Nhất Tiên Minh cũng biết nguồn sức mạnh này tản mát ra cùng tiên phủ là cùng đẳng cấp như khác, chỉ ít trước mắt hắn không có thực lực này tiêu diện sức mạnh này. Đang run rẩy, ta lập tức giết ngươi. Nhất Tiên Minh quát to một tiếng, toàn bộ không gian bên trong chuyển đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Tại Nhất Tiên Minh âm thanh truyền đi không tới mấy sau, cùng bạo kim quang rốt cục có một tia yếu ớt, cái kia run sức mạnh bắt đầu mạnh mẽ áp chế hơi thở của mình, không cho Nhất thiên Minh cảm giác được nó đang hãi sợ, nó đang run rẩy. Nó hẳn là một cái tương tự với hồn ấn linh hồn, không biết vì sao lại chuyển hóa thành đạo sức mạnh này, bất quá như vậy cũng tốt không cần chính mình luyện hóa thời gian. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, hắn tiếp xúc đồ vật rất nhiều, đã phát hiện một tia đầu mối. Rất tốt, ngươi nguyện ý thuộc về ta sao? Nhiếp Thiên Minh ngữ khí cũng hòa hoán rất nhiều, lẳng lặng đang đợi. Cái kia sức mạnh không có bất kỳ tự hỏi, đúng đưa kim quang hướng về Nhiếp Thiên Minh bắt tới, rất hiển nhiên chỉ cần Nhiếp Thiên Minh không giết nó, hắn cái gì đều nguyện ý. Nguồn sức mạnh này hướng về Nhiếp Thiên Minh thiên phủ mãnh liệt đánh tới, may là thiên phủ sức mạnh cường đại, bằng không thật sự sẽ bị sinh ra sai lầm. Được rồi, thu hồi ngươi hảo quang ngẫu vàng kim, yên ngủ một hồi đi. Nhất Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng, giờ khác này hắn không nhìn thấy vật ấy có một tia thu bạo, cùng trước đó tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, này đạo để Nhất Thiên Minh đối với Vạn Kiếp lại có nhận thức mới. Nguồn sức mạnh kia rốt cuộc tiến tính lại, tại bầu trời phía trên tạo thành một mảnh hắc vân, bất động ở nơi nào. Mảnh này hắc vân chính là ngươi? Nhất Thiên Minh nhẹ giọng hỏi. Hắc vân hình thành sau, nghe được Nhất Thiên Minh âm thanh lập tức tản ra, hình thành vừa này sức mạnh hướng về Nhất Thiên Minh thiên phủ đánh tới. Được rồi, được rồi. Gia hỏa này lực va đập quá mạnh mẽ, Nhất Thiên Minh cứ việc nắm giữ thiên phủ cũng không có thể chống lại hắn như vậy hành hạ. Thế nhưng nguồn sức mạnh này vẫn là đụng phải hắn tiên phụ, Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, Hỏa Viêm Thể cấp tốc vận hành, lúc này mới trung hỏa va chạm tướng khổ. Cái này sức mạnh còn không phải là nó toàn bộ phong thích, không biết khác một khối làm sao. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, trấn an loại sức mạnh này, lập tức lui ra ngoài được. Bi giới bên trong, bầu trời lần thứ hai tạo thành cái kia đóa vân, lần này nó có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Nhiếp Thiên Minh bàn tay dùng sức một trảo bi giới, to lớn hình ảnh rung động bất an, xuất hiện hồng hồng huyết dịch, hướng về hắn đập tới. Kendka. Theo huyết dịch biến mất sau, Nhất Thiên Minh cảm giác được trước mắt triệt để tối sầm, hắn mở ra phát hiện không biết lúc nào đã trở lại, trong tay giới bi còn có nhiệt độ. Đây là ngục. Vẫn là. Giờ khác này Nhất Thiên Minh cũng nói không rõ xuất ra, mãi đến tận hắn tìm thấy trên người bình an phù sau, mới xác định cái này là một sự thật. Dương mắt nhìn cái kia sinh mệnh nguyên cổ thụ, cái kia vết thương thật lớn bị phần thiên lô đốt thành than đen, Nhất Thiên Minh thân thể bỗng nhiên hơi động, hướng về mặt trên bay đi. Sau mấy phút, hắn lần thứ hai đi tới lối ra, mở miệng chỗ, bàn tay lại năm mạch lực lượng, năm ngón tay dùng sức xen vào đến cầm cố bên trong. Dùng sức lôi kéo, mặt đất mở ra một cái to lớn lỗ hồng hắn lập tức chui ra. Cái này, hắn vừa đi ra, lập tức bị hình ảnh trước mắt giọa đến, ngoại trừ thiên hô ở ngoài, tất cả xung quanh đều thay đổi, đầm lầy nơi không biết lúc nào tiến vào xuất hiện mấy toàn núi nhỏ, hơn nữa hảo mấy nơi xuất hiện thùng lũng nơi. Nghĩ tới mấy ngày đến xung kích, Nghiệp Thiên Minh hít sâu một hơi, cảm thán hai tiếng, cấp tốc hướng về thôn trang nhỏ chạy đi. Bất kể là không phải là một cảnh, hắn chuyện đã đáp ứng, nhất định phải làm đến. Bình an phủ đã tại hắn lúc đi ra triệt để bể nát, hắn đã ý thức được nhân thật sự đã chết. Hắn không có bi thống, vì mộng tưởng mà chết, không có cái gì hào bị thương. Nghĩ đến ngày đó hai người kia thiên đạo chung kỳ người, Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, thì thào thì thầm, hướng nghe đạo tịch tử có thể rồi. Thôn trang nhỏ tràn đầy mùi máu tươi đạo, tất cả những thứ này đều cùng Nhiếp Thiên Minh trải qua giống nhau như lúc, giờ khác này mọi người đều ngã, cũng trong vũng máu, hắn cau mày, nhanh chóng đi vào trong đó. Có mấy người đã chết, thế nhưng đại đa số người là bởi vì bị một loại sức mạnh mạnh mẽ tạm thời trấn áp ý thức của bọn hắn. Nhiếp Thiên Minh bàn tay bỗng nhiên một phen, bên trong đất trời lập tức truyền đến cường đại sinh cơ khí lên. Bàn tay cấp tốc vung lên, toán hoạch cấp tốc vận hành, bên trong đất trời nguyên khí bị rót vào đến mọi người bên trong thân thể. Ngắn như vậy tạm hôn mê người tham lam hấp thù, lâu hạn gặp cam lâm, thân thể bất chi bất giác thậm chí có một tia đột phá dấu hiệu. Tỉnh lại đi." Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng thì thầm. Một tiếng xuyên phá mây xanh ầm thanh xé rách 10 vạn đầm lầy nơi xa xôi, để 10 vạn đầm lầy ở ngoài sinh linh đều cảm thấy sợ hãi, may là âm thanh cứ như vậy nháy mắt mà qua. Rất nhiều người rốt cục mở mắt ra, con mắt mê ly nhìn Nhiếp Thiên Minh, hồ đang hồi ức cái gì. Những tiêu may mắn còn sống sót người cảm giác được thân thể xảy ra một ít biến hóa có người đã cảm giác được chính mình một phá còn có một chút nhân đang đứng ở đột phá giới hạn nhiếp thiên Minh nhẹ nhàng mà đẩy một cái nguyên khí cấp tốc hướng về thôn trang nhỏ tụ lại nhất công tử đại phi thấy được nhiếp thiên Minh môi mô khô héo thì thao thì thầm Nhiếp Thiên Minh khẩn đi hai bước đi tới trước mặt bọn họ lao nhân sắc mặt tan lành tử vong thời điểm tràn đầy bình tĩnh hàn hướng về lao nhân sâu sắc bái một cái lao nhân tu vi không cao thế nhưng là, là nhất thiên Minh cái thứ nhất kính để người chương 634 bị tính toán Vô vọng tử hung ác nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong bàn tay có thêm một cái quả hương bổ, quạt hương bổ là màu đen thanh sắt chế tác, Nhiếp Thiên Minh xa xa nhìn lại, liền biết này quả hương bổ không đơn giản. Quả hương bổ trong lúc đó sâu trôi đổ vật tựa hồ càng thêm tinh diệu, chất liệu theo kịp hắn thu được phần đi lô, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng liếm liếm môi, hiểu ý nở nụ cười, ngày hôm nay cái này quả hương bổ hắn muốn. Nhiếp Thiên Minh, đừng tưởng rằng ngươi có bi giới, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết, một khi ngươi bị giới bị người phát hiện, chỉ có một con đường chết. Còn ngươi nữa hay nhất không muốn sử dụng bị giới. Ngươi lần thứ hai sử dụng nhất định sẽ khiến cho khuyết mình cường giả chú ý vô vọng tử vẫn là kiên kỵ bi giới một tiếng dưới liền ngay cả bạch lộ lực lượng đều lui đi vạn nhất nhất thiên Minh nắm giữ bi giới như vậy hắn chỉ có trở từ phần được rồi ngươi không phải là không cho ta sử dụng bi giới sao được ta nhiếp thiên Minh tắt thành cho ngươi, còn có yêu cầu gì cùng nhau nói ra ngày hôm nay cho ngươi được chết một cách thong khoái nhất thiên Minh trở tay thu hồi bi giới lạnh lẽo nhìn đối phương đương nhiên nhất thiên Minh cũng không biết nên như thế nào sử dụng bi giới và không đối phương đã sớm chết Bất quá vô vọng tử thoại cũng không phải là không có đạo lý, ngàn vạn không thể để cho người khác biết chuyện này. Người, người, vô vọng tử không nghĩ tới nhếp thiên minh dĩ nhiên như vậy thu bạo, cường thế sau lưng là thực lực phản ứng, hắn thật sự thu hồi bi giới, vô vọng tử cảm nhận được một tia sợ hãi. Nếu như biết có chuyện này phát sinh, hắn đánh chết cũng muốn tự nói với mình sư tôn, cho dù sư tôn không đến đây, chỉ ít lưu lại một sư tôn linh khí cho hắn, nhưng đáng tiếc xuất hiện ở trên tay hắn linh khí ngoại trừ cái này quạt hương bổ, còn có cuối cùng như thế linh khí. Không tới thời khắc cuối cùng Hắn tuyệt không sử dụng cái này linh khí, nghi tới đây, Vô vọng tử cầm trong tay quạt hướng bổ, hướng về Nhiếp Thiên Minh dùng sức vỗ một cái. Ngay hắn huy động quả hương bổ thời điểm, một đạo nồng nặc hắc khí cấp tốc tản mắt ra, hắc khí bên trong chen lẫn cường đại quyết không khí tức, xem ra Vô vọng tử đã đem chính mình nguyên khí rất tốt hòa tan quạt hương bổ bên trong. Nhiếp Thiên Minh thấy được quả hương bổ lập tức cảm nhận được một tia áp lực, lông mi tầng tầng run run mấy cái, cấp tốc hướng về một bên tránh ra, đạo khí tức này mạnh mẽ quá đáng, bây giờ không phải là trực tiếp va chạm thời điểm. Ca bang. Ngay Nhiếp Thiên Minh tránh ra trên mặt đất Hắc khí hung ác đánh quá khứ, nhất thời ánh sao thoáng hiện, loạn thạch của phi. Sau đó tạo thành một đạo mãnh liệt luồng khí xoáy, luồng khí xoáy tại nguyên chỗ xoay tròn hai vòng sau, lập tức hướng về Nhiếp Thiên Minh né tránh địa phương chạy đi. Nhiếp Thiên Minh, đừng cho là ta vô vọng tử là dễ trọng, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi, đoạt đồ vật của ngươi. Vô vọng tử vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh trốn mình qua hương bổ sau, lập tức cười lớn lên, thần tình của ngạo, trước đó chạy trốn lúc chợt vật quét một lần hết sạch. "Hừ, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao?" Chuyện cười. Nhiếp Thiên Minh bàn tay đột nhiên hút một cái. Tại lòng bàn tay tạo thành một cái kỳ lạ 5 sao mô dạng bốn đạo hỏa diễm rót vào trong đó cuối cùng một góc rót vào nguyên khí mạnh mẽ toán Hạch vào thời khắc này cũng gấp 10 lần tốc độ vận hành hấp thu nguyên khí thậm chí để vô vọng tử vừa sản sinh luồng khí xoáy đều thiếu một chút sụp đổ cho ta hấp thu ta nhìn ngươi cái này quạt hương bù có thể kiên trì bao lâu Nh nhất Ti Minh cười lạnh mấy tiếng sau đó bông nhiên hướng về luồng khí xoáy bên trong chạy đi thân thể hóa thành một cáiợ đau khi thế đã đạt đến to lớn nhất mạnh mẽ công quá thứ Hán Hán vô vọng tử trong đầu lại nhớ lại vừa mới qua đi hình ảnh Trước đó bay lên tiêu ngạo chi tâm lại một lần nữa bị Nhiếp Thiên Minh vô tình đã vỡ. Cho lão tử phá tan. Nhiếp Thiên Minh bàn tay hóa thành to lớn chấp giật, chấp giật trên tràn đầy hỏa diễm, thiêu đốt không khí, bay thẳng đến hình thành luồng khí xoáy trên bộ tới. Ca băng. Tản ra. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, ngay sau đó là Nhiếp Thiên Minh thô bạo la lên, vô vọng tử lần thứ nhất hình thành công kích trong khoảnh khắc bị tan rã. Hào tiểu tử, này là lần đầu tiên, ngươi cho rằng cứ như vậy xong chưa? Vô vọng tử cầm trong tay quả hư bổ, bên trong thân thể nguyên khí cấp tốc tản ra. Trong phạm vi xung quanh trăm dặm đều có thể cảm nhận được vô vọng tử cường đại không khí tức, hắn tầng tầng hướng về Nhiếp Thiên Minh tiến đi. Được, hảo. Nếu ta Nhiếp Thiên Minh có thể phá ngươi lần tấn công thứ nhất, lần thứ hai có thể làm gì ta? Nhiếp Thiên Minh lù lù bất động, lặng lặng chờ ở nơi đó, ngọn lửa trên người dĩ nhiên có bắt viêm thiên hỏa phong độ, ánh mắt tiến tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti chờ vô vọng tử tấn công tới. "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã lợi thiên?" Vô vọng tử vừa nhìn đối phương liền phòng ngự đều không có triển khai, dĩ nhiên chờ đợi mình chủ động công kích, nhất thời giận dữ hắn cũng là khuyết không cảnh giới cường giả, há dung nhấp thiên minh như vậy nhục nhã? Được, ngươi đã muốn chết, lao tử ta sẽ thành toàn cho ngươi." Quả hương bổ đang kích động lần thứ hai thời điểm, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng màu máu, huyết quang cấp tốc ngưng tụ thành khí vụ, hướng về nhấp thiên minh mà tới. Trong huyết vụ, nhấp thiên minh cảm nhận được sát khí cuồng bạo, hiển nhiên cái này huyết dịch không phải vô vọng tử, cái này huyết dịch quái dị cuồng bạo, có chứa giá tính kích động, nếu như không phải không cảnh giới cường giả đỉnh cao như vậy, nhất định là mạnh mẽ yêu thú dịch. "Hừ, đừng nói cái này dịch, coi như là khuyết minh cường giả huyết dịch." ta song thanh phệ hồn bích cũng dám hấp thu. Nhất Thiên Minh ngay huyết dịch vừa đạt đến thân thể thời điểm, lật bàn tay một cái, từ bên trong thân thể lấy ra hắn vừa luyện hóa xong thanh phệ hồn bích, này linh khí vừa ra, chu vi nguyên khí hòn đá lập tức bị một loại sức mạnh mạnh mẽ dẫn giật, tựa hồ không tự chủ được hướng về bên trong chạy đi. Mà liền ngay cả cái kia vô vọng tử đều cảm nhận được cảm giác đột ngột, cảm giác được bên trong thân thể của mình nguyên đan nhanh chóng đung đưa, hắn đạo chi tâm lần thứ nhất xuất hiện bất ổn, thần sắc hắn khẩn trương nhìn phía trước hiện ra ánh sáng màu xanh vắt tường, phía trên kia văn tràn đầy tang thương cảm giác. Vật này là cái gì? Vô vọng tử lần thứ nhất nhìn thấy như vậy linh vật, khiếp sợ tâm ý không thua gì thấy được bị giới, hắn biết Niếp Thiên Minh quá khó mà tin nổi. Vâng. Cái gì? Người sau đó liền biết rồi, bất quá người hiện tại còn chưa có tư cách hiểu rõ. Vật này là Niếp Thiên Minh trong thân thể biến ảo ra, hắn ngăn cản chính mình đột phá đến Tiên đạo sơ kỳ, cũng là vì bồi dưỡng vật ấy. Lúc trước Niếp Thiên Minh hy vọng sớm một chút bài trừ vật ấy, thế nhưng khi hắn giải đến đó vật cường đại lực cắn nuốt sau, đã thay đổi chủ ý. Thêm vào hắn để song thanh vệ hồn cắn nuốt hai đạo trừ hồn tiên tử sau, vật ấy đã đạt đến chưa từng có đáng sợ mức độ. Cản then chốt chính là, vật này là Nhiếp Thiên Minh trong thân thể hình thành, đối với tâm tính của hắn là hiểu rõ nhất. Huyết dịch. Thật sao? Nhiếp Thiên Minh giữa hai lông mày để lộ ra một cỗ thổ bạo, lạnh lùng quát lên. Vô vọng tử tâm thần vận ra, thầm nghị trong lòng, lẽ nào người này muốn hấp thu huyết dịch không thể, đừng nói hắn, liền ngay cả thời đỉnh cao khuyết không cường giả, một cước bước vào đến khuyết minh cảnh giới, cũng không dám cản rỡ như thế. Này huyết dịch là năm đó sư tôn của hắn từ một người tên là Thiên Phong tử trên người gõ xuống, năm đó Phong tử đã sắp phải đi vào đến khuyết minh cảnh giới bên trong nhế nhưng đã đắc tội hắn Sư Tôn, bị hắn Sư Tôn cho rằng hết thảy khuyết minh cường giả, lấy hắn 3 phần 10 huyết dịch, cũng nhắc nhở hắn, nếu như còn dám phản kháng, trực tiếp gỡ xuống hết thảy huyết dịch. Kỳ thực năm đó Thiên Phong tử cũng không có làm chuyện gì, chỉ là đã đắc tội hắn một sư đệ, Thiên đạo lao tổ từ trước đến giờ từ bên, lấy hắn 3 phần 10 huyết dịch. Mà này 3 phần 10 huyết dịch lấy ra sau, Thiên đạo lao tổ cũng không hề bơm ra, mà là lại gia nhập một cái thượng cổ linh thú huyết dịch luyện hóa mà thành, giờ khác này mới có như thế thô bạo khí tức. Ngươi thật sự dám hấp thu? Vô vọng tử có một tia không tin. Hắn lạnh lùng quát lên: "Có gì không dám?" Nhất Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng mà phù nhúc nhích một chút, bàn tay dùng sức vung một cái, Song Thanh Phệ Hồn thẳng đứng khắp phun chào mà ra, hướng về huyết dịch đang tới. Vách tường đến mức, Nguyên khí lập tức biến mất hầu như không còn, cuối cùng đi tới huyết dịch trước, bỗng nhiên thôn phệ đi vào, dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng. Trước đó Song Thanh Phệ Hồn bích đã cắn nuốt một đạo cường giả sức mạnh, hắn tự tin hấp thu cái này, huyết dịch tự nhiên cũng không có vấn đề. Nhất Thiên Minh cảm giác được tâm thần ra, tựa hồ có một loại bị vạn trùng đốt cảm giác. Trương Hãn hấp thu một cái khuyết minh cường giả di lưu lại sức mạnh đều không có chuyện gì, hiện tại tại sao có thể? Xì xì, một ngụm máu tươi phun trào mà ra, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt trắng bệnh, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, vốn là cho rằng không có sơ hở nào, thế nhưng trong đó vẫn là xảy ra sai sót. Đến cùng là nguyên nhân gì đây? Tại sao vậy chứ? Hắn rất khó hiểu. Chương 638, ngàn tầng và kiếp. Mà giờ khắc này vô vọng tử hoàn toàn lâm vào khủng hoảng bên trong, chút nào không có sức phản kháng, thậm chí liền lần thứ 2 thiêu đốt tu vi sự tình đã quyến mất. Tại nội tâm của hắn nơi sâu xa, hắn đã chết, bất kể thế nào thiêu đốt đều là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết rồi. "Đi ra, giúp ta phá nải tầng băng." Nhất Thiên Minh hướng về phần tiên lô bên trong giống giận một tiếng, một cái tóc bạc lão nhân nhanh chóng chui ra, chỉ thấy hắn hai mắt tối tăm, vẻ mặt tạm đạm, thế nhưng trên người tỏa ra khí tức nhưng che giấu tất cả những thứ này. "Khuyết không cường giả." "Một con rối." Vô vọng tử con mắt đã sắp dọa xuất huyết thủy tới, con mắt mờ vì sợ hãi mà xoay tròn có chút không tiện, tình cảnh vừa nãy cũng đã đủ đáng sợ. Thế nhưng giờ khắp này, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên triệu hồi ra một cái khuyết không cường giả, quá kinh khủng. Trước đó Nhiếp Thiên Minh cũng nghĩ tới triệu hồi ra khuyết không cường giả, thế nhưng vừa nghĩ tới vô vọng tử tu vi, hắn vẫn là nhấn xuống trong lòng kích động, chính mình muốn chiến thắng một cái khuyết không cường giả, đây là đối với tâm thần to lớn nhất tăng cao. Thế nhưng trước đó bị cự trùng máu tập kích thời điểm, sát thực là ngoài dự kiến của hắn, điều này cũng cho hắn lên một khóa, để hắn càng cẩn thận hơn. Bất quá tại giữa sự sống và cái chết thể hiện ý chí, để hắn võ đạo chi tâm tùy theo kéo lên rất nhiều. Hắn là Thiên Phong tử, tử Vô vọng tử nhận ra con dối sau, càng kinh hãi hơn, Thiên Phong tử năm đó bị sư Tôn rút lấy 3 phần 10 huyết dịch, thế nhưng sư Tôn vẫn là không dám chém giết hắn, bởi vì người ở sau lưng hắn đồng dạng cường đại, sư Tôn dám lấy ra huyết dịch, người kia không lời nào để nói, thế nhưng nếu như chém giết, thì bằng với triệt để làm tức giận người này. Lẽ nào người kia cùng Niệp Thiên Minh có xạ không ra quan hệ? Vô vọng tử nghĩ tới đây, cảm thấy tê dại một hồi, tứ chi mềm yếu vô lực, nếu như đúng là như vậy, cho dù sư Tôn đến đây, cũng không dám giết hắn. Đáng chết, ta bây giờ cũng trốn không thoát. Vô vọng tử cảm thấy triệt để tuyệt vọng, này cũng không biết là lần thứ mấy, cuộc chiến tranh này, hắn nắm giữ một lần chém giết cơ hội, có thể bị hắn lãng phí, bây giờ nhìn lại tất cả đều xong. Đoạt được kim thương, Nhất Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, Thiên Phong tử không do dự, trực bắt được kim thương, cứ việc mặt trên còn có đáng sợ tầng băng, thế nhưng hắn không cảm giác bàn tay bị đóng băng, thân thể không chút do dự hoãn, trực tiếp kéo qua kim thương. Nhất Thiên Minh đối với Thiên Phong tử biểu hiện rất hài lòng, sau đó nhìn đã là cung dương hết đà Vô vọng tử, cười lạnh mấy tiếng, lẩm bẩm nói, ta nói rồi, đắc tội ta người đều sẽ chết. Đột nhiên một đạo hào quang màu xanh thoáng hiện, song thanh phệ hồn thẳng đứng khắc đột hiện ra, nó cấp tốc chạy về phía Vô Vọng Tử, Vô Vọng Tử không có nửa điểm phản ứng, bị nó trực tiếp cắnướt. Vừa đến song thanh phệ hồn trong vách, lập tức bị trong nháy mắt phân giải, vài cổ sức mạnh thậm chí không có cho hắn phản ứng thời gian, khuyết không cường giả Vô Vọng Tử cứ như vậy chết đi. Nhất Thiên Minh trên mặt không có nửa điểm vui sướng, hắn lạnh lùng nhìn Thiên Phong Tử trong tay kim thương, nhẹ giọng nhắc tới, "Đem ra." Chít chít. Thiên Tử dựa theo Nhất Thiên Minh yêu cầu, giao cho hắn, sau đó xoay người tiến vào đến phần thiên lô bên trong. Nhất Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng mà xoa xoa kim thương, một đạo hỏa diễm vận sức chờ phát động, so với phần Thiên Lô kim thương vì lực vẫn là nhỏ đi một chút, bất quả nếu như có thể đem hai người sáp nhập, ngược lại cũng không phải một ý kiến hay. Vào đi thôi. Nhất Thiên Minh lông mày nhẹ nhàng mà, sau đó trực tiếp thả vào đến phần Thiên Lô bên trong, sau đó cầm lên phần Thiên Lô hướng về vực sâu dưới đáy đi đến. Trải qua trận này lại trận, vực sâu nơi đã thối giữa không chịu nổi, thậm chí không tìm được một mảnh hào thổ địa. Mà nằm ở đệ ngũ mạch địa phương, Nhất Thiên lại, hắn nhớ tới một người, Âu Dương Tử Nguyệt. Thiên Nguyệt khí tức Nhất Thiên Minh vừa tới đây, lập tức cảm giác được tiên nguyệt lưu lại khí thức, hắn trở tay một chảo, trực tiếp bài trừ tiên nguyệt lưu lại phong tỏa, để đệ ngũ mạch tái hiện xuất hiện. Vù vù hô. Giờ khác này con mắt đóng chặt Âu Dương Tử Nguyệt mở hai mắt ra, thời gian mấy tháng để hắn khổ không thể tả, thiên nguyệt trước khi đi lưu lại cường đại cầm cố để hắn không có thở dốc cơ hội. Nhất Thiên Minh, hắn vừa thức tỉnh lập tức cảm giác được một cái cực kỳ khí thức mạnh mẽ chuyển đến, cố khí tức này sát khí vẫn không có tán đi, bất quá sát khí bên trong có mấy phần quen thuộc, hắn nhận ra được, chính là Nhất Thiên Minh khí tức. Âu Dương Tử Nguyệt rời khỏi động phủ đến ra đến bên ngoài, vừa hay nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh hướng hắn bên này tới rồi. "Nhiếp công tử, mới mấy tháng không gặp, tu vi của ngươi lại tăng rất nhiều." Âu Dương Tử Nguyệt kính để nói rằng, nếu như nói trước đó là với Nhiếp Thiên Minh thân thiết, hoàn toàn là bởi vì hắn sư tôn tiểu cốc từ nguyên nhân, thế nhưng giờ khắc này hoàn toàn là bởi vì hắn tu vi, tu vi như thế ở địa phương nào đều hẳn là đạt được tôn trọng. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc hỏi, trước đó ở chỗ này hắn còn có thể lý giải, Âu Dương Tử nguyệt dù sao phụ trách một mạch, thế nhưng theo Thiên Nguyệt sau khi tiến vào, tất cả những thứ này đều thay đổi. Nói rất dài dòng, lúc trước Thiên Nguyệt tìm tới ta, nói muốn đi vào đến trong hồ sâu, bị ta một cái tự tuyệt, đã đắc tội hắn, đã bị hắn bao bọc ở chỗ này rồi." Âu Dương Tử Nguyệt nói rằng. Nhiếp Thiên Minh gật đầu, lập tức rõ ràng nguyên nhân trong đó, một là hắn không muốn cùng Thiên Nguyệt thông đồng làm bậy, hai là Nhiếp Thiên Minh nguyên nhân. Hiện tại ta đã không kịp nhiều lời, ngươi bây giờ lập tức rời nơi này, sau đó rút đi Bạch Lộ khu vực, nhưng khác là sự tỉnh cũng đừng hỏi nhiều, nếu như có cơ hội ta sẽ tìm được các ngươi." Nhiếp Minh trầm ngâm chốc lát, chăm chú nói rằng, hắn biết chuyện kế tiếp quá lớn, hay là liền hắn đều khống chế không được. Hiện tại hắn vẫn là nam đạo cầm cố chủ nhân, trước tiên đem người này thả ra. "Đa tạ Nhiếp công tử, bất quá trước khi đi ta vẫn muốn nói với người một ít chuyện, coi như là cho Nhiếp công tử để một cái tỉnh." Âu Dương Tử Nguyệt bình tĩnh nói. Nhiếp Thiên Minh lập tức biểu hiện ra cường đại hứng thú, lúc này hắn chỉ biết là vô vọng tử bên này là người phương nào tham gia, thế nhưng là đối với Âu Dương Tử Nguyệt bên này không biết gì cả. Dựa hai lắng nghe, Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh nói: Người biết lần này tranh đoạt là vì cái gì sao?" Âu Dương Tử Nguyệt bình nói. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, lẽ nào hắn cũng biết trong đó huyền bí? Lập tức bình tĩnh nói rằng: "Dựa vào ta hiểu rõ, thật giống như là vì một tảng đá. Không sai, xác thực là vì một tảng đá, cái này hòn đã là bi giới, ta cũng vậy nghe sư phụ nói." Âu Dương Tử Nguyệt không bởi đánh giá Nhiếp Thiên Minh hai mắt, có thể biết là bi giới sự tình, nói rõ người này đã có tư cách tham dự cấp giận, mà hắn đã sớm nhìn ra Nhiếp Thiên Minh tuyệt đối không phải cái loại này chờ cơ hội người. Hắn là một cái chủ động nắm lấy cơ hội người, xem ra chuyện nguy hiểm, thế nhưng lợi ích nhưng càng là vô hạn. Người có biết này hai cỗ sức mạnh đều là ai sao? Âu Dương Tử Nguyệt rốt cục nói rằng Nhiếp Thiên Minh muốn nghe đồ vật, Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, chăm chú nhìn đối phương. Một cỗ chính là Thiên Đạo chi môn Thiên Đạo lao tổ, một người khác chính là Phạm cửa trước nhị trưởng lão, mây mù, vậy chính là hắn đáp ứng toàn lực trợ giúp sư Tôn ta người. Thế nhưng hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai tất cả những thứ này đều là lợi dụng lẫn nhau, thật sự không nên không nghe sư Tôn. Âu Dương Tử Nguyệt thở dài một hơi, hướng về bầu trời nhìn lại. Đây là vì sao? Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một tia không rõ. Trước đó là tiên chủ động tìm tới hắn, thế nhưng lẽ nào thật sự đơn giản như vậy? Hắn không tiếc vận dụng nhiều như vậy sức mạnh, chính là vì trợ giúp Tiên Nguyệt sao? Âu Dương Tử Nguyệt sắc mặt tâm trầm trầm, chậm rãi nói rằng, Nhiếp Tiên Minh gật đầu, chỉ cần biết rằng Bạch Lộ nơi cầm cố một cái bi giới, đừng nói trợ giúp không giúp, cho dù cấp có thể làm sao. Tân Hoang sự tình, hắn đã sớm nhìn thấu, cái này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, ta mạnh, ta cướp. Hắn Nhiếp Tiên Minh dám từ hổ khẩu bắt năm mạch lực lượng, chém giết dịch phong chính là dựa vào thực lực của mình, hắn đã sớm biết tất cả những thứ này, coi như là Tiên Nguyệt cũng biết tất cả những thứ này. Thế nhưng hắn còn có một chút không biết rõ. Đây chính là vì cái gì Thiên Nguyệt biết do đối phương không có ý tốt, tại sao còn muốn thỉnh nhân hỗ trợ đây? Âu Dương Tử Nguyệt tự hồ nhìn ra Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ, lập tức tiếp tục nói, Thiên Nguyệt cũng là vạn năm thiên tri tiêu tử, hắn cũng có quyết định của chính mình, bởi vì khiếm minh cường giảm một khi là tự ý rời khỏi, sẽ đưa tới ngàn tầng vạn kiếp. Ngàn tầng vạn kiếp. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, hắn gặp gỡ vạn kiếp, vừa nghe hơn vạn kiếp, nhưng là lần đầu tiên nghe được quá ngàn tầng vạn kiếp. Chương 643, đấu võ môn. Rất quỷ dị, tinh danh hơn rượu. Nhiếp Thiên Minh thì thào thì thầm, Nếu như không phải là bị Hắc Huyền kích phát đi ra, Lôi Hoa cũng không thể nào bại lộ lần này là cầm cố sự tình. Hơn nữa Nhiếp Tiên Minh vừa nhìn một chút, chu vi không có đường gì có thể đi, chỉ có này một đạo nước giếng, thế nhưng nước giếng quá đặc biệt, cho dù muốn lặn dưới nước xuống, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tách ra Lôi Hoa, hoặc là thu phục Lôi Hoa. Có chút ý nghĩa. Nhiếp Tiên Minh hít sâu một hơi, hai cái yếu tố trong lúc đó chiến đấu, hắn tạm thời cũng mặc kệ, hai tên này ai cũng thương tổn không được hay, toàn bộ đều là dựa vào Lôi Đình lực lượng, hơn nữa Lôi Đình lực lượng bản sơ cũng tương tự như người, cho nên hắn hiện tại yên lặng xem biến đổi. Liên tiếp ba ngày, Hắc Huyền tại giếng cổ trên giống giận, không ngừng khiêu khích Lôi Loan. Hắc Huyền tính cách, hắn nhiếp Thiên Minh ở tại giải bất quá, gia hỏa này khi nào đã bị thua thiệt, liền ngay cả hắn coi trọng đồ vật cũng dám cướp, Lôi Loan nó cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nhiếp Thiên Minh cũng bất kể, hắn lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá lớn, chậm rãi tìm hiểu trước đó đạt được cái kia một cái kim thương, phần thiên lô làm sao mới có thể cùng kim thương sáp nhập, đạt đến tối thực lực mạnh, đây là hắn tự hỏi thời kỳ. Đệ năm ngày trôi qua, Hắc Huyền đã mất kiên trì, thì thào thì thầm, cái kia tiểu quỷ nhát gan phòng trứng không dám ra, ta liền biết nó không dám. Nhỏ nhỏ hết cũng dám đấu với ta." Nhiếp Tiên Minh mở mắt ra, cười không nói, kế tục tự hỏi vấn đề, không, có phản ứng nó. Ngay đây là lôi hoa đột nhiên từ mặt nước chui ra, hướng về Hắc Huyền gầm thét mấy cái, sau đó sẽ thư rơi vào trong nước, đến tốc độ nhanh, đi tốc độ cũng đồng dạng nhanh. "Hùng hùng hống, tức chết ta." Hùng hùng hống. Hắc Huyền vẫn nộ gầm thét lên, hướng về bên trong chửi ầm lên nói: Người này vô sỉ ra hỏa, tiểu quỷ nhắc gan, có bản lĩnh đi ra, đi ra." phát kêu lên. Minh tinh khí thần, sau đó chậm rãi thu vào vi khí, đứng lên, Không rõ hỏi, Hắc Huyền, thế nào? Chủ nhân, ta liền chưa từng thấy qua như thế vô sỉ ra hỏa, quá vô sỉ, quả thực chính là một cái đại vô lại, vô lại, đại tiểu quỷ. Hắc Huyền màu đen mặt trong nháy mắt bị tức đến tái nhợt, móng vuốt mạnh mẽ đánh giếng cổ hòn đá. Hắc Huyền biểu hiện khác thường để Nhiếp Thiên Minh càng thêm có hiểu, Hắc Huyền thật vất vả bình tĩnh lại, đột nhiên lại táo bạo lên, trong chuyện này xảy ra cái gì? Ngươi nghe hiểu nó mới vừa nói cái gì? Nhếp Thiên Minh theo bản năng hỏi. Ừm, chủ nhân gia hỏa kia quá thiếu đạo đức, hắn nói nó đã sớm tại mặt nước nhìn ta chính là muốn nhìn ta bộ dáng gấp gáp, nhìn ba, bốn ngày thật cao hứng." Hắc Huyền lớn tiếng nói, trong lòng tổ nổi giận trong bụng. Nhất Thiên Minh nghĩ đến vừa nãy Lôi Hoa dáng vẻ, không khỏi lại muốn nở nụ cười, bất quá khi làm Hắc Huyền, hắn vẫn là nhịn được, một khi bật cười, Hắc Huyền còn không biết có phản ứng gì đây. "Vậy nó còn nói cái gì?" Nhất Thiên Minh tò mò hỏi, giờ khác này hắn đối với cái này Lôi Hoa có nhất định hiểu rõ, đồng thời cũng bay lên một tiêu nghi vấn. "Già Hỏa kia nói, trước đó trên không trung bị ta ảo toán, có bản lĩnh tiến vào đến nước giếng bên trong, tiểu quỷ nhát gan mới không dám tiến vào đây." Hắn vừa nói thầm hai câu, chuẩn bị muôn tiến vào. Nhất Tiên Minh hơi nhướng mày, trong lòng thì thầm, cái này hai tên này đều muốn tính toán đối phương, nhưng là điểm này tiểu thủ đoạn cũng dám tính toán, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến đầu mối. Cái này nước giếng bên trong, tất có kỳ lạ, Hắc Huyền tuyệt đối không thể xuống. Hắc Huyền, không thể xuống. Nhất Tiên Minh sầm mặt lại, nghiêm trọng nói rằng: "Nhưng là, gia hỏa kêu mắng ta tiểu quỷ nhát gan, ta không chịu nổi cái này khí, hắn mới là tiểu quỷ nhát gan, vô lại quỷ." Hắc Huyền không chỗ phát tiết, chuẩn bị nhảy đi xuống. Nhất Tiên Minh biết lôi loa ý nghĩ Nước giếng bên trong là Lôi hoa thiên hà. Trước đó từ cầm cố đột hiện ra cùng biến mất liền có thể nhìn ra, tại Lôi hoa ra thủy thời điểm, Nhiếp Thiên Minh cố ý quan sát một thoáng, cầm cố trong nháy mắt xuất hiện. Thế nhưng đợi được Lôi hoa rơi xuống nước sau, loại cảm giác này trong nháy mắt biến mất rồi. Người đi, liền không về được. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói. Hạ Huyền nhìn một chút chủ nhân, táo bạo tính khí lập tức bình tĩnh lại, dù sao cùng Nhiếp Thiên Minh ở lại, sương sợ thời gian rất lâu, đối với một ít chuyện cũng có một ít ý nghĩa, nó chậm rãi rõ ràng chủ nhân tâm tư, cũng hiểu rõ đến Lôi oa dụng tâm. Chủ nhân kia, ta cứ như vậy chịu được. Hạ Huyền vẫn có một ít không cam lòng, ưu hoán thì thầm: "Không, nào có đơn giản như vậy, ngươi bắt đầu từ bây giờ mỗi cách một giờ, liền tập trung vào một cái tảng đá lớn đi vào." Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên, trên mặt hiện lên một tia nụ cười quỷ dị. "Tảng đá lớn, ngươi là nói tảng đá lớn sao?" Hạ Huyền từ bên cạnh cầm lên một cái tảng đá lớn, tảng đá cùng Nhiếp Thiên Minh thân cao gần như cao, trọng lượng cũng không nhẹ, Hạ Huyền bắt lại, dống nhiên trông chiều một đợt. "Phù phù." Một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến đi ra, nước giếng lập tức vang Huyền cùng Nhiếp Thiên Minh một thân. Hàn Duán nhìn Hắc Huyền, Hắc Huyền cũng có một ít thật không tiện, hướng về Nhiếp Thiên Minh nhếch răng trận mắt nợ nở nụ cười. "Đúng, thế nhưng hòn đá còn chưa đủ đại." Nhiếp Thiên Minh lập tức phi thân hướng về đối diện núi cao chạy đi, bàn tay dùng sức một chảo, so với trước đại gấp 10 lần hòn đá ầm ầm từ núi cao bên trên xuống tới, hắn bắt lại, bay thẳng đến nước giếng ném tới. Nếu như nói thanh âm mới vừa rồi đã rất vang lên, như vậy một tiếng này liền ngay cả giếng cổ đều đi theo run rẩy lên. Nhiếp Thiên Minh định khí ngưng thần, bình tĩnh hạ xuống, nhìn trận mắt ngoác mồm Hắc Huyền, nói, "Đây mới gọi là tạng đá lớn, hiểu không?" Giờ khắc này trốn ở đáy nước Lôi Hoa tức giận đến ngớ ngáy hằm răng, trong lòng thì thầm, thật chưa từng thấy qua người như vậy, một cái so với một cái vô sỉ, à. quá vô sỉ, quá vô lại, ta không chịu nổi, ta muốn cắn tử bọn họ. Lôi Hoa phẫn nộ đánh mặt nước, thế nhưng thân thể không có hành động, trước đó bị Hắc Huyền Lôi đỉnh thương tới đến thân thể. Nếu như lại thôn một lần như vậy Lôi tầng, không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu mới có thể đi ra ngoài hóng mát một chút. Không được, ta nhất định phải đem cái kiêng ngốc mà lại vô sỉ ra hỏa lửa gạt hạ xuống, mạnh mẽ đánh dừng lại, một trận. Lôi Hoa phẫn nộ thì thầm, Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh đã làm được một cái khá xa địa phương, Hắc Huyền nhưng là hướng về bên trong không ngừng mà ném từng đá, trước kia là mỗi cách một giờ liền ném một khối đá lớn, sau đó thẳng thắn sửa lại, mỗi nửa giờ một lần. Phù phù. Hắc Huyền mỗi lần đều vô cùng phấn khởi địa nắm lên tảng đá lớn, tầng tầng ném mất nước giếng bên trong, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh lo lắng một ngày nào đó Hắc Huyền có thể đem cái này giếng cổ lấp kín, bất quá Hắc Huyền không có để ý những này, giờ khác này hắn làm không biết mệt. "Ngươi, đồ vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ." Lôi oa không biết nên dùng cái gì từ hình dung mặt trên da hỏa. Vừa chuẩn bị di động một thoáng, đột nhiên nước giếng kịch liệt chấn động, một khối đa lớn hướng về chính mình bay tới. Tuy nói cái này tảng đá đối với nó không tạo thành được thương tổn, thế nhưng quá ngột ngạt, Nhiếp Thiên Minh cũng biết nho nhỏ hòn đá tuyệt đối sẽ không đối với cái này Lôi Hoa tạo thành thương tổn, thế nhưng cái này tâm tình nghi, vậy thì thật sự không nói được. Hiện tại Hắc Huyền cùng Lôi Hoa đều là tại tranh một hơi, xem ai đem ai đè xuống. Trước đó Hắc Huyền tuy rằng đánh lén một thoáng, thế nhưng bị Lôi Hoa trêu trọc hai lần, trong lòng có một ít khó chịu. Những chuyện nhỏ nhặt này tại Thiên Minh xem ra có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng đối với hai người này, mũi nhọn đấu với đao sắc ra hỏa mà nói, đó chính là đại sự. Hắc Huyền bởi đạt được Nhiếp Thiên Minh chỉ đạo, giờ khác này ở trong lòng trên đã chiếm cư tuyệt đại ưu thế, hắn tự tin giờ khắc này, nước giếng lòng đất cái kia xấu xí ra hỏa, tuyệt đối nổi trận lôi đình. Ai nha, vẫn là chủ nhân thông minh, thật thông minh. Ý này thật tốt. Hắc Huyền nhỏ giọng nói thầm hai lần, lần thứ hai cầm lên một cái to lớn hòn đá đập pha xuống. Nhiếp Thiên Minh sợ dĩ có cái này, nhàn hạ thoải mái xem hai cái yếu tố chiến đấu, chính là biết Lôi Loa có đặc thù bản lĩnh, cái này cũng là hắn vẫn không cần triệu mỗi phạm mục đích. Ta rang dùng nhiều một chút thời gian, cũng phải đem giá hỏa này bản tính thăm dò rõ rõ ràng. Tu cuối cùng, ta liều mạng với ngươi, liều mạng. Nước giếng lòng đất lôi hoa rốt cục không chịu đổi, nổi, nổi giận quát lên, trực tiếp từ đáy nước xông lên, chuẩn bị hướng về Hắc Huyền đánh tới. Đùng, một tảng đá tầng tầng đập đến trên đầu nó, hòn đá nhất thời vỡ vụn, lôi hoa hoa hoa gạo lớn lên, hướng về trong nước một trào, dĩ nhiên cũng bắt được một cái cục đá vụn, phẫn nộ hướng về bên ngoài đập tới. Đùng, một cái hòn đá đập đến Hắc Huyền trên đầu, Hắc nổi giận lên, lập tức tập trung vào mười mấy khối tảng đá lớn. Cầu như một phút đồng hồ đầu một lần, điều này làm cho Lôi Hoa chịu đựng không đủ, lập tức giận dữ, chạy ra khỏi mặt nước. Chương 648, Nộ giết. Vô số ký tự cuối cùng đã biến thành tối tăm dợn nước mưa, biến mất ở bên trong trời đất, giờ khắc này giếng cổ đã xảy ra nhiều sóng, giếng cổ mặt trên vẫn như cũ sụt xuống, bị giếng cổ cuồng bạo giống như nước giếng nhấn chìm, tại giếng cổ dưới thấp nhất, có một cái to lớn nguồn suối, vốn là bị phong lớp kín, giờ khác này cũng bị đánh văng ra, cấp tốc hướng về bên ngoài hồ nước. Thế giới bên ngoài đã cùng trước đó có bất động, giếng cổ bắt đầu đã biến thành một cái hồ nước. Liền ngay cả Lôi hoa vị trí đều cảm nhận được rất lớn chấn động, lo lắng nhìn chu vi. "Chủ nhân hào dạng, hảo dạng?" Hạ Huyền kích động nói, trước đó chủ nhân khí tức vẫn thật cường đại, đạo kia hào quang để hai người bọn nó yêu thú không nhịn được theo run rẩy lên. Giờ khắc này, cầm cố bên trong rốt cục xuất hiện một cái to lớn màu đỏ hòn đá, hòn đá bên trên tản mát ra yêu diễm khí tức, loại khí tức này cùng Lôi hoa tản mát ra có một ít tương tự thế nhưng uy lực nhưng hoàn toàn khác nhau. Hòn đá bên trên khí tức càng thêm khắc máu, càng thêm cuồng bạo, gánh chịu chủ nhân vốn có máu tanh. Giờ khác này nằm ở sâu trong lòng đất lao nhân kia lần thứ hai mở mắt ra, hắn không nghĩ tới mới qua đi không tới hơn một tháng, tên tiểu tử kia dĩ nhiên dẫn động thiên phạm trận trong đó một trận, này một trận cũng là bá đạo nhất, đặc biệt là cửa ải cuối cùng lôi hoa cân giận, liền ngay cả bên trong đất trời sấm sét đều cảm thấy sợ hãi. Xem ra tên tiểu tử này, không đơn giản. lão nhân khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, hắn cười đến rất vui vẻ, rất vui vẻ. Bọn hắn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới người này, một cái có tư cách mở ra thiên phạm trận người phạ Xem ra một khi tên tiểu tử này bài trừ thiên phẩm trận, chín người khác đều sẽ thức tỉnh, đến thời điểm. Nghĩ tới đây, sắc mặt trắng bệch lão giả lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn rất chờ mong. Mà Nhiếp Thiên Minh không có nghĩ nhiều như thế, hắn biết hắn muốn đi ra ngoài, trước hết bài trừ này tầng cố, tuy rằng nguyên chủ nhân địa vị cùng tu vi rất cao, thế nhưng nếu Nhiếp Thiên Minh gặp được, liền muốn bài trừ đi. Huyết dịch giống như yêu diễm màu đỏ, khi tức cuồng bạo điên cuồng cuốn lại, trong phút chốc, giếng cổ theo bắt đầu chuyển động, toàn bộ thiên địa đều cảm nhận được rung lên run giếng cổ phía trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng Như là tại thôn phệ tất cả sức mạnh. Một đạo tia chốc màu xanh làm từ nơi kia vòng xoáy bên trong dâng trào mà xuống, thỏa thích hướng về giếng cổ bên trong bán ra, khoảng cách Nhiếp Thiên Minh càng ngày càng gần. Hắn sát mặt nghiêm túc, trên người thiên phù khí đã đạt đến to lớn nhất, thế nhưng này một tia chớp quá mạnh mẽ, vượt quá trước đây hết thể sức mạnh. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn tránh qua một cái đáng sợ hình ảnh, một cái to lớn lôi hoa tại thỏa thích cắn nuốt bầu trời lôi tầng, sinh ra vô cùng lối uyên, hướng về hắn đánh tới. Lôi tầng tốc độ nhanh chóng, thêm vào lôi oa bản thân ký tự sức mạnh, đã vượt qua khuyết không cường giả tồn tại. Nhất Thiên Minh tâm thần chấn động, thân thể theo run rẩy mấy cái, may là cái này sấm sét là bay thẳng đến chính mình chạy tới, mà không phải có lôi oa tiên công. Lôi oa lực lượng, Nhất Thiên Minh rốt cục đã hiểu, trước đó lôi oa xuất hiện ở giếng cổ bên trên hoàn toàn là một cái trung hợp, nếu như tại đáy nước dưới, lôi oa mượn này tiếng sấm, lực công kích quá kinh khủng. Quá may mắn, quá may mắn. Nhất Thiên Minh biết có Hắc Huyền ở nơi nào, lôi hoa liền sẽ không xuống tay với hắn, này một đạo tiếng sấm, hắn Nhất Thiên Minh còn không sợ. Chính như Nhất Thiên Minh trong đầu hiện lên hình ảnh giống như vậy, lôi oa giờ khắc này cực độ phấn khởi. Trên người ký tự đã lập loé, con mắt đã có một ít đỏ lên, Hắc Huyền lập tức chú ý tới tất cả những thứ này, nó trong lòng căng thẳng trừng, chủ nhân sở dĩ tốn hao nhiều thời gian như vậy ở cái này lôi hoa trên người, chính là vì ở lúc nỗ chốt, không bị công kích. Tuyệt đối không thể để cho nó ra tay. Hắc Huyền trong lòng thì thầm, nó dùng móng vuốt nhẹ nhàng mà sờ soạn lôi hoa một thoáng, cánh bên trên sinh ra vô cùng lôi tầng, cái này lôi tầng là năm đó tại 10 vạn đầm lầy nơi sản sinh, này đạo lôi tầng vừa xuất hiện, táo bạo lôi hoa lập tức bình tĩnh lại, trong đầu hiện lên trước đó trong ngụm hình ảnh, đó là một cái cực kỳ mỹ lệ địa phương. Chu vi tất cả đều là lam lam chấp giận, liền ngay cả đóa hoa đều chen lẫn đạo kia ưu mỹ màu xanh lam đường vòng cung. Đây là nơi nào? Lôi hoa trước đó cuồng bạo con mắt rốt cục xuất hiện bình tĩnh, sau đó là một loại tràn ngập, qua nhiều năm như vậy, ở tại đại giếng dưới, ngoại trừ thẻ nhạt vẫn là thẻ nhạt, không nghĩ tới những đồ vật kia, cũng không có uống quá tốt như vậy uống kỷ, trong đầu cũng chưa từng xuất hiện trầm ngâm, nó cho rằng thế giới chính là như vậy, xuất ra giếng, cổ chính là tiên, bên ngoài cũng không còn ngày. Trước đó Nhiếp Tiên mình đã cảm giác được lôi hoa khí tức của bạo, hắn cảm nhận được một trận tần trường Tiên lặng cấu khẩn, nếu như Lôi oa thật sự độc thủ, hắn không biết nên như thế nào chống đối. May là cố khí tức này thoáng qua liền biến mất rồi, Nhất Thiên Minh biết nhất định là Hắc Huyền ở bên cạnh trợ giúp hắn, lập tức toàn thân tâm nhìn nước giếng phía trên cái kia một đạo lôi tầng. Ầm ầm ầm. Lôi tầng cấp tốc quay cuồng lên, sau đó một đạo có thể bổ ra hỗn độn thiên điệu tiếng sấm xuất hiện, nước giếng trong nháy mắt bị đập trở thành khí vụ, sau đó nước giếng xuất hiện mấy trăm mét chân không, đạo ánh chớp hướng về hắn lao tới. Được, ngươi cho rằng ta không có lôi sao? Nhất Thiên Minh cấp tốc chui vào đến hư không trong thế giới. Giờ khác này hắn cất chứa rất lâu màu tím lôi tầng rốt cục dùng đến ta muốn nhìn một chút hai hơn lợi hại nhất tiên Minh chỉ tay thông thiên đem màu tím lôi nguyên toàn bộ sức mạnh đều tập trung vào này chỉ tay phía trên một tia sáng tím sẽ qua trực tiếp hướng về trên bầu trời cái kia tia chốc màu xanh lam đánh quá khứ Ca băng bầu trời mách liệt nước mưa trong nháy mắt hạ xuống phía trên vòng xoáy lắc lư mấy cái có một ít bất ổn mà giờ khắc này vừa nay tiếng va chạm đã hướng về trước đó tiếng sớm chuyển vào mây xanh chuyển vào sâu sắc giữa đại địa giờ khác này liền ngay cả thiên phạm trận cái khắc 9 nơi đều có một tia phản ứng Như ngủ say nhiều năm manh thú, rốt cục mở mắt ra. Mà lao nhân kia sợ hãi nhìn một màn này, hắn biết một tiếng này đại biểu cái gì, là thiên phạm trận lôi trận lôi hoa lực lượng, bất quá tựa hồ thiếu hụt mà đến lôi hoa khí tức cuồng bạo, đây là vì sao? Lão nhân không rõ, phòng trừng coi như là cầm cố chủ nhân cũng không ngờ rằng, Nhất Thiên Minh biết sử dụng biện pháp như thế trước tiên đem lôi hoa thu phục, không còn lôi hoa, này cầm cố nếu không, có răng con cọp, chỉ có thể hủ dọa hắn mà thôi. Màu máu hồn đá, ngày hôm nay ta liền vô dụng ngươi. Nhất Thiên Minh thừa dịp bầu trời đạo thứ 2 lôi tầng vẫn không có hình thành, Đồng tiện run run mấy đạo kim thường, sâu sắc gai nhập đến màu đỏ tảng đá bên trong. Bầu trời vòng xoáy đột nhiên bắt đầu dao động, cấp tốc đúng đưa, vốn đang nuấn vài giây mới có thể sản sinh chấp giật, dĩ nhiên tại trong chấp mắt đã hoàn thành, đòn đánh này so với trước đó càng mánh liệt hơn. Được, tam màu tím nguồn năng lượng vẫn không có dùng xong, lần này đơn giản đều cho các ngươi. Nhiếp thiên Minh trong khi nói chuyện, kim thương dùng sức mà đâm vào mấy phần, lập luận sắt sảo, thế lực lập tức tăng gọn. Kia chớp màu xanh lam lần này thế tới hung hăng, hướng về Nhiếp Tiên Minh năng lượng màu tím trên cấp tốc để ép. Bởi trước đó trong trận chiến ấy, màu tím Lôi Nguyên đã tiêu hao một bộ phận, vì lẽ đó vừa tiếp xúc sau, Lôi Nguyên lập tức biến mất rồi. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt tâm trầm, trên người hỏa viêm thể lập tức đạt đến to lớn nhất, trên người hắn hỏa hồng, như một vị thái dương, phát sinh chói mắt ánh lửa. Xì xì, sấm xét vừa tiếp xúc đến hỏa diễm, lập tức bị bốn đạo hỏa diễm tiêu thành cho tàn, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh, bàn tay dùng sức chặn lại ba súng, dùng sức đẩy một cái, một đạo nguyên khí lần thứ 2 rót vào trong đó, lần thứ 2 sâu sắc gai nhập đến hồn đá bên trong. Trong nháy mắt, bầu trời đã xuất hiện 10 đạo chớp giật. Chớp giật không có lập tức đánh xuống tới, mà là cấp tốc trùng chết, trùng chất tốc độ càng ngày càng nhanh. Màu xanh lam sấm xét để cái này Hắc cá bầu trời hiện ra quỷ dị thiên tượng, đáy giếng bên dưới Hắc Huyền lộ ra vẻ lo lắng, cái này lôi tầng uy lực quá lớn, nó thật sự lo lắng chủ nhân không chịu nổi rồi. "Lối Hoa, người ở nơi này, ta đi ra ngoài, ta không thể để cho chủ nhân một người gánh chịu." Hắc Huyền sơ sơ nó, xoay người rời đi. "Cái kia, bên ngoài quá nguy hiểm, có thể có người không chịu được nổi, đã bị chớp giật đánh chết." Lối Hoa nhìn Hắc Huyền, hoang mang hai lần, lẩm bẩm nói. Hắc quay đầu lại, Nên miệng cười cười, hướng về nó nói rằng, ngươi không biết chủ nhân đối với tầm quan trọng của ta, ta từ nhỏ đã là theo chân hắn, hiện tại hắn nằm ở trong nguy hiểm, ta không thể ngồi ở chỗ này. Chương 652, Nguyệt dạ chi thuật Ông ngong ngong, kim thương vẫn trôi nổi trên không trung, giờ khác này phát sinh ngong ngầm thanh, nhiếp thiên minh nhấc chân trong nháy mắt đi tới mặt trên, hắn nổ xuống kim thương, lúc này mới phát hiện tất cả xung quanh đều xảy ra thay đổi. Ở xung quanh không biết khi nào xuất hiện cửu đại sơn mạch, sơn mạch như mọc lên như nấm giống như vậy. Cứ như vậy cứ ra Hắc Huyền dùng sức đem Lôi Hoa từ hòn đá bên trong kéo ra ngoài, Lôi Hoa lúc này mới dám mở mắt ra, thân thể cực độ suy yếu, Hắc Huyền cánh khẽ vỗ, đem Lôi Hoa bỏ vào cánh bên trên. Nhìn thấy chủ nhân vẻ mặt có một ít dị dạng, vội vàng kích động cánh, đi tới lúc mặt trên, thấy được hình ảnh trước mắt. Cái này, chủ nhân chuyện gì xảy ra? Hắc Huyền sợ hãi hỏi, Lôi Hoa cũng mở mắt ra, con mắt xuất hiện khiếp sợ, nó sinh sống nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không biết còn có cựu đại sơn mạch. Đi, chúng ta đi nhìn. Nhất Thiên Minh hơi mày, suy tư vài giây, bình nói: Hắc Huyền đang chuẩn bị mở ra cánh, đột nhiên trên lưng Lôi Hoa thấy được một cái kim quang từ giếng cổ bên trong tản mắt ra. Vốn là Lôi Hoa cũng không có dự định tại xem giếng cổ, thế nhưng dù sao ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, có một ít cảm tình, đi lần này khả năng mãi mãi cũng không trở lại. Vì lẽ đó Lôi Hoa hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, liền phát hiện cái kia một đạo cực kỳ yếu ớt kim quang, thế nhưng đối với Lôi Hoa mà nói, điểm này kim quang đã đầy đủ sáng. U -u -u. Lôi Hoa nhắc nhở Hắc Huyền, giếng cổ phía dưới có đồ vật. Hắc cũng hướng về phía dưới nhìn lại, quả nhiên xuất hiện một cái kim quang. Nó hướng về chủ nhân thì thầm, "Chủ nhân, ngươi xem, phía dưới có đủ vật." Nhiếp Thiên Minh đảo mắt vừa nhìn, một điểm tia sáng từ phía dưới chuyển đến, hào quang vẫn phát sinh run dậy, hắn hít sâu một hơi, "Thì thầm, các ngươi lại nơi này chờ ta, ta đi xuống xem một chút." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh hóa thành một đạo ánh lửa, trực tiếp đến kim quang bên cạnh. Kim quang là trước đó một cái châm sắt phát ra, giờ khác này thiết sắc đã hoàn toàn với lui, xuất hiện một tia kim quang, mà kim quang bên trong, nhưng là màu đỏ ngọc chân phát ra. Nhiếp Thiên Minh không biết là vật gì vậy, thế nhưng có thể kết luận nhất định là một cái hy thế chân bảo cũng không do dự trực tiếp lộ ra. Mâu đỏ ngọc châm trên truyền đến nhàn nhạt lạnh leo khí, Nhiếp Thiên Minh đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên cảm giác được, vừa nãy rút ra ngọc châm địa phương, chuyển ra một trận thô bạo khí, so với trước càng mánh liệt hơn. Không tốt, nhanh lên một chút rời nơi này. Nếu như dựa theo dĩ vãng Nhiếp Thiên Minh tính cách, hắn nhất định phải nhìn trong chuyện này có cái gì thần bí, thế nhưng ngày hôm nay bất đồng, cái này đại trận đã sớm vượt qua tưởng tượng của hắn, ở lâu thêm 1 phút đồng hồ đều là nguy hiểm. "Hắc Huyền, chạy." Nhiếp Minh vừa nói xong, thân thể hóa thành một đạo tia sáng trực tiếp từ phía dưới vọt ra. Hắc Huyền nghe được chủ nhân âm thanh sau, lập tức ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, to lớn cánh trong nháy mắt mở ra, sau đó cấp tốc bay lên không, như một đạo tia chớp màu đen, nhảy vào đến trên bầu trời. Nhất Thiên Minh cùng Hắc Huyền đã cách giếng cổ gần vạn mét cao, lúc này mới chậm rãi rừng ở không trung, nhìn xuống phía dưới đi. Giờ khác này phía dưới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, nước giếng đã đem Cửu Đại Sơn mạch chu vi toàn bộ nhấn chìm, nhiên đã biến thành một vùng biển mênh mông biển rộng. Cái tốc độ này, Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, Mấy trong lúc đó bắn ra sức mạnh nên lớn bao nhiêu, may là bọn họ rời khỏi, bằng không nằm ở trong chuyện này, cho dù bất tử cũng bị thương nặng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi bình phục tâm tình của chính mình, lúc này mới lần thứ hai hướng về phía dưới nhìn lại. Ồ, thật nhanh. Ngay khi Thiên Minh cho rằng tất cả đều lúc kết thúc, đột nhiên tại chính trong ngọn núi lớn xuất hiện một cỗ sức mạnh khủng lồ a, sức mạnh cấp tốc xé ra mặt đất, dòng nước cấp tốc hướng về phía dưới chảy vào. Ngắn ngắn mười mấy giây sau, nước giếng này cùng trước đó như thế, trong nháy mắt lại biến mất. Nếu như bọn họ muộn xem mười mấy giây Căn bản không nhìn thấy một màn này, mà ở chín đại bên trên sân mạch, đồng thời xuất hiện chín cái to lớn hào quang. Hào quang dưới, Nhiếp Thiên Minh thấy được tương tự hắn trong bàn tay màu đỏ ngọc trầm. Ngay khi Thiên Minh sợ hãi không thôi bên trong, nước giếng trong phút chốc lần thứ 2 bắn ra, lần này so với trước càng hung hãn hơn, giờ khác này trên đầu một vòng hỏa hồng minh nguyệt bay lên tới. Cái này minh nguyệt quá đỏ, như bị đốt cháy giống như vậy, to lớn mà lại tràn ngập máu tanh, từng đạo từng đạo xinh đẹp rồi lại tràn ngập quỷ dị nguyệt quang trực tiếp lướt xuống, tiếp xúc đến nước giếng sau, xảy ra chuyện kỳ quái. CC Nước giếng cấp tốc lúc nhích, sau đó bắt đầu xoay tròn, đột nhiên tạo thành to lớn thủy châu, hướng bầu trời chạy vội mà đến, vận hướng về mặt trăng vị trí phía trên chạy đi. Kenka. Hoa hồng dưới ánh trăng, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được cùng nhiệt, nguyệt quang bên trong cùng nhiệt, thậm chí đạt đến thái dương hào quang, sóng nước vừa lên tới mấy trăm mét, đã bị từng đạo từng đạo nguyệt quang triệt để vỡ ra, hóa thành sương mù, hướng về chu vi tán đi. Nhiếp Thiên Minh hơi nhướng mày, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, vốn là chuẩn bị đi lấy cái kia 9 cái to lớn màu vàng châm, thế nhưng giờ khắc này hắn Hắn cảm giác được tình cảnh vừa nãy xa xa so với cái kia chín cái ngọc châm đến càng trọng yếu hơn, Nhiếp Thiên Minh con mắt tràn đầy cực nóng, hắn nhẹ giọng thì thầm, "Hắc Huyền, rời khỏi bên ngoài 10.000m." 10 Hắc Huyền không biết chủ nhân là ý gì, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp lui ra ngoài. Bên ngoài vạn mét trên trời cao, Hắc Huyền khẩn trương nhìn bên này, một khi chủ nhân gặp phải vấn đề, nó lập tức xông tới đi vào. Nhiếp Thiên Minh ngồi quanh chân ánh mắt nhìn chăm chú vào Nguyệt Quang, ý niệm theo bay lên sóng nước cùng hướng về trên mặt trăng chạy đi, hắn muốn đích thân trải nghiệm đồ vật này ngược lại là cái gì. Dần dần Nhiếp Thiên Minh nhắm hai mắt lại, Cảm thụ nguyệt quang mạnh, kinh mạch trên người huyết dịch cũng theo bắt đầu dao động, như gặp được hưng phấn sự vật, trở nên càng thêm khát máu. Hồi lâu sau, Nhất Thiên Minh mở mắt ra, song trong mắt lóe ra một tia mê man, hắn đã đã lâu không có mê man như vậy, nguyệt quang bên trong thể hiện đi ra ý tứ, hắn xem không hiểu, cũng nghĩ không thông. Đây là ý gì? Nhất Thiên Minh trong đầu cấp tốc hồi ước hình ảnh tình hình, sau đó đem chính mình tưởng tượng thành nguyệt quang, thân thể theo nguyệt quang tung hướng về bên trong đất trời. Vẫn là không được. Nhiếp Thiên Minh mở mắt ra, hướng về nguyệt quang nhìn lại. Giờ khắc này, nguyệt quang đã khôi phục lấy trước kia trùng trong suốt ôn hòa tràng cảnh, trước đó thiêu hồng mặt trăng hoàn toàn biến mất. Cơ hội thoáng qua liền qua. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà thì thầm, nếu như hắn không nhìn tới thủy lên máng sối một màn, liền không nhìn thấy cái này kinh người một màn, thế nhưng hiện tại hắn thấy được, thì làm sao có thể sẽ thả nó rời đi đây? Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm trầm, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, bàn tay của hắn nhẹ nhàng mà nâng lên một chút, mấy đạo ánh lửa cấp tốc hướng về trên ánh trăng chạy đi, trên ánh trăng, tại Nhiếp Minh xem ra, lần thứ 2 hiện lên quỷ dị màu đỏ. Đây là thuộc về ta màu đỏ, không phải nguyệt quang màu đỏ. Nhất thiên minh trong lòng có một tiêu hiểu ra thế nhưng khoảng cách nắm giữ cái này thần bí thuật còn có rất dài khoảng cách cần hắn không ngừng trải nghiệm giờ khác này chính trong ngọn núi lớn Hồng câu đã lặng yên các lại liền dường như chúng nó chưa từng xuất hiện giống như vậy nước giếng cũng ngưng phong trào hồ nước cuối cùng đã tới báo hòa mô dạng tiểu đại Sơn phong một lần nữa lâm vào dòng nước trong vòng đây bên ngoài hát huyền số ruột nhìn bên trong bất quá dần dần nó cũng bình tĩnh chủ nhân đã tính tọa dài đến 2 giờ cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì nó biết chủ nhân tại cả ngộ đồ vật gì trên lưng nó lôi hoa hai mắtt ngắmiền sắc mặt trắng bạch Tại một thân hắc bị dưới tình huống, điểm ấy bạch có vẻ hoàn toàn không hợp. Hắc Huyền cũng không có đi quấy rối nó, ra hỏa này trước đó tôn vẻ cùng phun ra sấm xét đã vượt xa thân thể của nó cực hạn. Cửu Đại Sơn Phong cũng xuất hiện một tia buông lòng dấu hiệu, giờ khắc này tới gần Niệp Thiên Minh vị trí để một ngọn núi người đã chậm rãi mở mắt ra, hắn không biết mình bị nhốt đã bao lâu, thế nhưng mở mắt ra thời gian, cũng cảm giác được bên ngoài tia sáng lại muốn chọc mù cặp mắt của mình, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại. Người này một thân đạo bào màu xanh lam, tu vi của hắn giờ khắc này đã rơi xuống bản hư cảnh giới, vạn năm hoặc là càng dài thời gian cầm cố thêm vào không ngừng mà tiêu hao, để hắn vốn là khuyết không tu vi trực tiếp rơi xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể tỉnh lại lần nữa, cho rằng cả đời này đều sống ở chỗ này, chỉ cần tỉnh lại, một khắc kia cường giả trái tim lần thứ hai thịch thịch lúc đích. Tu vi rơi xuống đối với hắn mà nói cũng không thể sợ, đối với loại này không thể phòng ngừa rơi xuống, hắn có lòng tin khôi phục quá khứ. Chương 657, vong hồn. Những người khác chỉ có nghe lão nhân cười to phần, không có lên tiếng tư cách, Diệp Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không ngừng tính toán, cẩm cố là ai thiết kế? Hiển nhiên Bạch Lộ đại trận hẳn là xuất hiện so với lao nhân muốn sớm một ít, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy đây? Nhất Thiên Minh không rõ, rất khó hiểu, bất quá hắn chưa hề đem này một tia nghi ngờ biểu hiện ra, mà là sâu sắc chôn ở trong lòng, sắc mặt đã là bình tĩnh. Năm đó, hắn thiết trí cái này thiên phạm trận, đem láo hồ nhốt vào trong đó. Lao nhân nhẹ nhàng thì thầm, khóe miệng hiện lên một tia xem thường thần tình. Nhiếp Thiên Minh cũng cảm giác được trong đó kỳ lạ, một cái khuyết luân cảnh giới cường giả, hắn há có thể bị cái này thiên phạm trận nút lại. Nếu như hắn không có bài trừ củng cố, ngược lại cũng không có tư cách muốn cái này thế nhưng hắn bài trừ trừầm cố cũng biết lôi hoa lực lượng màu máu chi thạch tự nhiên biết cẩm cố tuy rằng cường đại thậm chí thiếu một chút lấy mạng của hắn thế nhưng đối với một cái khuyết luân cảnh giới cường giả mà nói cái này cẩ cố còn thiếu rất nhiều không đủ năm đó không có suy nghĩ nhiều quá nghĩ thầm một cái nho nhỏ cầm cố hả có thể cẩ cố lao hủ vì lẽ đó lao hủ dưới cơn nóng giận bài trừ cẩ cố muốn giết bọn họ lao nhân bình tĩnh nói thế nhưng trong giọng nói bao hàm ýứ nhưng là sóng to gió lớn lúc đó tình cảnh hơn nhiềuếp thiênên Minh ngày đó gặp phải càng điên cũng hơn nhất thiênên Minh trong lòng đợt đầu Một cái cầm cố xác thực không có cách nào cầm cố người này, bất quá sau đó tình huống thế nào rồi. Ai, nhưng đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, Lao Hủ vẫn là chúng rồi mưu kế của bọn họ, ai, già hòa người. Lao nhân liên tục hít ba lần, trong lòng bay lên một tia bị thương. Phát sinh cái gì? Nhất tiên minh không nhịn được hỏi, hắn này vừa lên tiếng, mới ý thức tới lâu như vậy rồi, vẫn là người thứ nhất người nói chuyện. Lao nhân nhìn hắn một cái, thì thao thì thầm, sau đó, sau đó, thiên phạm trận chỉ là một cái nho nhỏ cầm cố, thế nhưng là là có thể dẫn động bạch lộ đại trận cơ quan Bạch lộ nhất Minh tiên địa xuống xuống. Lão nhân lâm vào trong ký ức, Nhiếp Thiên Minh trong đầu hiện lên ngày đó Bạch Lộ để gọi âm thanh, cái kia khí thế xác thực cường đại, coi như là khuyết luân cảnh giới cường giả, cũng không dám chống lại. Bọn họ đã sớm liệu đến ta không chịu cam lòng bị khốn ở cầm cố bên trong, sau đó dùng tiên phạm trận dẫn động Bạch Lộ trận, nếu như ta tình nguyện khuất phục, vậy còn không, dám, một khi phản kháng, sẽ đưa tới Bạch Lộ đại trận công kích. Lão nhân hít sâu một hơi, sắc mặt hắn có một ít trắng bệnh, thần tình cũng nhiều hơn một phần hạ. Nhiếp Minh hít sâu một hơi, âm thầm than thở, người kia Mưu kế thật sự quá mạnh mẽ mà kể lão nhân phản không phản kháng, đều tại trong kế hoạch, chỉ cần lao nhân tại Cẩm Cố bên trong, cũng đã thua, thua. Người kia Cẩm Cố hay là không phải mạnh nhất, thế nhưng có thể đem Cẩm Cố cùng Bạch Lộ đại trận liên hệ tới, đây mới là Cẩm Cố bên trong cảnh giới tối cao. Giờ khác này, Nhiếp Tiên Minh trong lòng nhiều hơn một phần hiểu ra, từ lao nhân nói chuyện bên trong, hắn sâu sắc thêm đối với Cẩm Cố nhận thức. Hừ, hắn thiên toán vạn toán không có tính tới ta há lại là tình nguyện khuất phục người, cho dù chết, cũng không có thể để bọn hắn còn sống trở lại. Giờ khắc này, lão nhân trong mắt rốt cục lộ ra phẫn nộ quang. Người xung quanh lập tức cảm nhận được nồng đậm sát khí. Bọn họ không phải là muốn đạt được bi giới sao? Nghĩ tới đẹp, cho dù Đồng Quy vô tận cũng không có thể buông tha bọn họ. Lão nhân bàn tay run rẩy hai lần, thần tình trở nên phấn khởi lên, nhiều năm cũ hận thêm vào ký ức để hắn mất đi trước đó bình tĩnh. Khái khái khái. Vừa nói hai câu, lão nhân ho khan, hắn miễn cưỡng bình phục tâm tình, lúc này mới áp chế hạ sát khí mạnh mẽ. Lão nhân hướng về phương xa bầu trời nhìn tới, sau đó nói tiếp, ta vừa phá thiên phạm trận sau, lập tức đưa tới Bạch Lộ đại trận truy sát, bị nút ở đây. Nhưng mà bọn họ nhưng vào lúc này lần thứ hai bố trí thiên phạm trận, lần này mới là các ngươi nhìn thấy cầm cố. Lão nhân tại Nhất Thiên Minh trong đầu tạo thành một cái hình ảnh, hắn đối với chuyện này dĩ nhiên có nhất định hiểu rõ, nhưng hắn là làm sao từ hai cái khuyết không cảnh giới trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết đây? Mưu kế của bọn họ thực hiện được, thế nhưng không nghĩ tới ta sẽ chọn dùng bỏ qua bi giới đến trả tính mạng của bọn họ, bi giới lực lượng, kỳ thực bọn họ có thể chống lại. Lao nhân hừ nhẹ một thoáng, lộ ra vẻ xem thường. Lập tức Lao nhân lần thứ hai bình tĩnh lại, thì thào thì thầm, thế nhưng cái kia cẩm cố người Thật sự là cường đại, dĩ nhiên ném ra thượng, cậu Ngọc Trâm muốn đem ta vây chết ở chỗ này. Giờ khác này bi giới đã đi ra, ta không thể không thiêu đốt tu vi của ta, đem một thân tu vi của ta toàn bộ rót vào đến bi giới bên trong, sau đó chém giết hai người, thế nhưng không có phá tan mời đạo Ngọc Trâm ngạch phong tỏa, cuối cùng ở lại chỗ này, bi giới ở lại chỗ này rồi. Lao nhân sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, cái kia, bây giờ bi giới ở nơi đâu đây? Người áo đen suy từ mấy, cuối cùng vẫn là hỏi. Cái này cũng là Nhiếp Thiên Minh muốn biết, cũng là mọi người muốn biết. Lúc trước bọn hắn tới nơi này phần lớn đều là nghe được bí mật này, hiện tại biết bí mật này người đã không nhiều, thế nhưng biết lao nhân tồn tại người, hầu như không có. Lao nhân hơi nợ nụ cười, lầm bầm nói, có vài thứ, không thể cấp, mệnh bên trong có lúc chung cần có. Mấy người lộ ra vẻ thần sắc khó xử, lão nhân hơi cười, lầm bầm nói, các người cũng không cần thật không tiện, ai không phải là vì cái này bi giới đi vào, năm đó ta cũng không phải là muốn lấy được cái này bi giới sao. Bất quá cái này bi giới sớm muộn là của các người, tại ta trước khi chết, ta nhất định phải lựa chọn một người đi ra. Lão nhân vờn quanh bốn phía, nhìn một chút cái này là nhân, mịm cười nói rằng: "Nhất Thiên Minh sắc mặt tâm trầm hắn muốn nhìn một chút lão nhân làm sao cho lựa, đối với cái này bi giới hắn rất có hứng thú, bằng không cũng sẽ không tình nguyện đắc tội một cái khuyết minh cảnh giới cường giả, vẫn tiến vào vực sâu nơi trung tâm tới. Vốn là Nhất Thiên Minh chuẩn bị cấp giật, thế nhưng lão nhân không hề giống trong tưởng tượng như vậy tu vi gì đều không có người, cho nên hắn tạm thời ấn xuống kích động, nhìn lão nhân nói là cái gì. "Ta tuy rằng bị giải cứu đi ra, thế nhưng mười đạo ngọc châm lực quá mạnh mẽ, phòng trường ta cũng là nhiều nhất nửa năm tuổi thọ." Hiện tại ta tu vi hoàn toàn không có, duy nhất chống đỡ chính là dựa vào bi giới điểm kia điểm cảm ứng truyền đến ký tức, mới kéo dài hơi tàn. Lao nhân thảm đạm nói rằng, nhiều hơn mấy phần tự dễ ước. Thế nhưng bi giới tuyệt đối không thể dễ dàng đưa đi, hắn tân chủ nhân nhất định phải trải qua khảo hạch của ta, chỉ có như vậy, ta mới yên tâm. Cho nên ta trước đó nói, mỗi người đều có cơ hội, này không chỉ là tu vi vấn đề, còn có cuối cùng bi giới cảm ứng, không, có bi giới cảm ứng, hắn tự nhiên không có tư cách kế thừa bi giới. Lao nhân hít sâu một hơi, hướng về mọi người nhìn lại. Lão nhân cuối cùng một câu nói: Trợ hồn một lần nữa đốt cháy những người kia nóng giận tâm, để bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng, một khi chiếm được bi giới, như vậy bọn họ vẫn sợ sệt cái gì? Còn có, không chỉ là các ngươi mười người, đối thủ của ngươi cũng không chỉ là bọn họ, còn có chết đi hơn trăm vong hồn, bởi vì ta một khi mở ra cái này kiểm tra, như vậy những này vong hồn tất nhiên xuất hiện, tu vi của bọn họ cũng không thấp. Lao nhân lời nói ý vị sâu xa thì thầm. Vong hồn. Nhất Tiên Minh hít sâu một hơi, năm đó hư không lão sư cùng hồ gia cũng coi như một cái vong hồn, chỉ là bọn hắn đều là thông qua một cái thủ đoạn đặc biệt tiếp tục sống sót. Mà nhếp thiên minh tự nhiên không dám bảo đảm, thủ đoạn này, những người này sẽ không sử dụng. Nếu như hơn trăm vong hồn xuất hiện, tương đương với đối thủ cạnh tranh có thêm rất nhiều, độ khó có thể tưởng tượng được ra, nghĩ tới đây nhếp thiên minh cảm nhận được một trận áp lực. Nếu như là 10 người, hắn nắm chặt rất lớn, còn cuối cùng bi giới cảm ứng, nhếp thiên minh một điểm không lo lắng. 9 người khác liền người áo đen kia cường hãn một điểm, hắn có thể chém giết người này, còn lại 8 người tự nhiên không dám cùng chính mình tranh đoạn, thế nhưng tình huống bây giờ sẽ ra biến đổi lớn trong người đ Có tránh khỏi sẽ xuất hiện cá biệt siêu việt người áo đen tồn tại, người áo đen cũng cảm giác được khẩn trường, đối diện một cái Nhất Thiên Minh cũng đã rất khó khăn, còn có mặt mũi đối với những người này, xem ra lần này có một ít khó khăn. Vong hồn. Hồ ra hồi lâu sau mới phát ra âm thanh, tựa hồ phản ứng chỉ độn. Chương 662, Hắc ám sau lưng. Được, ngươi đã không muốn mở mắt, ta liền để ngươi vĩnh viễn ngồi ở chỗ này. Nhất Thiên Minh hai mắt lộ ra sát lục khí, hắn lần thứ nhất động giết người chi tâm, người này nhất định là hắn hỏa lớn, so với người áo đen kia càng đáng sợ hơn nay vẫn là người thứ nhất dùng sát lục khí kinh sợ đến hắn người, vì lẽ đó Nhất Thiên Minh lựa chọn giết chết người này, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn không sợ sát lục khí. Cầm Cố bao bọc, ngươi không dám nhìn ám hắc, đoạn tuyệt tất cả liên hệ, vậy ta cho ngươi triệt để sống ở chỗ này. Nhất Thiên Minh lật bàn tay một cái, từ trên người lấy ra cái thứ nhất ngọc trâm. Cầm Cố, lên, bao bọc người này. Nhất Thiên Minh thì thầm, trên người khí tức toàn bộ tản mắt ra, tinh thần khí tức bao vây người này, dựa theo Cầm Cố lực lượng tiến vào đến đó thân thể con người bên trong. Dã Hỏa kia hơi nhíu mày, Trên người sát Lục Khí trong nháy mắt xuyên thấu qua cầm cố, chuyển ra. Nhiếp Tiên Minh kinh hãi, dưới tình huống này đối phương lại vẫn có thể chuyển tới sát Lục Khí, người này tuyệt đối không phải hời hợt hạ người. Được, Sắt Lục Khí, được. Nhiếp Tiên Minh lông mày hơi động, giữa hai lông mày bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, bàn tay của hắn dùng sức nâng lên một chút, trên người bốn đạo hỏa diễm nhanh chóng tản mắt ra, trực tiếp hợp thành một cái cường đại tâm chắn, tâm chắn bên trên khí tức cực độ cuồng bạo. Hỏa diễm khí trực tiếp thiêu hủy đối phương Sắt Lục Khí, hắn giờ khắc này lấy ra cái kiếm ngọc châm, hướng về người kia đâm tới. Giã hỏa này rốt cục cảm giác được uy hiếp tồn tại, hắn không nghĩ tới một thanh niên dĩ nhiên tại thời gian ngắn như vậy có thể phá giải chính mình sát lục khí, hơn nữa đối với hắn tạo thành uy hiếp. Người kia lần thứ hai mở mắt ra, hai con mắt tràn đầy quỷ dị hồng quang, tàn mắt ra khí tức cực kỳ đáng sợ, nhất thời tại Nhất Thiên Minh trong đầu tạo thành một cái đặc biệt hình ảnh. Người này chém giết huyết không cường giả vô số, huyết minh cường giả hai người, tại tiến vào vực sâu trước đó, trực tiếp diện một môn phái. Nhất Thiên Minh càng xem tâm càng xem đến sợ hãi, hai đạo hồng quang tại bên trong thân thể của hắn văng Đây tuyệt đối không phải đơn giản sát lục khí còn có những đồ vật khác. Đây là cái gì? Không phải sát lục khí, còn có những đồ vật khác." Nhất Thiên Minh lớn tiếng quát. "Ngươi không xứng biết, chết đi. Chết trong tay ta, ngươi cũng cảm thấy may mắn." Người kia lạnh leo nói rằng, trong ánh mắt tản mát ra hào quang màu đỏ, tựa hồ muốn đâm phá Hắc Cám, thế nhưng bị hát Cám trong nháy mắt áp chế lại. Nhất Thiên Minh cảm nhận được hai con mắt đau nhức, hắn tỉ mỉ suy tư một chút nhất thời thất kinh, lẽ nào người này cũng là chuyển lực lượng? Không thể nào, đối phương cũng không có đạt đến khuyết luân cảnh giới, thậm chí không có đến khuyết minh cảnh giới. Hắn làm sao có khả năng có cường đại như vậy sát lục khí đây? Không phải chuyển lực lượng, là có khác cái khác. Nhất Thiên Minh hít sâu một hơi, nhất thời khẩn trưng lên, hai con mắt đau nhức, tức liền ngay cả đại náo cũng bắt đầu hỗn độn. Thiên phù lực lượng, chuyển hóa. Nhất Thiên Minh giờ khắc này cần nguyên khí mạnh mẽ đến chống đỡ chính mình, hắn cần tại tiến một bước gai nhập đến phía trước. Con mắt của ngươi không phải của ngươi, nói mau ngươi từ chỗ nào đạt được. Nhất Thiên Minh đột nhiên bạo quát một tiếng, trên người nguyên khí trong nháy mắt đạt đến bản hư cảnh giới, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Hắn dùng loại này chuyển lực lượng mạnh mẽ đem thiên phủ sức mạnh chuyển hóa thành nguyên khí, cho đối phương tạo thành một loại giả tượng. Loại này giả tượng, thêm vào Nhiếp Thiên Minh lời nói trong lúc nhất thời để người kia con mắt xuất hiện ngắn ngủi khiếp sợ, quả như Nhiếp Thiên Minh nói, đối phương xác thực không phải chuyển lực lượng, mà là một loại đặc thù con mắt, tương tự với năm đó ở đại địa chi đạo đạt được cái kia một cái đại địa chi nhãn. Dừng lại trong giây lát, đối với bọn hắn loại cường giả này mà nói tuyệt đối là trí mạng, Nhiếp Thiên Minh liền muốn chính là như thế thời gian ngắn ngủi tạm dừng, bàn tay của hắn dâng nhiên một đòn, trên người tan hết hết thảy khí. Hóa thành to lớn hảo quang màu đỏ hung ác gai nhập đến cái kia mắt trái bên trong. Sau đó Tại lấy một cái ngọc châm, tại cùng lúc bên trong sen vào đến người kia mắt phải bên trong. "A ngươi, ta muốn giết ngươi." Người kia thống khổ tê thảm, mặc dù là vong hồn, thế nhưng cũng không ngăn được như thế đau nhức công kích, hai con mắt bị Nhiếp Tiên Minh hai đạo ngọc châm toàn lấy xuống, người kia khôi phục đến nguyên lai mô dạng. Cùng trước đó Nhiếp Tiên Minh bắt được vong hồn không khác, thậm chí so với người thứ nhất càng suy yếu. Nhiếp Tiên Minh thật dài hít một hơi, không nghĩ tới địa phương này dĩ nhiên tồn tại đồ vật này, thiếu một chút muốn cái mạng nhỏ của mình. Bàn tay của hắn vừa thu lại đem ngọc trầm trên hai con mắt bắt tới, vật này là một tầng màng ánh sáng, thế nhưng tỏa ra khí tức nhưng là quá là đáng sợ. "Van cầu ngươi, vung tha ta, vung tha ta, bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi." Người kêu mất đi hai người này màng ánh sáng sau, sát lục khí trong nháy mắt biến mất rồi, hắn bắt đầu khổ sở cầu khẩn. Nhất Tiên Minh không để ý đến hắn, hắn còn có một ít chuyện không nghĩ rõ ràng, người kia sở dĩ không có lựa chọn mở mắt ra, lựa chọn nhắm mắt nhét nhị chính là tâm tình nguyên nhân. Hắn tâm tình không đủ, một khi lạc lối với trong bóng tối, chắc chắn phải chết, cho nên hắn lựa chọn biện pháp như thế. Thế nhưng nếu như thật sự có như thế một đôi màng ánh sáng để hai con mắt tràn đầy sát lục khí, cái này Hắc Cám thật sự có thể ngăn cản sự hiện hữu của hắn sao? Nhiếp Thiên Minh biết vừa nay cái cố này rất tốn lực lượng, nếu như toàn bộ thả ra, bài trừ cái này Hắc Cám tuyệt đối không có vấn đề, hắn là sợ có người mơ ước cái này màng ánh sáng, này cô sát lục khí, Người đang sợ cái gì? Nhất Thiên Minh lạnh lẽo hỏi. "Ta, ta sợ sệt đôi mắt kia." Gia Hỏa kia run nói rằng, thân thể run, run cùng trước đó người hoàn toàn khác nhau. Nhất Tiên Minh sắc mặt tâm trầm lớn tiếng hỏi: "Sợ con mắt gì?" "Chính là đôi mắt kia, hắn muốn thôn phệ ta tất cả, linh hồn của ta, còn có ta sát lục khí." Người kia thống khổ kêu thảm, vẻ mặt khẩn trưng lên. Trong bóng tôi chuyển đến một trận kêu rên, ngay sau đó một đạo màu đen sức mạnh cấp tốc hướng về Nhất Tiên Minh bên này bay tới, tương tự công kích Nhất thiên Minh, hắn thần tình ngưng trọng, cỗ khí tức này quá mạnh mẽ, thân thể của hắn cấp tốc di động, trong nháy mắt liền lui về phía sau bên ngoài trăm cứu ta a, ta nguyện vì ngươi người hầu." Một đoàn hắc khí lại đến Nhất Minh vị trí địa phương sau. Đột nhiên hướng về nam tử này vốn là, vong hồn lập tức sợ đến run run, lập tức lớn tiếng hô. Nhất Tiên Minh hơi nhướng mày, cố khí tức kia không phải vì chính mình đến, mà là vì người kia, bởi vì hắn thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Ngươi không xứng xưng là ta người hầu, ngươi không có tư cách. Nhất Tiên Minh lạnh lẽo thì thầm, đầu tiên là hắn thật sự không muốn nhận lấy người này, coi như là con dối hắn cũng không muốn muốn. Cái thứ hai chính là hắn không muốn quá sớm cùng trong bóng tối nguồn sức mạnh kia có giao thiệp, chí ít hắn bây giờ vẫn không rõ lão nhân này cùng Hắc có quan hệ gì. Xì, xì. Màu đen khí tức không có nửa điểm do dự. Không có Nhiếp Thiên Minh ngăn cản, giết hắn liền như lấy đồ trong túi giống như vậy, cái kia vong hồn trong nháy mắt bị phá hủy, biến mất ở trong đêm tối, màu đen khí tức cũng biến mất theo. Nhiếp Thiên Minh cau mày, tất cả những thứ này quá quá dị, hắn bây giờ nhất định phải đề phòng cái này há cảm, nghĩ tới đây, hắn không hề dừng lại, cấp tốc hướng về bên ngoài chạy đi. Chương 667: Vào sân động. Nhiếp Thiên Minh cũng không nghĩ tới cuối cùng gia hỏa này đem chính mình kéo ra ngoài, trong lòng vừa nghĩ, nếu cứu hắn một lần, như vậy lại cứu một lần cũng không sao. Cái này, hắn đáp ứng ta rời khỏi thừa kế Nháp Thiên Minh sờ sờ mũi, mịm cười nói rằng, người áo đen khẩn trương nhìn Nháp Thiên Minh, hắn có thể cảm giác được Nháp Thiên Minh lần này mang theo tình thế bắt buộc khí thế, để một cái quyết minh cảnh giới vong hồn ca nguyện rời khỏi thi thể, này bản thân đã nói lên vấn đề. Những người khác cũng phần lớn là loại ý nghĩ này, bọn họ kiêng kỵ nhìn Nháp Thiên Minh, hi vọng chính mình có thể sớm một chút tiến vào bên trong, một khi hắn có thể sớm cảm ứng được bi giới, để lão nhân vừa ý, như vậy tất cả những thứ này đều kết thúc. Ta nhất định phải tại trước hắn, nhất định phải trước đó. Mấy người khác yên lặng thì thầm. Lão nhân thở dài thì thầm, đáng tiếc Đúng là đáng tiếc. Chỉ có vong hồn cùng Nhiếp Tiên Minh nghe được trong lời nói tâm ý, Nhiếp Tiên Minh cười thầm trong lòng, thầm nói, "Lại ít đi một cái vong hồn đi." Lão nhân lại nhìn vong hồn bên người một người khác, nhẹ giọng nói rằng, "Ngươi cũng rời khỏi sao? Ta không nổi ra, chỉ có nhu nhược giả mới có thể rời khỏi." Gia hỏa kia vì bắc đến lao nhân hảo cảm, căn phấn sục sôi nói rằng, "Cảm giác được trước đó cái kia vong hồn là kẻ nhu nhược." "Ha ha ha. Được, hợp lao phu khẩu vị, vào đi thôi, lao phu yêu quý ngươi." Nói xong, lão nhân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vật cưỡi, hướng về bên trong đi đến. Người phía sau hưng phấn vùng lên nằm đấm, dưới cái nhìn của hắn, cái gì bi giới cảm ứng, cái gì bi giới truyền thừa đều là giả tạo. Chỉ có lao nhân này mới là trọng yếu nhất, chỉ cần nên hợp lao nhân này, để hắn vui vẻ, chuyện gì cũng dễ nói. Ha ha ha. Cái tên ngông cùng tự đại ra hỏa, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, muốn từ trong tay của ta cướp hạ bi giới, cướp hạ truyền thừa, nằm mơ. Người kia mừng rỡ trong lòng, xem thường cười nhạo người ở phía ngoài. Người kia dừng một chút âm thanh, mỉm cười nói rằng, lão tiền bối, cảm tạ ngươi lựa chọn ta, tin tưởng ta nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Có dũng khí, có tự tin, lão phu yêu thích, đi thôi, phía trước cái kia to lớn hòn đá chính là. Lao nhân bàn tay chỉ chỉ phía trước hòn đá, mỉm cười nói rằng, theo tảng đá nhìn tới, người kia thấy được một cái màu xanh tảng đá lớn, trên tảng đá lớn tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách khí thức, sản sinh uy lực tuyệt đối vượt qua khuyết mình cảnh giới thực lực. Người kia hưng phấn nhìn hòn đá, nhẹ nhàng liếm liếm môi, hương phấn thì thầm, lần này ta nhất định phải đạt được. Lao nhân nhẹ nhàng mà nở nụ cười, trong mắt ra một tia không dễ phát hiện tinh mang, đảo mắt hoàn toàn biến mất, lần thứ 2 khôi phục đến nguyên lai bình dị gần tối. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ người kia vai, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, làm hết sức, làm hết sức. Nói xong, lão nhân chuyển đến tảng đá lớn sau, lặng lặng đang đợi người kia. Gia Hỏa kia khẩn đi hai bước, đi tới tỏa ra quỷ dị tảng đá trước đó, hắn không có nửa điểm hoài nghi, thậm chí ở trong lòng dĩ nhiên đem cái này tảng đá cho rằng đồ vật của chính mình. Ta có thể coi là đi tới nơi này, ta bi giới, là ta, ai cũng cấp không đi ngươi. Người kia hướng về trên bia đá vừa báo, so với ôm ấp mị nữ càng vui vẻ hơn. Lúc này một đạo cực cường hảo quang từ hòn đá bên trên sinh ra, Đạo hào quang này cực kỳ mạnh mẽ, giống như là muốn thôn vẻ ý niệm của hắn, người kia không rõ nhìn hòn đá, trong lòng lần thứ nhất sinh ra sợ hãi. Lao nhân ra, lao tiền bối, này là thế nào?" Người kia khẩn trương hỏi. Không lâu sau đó, chuyển đến Lao nhân ôn hòa âm thanh, hắn nhẹ giọng nhắc tới, "Không cần lo lắng, bi giới truyền thừa đương nhiên phải cảm thụ ý chí của ngươi, một khi nó nhận rồi ý niệm của ngươi, ngươi phải có được hắn truyền thừa. Nguyên lai là như vậy, vậy ta phải đến nó nhận rồi sao?" Người kia khẩn trương hỏi. "Ngươi lẽ nào không cảm giác được sao?" Lão nhân hơi nở nụ cười, hỏi ngược lại, Người kia cảm giác được ý niệm của mình sắp bị tảng đá lớn thôn phệ xong, trong lòng hắn vui vẻ, thì thào thì thầm, lẽ nào đây chính là tán Thành, ta chiếm được hắn nhận rồi. Haha, ha. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng đây, chứ ngươi ra tên ngu ngốc này mới có thể cho là như vậy. Lao nhân vẻ mặt đột nhiên thay đổi, khóe miệng hắn có rúm, vẻ mặt dữ tợn, lộ ra ăn thịt người mặt. Lão nhân biến hóa để người kia cảm nhận được sợ hãi, hắn lúc này mới nghĩ đến, cái này căn bản không phải chuyển hựa, mà là trấn chùy thôn phệ. Ta muốn giết ngươi. Người, người kia muốn gọi ra, thế nhưng là không có nửa điểm sức mạnh. Thân thể đã bị hòn đá vững vàng hút lại, dần dần tiến vào hòn đá bên trong, ý niệm của hắn cũng bị hòn đá hoàn toàn cănướt. Giờ khác này người kia mới biết được cái kia vong hồn là cỡ nào thông minh, hắn tại sao không có sớm cảm ứng được, hắn bây giờ hối hận cũng không kịp, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng cũng không có cách nào. Hống húng hống. Người kia cuối cùng không cam lòng hóa thành tầng tầng giống giận, tại hòn đá bên trong đồng bền, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có truyền ra cái này hòn đá, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lao nhân nhẹ nhàng liếm liếm môi, sắc mặt so với trước tốt hơn rất nhiều, khóe miệng hắn dương lên một tia xem thường cười nhạo thì thào thì thầm, ngu xuẩn. Sau khi nói xong, lão nhân vẻ mặt khôi phục đến bình thường, cũng trước đó tiến vào đến không có khác biệt, cái kia một vệt nụ cười treo ở khóe miệng, giờ khác này có vẻ càng thêm quỷ dị khủng bố, cũng chỉ có hắn vật cưới mới có thể cảm giác được khí tức khủng bố, nó không dám trầm mạnh, túi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Lão nhân vừa đi ra, sắc mặt mang theo nhiều tia tức hận, hắn thì thào thì thầm, liền kém một chút, ai, quá là đáng tiếc, đây là ta đã thấy tối có thiên phú một người, nhưng đáng tiếc, ai, đáng tiếc. Lão nhân trong mắt tràn đầy bi thương, Tự hồ vì làm người kia mất đi một cơ hội cảm thấy hữu dũ, cảm thấy bĩ thường, đương nhiên tất cả những thứ này tự nhiên không có tránh được Nhiếp Thiên Minh con mắt. Trong lòng hắn thì thào cười, xem ra cái kia đáng thương ra hỏa đã chết. Những người khác vừa nghe đến người kia thất bại, từ trước đó khẩn trương bên trong đã biến thành hiện tại chờ mong, chỉ cần phía trước một cái không có cơ hội, hắn thì có hy vọng. Lao Tiền Bối, người cũng đừng tương tâm, vẫn có nhiều người như vậy, tổng hội có một người thích hợp. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, giờ khác này hắn có thể kết luận lão nhân chính đang có ý đồ xấu với bọn họ, hắn cùng những người này cũng không có cái gì gặp nhau. Những người kia đối với mình càng là không có hảo cảm, hận không thể chính mình sớm một chút chết đi, như vậy liền ít đi một cái mạnh mẽ người cạnh tranh. Ai, ngươi nói cũng đúng, chỉ là đáng tiếc, nhưng đáng tiếc rồi. Ai. Lão nhân liên tục thở dài, thần tình cũng trở nên rất thấp lạc. Cái khác người vội vàng lấy lòng nói rằng, chúng ta nhất định có thể, lão tiền bối ngươi cứ yên tâm đi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này mới chậm rãi nói rằng, hy vọng các ngươi đều tốt hảo quý trọng một cơ hội này, ngươi vào đi thôi. Lão nhân chỉ chỉ nhếp Thiên Minh bên người cái kia một cái vông hồn. Tu vi của người này cũng đạt tới khuyết minh cảnh giới, thế nhưng so với Diệp Tiên Minh cứu đến cái kia một cái vong hồn, vẫn là kém một chút. Nhiều tạ lao tiền bối thưởng thức, ta nhất định không phụ lòng người hy vọng. Cái kia vong hồn không có các loại, chờ, lão nhân, trực tiếp chui vào trong đó. Chương 672, giết. Giao ra hai cái ngọc trâm. Diệp thiên Minh gầm dữ dội một tiếng, trên trời tiếng sấm ầm ầm, người áo đen cũng cảm giác được tâm thần của hắn nhanh muốn qua đời, dường như đối mặt thiên uy giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. "Không giao, người đứng ngưỡng này một cô đang nói." Người áo đen cắn chặt môi. Hắn không thể ngã xuống, ngã xuống liền thất bại. Giờ khác này trên mặt đất gió xoáy đã đạt đến trình độ khủng bố, người áo đen khỏe miệng chảy ra huyết dịch, trong mắt của hắn tràn đầy một tia quỷ dị thần tình, bàn tay dùng sức một trảo, tùy theo mà đến chính là thác loạn nguyên khí, vốn là rất có quy tắc nguyên khí, trong phút chốc trở nên lộn loạn. Cái này là cái gì? Nhất Tiên Minh trong lòng căng thẳng, nhìn không ra đối phương muốn làm gì, khi hắn hướng về phía dưới vạn mét nhìn lại thời gian, cau mày, không nghĩ tới người này dĩ nhiên lặng yên trong lúc đó chuẩn bị cho chính mình một món lễ lớn. Nhất Tiên Minh nhặc ha ha nở cười, thì thầm: Lẽ vật không nhẹ à, thế nhưng muốn nốt lại ta, không cửa." Nhất Thiên Minh nói xong lập tức lấy ra cái kia một cái song thanh phệ hồn kích, hắn hướng về phía dưới cấp tốc dâng lên, nguyên khí cùng hỏa diễm khí đồng thời đem chính mình gói lại, cái kia một cái gió xoáy như ngày đó tại 10 vạn đầm lầy nơi gặp phải Hắc Long giống như vậy, bất quá so với cảm cường hoành hơn. Đây mới gọi là phong." Nhất Thiên Minh cảm nhận được này cỗ cùng bạo phong ý sau, nhẹ giọng thì thầm, đối với người này cũng nhiều một tia cung kính, người này sát thực bất phàm. Cho ta thuận lệ." Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Nhất Thiên Minh trên người sát lục khí lần thứ 2 lan tràn đi ra. Hắn cầm trong tay song thanh phệ hồn bí, trong nháy mắt khí tức đã vượt qua phong ý, đặt đến khủng bố tình huống. Chuyển hóa lực lượng, cho ta thôn phệ này phong. Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này thần tình bình tĩnh, trên người hỏa diễm cấp tốc lưu động, màu đen mái tóc tại hỏa diễm bên dưới đã triệt để biến thành màu đỏ, lúc này một cái màu đỏ Nhiếp Thiên Minh xuất hiện. Ta muốn thôn phệ nơi này mọi người. Nhiếp Thiên Minh cuồng bạo giận dữ hét, thêm vào giết chóc chi nhãn, sản sinh khí tức trong nháy mắt để vốn là cuồng bạo phong xuất hiện đại diện tích tăng vỡ. Thế nhưng trong gió chen lẫn nguyên khí, nhưng là rất mạnh. Diệp Thiên Minh giờ khắc này cũng muốn biết hắn cái này song thanh phệ hồn bích sức mạnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lập tức không ở khống chế thôn phệ tốc độ, tùy ý phát triển. Ca băng, cuốn lên cuồng phong bị chặn ngang chặt đứt, hết mức hấp thu đến song thanh phệ hồn trong vách, giờ khắc này ánh sáng màu xanh tăng mạnh, khi thế càng thêm cuồng bạo, thôn vệ tốc độ cũng thuận theo biến thành lớn hơn. Giờ khắc này nằm ở thôn phệ trung ương, Diệp Thiên Minh cảm nhận được chính là một loại dao cắt bình thường đau đớn, liền ngay cả chủ nhân này đều có thống khổ như vậy, huống hắn ở đâu. Người áo đen quần áo trong nháy mắt bị xé nát, bộ mặt bắt thịt cực độ vặn méo, ngoài miệng chảy ra quá nhiều huyết dịch. Thân thể vẫn như cũ không bị hắn khống chế. Người áo đen biết đang không ngừng chỉ, hắn nhất định bị vật ấy hấp thu trong đó, thôn phệ hoàn toàn. Ta giao ra hai cái ngọc châm. Cái này thống khổ là người áo đen một đời đều không có chịu đựng quá, hắn tình nguyện chính mình không có tu luyện, không có tu vi, cũng không muốn chịu đựng thống khổ như vậy, đây là một loại tuyệt vọng thôn phệ. Ngọc Trâm đem ra. Nhất Tiên Minh nổi giận quát, giờ khác này liền ngay cả chính hắn đều cảm giác được ý thức xuất hiện mơ hồ, tại để nó thôn phệ xuống, hậu quả khó mà lường được. Một đạo hồng quang cấp tốc hướng về thôn phệ trung tâm chạy tới. Hồng quang sắp tới gần Nhiếp Thiên Minh thời điểm đột nhiên đã biến thành hai đạo càng mãnh liệt huyết quang, bay thẳng đến Nhiếp Thiên Minh hai con mắt đâm tới. Đây là người áo đen làm cuối cùng nỗ lực, hắn nghị thông suốt quá chịu thua đến thu được Nhiếp Thiên Minh rủ cho nửa điểm thư giãn. Thế nhưng hắn sai rồi, giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh so với người áo đen đều càng khẩn trương hơn, hắn nhất định phải khống chế xong thanh phệ hồn bí, như vậy mới có thể đem vật ấy thu hồi lại. Muốn giết ta, nằm mơ, đi chết đi. Nhiếp Thiên Minh triệt để nổi giận lên, trên người sát lục khí trong nháy mắt tràn ra, sau đó hướng về phía trước tản đi. Giờ khắc này xong thanh phệ hồn bích càng thêm cuồng bạo, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, tốc độ đã không hề bị đến Nhiếp Thiên Minh khống chế. A, người áo đen bị một trận cuồng bạo thôn phệ lực lượng nuốt vào trong đó, sau đó trong nháy mắt bị tan rã rồi, nhếp Thiên Minh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị thu hồi vật ấy, không nghĩ tới cái kia vong hồn cũng bị hấp thu tới, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Gầy go. Nhiếp Thiên Minh không thể lập tức dừng lại vật ấy, thế nhưng lực cắn nuốt mạnh mẽ quá đáng, vong hồn thân thể run, hắn không nghĩ tới vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Xin lỗi, ta không có cách nào khống chế vật ấy. Nhất Thiên Minh trong lòng bay lên một tia hối nãy, đây là bất ngờ việc, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Ai, ta mệnh vốn là nên tuyệt, nhưng đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Vật này là chúng ta tộc nhân thánh vật, ngày khắc ngươi may mắn đến tàn Phong tộc, giúp ta đem vật ấy giao cho tộc trưởng đi. Vong hồn bằng vào cuối cùng một tia nguyên khí đem một vật đổ cho Nhất Thiên Minh, sau đó bị lực cắn nuốt tan ra rồi. Nhất Thiên Minh vội vàng bắt được đồ vật này, ánh mắt dừng lại tại vong hồn bị thôn vẻ địa phương, thì thao thì thầm, xin lỗi, ngươi Diêm tông, ta nhất định giúp ngươi đến. Quá hồi lâu, ánh sáng màu xanh mới dần dần suy yếu. Giờ khắc này sơn mạch bị triệt để phá hủy, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được đầu một trận mơ hồ, bất quá giờ khác này ở bên ngoài mấy trăm rậm lão nhân càng khẩn trương hơn, vừa nay hắn rõ ràng cảm giác được ý niệm của mình sắc bị nhân thôn phệ không còn một mống. Hắn thần tình cũng hoảng, tâm tầng, tầng đánh phía dưới yêu thú, lớn tiếng mắng, "Nhanh, tại giám phi hành chấm như vậy, lão tử phế ngươi." Yêu thú lập tức khẩn trương lên trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên lai địa phương, Nhiếp Thiên Minh nhìn một chút trong bàn tay món hàng, là một tiểu nhân. Tiểu nhân toàn thân bôi lên màu vàng, xem ra cực kỳ tinh tế. Nhiếp Thiên Minh lật bàn tay một cái, lập tức đem tiểu nhân để vào bên người bao bên trong, xoay người hướng về lão nhân biến mất phương hướng nhìn lại, lạnh leo thì thầm, ngươi có thể chạy đến ở đâu? Đây là ngươi mệnh, ngươi trốn không thoát đâu. Thu hồi tất cả, Nhất Thiên Minh cấp tốc hướng về phía trước đột theo, lão nhân dưới thân yêu thú xác thực mạnh mẽ, tốc độ phi hành đã đạt đến kinh thiên, xét qua nơi, sơn mạch đều đi theo run rẩy lên. Thấy được phía trước một cái to lớn sơn mạch, yêu thú thậm chí liền dừng lại đều không có bay thẳng đến sơn mạch trên đánh tới, to lớn đỉnh cao bị trong nháy mắt đục gãy, yêu thú không có nửa điểm đình chỉ dấu hiệu, tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ lo chủ nhân tức giận phanh hắn. Lao nhân ngồi ở mặt trên sắc mặt trắng bệnh, tu vi rơi xuống sau, vẫn là lần đầu như vậy cấp tốc phi hành, bên trong thân thể nguyên khí nghịch lưu lên kéo run dậy, yêu tố cho rằng tốc độ còn chưa đủ nhanh, càng cấp tốc hơn. Lao nhân nếu như bình thường, nhất định sẽ giáo hơn yêu thú này, thế nhưng bây giờ là thèn chốt thời kỳ, hắn tùy tiện yêu thú làm sao bây giờ, chỉ cần có thể trốn ra được, để Nhất thiên minh cảm thụ lao nhân ý niệm, lúc này mới phát hiện lao tốc độ của con người quá nhanh, nếu như đổi thành những nơi khác. Hắn nhất định sẽ không tại đuổi, thế nhưng hắn biết lão nhân cuối cùng chỗ cần đến là bi giới nơi nào. Chương 677, lão nhân chuyển lực lượng. Nhất Thiên Minh giờ khắp này chỉ là muốn nhìn cái này đạp diệt lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đối phương chuyển lực lượng đến cùng có thể thi triển mấy thành, thế nhưng cũng không nghĩ là nhanh như thế hãy cùng lão nhân thân thể va chạm, hắn nhẹ nhàng mà nở nụ cười, thân thể tại thiên phủ bí ẩn dưới, hướng về đại địa trong nháy mắt chôn vào. Thiên phủ sức mạnh không gì không xuyên thủng, toán hoạch cấp tốc điều động, chớp mắt biến mất đến giả tầm mắt của người bên trong. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Đạp diệt lực lượng, há lại là ngươi có thể né tránh. Lão nhân trên chán đã sinh ra một tia mồ hôi hột, nếu như tại hắn thời đỉnh cao thi triển đạp diệt lực lượng, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng là bây giờ hắn đã rơi xuống, nếu như không phải đến đến như vậy nhiều vong hồn tu vi, còn có mấy người nguyên khí, hắn bây giờ liền cơ hội thi triển đều không có. Tên tiểu tử này quả nhiên mạnh mẽ, tại ta đạp diệt bên dưới dĩ nhiên có thể biến mất ở trong tầm mắt, quả thực nghịch thiên. Ta không có chạy, ta chỉ là cảm thụ ngươi chuyển lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mà thôi. Nhất Thiên Minh một tiếng cười gần truyền đến. Hắn bây giờ chính là thiếu hụt đối với chuyển lực lượng sức mạnh chuẩn sắc năm chặt, lúc này có như thế một người bày ra cho hắn xem, hắn tại sao có thể lãng phí đây? Hắn! Chuyển lực lượng lại bị hắn nhìn ra. lão nhân kinh ngạc đã đến sợ hai trình độ rồi, so với Lao nhân nhìn thấy nhiếp thiên minh trong bàn tay bi giới, cái này càng kinh người hơn. lão nhân biết chuyển lực lượng là ý vị như thế nào, không chỉ là một loại càng ngộ còn có một loại khắc khuyết luân cảnh giới truyền thừa. Năm đó hắn chuyển lực lượng chính là hắn sư tôn dẫn hắn Vân Du trăm năm mới cuối cùng tạo thành chính mình lực lượng Đương nhiên hắn không biết Diệp Thiên Minh chuyển hóa lực lượng cũng phải đến không dễ dàng, năm đó ở hồ nước đại trận, ở cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, ba đạo thậm chí bốn đạo bên trong đất trời tối sức mạnh đặc biệt công kích lẫn nhau, cuối cùng đạt đến một loại cân bằng, hắn khổ sở minh tưởng trăm năm xa, mới chiếm được cái này chuyển lực lượng. Ở bên ngoài xem ra chẳng qua là thời gian 10 ngày, thế nhưng cái kiếp nhưng chân chính chính là trăm năm xa, ở nơi nào, Diệp Thiên Minh chiếm được chính mình cảm ngộ. Chuẩn xác mà nói, là hắn đạo thứ nhất cảm ngộ, vậy chính là hiện tại chuyển lực lượng, chỉ là thế nhưng vẫn không có thành thủ. thẳng đến về sau tiến vào cái Kiên Nguyệt Long sơn mạch thấy được cái kia cá nhỏ sau, mới đạt được mới hiểu ra. Sau tuy rằng cũng sử dụng mấy lần, thế nhưng trước sau đối với hắn uy lực không phải hiểu quá rõ, ngày hôm nay Nhiếp Thiên Minh rốt cục thấy được chuyển lực lượng cường đại, không thiệt thòi vì làm khuyết luân cảnh giới cường giả tồn tại càng ngộ. Lão nhân sắc mặt ngơ ngác, thần tình cũng bố, hắn gặp gỡ người thứ nhất không có đạt đến khuyết luân cảnh giới cũng đã càng nộ đến thuộc về mình chuyển lực, hay là người khác không biết chuyển lực lượng độ khó, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên mới như vậy sợ hãi. Người này tuyệt đối không thể lưu lại, cho dù lần thứ 2 rơi xuống, ta cũng nhất định phải diệt người này. Lão nhân khẩn cắn một cái không khí, bàn tay bỗng nhiên hướng về bầu trời bên trong con yêu thú kia chụp tới. "Súc sinh, lại đây giúp ta một tay." Một cỗ khí thế khủng bố trong nháy mắt đem yêu thú hút vào đến trước người của hắn, lão nhân đảo mắt hướng về nhếp Thiên Minh biến mất phương hướng nhìn lại, sau đó khẽ huy động, giận dữ hét, ngăn cản hắn một phút đồng hồ. Lão nhân biết Nhiếp Thiên Minh cho dù mạnh hơn, cũng không thể nào tại trong vòng một phút bỏ rơi yêu thú này, coi như là mình cũng không thể, thời đỉnh cao vẫn còn có thể, thế nhưng hiện tại đã không làm được. Giữa lúc Nhiếp Thiên Minh vẫn tại cảm thụ đả diệt lượng thời điểm, Hắn đột nhiên cảm giác được một cố tinh chất hủy diệt yêu thú khí tức chuyển đến, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là lao nhân vật gửi. Được, vừa vặn ta hồn ấn khắc khao, trùng tới bổ sung một thoáng, cũng coi như xứng đáng nó ngày đó lấy máu cứu chủ công lao. Tuy rằng lúc trước cái kia hồn ấn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, thế nhưng xác thực ở lúc mấu chốt trợ giúp Nhiếp Thiên Minh, mà lại hiện tại như trước bị Nhiếp Thiên Minh vững vàng tin sợ, cho nên hắn cũng không sợ hồn ấn cường đại. Có hứng thú hay không nuốt vào ấy? Nhiếp Thiên Minh cười lạnh mấy tiếng, khóe miệng phát sinh một tia nụ cười quỷ dị. ấn là cỡ nào tham lam chi hồn? vừa nghe nói có yêu thú khí tức, lập tức gầm hét lên, thiên hạ vẫn không có nó không dám thôn phệ yêu thú, chủ yếu nhất chính là Nhiếp Thiên Minh không dám hắn để trở nên mạnh mẽ, một khi tùy ý nó tốt vệ, cái này tân hoàng có thể làm sao nó người, không, có bao nhiêu. Hùng hùng hống. Nồng đậm thôn phệ tâm ý lập tức từ triệu mỗi phàm bên trong tản mắt ra, yêu thú bay thẳng đến Nhiếp Thiên Minh bắt tới, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười, trong mắt cũng không hề lóe lên một tia hung quang. Yêu thú nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh biểu tình như vậy, lần thứ nhất sinh ra sợ hãi, chủ nhân của nó nay cũng không có loại vẻ mặt này, hơn nữa đối phương dĩ nhiên không có nét tránh. Yêu thú suy tư mấy, thế nhưng nghĩ tới chủ nhân mệnh lệnh, trực tiếp đánh tới. Bốn đạo hào quang màu đen, sẽ ra đạp diệt lực lượng, hướng về Nhiếp Thiên Minh đạp tới, trên người yêu thú khí tức đã đạt đến cực độ hung tàn trình độ rồi, Nhiếp Thiên Minh như trước không có né tránh, cũng không có làm những động tác khác, chỉ là lặng lặng đang ngợi, chờ ra hỏa này nhỏ lên. Hống hống hống. Yêu thú mở ra miệng rộng, móng vuốt khoảng cách Nhiếp Thiên Minh còn có nửa thước chưởng, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được đối phương đã không có đường lui, lúc này mới cấp tốc lấy ra triệu mỗi giờ khắc này vội va không nhịn nổi hồn bỗng nhiên mở ra thôn phệ chi khẩu. Yêu thú đột nhiên cảm giác được loại khí tức này, như tại linh hồn nó nơi sâu xa bên trong hồ, vì xuống, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có tử vong phần. Chít chít. Yêu thú lập tức cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, nó phát sinh cái này cùng bố tiếng kêu rên, lập tức truyền vào đến mặt trên lão nhân trong thai, lão nhân khiếp sợ nhìn một màn này, cho dù đối phương cường đại hơn nữa, cũng không thể có thể làm cho mình yêu thú phát sinh như vậy âm thanh. Thanh âm này đại diện cho một loại khuất phục, đại diện cho một loại tử vong, tại vận mệnh bên dưới tử vong, không có phản kháng, chỉ có nghe tử. Nghe theo giả, tử, ngươi phản kháng sẽ rách kinh mạch toàn thân, rút ra vũ máu, chết. Hống hống hống. Hôn ấn chưa từng có nghe thấy được như thế mới mẹ yêu thú khí tức, hắn không do dự một cái liền mất xuống, không có cho yêu thú một tia dãy rủa sức mạnh, trên thực tế yêu thú cũng không dám dãy rủa, tại tâm lý của hắn, đây là một loại thâm căn cố đế nô tính, so với nó nhìn thấy chủ nhân càng đáng sợ hơn. Lão nhân cảm nhận được một trận đau lòng, con yêu thú này nhưng là hắn hao tốn mấy chục ngàn năm mới hoàn toàn nô dịch, có hắn, đối phó đồng dạng cường đại khuếch luân cảnh giới, đều có thể thủ thắng, không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên chết ở thanh niên trong tay. Ngươi, ta cho ngươi là trời long đất lở. Lao nhân đã triệt để điên cuồng, hắn cầm lên đại địa, sau đó mãnh liệt lay động, đại địa ở dưới tay hắn cấp tốc rung đường, liền ngay cả mặt hồ đều hứng chịu tới sóng chấn động. Chim khổng lồ cảm nhận được một trận choáng vắng đầu, lớn tiếng quát lên, "Đừng lung lay, đừng lung lay!" lại lay động ta vận gãy cổ của ngươi. Cũng ngay, lại nói nửa câu thử một lần lao nhân cuồng bạo giận dữ hết. Chương 682, khối thứ 2 bị giới. Hôn ấn hướng về run dậy chim khủng lô nhìn thoáng qua, trong lòng bay lên hờn dỗi không thể nào phát tiết. Bay thẳng đến chim khổng lồ mập mạp trên bụng đá vào chim khổng lồ cảm nhận được từng đợt gai đau nó mạnh mẽ tắn hầm răng không có phát sinh một tiếng riêng gì rất rõ ràng ra hỏa này tại nổi nóng, cho dù đối phương giết mình cũng không có cái gì, gìống chi hắn chỉ là đá một tước hồn ấn vừa nhìn chim khổng lồ không có phản ứng gì thế nhưng cũng mất đi hứng thú cấp tốc cuốn vào đến trong trongá huyệt, nhắm hai mắt lại chim khổng lồ vào lúc này mới cảm giác được an toàn nó trong mơ hồ đoán được nhất định là bên ngoài nhiếp thiên minh cho hồn ấn xuống một đạo ý chỉ để nó không muốn với mình lẽ nào hắn muốn tử trên người ta đạt được đồ vào gì Hắn cho là ta còn có giá trị lợi dụng đúng nhất định là như vậy chủ nhân đã từng cũng dùng thủ đoạn này chim khổng lồ nghĩ tới đây cảm giác được chính mình tạm thời là an toàn bất quá chim khổng lồ suy nghĩ một chút một khi chính mình đem đối phương muốn biết sự tình toàn bộ nói ra như vậy nó liền mất đi giá trị chim khổng lồ cắn răng âm thầm thì thầm đánh chết ta cũng không nói nói liền giữ không được mình giờ khác này bên ngoài nhiếp thiên Minh chính đang xử lý cẩm cố việc hắn khai báo hồn lẫ sau nơi nào còn có thời gian tại quán chim khổng lồ hắn con ngươi co dù lại hướng về phía dưới nhìn lại Giờ khắc này Cẩm Cố đã đem bọn họ đều bao bọc ở bên trong, xem ra nhất định là Bạch Lộ thả bọn hắn đi vào. Khi sâu một hơi, hắn thu hồi táo bạo bị giới, thiên phù sức mạnh lập tức trấn an bên trong đám mây đen kia, Hắc Vân lần thứ hai bình tĩnh lại. Chân phải nhẹ nhàng di động, hướng về mặt nước đi tới, giờ khác này mặt nước cũng không còn trước đó bình tĩnh cùng lạm sáng tỏ, mà là một loại tràn lan tư thế, quần quần vẩn đục dòng nước hướng về Chu Vi Sơn cốc chạy tới. Bởi Bạch Lộ đánh ra Cẩm Cố, để vào Nhiếp Thiên Minh đi vào, cũng nhiều đánh ra một ít sơn cho nên mới xuất hiện dòng nước bốn phía lưu động trận cảnh. Nhếp thiên Minh lúc này mới nghĩ tới triệu mỗi và bên trong chim khổng lồ một đạo ý niệm cấp tốc chui vào trong đó nhất thiên Minh lạnh lẽo nhìn chim khổng lồ, quát lạnh nói bi giới ở nơi nào chim khổng lồ vừa nhìn nhất thiên minh quả nhiên tới hỏi trong lòng một trận tiểu đắc ý thì thao thì thầm, may là theo năm đó chủ nhân học được một chiêu này bằng không ngày hôm nay nhất định ngọn cụ tỏi cũng còn tốt ta thông minh muốn đến nơi đây chim khổng lồ lớn tiếng thì thầm không biết không biết cũng không biết một trận đại nghĩa Lông nhiên thấy chết không Sờn tinh thần từ trên người nó ttàn mát ra nhất thiên Minh hơi những này lần thứ hai hỏi ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, nói hay không? Đánh chết ta cũng không nói." Chim khổng lồ nghĩ tới chủ nhân đã từng cũng là dùng loại này ngự khí, hơn nữa so với Nhiếp Thiên Minh còn cường thế, thế nhưng bị nốt người đánh chết cũng không nói, cuối cùng chủ nhân không thể không đem hắn khốn với một cái bí ẩn địa phương. So với người kia, chim khổng lồ biết chỉ cần nó có thể sống sót là được, nó còn không muốn sớm như vậy chết đi, tuy rằng bình thường cũng đĩnh đẻ nhạt, thế nhưng tình cờ có thể bắt đến một hai cái cá nhỏ, cũng là rất có thư vị. Nhiếp Thiên Minh con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, một đạo hàn quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Chim khủng lồ lập tức cảm nhận được một cỗ đau lòng cảm giác, phát người này cùng chủ nhân tựa hồ không giống nhau lắm. Không nói đúng không? Vậy ta tác thành cho ngươi, Vĩnh Viễn cũng đừng nói. Nhất Thiên Minh xoay người hướng về hồn ấn vẫy vây tay, hồn ấn đã sớm khống chế không được, như mãnh hổ bình thường đập ra, nó nhanh chóng cầm lên chim khổng lồ máuướt, trực tiếp cắn nuốt một cái máuướt. Hồn ấn thôn phệ tốc độ quá nhanh, chim khổng lồ liền huyết dịch đều không có chạy ra, đương nhiên cũng không có cảm giác được đau đớn, khóe miệng nó nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, thi thao thì thầm, không đau, nguyên lai hắn là đang hù dọa ta. Thế nhưng mới qua đi Nó phát hiện bên phải móng vớt tựa hồ ít đi một điểm cái gì không cảm giác được vướt phải tử chim khổng lồ sắc mặt lập tức bị do thanh nó vội vàng hướng hạ nhìn tới bởi thân thể quá mức khổng lồ nó không thấy mình mong vớt mạnh mẽ ruội ra món vướt phát hiện thật sự chỉ còn lại một con chí chí chim khổng lồ vừa định khóc lớn phát hiện khắc một con móng vưt cũng mất đi cảm giác nó mới biết được hồn khắc ở hắn bi thương thời điểm lại cắn nuốt một cái ta nói ta nói chim khổng lồ bị doa khóc nó âm thanhẹ nào nói rằng nhất thiên Minh trên mà không có nửa điểm đồng tình Trước đó cái cố này về mặt hất hàm sai khiến thần tình để hắn rất phản cảm hắn quay mặt lại lạnh leo nói rằng rất tốt ta không hy vọng khi nghe đến một lần không biết bằng không ngươi cũng không cần cùng ta nói chuyện Hồn ấn vừa nhìn nhất thiên Minh để nó dừng lại Tuy rằng không cam lòng thế nhưng biết đã hù dọa chim khổ lồ hồn ấn lập tức lui trở lại nhất thiên Minh trước đó đã nói cho nó biết không muốn ăn đi này điều tự nhiên biết trong đó con đường nghĩ tới hai cái móng móngưốt lần lượt được ăn đi chim khổng lồ một trận đau lòng thế nhưng nghĩ đến nếu như mình không nói sau kết quả chính là bị hồ ấn từng khẩu từng khẩu thôn phải đến Nhìn mình thân thể bị từng khẩu từng khẩu ăn đi, còn không bằng cho hắn một cái sảng khoái đến một cái sảng khoái. Ta nói, bất quá ta nói xong, ngươi cho ta một cái sảng khoái, không muốn như thế từng miếng từng miếng ăn đi." Chim khổng lồ run rẩy nói rằng, "Chỉ cần ngươi nói thứ ta muốn biết, ta sẽ lưu lại tính mạng của ngươi." Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng hiện lên một nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, "Chim khổng lồ đương nhiên sẽ không bởi vì nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh mỉm cười, liền không lo lắng, trên thực tế nó run rẩy càng lợi hại hơn. Cái kia đá là tại một khe hở dưới, tất cả đều là cử thạch, mở ra cái thứ hai cử thạch Đi vào liền, có thể thấy được. Chim khổng lồ cuối cùng vẫn là nói, nhiếp thiên minh gật đầu, xoay người quay về hồn ấn nói rằng, không thể thôn phệ này điểu. Hồn ấn không có nửa điểm phản ứng, đã sớm ngủ mất rồi, nó xưa nay không đúng những chủ nhân này vừa ý đồ vật cảm thấy hứng thú, nhiếp thiên minh xoay người rời đi. Chỉ còn lại chim khổng lồ một gia hòa tại sợ hãi run, run run, nó một lát sau phát hiện, hồn ấn cũng không hề thôn phệ nó, lập tức gan lớn một chút, hướng về bên trong đi đến, sau khi đi vào, chim khổng lồ lập tức cảm nhận được sợ hãi Đen một mảnh s Giờ khắc này trong mắt của bọn nó không có bất luận là hào con nào, chúng nó lặng lặng chờ ở nơi đó, chờ chủ nhân mệnh lệnh mới, chim khổng lồ lại nhìn yêu thú của hắn, hầu như đều là như vậy, lập tức không dám lộn xộn, tìm một chỗ, nằm xuống. Giờ khác này bên ngoài nhiếp thiên Minh nhìn quần quật nước chảy, hướng về Lôi hoa nói rằng, mở ra một con đường. Lôi hoa no lên thai giúp hướng về bầu trời hít một hơi, sau đó bỗng nhiên phun một cái, lần thứ hai hướng về phía dưới quần quật chi thủy hút xuống. Hồ nước khổng lồ bị Lôi oa một cái khí toàn bộ hấp lên, ở chính giữa xuất hiện một mặt khu vực chân không, Nhất Tiên Minh thân ảnh cấp tốc di động tới như một tia chấp chui vào trong đó, theo sát là Hắc Huyền. Trong nháy mắt, Hắc Huyền cùng Nhiếp Thiên Minh đã đi tới đáy nước hạ, lôi loa giờ khắc này cũng phun ra vận độ thủy, theo lại đây. Đáy nước bên dưới như tại mới địa phương, chu vi thủy toàn bộ bị từng tầng từng tầng cầm cố chống đối ở bên ngoài, Nhiếp Thiên Minh hướng về phía dưới nhìn lại, phát hiện toàn bộ đều là loạn thạch, loạn thạch rầm rạp, hơn nữa mỗi một khối trên loạn thạch đều tản mát ra tương thông khí tức. Khối thứ hai, hẳn là này một khối. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, dựa theo chim khổng lồ phương pháp, đánh ra cầm cố. Chương 687, Thiên đạo chi môn. Bên trong đại sảnh, nghị luận sôi nổi, hai cái đại trưởng lão nhìn nhau một cái, lầm bầm nói, không biết lao tổ lần này có cái gì chỉ lệnh. Hắn thật giống như đã rất có hay không như vậy phát hiệu lệnh, Dị vãng đều là vô vọng từ thay chuyển đạt ý chỉ, lần này tại sao không có đây? Đúng rồi, vô vọng từ đây. Làm sao lần này lựa chọn vô trần? Một cái khác đại trưởng lão không rõ hỏi. Đại Ti mệnh môn sắc mặt cũng nghiêm trọng, trên mặt theo lo lắng, nhìn thấy vô trần bước nhanh đi vào, vội vàng đem vô trần vây nốt, vội vội vàng vàng hỏi, lão tổ có gì ý chỉ? Vô trần nhẹ dừng một thoáng, Sắc mặt nghiêm túc nói rằng, sư tôn lên tiếng, làm cho ta lựa chọn 10 cái thiên đạo đại ti mệnh, hướng Bạch Lộ khu vực xuất phát. Bạch Lộ khu vực, cái kia địa phương hoang vu sao? Nơi nào nguyên khí không đủ, không biết Lao tổ muốn làm gì. Một cái đại ti mệnh không rõ hỏi. Theo sát một cái khác đại ti mệnh nhẹ giọng thì thầm, không biết, đồng thời làm cho chúng ta 10 cái đại ti mệnh xuất phát, trong đó nhất định có cái gì chuyện trọng đại, nếu Lao tổ lên tiếng, chúng ta nghe theo tiến hành. Mấy cái đại trưởng lão cũng cảm thấy không rõ, vô Trần đã đạt đến khuếch không cảnh giới, mà 10 cái đại ti mệnh tu vi đồng dạng không thấp. Có người đã đạt đến khuyết không đỉnh cao nhất, so với vô vọng tử không hề yếu, 11 người đi vào, chẳng lẽ là muốn tiêu diệt Bạch Lộ khu vực. Trong đó có một cái đại trưởng lão đột nhiên nghĩ tới một việc, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn cắn chặt ngôi, thì thao thì thầm, lẽ nào là chuyện này? Nếu như lão tổ chiếm được, như vậy chúng ta Thiên đạo chi môn lập tức bước lên đến Tân Hoàng trí Tôn môn phái. Nghĩ tới đây, trưởng lão kia nhẹ giọng nói rằng, 10 cái đại ti mệnh, để người vấp nhất, nơi này hết thể đại ti mệnh toàn bộ đều đi. Đại trưởng lão vừa ra, lại là nhất thời ồ lên, bọn họ khẩn trương nhìn lại trưởng lão. Trong đó một cái không rõ hỏi, Vương lão, ngươi lẽ nào biết trong đó chuyện sao? Đại trưởng lão trong lòng thì thầm, căn cứ trước đó cái kia một đạo hào quang màu xanh, xem ra theo ta suy đoán xê xích không nhiều. Nếu lão tổ không rõ nói, ta tự nhiên cũng sẽ không nói ra, nghĩ tới đây, cái này Vương đại trưởng lão nhẹ giọng nói rằng, ha ha. Nói đùa, lão tổ tâm tư, chúng ta ha có thể phỏng đoán, ta là vì để người vững nhất, nhiều phái mấy người, không, có chỗ xấu. Những người khác vừa nhìn đại trưởng lão không nói, cũng không dám hỏi nhiều, nghĩ đến lão tổ uy nghiêm, không tiếp tục dám nói chuyện. Lão tổ ý chỉ tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm. Lập tức truyền đặt xuống, mở ra Thiên đạo chi môn, thả người đi ra ngoài. Vương đại trưởng lão gầm lên giận dữ, nửa cái Thiên đạo chi môn cũng nghe được, không tới 10 phút, 15 cái Thiên đạo đại ti mệnh còn có vô trần đã chờ xuất phát, bọn họ nhanh chóng đi tới Thiên đạo chi môn phía trước, chờ Thiên đạo chi môn mở ra. Mấy cái đại trưởng lão tự mình đi ra tiến đường, đến Thiên đạo chi môn nơi này, đại trưởng lão bàn tay bỗng nhiên một trảo, trên người khuyết minh khí trong nháy mắt thu hút đến cửa lớn bên trong, một đạo to lớn âm thanh truyền ra. Như núi lở đất nước giống như vậy, cửa đa khổng lồ rốt cục mở ra. Cửa lớn mở ra lập tức đã kinh động tiên đạo chi môn phụ thuộc môn phái, bọn họ sợ hãi nhìn về chân trời, lần này mở ra có một ít không tầm thường, khi thế rộng rãi, xa xa không phải dị vãng như vậy. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ có tiên đạo chi môn đi ra chiêu tu đệ từ thời điểm mới có thể mở ra, liền lên mở ra, cũng không có lớn như vậy âm thanh. Nhất định là xảy ra chuyện đại sự gì. Mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là cái này, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khoảng cách tiên đạo chi môn gần nhất môn phái đầu tiên thấy được 16 đạo hào quang mạnh mẽ. Cấp tốc hướng về bên ngoài chạy đi. 16 đạo quang mang sản sinh khí thế có thể trong nháy mắt diệt đến những này tiểu nhân, nhỏ bé môn phái, người phía dưới khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, đạo Hảo Quang toàn bộ biến mất. Mới phạm vi mấy chục ngàn dặm, 16 đạo quang mang trải qua địa phương, lập tức đưa tới một trận khủng hoảng, 16 đạo như vậy hào Quang mạnh mẽ tại Thiên Đạo chi môn trên lãnh địa cấp tốc phi hành, chỉ có một khả năng, chính là Thiên Đạo chi môn người đi ra. Mà giờ khắp này nằm ở trong vực xấu nhất Thiên Minh, tự nhiên không nghĩ tới vừa tán đi đạo Hảo Quang kia sẽ mang đến cho hắn nhiều như vậy kẻ địch. Lúc này hắn vẫn chỉ nắm tại làm sao bài trừ bi giới ngoại diện cầm cố bên trong. Huyết quan quá mức bá đạo, nếu như trực tiếp bài trừ, khiến cho chấn động có thể so với vừa nãy đạo hảo quang kia càng kinh khủng hơn, hay là cũng không phải là một đạo mà là vô số đạo, trong nháy mắt thôn phệ cái này vực sâu tồn tại. Ai, xem ra vẫn không thể quá mau. Nhất Thiên Minh nhẹ giọng nhắc tới, cái này bi giới liên quan đến đến quá nhiều người sinh mệnh, hắn không thể không sâu nặng lên. Nhất Thiên Minh tại bi giới ngoại diện đầy đủ thăm dò 10 ngày, nhưng không có nhiều tia tiến triển, hắn có một ít nóng ruột. Dù sao còn có những người khác đối với này, một khối bi giới cảm thấy hứng thú, tại lấy không đi, chuyện về sau liền phức tạp nhiều. Giữa lúc hắn mặt ủ mày chau thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được vượt sâu chuyển đến sâu sắc độ vang, hắn lập tức cảm giác được một cỗ sức mạnh mạnh mẽ hướng về chính mình năm đạo cầm cố tấn công tới, bên trên khí thế không thua gì một cái khuyết minh cường giả. Là người phương nào tới? Nhất Tiên Minh hơi nhướng mày, lập tức bỏ qua bi giới, hắn nhất định phải chặn lại những người này, khuyết minh cường giả đi vào, hắn đang suy nghĩ an toàn bắt bi giới, quả thực là người ngốc nói mê. Hắn biết thời gian 10 ngày bị chính mình lãng phí. Đây là tốt nhất thời gian, hiện tại đến bước mặt nguy hiểm, Nhiếp Thiên Minh hướng về phía trước lớn tiến quát, "Cổn Mãng huyết, mau chóng đến đây." Giờ khác này Tiêu đại sư còn có cùng Mãng huyết tại lo lắng đang đợi Nhiếp Thiên Minh đến, Nhiếp Thiên Minh từ trong tầm mắt của hắn biến mất rồi đã dài đến một năm, trong một năm này, vực sâu lắc lư mấy chục lần, mà có một ít nhân nghĩ đến rời khỏi, thế nhưng vừa mới đi ra băng linh tri thủy, lập tức cảm thấy một loại mạnh mẽ cầm cố lực lượng chuyển đến, loại này cầm cố liền không phải là bọn hắn có thể phản kháng, trước kia muốn người rời đi dần dần đều lui trở về, thủ vững ở chỗ này. Côn Mãng Huệ cùng Tiêu đại sư đối với Nhiếp Thiên Minh cầm cố vô cùng hiểu rõ, bọn họ biết chỉ cần Nhiếp Thiên Minh còn chưa chết, đạo kia cầm cố lại không thể có thể bị bài trừ, bọn họ tự nhiên cũng không thể ra. Bạch Lộ nơi đã bị hủy phối rối tinh rối mù, bọn họ tin chắc Nhiếp Thiên Minh nhất định sẽ trở lại. Ngày hôm đó bọn họ nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, cùng Mãng Huệ cả người chấn động, hắn biết âm thanh là ai, lớn tiếng quát, mọi người nghe lệnh, hướng về âm thanh phương hướng mà tới. Mên Ngông đại bộ đội cấp tốc hướng về Thiên Minh vị trí cái kia một tảng đá lớn sát, không tới 1 canh giờ, bọn họ liền thấy được cái này kỳ dị tảng đá lớn. Trước đó bọn họ cũng đã tới địa phương này, thế nhưng cũng không hề phát hiện khối đá này khối, bọn họ thấy được Nhiếp Thiên Minh sau, lập tức hưng phấn hoan hô lên. "Là Nhiếp công tử, là Nhiếp công tử." "Là hắn, ta liền nói hắn không có việc gì." "Nhiếp công tử." Côn mang huyết kích động hô, bọn họ thủ vững một năm chính là vì các loại chờ Nhiếp Thiên Minh xuất hiện, dẫn dắt bọn họ đi ra tử vong. Nhiếp Thiên Minh hiển nhiên không nghĩ tới những người này bị nhốt một năm tâm tình, bất quá bây giờ toàn bộ thả ra, hắn hướng về mọi người ôm quyền, xin lỗi nói rằng, thật không tiện, xin lỗi các vị. Trước đó không có thả các ngươi đi ra ngoài, cũng là có nguyên nhân. Hơn nữa ta không có thả các ngươi đi ra ngoài, cũng là vì cứu các ngươi một mạng, đón lấy một quãng thời gian sẽ rất khổ cực, rất cực khổ, chịu không được mọi người chúng ta toàn bộ đều xong. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy vướng tay chân, cuồng mãng huyết không khỏi khẩn trương lên, vội vàng hỏi: "Nhiếp công tử, xảy ra cái gì?" "Các ngươi tạm thời không cần giải. Thời gian sau này, các ngươi sẽ biết, hiện tại đã có người bắt đầu trông giam giữ lại, ta nhất định phải ra ngoài xem xem." Nhiếp Thiên Minh hướng về cuồng mãng huyết gật đầu, tiếp tục nói: Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh cảm giác được cầm cố chính đang đụng phải cường đại công kích, hắn cao mày lên, sau đó lớn tiếng thì thầm, cái này tảng đá lớn trên cầm cố liền ngay cả ta cũng không có cách nào mở ra, tuyệt đối không nên đi đụng vào nó, bằng không ngay cả ta cũng không có cách nào cứu người. Côn Mãng Huyết Hẩn Trương nhìn màu máu cẩm cố, cái kia từng đạo từng đạo hơi thở mạnh mẽ, như là trong nháy mắt có thể phá hủy linh hồn của hắn giống như vậy, tản ra khiến người ta nghẹt thở khí tức. Hắn vội vàng lớn tiếng hô, mọi người nghe lệnh, ai dám tới gần cự thạch một thước, giết chết không cần luận tội, cũng đừng trách ta Côn Mãng Huyết lòng dạ độc ác. Còn có Tiêu đại sư, như thế liền ngươi cùng cùng mạng huyết phụ trách, ta muốn ra ngoài xem xem." Nhất Thiên Minh hướng về Tiêu đại sư ông quyển, sau đó lấy một cái túi nhỏ, cấp tốc hướng về bên ngoài và tới. Nam đạo cầm cố chịu đến công kích càng ngày càng to lớn, điên cuồng khí tức đã xuyên thấu Nam đạo cầm cố, tiến vào đến trong lục sâu. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt trầm trong mắt đã tỏa ra cực cường sắc khí. Chương 692, Chiến vân vụ. A, người kia vẫn chưa nói hết, lập tức cảm giác được một loại tan nát cói lòng đau đớn từ bên trong thân thể truyền đến, hắn hướng về thân thể nhìn lại, thân thể không biết lúc nào Dĩ nhiên xuất hiện một đạo rất sâu vết thương, một ánh hào quang xuyên qua này thân thể con người đem người này chém thành hai nửa. Nhất Tiên Minh ra tay quá nhanh, mượn cầm cố sức mạnh, giết chết người này hầu như không có cái gì khó độ. A. Từ tiếng sợ hãi âm thanh từ người kia trong cổ họng tê gọi ra, cuối cùng trong thanh âm phun ra nồng đấm huyết dịch, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, thân thể ầm ầm na xuống. Trước đó vẫn cười nhạo đạo thứ hai cầm cố người, nhất thời trận tròn mắt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước, nếu như lần này là bọn hắn một người trong đó, như vậy kết cục cũng không ngoài như vậy. Ta nói rồi. Phá hoại ta cầm cố người, ta chém tay của hắn, phá hoại ta hai đạo cầm cố người, ta chém đứt hai chân của hắn, hiện tại ta sửa lại quy tắc, ai phá hoại ta một đạo cầm cố, ta muốn hai mệnh. Nhất Tiên Minh bình tĩnh thì thầm, ngữ khí cùng trước đó như thế, thế nhưng sản sinh kinh sợ đã hoàn toàn khác nhau. Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, làm sao bây giờ? Mấy người bị gọi đến, sợ hãi hỏi. Vân vụ sắc mặt tâm trầm, thậm chí nhiều hơn một chút lúng túng, hắn tại phiền tiền trước mặt làm mất đi quá to lớn người, cơn giận này hắn tại sao có thể xuống? Câm miệng, nói thêm câu nữa ta đảo ra đầu lưới của ngươi. Vân vụ khó chịu thì thầm, hắn tức giận vội vã hướng về bên trong nhìn lại, thấy được Nhiếp Thiên Minh, một cỗ khí tức sơ sắc trong nháy mắt lan tràn đi ra. Phiên Tiên khẽ miệng nhẹ nhàng run lên, một tia khó có thể phát hiện xem thường mỉm cười tại hắn bên mép sẽ qua, đào mắt liền biến mất rồi. Hắn nhẹ nhàng dừng một chút cổ họng, mỉm cười nói rằng, nhị trưởng lão, không nên vì loại này việc nhỏ ưu phiền, nhân nào có vẫn đều thuận lợi." Vân vụ trên mặt một trận âm trầm, trong lòng vẫn nộ khí đã sắp muốn nổ tung, hắn không tốt đối với trưởng môn này đệ nhất đệ tử nổi giận, con mắt nhìn về phía Thiên Minh. "Ngươi nói Ai phá ngươi cầm cố, ngươi muốn ai mệt? Vân vụ sắc mặt âm trầm thì thầm, trong bàn tay quyết minh khí đã triệt để lan tràn đi ra, trên người sát khí để phiền tiền đều cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Nhất Thiên Minh hướng phía trước đi một bước, nhẹ nhàng mà huy nhúc nhích một chút bàn tay, hướng về bị đánh phôi cầm cố trên xoa xoa đi, chậm rãi chữa trị, khỏe miệng nhẹ nhàng hơi động, quắc lệch nói, "Không sai, ngươi đủ can loạn, ta giúp ngươi giết." "Ngươi muốn chết?" Vân Vũ người phía sau lập tức giận dữ nói, dám ở bọn họ nhị trưởng lão trước mặt nói như vậy, thực sự là muốn chết. Cho dù tại phạm cửa trước, Trưởng môn cũng với nhị trưởng lão lễ nhượng ba phần một người tuổi còn trẻ dĩ nhiên ra tay giết thuộc hạ của hắn vẫn nói năng lô mãng Quản hảo ngươi cổ nếu như sẽ không dá hấn ta tới giúp ngươi giáo hấn nhất tiên Minh nhẹ dọng quát lên bọn họ những người này đều là tới tìm bi giới hắn cũng không cần cho bọn hắn thể diện trực tiếp chàoo phúng vân vụ trên mặt rốt cục không nhịn được nữa tại nhiều như vậy nhần trước mặt hắn không ném nổi cái này mặt đặc biệt là tại phiền tiền trước mặt hắn có thể tưởng tượng phiền tiền giờ khắc này suy nghĩ trong lòng nhất định là cười đến không ngầm mồn vào được người sẽ trả giá trả giá nặng nghề Vân Vũ sát khí dĩ nhiên đến đỉnh điểm, hắn nhiều năm như vậy chưa từng có giờ khắc này như vậy muốn giết một người, điên cuồng muốn giết một người. Nhất Tiên Minh sắc mặt bình tĩnh, tại hắn năm đạo cẩm cố bên trong, có cái gì là không thể nào, đối phương là khuyết minh cảnh giới cường giả, vậy thì như thế nào? Vừa nãy gẩy cho xương lão nhân cũng không phải khuyết minh cảnh giới sao? Có năm đạo cẩm cố liên lụy, thực lực của đối phương không thể nào hoàn toàn phát huy ra, mà hắn nhưng có thể trăm phần trăm công kích đối phương, này như vậy đủ rồi. Nói với ta nói như vậy người, nhiều lắm, ngươi tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Nhất Tiên Minh sắc mặt ẩn dấu Lòng bàn tay của hắn hướng về không khí một chảo cầm cố lực lượng trong nháy mắt thể hiện ra tới tay trái vì làm tử vong tay phải làm sinh tồn giữa sự sống và cái chết toàn bộ đều tại hai tay trong lúc đó nhất thiên Minh giờ khắc này trên người khí tức đã xảy ra quỷ dị biến hóa đối với sinh tử hắn trải qua 10 vạn đầm lầy nơi sự tỉnh lại thấy được danh tử phong cuối cùng không tiếc mà chết sinh tử cầm cố tại bàn tay của hắn bên trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời đất đất mưa chi cầm cố Thiệm chi cầm cố lôichi c càng cố toàn bộ lên cho ta nhất thiên Minh sắc mặt giữ tợn Hắn đã đem còn lại vài đạo cẩm cố toàn bộ mở ra, trong đó chấp giật cẩm cố còn có sấm xét cầm cố, tại cùng thiên phạm trận đánh một trận xong, hắn lại nhiều hơn mấy phần linh hộ. Giờ khắc này trong vực sâu, khắp nơi sấm vang chấp giật, mọi người sợ hãi nhìn bầu trời, phiền tiền sắc mặt không bởi xảy ra một ít nhỏ bé biến hóa, trước đó định liệu trước thần tình thay vào đó đã biến thành hiện tại ngưng trọng, hắn xem nhất thiên minh, trong con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co giật lại, trên người khí tức cũng trong nháy mắt lan tràn đi ra. Bởi vì hắn cũng cảm giác được áp lực, đó là một loại tử vong áp lực, hắn sờ sờ trên người cái kia một cái thượng cổ linh khí Cuối cùng vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó hiện tại còn không phải là hắn ra cái này linh khí tốt nhất thời gian chuyện cười nho nhỏ cầm cố há có thể nhốt lại bản toàn Vân vụ trong nháy mắt buộc phát ra khí tức xác thực muốn so với trước đó cái kia một cái gầy cho xương lão nhân cường đại đạiũ không biết khi nào nhị trưởng lao trong bàn tay có thêm một cái linh khí này linh khí dung nhan cực kỳ quái dị một cái linh khí trên giải ra ba cái đầu cái thứ nhất là dùng đồng cao làm thành bánh hổ hình dạng trong đó bánhh hổ hai đạo răng nhanh trông rất sống động như lập tức liền muốn xé ra chính mình còn thứ hai là một cái mãng xà đầu đâu Mãng xà lại dùng màu đen bằng sắt tài liệu chế tác mà thành, cái kia một đạo đỏ đầm đầu lưới, xem ra cực kỳ đáng sợ, trong đó tản mát ra khí tức quỷ dị. Cái thứ ba đầu càng quái dị hơn, là một cái cành cây, cái này cành cây xem ra cực kỳ khô héo, Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ nhìn một chút, dĩ nhiên đúng là cây khô cảnh. Thế nhưng mặt trên tản mát ra giản mua khí tức, tuyệt đối không phải vạn năm có thể hình thành, so với tại 10 vạn đầm lấy nơi cái kia một cái cổ thụ so với, không chút nào kém. Nhị trường lão cầm trong tay vật ấy, đứng ở không trung nhìn về phía bốn đạo cầm cố, khóe miệng hắn hiện ra một tia xem thường vẻ mặt trong bàn tay quỷ dị khí tức lập tức tản mắt ra, Nhiếp Thiên Minh có thể cảm giác được cái kia một cái linh khí trên ba cái đầu đều tại dục ra dục dịch, một khi thật sự lao ra, tuyệt đối là rất mạnh tồn tại. Trên thế giới thậm chí có như vậy linh khí tồn tại. Xem ra hôm nay xem như là mở mang hiểu biết. Vừa tống biệt cái kia một cái gầy trơ xương lão nhân, hắn cũng còn tốt ý biếu tặng chính mình chín cái bộ xương, không nghĩ tới người đến pháp khí đồng dạng không hề tầm thường. Vân vụ nhẹ giọng cười nói, cầm trong tay vật ấy nhẹ giọng nhắc tới, là cái này cầm cổ sao? Ta nhất định tại trong vòng nửa giờ bài trừ, ngươi mệnh, ta nhất định phải giết. Cì cì. Nhất Thiên Minh nhịn không được bật cười lên, cho dù hắn trong bàn tay linh khí mạnh hơn, cũng không dám nói trong vòng nửa giờ phá chính mình cầm cố. Hỗn hồn trong tay của hắn cũng có đồ vật, phần Thiên lâu còn có kim thương, thêm vào triệu mỗi phẩm, còn có 10 đạo ngọc châm, há có thể khiến người ta nửa giờ liền bài trừ. Được, có chí khí. Nhất Thiên Minh học lão nhân nói chuyện mô dạng, nhẹ giọng nhắc tới. Vân vụ trên mặt một trận phẫn nộ, cái này ngựa khí xưa nay đều là hắn dạy người khác, thế nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên nghe được một tên tiểu bối như vậy tự nói với mình, lập tức phẫn nộ quát, tìm đường chết. Ngày hôm nay liền để ngươi rõ ràng khuyết minh cảnh giới cường đại. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà thổi thổi bụi bặm trên người, nhẹ giọng thì thầm, "Khuyết minh cảnh giới?" "Lê vẫm sao? Ta cho ngươi thời gian nửa giờ, không, ta cho ngươi thời gian 3 giờ, nếu như ngươi có thể phá tan ta cầm cố, ta Nhiếp Thiên Minh cam tâm tử ở trong tay ngươi, bằng không liền cho lão tử câm miệng, nói mạnh miệng, lão tử cũng sẽ." Vân vụ trên mặt lúc trắng lúc xanh, có thể nói trong lúc nhất thời biến sắc rất nhiều lần, cuối cùng hắn nắm thật chặt nắm đấm, qua nhiều năm như vậy, người số 1 dám để cho hắn tức giận như vậy. "Tiểu tử, muốn chết?" Vân Vũ cũng chịu không nổi nữa, trên người sự phẫn nộ khí tức cấp tốc phun trào, giờ khác này hắn không giết nhất Thiên Minh, trong lòng một cái toán, khí không ra được. Khuất Minh khí trong nháy mắt tràn ngập ra, cầm cố bên trong phát sinh kèn kẹt ca âm thanh, tựa hồ chịu đến đánh xuống kích, Nhất Thiên Minh sắc mặt tâm trầm, hắn tuy rằng nhiều lời như vậy, cũng chỉ là khí khí lao nhân, đã kích hắn hung hăng bầu không khí, thế nhưng hắn ở trong lòng nhưng cực kỳ coi trọng lao nhân. Nước mưa từ thiên mà đến, ẩn chứa bên trong đất trời sự sống còn, sinh tử đều trong nháy mắt này. Nhất Thiên Minh nhẹ giọng thì thầm, bàn tay của hắn lên, nước mưa cấp tốc xoay tròn. Tự như chút nước mưa to trong nháy mắt đã biến thành thiên địa vỡ đê giống như tung xuống. Chương 696, sử dụng. Không biết người này là ai? Thiên đạo đại ti mệnh không rõ hỏi, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cũng vừa mới từ trọng thương bên trong khôi phục như cũ, trên người khí tức vẫn không có đạt đến thời điểm toàn thịnh, vì lẽ đó xem ra vậy chính là một cái tiểu đầu lĩnh. Không cần hỏi, nhất định là đại sư huynh sắp xếp tại người ở phía ngoài. Vô Trần cười khe nói rằng, hắn biết mình vô vọng, đơn giản không bằng trợ giúp đại sư minh, như vậy cho dù đại sư huynh cuối cùng trở thành thiên đạo chi môn trưởng môn hắn cũng sẽ không bạc đái chính mình. Nghĩ tới đây, Vô Trần không có nhìn nhiều phiền tiền, trực tiếp hướng phía trước đi đến, lớn tiếng nói, "Vị tiểu ca này, thỉnh thông báo đại sư huynh một tiếng, liền nói sư đệ của hắn, Vô Trần Tử Phụng sư Tôn Chi Mệnh, đến đây nên tiếp đại sư huynh." Nhất Thiên Minh hơi nhướng mày, trong lòng trầm ngĩ, "Đại sư Minh. Hắn lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối phương chỉ chính là Vô Vọng Tử, bọn họ coi chính mình là Vô Vọng Tử phái ở bên ngoài lâu la. Hắn đưa mắt nhìn phía trước kim Thương, càng thêm kiên định suy đoán của hắn, lập tức dừng một chút âm thanh, một mặt bình tĩnh nói, "Ta phụng Vô Vọng Tử tiền bối mệnh lệnh." Ở chỗ này chồng coi năm đạo cầm cố không cho phép những người khác đi vào vì thế vô vọng tử tiền bối cô ý đem kim thương giao cho ta đã từng nói cho ta biết ai dám bài trừ đạo thứ nhất cầm cố chém hắn một cái tay phá hoại hai đạo cầm cố muốn hắn một đôi chân phá hoại ba đạo cầm cố muốn đối Phương mệnh nhất thiên Minh kết hợp tình huống của mình thêm vào trong bàn tay kim thương, theo vô căn cứ lên vô Trần và những người khác cũng không có hoài nghi bởi vì kim thương là sư tôn đưa cho đại sư huynh đồ vật có thể nói thương tại nhân tại thương vong nhân vong Hiển nhiên bọn họ không cho là đại sư Vinh đã chết Trên thực tế bọn họ liền ngay cả muốn cũng không nghĩ tới, trước mắt thanh niên làm sao có khả năng chém giết đại sư minh, liền ngay cả một cái da lông đều không gặp được, vì lẽ đó một loại ý nghĩ khác ở trong lòng bọn họ tự nhiên hiện ra. Đại sư minh nhất định tại chấn thủ cái gì trọng yếu đồ vật, cái này cũng là sư tôn muốn lấy được đồ vật, cho nên hắn mới đem chính mình kim thương giao cho thanh niên này, nói cho hắn biết bên ngoài cẩm cố tầm quan trọng. "Đa Tạ tiểu ca, phiền phức ngươi mở ra cầm cố, làm cho chúng ta đi vào." Vô Trần nhẹ giọng nói rằng. nhất Thiên Minh khẽ miệng hiện lên một tia vẻ khó khăn, trong lòng thì thảo thì thầm muốn vào tới làm mộng, lập tức sờ sờ mũi nói rằng, lúc trước vô vọng tử tiền bối ba khiến năm thân nói cho ta biết, bất luận người nào cũng không thể bỏ vào đến, bằng không giết không tha, còn có đồ vật kia cực kỳ cơ mật, chỉ có chờ đến thiên đạo lao tổ tới mới có thể mở ra cầm cố. Vô Trần trên mặt hiện lên một tia tức giận, trong lòng thì thầm, một cái nho nhỏ lâu la lại dám cố làm ra vẻ, nếu không phải ngươi là đại sư huynh người, ta đã sớm phế bỏ ngươi. Vô Trần trong lòng tuy rằng khó chịu, thế nhưng ngoài miệng cũng không có nói, sắc mặt như trước mỉm cười, hắn nhẹ giọng thì thầm, ngươi đem chúng ta bỏ vào Sư huynh của ta sẽ không trách tội cho ngươi, nói không chắc vẫn cho ngươi theo chúng ta đây. Thấy được vô chân lựa, Nhiếp Thiên Minh trong lòng một nhạc, vô vọng tự tự nhiên không dám trách cứ chính mình, hắn sớm đã chết ở trong tay mình. Nhiếp Thiên Minh trên mặt xuất hiện lúng túng tỉnh, thế khó xử, hắn quay đầu lại nhìn phía trước cái kia mấy người, nhẹ dọng thì thầm, ta thả các ngươi đi vào, những người kia tự nhiên cũng tiến vào, cái này tội, ta không đảm được nổi. Nhiếp Thiên Minh sẽ chờ đem Cửu Hận kéo đến phiền tiền còn có nhị trưởng lão trên người, hiện tại cơ hội tới, hơn nữa như vậy tự nhiên là bọn hắn. Vô Trần khỏe miệng hiện lên một tia xem thường, hắn xoay đầu lại, ngón tay chỉ chỉ đối phương, khinh miệt nói rằng: "Phiên Tiên trong mắt lóe ra một tia sắc khí, hắn biết người trước mắt là môn phái nào, Thiên Đạo chi môn, so với thực lực, sát thực so với phạm cửa chức cường đại hơn một chút, thế nhưng hắn làm phạm cửa trước trưởng môn đệ nhất đại đệ tử, hắn như thế sẽ chịu đựng người này như vậy sỉ nhục. Không sai, cái này trong lục sâu đồ vật, chúng ta phạm cửa chức đã khảo sát mấy trăm năm, ngày hôm nay truyền tới để lấy đi." Phiên Tiên trong nháy mắt sát khí lan tràn đi ra. Vô Trần lúc này mới nhìn kỹ người này, Phát hiện người này tu vi dĩ nhiên so với hắn cao hơn nữa, lập tức lông mày không bởi trói chặt lên, khỏe miệng nhẹ nhàng mà dương lên, bay về bên người thiên đạo Đại Ti Mệnh nói rằng, Đại Ti Mệnh, ngươi chắc chắn chém giết người này sao. Đại Ti Mệnh nhìn một chút phiền tiền hai mắt, trên mặt hiện ra ý cười, cái này ý cười quá rõ ràng, hắn cho rằng phiền tiền bất quá run dế hạ người, hắn ra tay tất nhiên có thể chém giết người này. Chỉ có nhiếp thiên minh biết phiền tiền thực lực, hắn liên tục 15 ngày không ngừng xâm lấn, mới để cho hắn giờ khắc này thực lực xem ra trở nên yếu đi Trên thực tế thêm vào cái kia một cái ân có phiền tự phiền quyền tuyệt đối không phải là vật phạm. Thiên đạo nhân đều như thế cuồng ngạo to lớn sao? Nhị trưởng lão đột nhiên mở mắt ra, hắn tuy rằng phía sau trọng thương, thế nhưng cường giả phong độ vẫn như cũ tồn tại, hắn tuy rằng hữu tâm cấp đoạn trước trưởng môn, thế nhưng hắn dù sao vẫn là phạm cửa trước người, sư tôn của hắn là phạm cửa trước người, hắn sinh tử đều là phạm cửa trước. Người, há tha cho hắn nhân trùi đối? Người đã bị thương, còn dám kiêu ngạo như vậy? Đại Ti mệnh quát lạnh nói. Bị thương có thể như thế nào? Năm đó ta và các ngươi sư tôn luận đạo thời điểm, Các ngươi còn không biết ở địa phương nào đây?" Nhị trưởng lão phẫn nộ gầm thét lên, năm đó hắn cũng có hạ hành đi theo sư tôn xem qua Thiên đạo Lao tổ một mặt, thế nhưng Thiên đạo Lao tổ tu vi cùng chính mình gần như. Vô Trần mặt liền biến sắc, người này dám nói lời như vậy, nói rõ thân phận của đối phương cũng không thấp, lập tức hỏi, "Ngươi là ai?" Vân vụ. Lao nhân nhẹ giọng ho khan hai lần, cơ thể hơi run rẩy một thoáng, lạnh lùng nói, "Ồ, nguyên lai like là Phạm cửa trước nhị trưởng lão, bất quá đã thương thành như vậy, vẫn là cố gắng về nhà nghỉ ngơi, lần này hồn thủy, cũng đừng tham dự." Vô Trần biết Vân Vũ cường đại, Thế nhưng giờ khắc này hắn đã tổn thương, nếu như động thủ, bọn họ tuyệt đối có đánh giết người này tư bản, huống chi đại sư Minh vẫn tại vượt sâu chỗ, lúc nấu chốt, tuyệt đối sẽ đi ra. Người nghĩ rằng chúng ta phạm cửa trước thật không có người sao?" Phiên Tiên lập tức phẫn nộ lên, dưới cái nhìn của hắn, đối phương tuy rằng mười mấy người, thế nhưng có uy hiếp vậy chính là cái kia trước đó một cái thiên đạo đại ti mệnh. Nhếp thiên mệnh. Nhất Thiên Minh khỏe miệng hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười, con người hơi co rụt lại, sau đó sẽ thứ ngồi xuống, chăm chú hấp thu chu vi nguyên khí, mục đích của hắn dĩ nhiên là đến, hắn sẽ chờ ngoao cỏ tranh nhau. Hắn hảo tọa thu ngư ông. Đại Ti mệnh đã lâu đều không có từ Thiên đạo chi môn đi ra quá, hắn lạnh lùng hướng phía trước đi hai bước, trên người khí tức lập tức đạt đến to lớn nhất, ý tứ rất rõ ràng, chiến đấu. Nhất Thiên Minh lập tức cảm giác được Thiên đạo đại ti liều mạng mà chố cường đại, ánh mắt hắn hơi chút mở ra một điểm, nhìn hai người khoảng cách biến gần rồi, hắn không thể nghi ngờ bên trong thấy được vô trần thần tỉnh, trên người hắn mơ hồ tản mát ra một loại sức mạnh khác. Không đúng, trong chuyện này có vật gì? Nhiếp Thiên Minh sắc mặt lập tức âm trầm lại, ánh mắt hắn hơi híp thành một đạo tuyến, nhìn như không một chút nào quan tâm bên ngoài thế cuộc phát triển. Trên thực tế hắn cảm nhận được Vô Trần trên người hẩn dấu đi khí tức mạnh mẽ, một khi Vô Trần cùng bị người giao thủ, như vậy cố khí tức này dĩ nhiên là bị kích phát đi ra. Có thể đem khí tức này hẩn dấu như vậy tinh diệu, nhất định là Thiên Đạo lao tổ. Nhất Thiên Minh lập tức cảm giác được một trận áp lực cực lớn, hắn biết Thiên Đạo lao tổ vẫn không có đến, thế nhưng khoảng cách bọn hắn tới đến thời gian cũng không ngắn. Vô Trần tự tiền bố. Nhất Thiên Minh chậm rãi đứng lên, hắn hướng về Vô Trần tử bái một cái, nhẹ dọng thì thầm. Vô Trần tự không nghĩ tới cái này tiểu lâu la dĩ nhiên đứng lên nói chuyện với chính mình, lập tức thì thầm ngươi có chuyện gì không là như vậy chúng ta nam đạo cầm cố bị những gia hỏa này phá hoại rất nghiêm trọng vạn nhất lần thứ hai tranh đấu lên ta sợ sệt này cẩ cố hoàn toàn bị phá hỏng không bằng ngươi giúp ta hộ pháp ta tới tu bổ cầm cố nhất thiên Minh nhẹ dọng thì thầm, để kẻ thù đi ra giúp hắn hộ pháp điều này cũng chỉ có nhiếp thiên Minh mới có thể làm đi ra sự tình vô Trần nhìn hắn và nhãn không bởi hai nhiều đánh giá hắn vài lần không nghĩ tới còn nhỏ tuổi Dĩ nhiên có thể bố trí cầm cố trang trách có thể bị đại sư Vinh vừa ý giữa hai lông mày có cố khí đặc biệt xem ra đại sư vinh muốn mượn hơn người này Xem ra ngược lại là ta nhìn nhầm. Vô Trần nhẹ giọng thì thầm, bên ngoài có 15 cái thiên đạo đại ti mệnh, ngược lại cũng không lo lắng, nghĩ đến người này để nghĩ, hắn suy tư mấy, nhẹ dọng thì thầm, "Được, ta liền giúp ngươi hộ pháp." Nhất Thiên Minh khỏe miệng lộ ra một tia sáng lạnh mỉm cười, hắn hướng về Vô Trần lại ôn quyền, nói rằng, "Phiền phức Vô Trần tử tiền bối hướng phía trước đi một bước, tiến vào cầm cố bên trong, đến cầm cố bên trong, có thể sẽ có một ít không quen, vẫn hy vọng Vô Trần tự tiện bối bao dung." Chương 700, bố trí phòng tuyến. Hắn vừa nãy làm gì? Vô Trần tự lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn không dám ở bức Bách Nhiếp Thiên Minh, vạn nhất gia hỏa kia chuẩn bị cá chết lưới rách, chính mình không có đợi được sư tôn đến cứu viện, đã bị hắn giết. Nghĩ tới đây, hắn triệt để chờ mặc, vào lúc này cùng Nhiếp Thiên Minh tranh luận, thực sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy vô Trần Tử chờ mặc, khóe miệng nhẹ nhàng mà giun lên, thì thao thì thầm: "Ta chết, ngươi là người thứ nhất tiếp khách mai táng." Nhiếp Thiên Minh không để ý những người này, Thiên đạo lao tổ để lại cho hắn thời gian dĩ nhiên không nhiều, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bố trí gia nhiều nhất cả bay, ít nhất phải để Thiên đạo lão tổ tiêu hao bình thường nguyên khí. Hắn vẫy tay một cái, triệu muỗi phàm lập tức từ trong lòng bàn tay đi ra, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, nếu như đạo thứ nhất là năm đạo cầm cố, như vậy đạo thứ hai món ăn chính là muỗi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, lập tức đem ý niệm của hắn truyền vào đến triệu muỗi phàm bên trong, còn lại không tới 30.000 ngàn toàn bộ đi ra, 30.000 ngàn hay là lực công kích không mạnh, thế nhưng một khi bọn họ toàn bộ đã phát điên, như vậy cũng đủ thiên đạo lao tổ uống một mình. Hắn tạm thời đem những này muỗi đều cầm cố ở một cái cố định trong phạm vi, chỉ chờ đến thiên đạo lão tổ đi vào, hắn liền thả ra những này muỗi. Muỗi vừa sau khi đi ra, Nội đai của hắn nhẹ nhàng mà hướng về bên trong một điểm, mỗi lập tức tản mát ra cùng ngạo khí tức, cái này cũng là Nhất Thiên Minh ý chí, đạo khí tức này dường như thương long giống như vậy, dục thôn phệ cái này bầu trời, này bao hàm hắn sát khí mạnh mẽ. Muội vốn là cảnh giới là thiên đạo trung kỳ, tại Triệu Muội phàm bên trong, tuy rằng bị hồn ấn giàn vặt khổ không thể tả, thế nhưng không có bị tổn vệ, khó tránh khỏi sẽ tiếp thu một ít hồn ấn khí tức, trên thực tế hiện tại tu vi của bọn nó đã đạt đến hậu kỳ, có một ít muội thậm chí trong mơ hồ muốn đột phá đến bản hư cảnh giới. Nhất Thiên Minh đây là lần đầu nhìn kỹ những mấy muội gặp lại chúng nó ở tại cầm cố bên trong, hắn lông mi hơi vừa nhíu, nhẹ dọng nhắc tới, nếu như một kiếp này đã qua, ta sẽ tha cho các ngươi. Nhiếp Thiên Minh âm thanh tại hoang hoang mỗi tiếng kêu bên trong, đã triệt để mơ hồ, thân ảnh của hắn cũng dần dần đã đi xa. Đây là Nhiếp Thiên Minh đạo thứ hai món ăn, thế nhưng tuyệt không là trọng yếu nhất một món ăn, hắn vừa sải bước càng, đi tới băng linh chi thủy phía trên. Băng linh chi thủy nhưng là nói là cái này trong vực sâu cường hành nhất một đạo bình phong, đến bây giờ Nhiếp Thiên Minh cũng không dám đụng vào lại thủy, hắn hít sâu một hơi, này một đạo chính là băng linh chi thủy rồi. Hắn biết thêm một cái cẩm cố, liền nhiều một phần bảo mệnh cơ hội, chỉ cần hắn có thể sống sót, như vậy thiên đạo lao tổ hắn nhất định sẽ giết chết. Băng Linh Chi thủy hiếm thấy xuất hiện nồng đậm xương lớn, sương mù bao phủ toàn bộ băng linh chi thủy phía trên, xa xa xem ra cũng không hề nhiếp thiên minh thân ảnh, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, thiên phủ sức mạnh lập tức chui vào trong đó, đây là hắn duy nhất một cái có can đảm đụng vào băng linh chi thủy sức mạnh. Thiên phủ vừa đi vào, nhược thiên minh lập tức cảm giác được băng linh chi thủy cuồn bạo, như một cái viễn cổ hung thú, sắp muốn đột phá lao ngục, xé rách bên trong đất trời cẩm cố, ra Sức mạnh thật sự rất mạnh. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, cái này cầm cố là lấy tự với Thiên Phẩm trận, hiện tại hắn tuy nói chỉ có thể học được 5 tầng, thế nhưng phối hợp băng linh chi thủy, uy lực ngược lại cũng không kém. Được, đã như vậy, ta Nhiếp Thiên Minh liền nhiều đưa ra vài đạo băng linh chi thủy, làm cho Ngô Thiên Đạo lao tổ biết, ta cũng không phải là như vậy dễ dàng dết chết. Nhiếp Thiên Minh ánh mắt lạnh lùng, ngón tay của hắn lần thứ 2 chỉ về băng linh chi trong nước, 5 ngón tay sản sinh thiên phủ sức mạnh lập tức cuốn lên điên cuồng dòng nước, cấp tốc bắt đầu xoay chuyển, phát ra kinh thiên động địa uy biển gầm âm thanh. Này âm thanh như một đám yêu thú hướng lên trời giống giận, tại trong trước mắt, giống như là muốn đột phá đi Nhất Tiên Minh Thiên phủ lực lượng, đánh vào đến trên người hắn. "Đó là của ta cực hạ sao?" Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng nhíu như mày, thì thào thì thầm. Giờ khác này Bạch Lộ khu vực đã cảm giác được nồng đậm sắc khí, một câu ngút trời mà đến khí tức sắc sát, như thiên uy giống như vậy, không có bất kỳ đồng tình. Bạch Lộ khu vực bất kể là tu luyện người, hoặc là vạn năm linh thú đều cảm nhận được khủng bố, trong thời gian này, Bạch Lộ xảy ra quá nhiều chuyện, bọn họ mỗi ngày đều đang khiếp sợ khủng bố bên trong vừa qua. Thế nhưng không, có một lần so với hiện tại càng làm cho bọn họ tuyệt vọng. Đây là một kia muốn hủy diệt Bạch Lộ khí tức, liền ngay cả tầng băng khu vực cái kia một cái quanh năm ngủ say bà lão cũng chậm rãi mở mắt ra, nàng cơ thể hơi run rẩy một thoáng, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, "Khuyết Luân cảnh giới. Đã lâu không có gặp phải Khuyết Luân cảnh giới, không biết hắn lần này cái gọi là chuyện gì." Bà Lao bên cạnh đứng một cái khuôn mặt đẹp nữ tử, nữ tử một thân trắng thuần, mặt cực kỳ sạch sẽ, khắp nơi để lộ ra lạnh lẽo vẻ đẹp, thế nhưng là nhiều hơn mấy phần u buồn, nữ tử này chính là Lạc Quân Ninh. Lạc Quân Ninh cau mày, Một năm qua nàng mỗi ngày đều cảm giác được sợ mất mật, mấy ngày gần đây càng là tâm thần bất định, luôn cảm giác được muốn xảy ra chuyện, hắn lo lắng người là Nhiếp Thiên Minh, bọn họ phân biệt đã thật là nhiều năm, không biết hắn quá như thế nào. Nàng không có cách nào từ bà lão lòng bàn tay trốn ra được, trên thực tế, nàng cũng không có cách nào trốn ra được, chu vi tất cả đều là lạnh leo hàn băng, bà lão hiếm thấy mở mắt ra, thế nhưng mỗi một lần rất nhanh liền nhắm lại, đối với Lạc Quân Ninh càng là chẳng quan tâm. Lần này Lạc Quân Ninh cũng cảm giác được khí tức khủng bố, nàng tâm thần chấn động, thiếu một chút liền đã hôn mê. Bà lão lần thứ 2 mở mắt ra, bàn tay hiện lên một tia mỏng manh hàn băng, hướng về Lạc Quân Ninh trên người nhẹ nhàng vỗ tới, sau đó sẽ thứ nhắm hai mắt lại. Một trường này qua đi, Lạc Quân Ninh rõ ràng cảm giác được một trận thoải mái, lập tức cảm kích nhìn bà đầm. đây là qua nhiều năm như vậy, người này lần thứ nhất ra tay, cũng là lần đầu tiên phản ứng nàng. Đa tạ, đa tạ. Lạc Quân Ninh cung kính thì thầm, bà lão cũng không hề mở mắt ra, tựa hồ nghe không tới Lạc Quân Ninh đang nói chuyện. Mà thiên đạo lão tổ khí tức dường như gió thu giống như vậy, nơi đi qua đại địa trong nháy mắt tan vỡ, rất nhiều tu luyện người bởi vì hướng lên trời nhiều nhìn thoáng qua. Lập tức bị sát khí chọc mù hai mắt, nhất thời ngất đi, tu vi nhất thời giảm xuống rất nhiều. Nam ở trong bực sâu nhiếp thiên minh đồng dạng cảm giác được khủng bố, cố sát khí này càng ngày càng cường đại, khoảng cách mình cũng trở nên gần rồi rất nhiều, hắn hít sâu một hơi, thì thao thì thầm, cho ta thời gian không nhiều, không nhiều rồi. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn lần thứ hai hóa thành một ánh hào quang, đâm vào đến nồng đậm trong sương ngủ, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, bố trí đi ra càng nhiều đồ vật, hắn cần sống sót. Đổi làm tu luyện của hắn người, nếu như biết mình đối mặt chính là khuyết luân cảnh giới cường giả, đã sớm mất đi giấy rửa tâm thậm chí liền tâm tư phản kháng đều không có, không, có ai như Nhiếp Thiên Minh như vậy, còn dám tính toán khuyết luân cảnh giới. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh không phải là bọn hắn, tính cách của hắn không cho phép hắn túi đầu, cho dù chết trận cũng không, có thể bó tay chịu trói. Ta Nhiếp Thiên Minh cho dù chết, cũng muốn cắn ngươi một cái, mạnh mẽ cắn, cho ngươi cả đời đều nhớ kỹ. Nhiếp Thiên Minh nghĩ tới đây, tại trên bầu trời hiện lên 9 cái bộ xương. Này chín cái bộ xương chính là cái kia gầy cho xương lão nhân lưu lại. Lão nhân nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh trong bàn tay ngọc châm, dường như gặp phải thiên địch giống như vậy, chật vật chạy trốn rồi. Này chín cái bộ xương đều là khuyết không cảnh giới cường giả đầu lâu, mà lại là gầy cho xương lão nhân dùng một loại cực kỳ biến thái biện pháp đạt được, trong chuyện này rất chết lực tuyệt đối không kém. Nhất Tiên Minh nhẹ giọng thì thầm, hắn suy tư mấy, sau đó bày ra từng cái từng cái to lớn trận hình, đại trận vừa ra tới, khô lâu kia bên trên sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra. 9 cái bộ xương. Nhất Tiên Minh trầm tư mấy, 9 cái bộ xương vi lực tuyệt đối cường đại, thế nhưng hắn không muốn đem hết thảy bộ xương đều lãng phí ở nơi này, xoay người hướng về phía trước nhìn lại. Cổ sát khí kia đã càng ngày càng gần, không ra một ngày nhất định tới chỗ này cũng được, thu hồi hai cái. Nhất Thiên Minh lập tức thu hồi hai cái, kế tục hướng về phía trước chạy đi. Khoảng cách bên ngoài đạo thứ 20 đã có tới trăm giảm xa, Nhất Thiên Minh cuối cùng dừng lại, thì thầm, nơi này chính là cuối cùng chiến trường, hay là cũng là ta Nhất Thiên Minh cuối cùng tuyệt hắc, ta cũng muốn thiêu đốt ta toàn bộ sức mạnh. Nhất Thiên Minh đem nơi này cho rằng cuối cùng chiến trường, trên thực tế hắn biết Thiên Đạo Lao tổ đã đạt đến khuyết luân cảnh giới thời điểm, thì có cố tìm đường sống trong chỗ chết ý nghĩ, trận chiến này chỉ có chiến ý, bất cốt chiến ý mới có thể cuối cùng thu được thành công. Chương 704, Hồn ấn huyết dịch ca băng. Một tiếng âm thanh lanh lảnh truyền đến đi ra, hai con muỗi đưa ra cái thứ ba đầu lâu, trong nháy mắt khí tức liền đạt đến khuyết không đỉnh điểm, màu vàng móng đuốt hướng về bên người muỗi một chảo, vốn là chỉ có một con muỗi cũng nhanh chóng lồ xác. Rất nhanh không tới 10000 màu vàng muỗi có tới 3.000 con xuất hiện hai cái đầu lâu, cái này lồ xác tỷ lệ để Nhiếp Thiên Minh cùng Thiên Đạo lao tổ ngỡ ngác. Không được, không nữa ra tay, những này muỗi thật sự liền không bị khống chế. Nhiếp Thiên Minh thật chặt nắm đấm, đây là hắn đạo thứ 2 phòng tiến, vốn là cho rằng uy lực không sai, bây giờ nhìn lại, một khi hoàn mỹ lợi dụng Quả thực với Thiên đạo lao tổ chính là một loại đặc kích. Ngươi muốn một lần nữa điều khiển những này muỗi sao? Nam mơ đi, bản tọa sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Thiên đạo lao tổ tình nguyện đem những này muỗi toàn bộ thả, cũng không có thể để Nhất thiên Minh một lần nữa không chế chúng nó. Thả đi, chỉ cần hắn chiếm được bi giới sau, vẫn như cũ có thể có thời gian tìm kiếm này một ít muôi ơi. Nghe tới đây, Thiên đạo lao tổ hướng về cái kia một con ba con muỗi dùng sức chụp tới. Ba cái đầu muỗi vừa nhìn thấy khuyết luân cảnh giới khí tức đến, cho là hắn muốn công kích chính mình, lập tức để kêu lên. 30 ngàn mũi lập tức lấy cái này, bà con muội như thiên lôi sai đâu đánh đó, xông qua. Một cái khuyết không cảnh giới cường giả không tính cái gì, hai cái vẫn như cũng không tính, thế nhưng nếu như là 300 cái, 3000 cái, 3 vạn cái đây. Mẹ kiếp, nguyên lai like hắn đã sớm nghĩ tới đây một chiều. Thiên đạo lao tổ cỡ nào tu vi người, cũng bị nhất thiên minh cái này điền cuồng ý nghĩ kinh sợ đến. Xác thực, một cái khuyết không cảnh giới muội ơi, đối với hắn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng chừng 3 vạn, như vậy loại cảm giác này thì không như vậy. Được, tiểu tử ngươi có khí phách. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản bản tọa giết ngươi sao? Thiên đạo Lao tổ khí thế cũng trong nháy mắt tản mắt ra, phía sau hắn một chảo, từ trên người lấy ra một khối đồng tàu tâm trấn. Tâm trấn bên trên ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, tâm trấn trên có một đạo cực kỳ sâu dấu ấn, như là thiên đạo Lao tổ chính mình lưu lại dấu ấn. Thế nhưng mặt trên tỏa ra khí tức so với thiên đạo Lao tổ càng hung mãnh hơn. Nhiếp Thiên Minh cũng coi như là gặp gỡ không ít thượng cổ linh khí người, hắn lập tức đoán được thiên đạo lão tổ dùng một loại thủ đoạn đặc thù khống chế vật ấy, mà không phải chân chính luyện hóa nó. Nếu như muốn luyện hóa vật ấy, liền Nhiếp Thiên Minh xem thường Chí ít cũng tại khuyết kiếp cảnh giới có tiểu tạo lực lượng mới có thể ầm hào quang màu vàng kim từ mỗi cánh trên tản mắt ra chúng nó mãnh liệt hướng về to lớn tâm trắng trên cánh tới đồng hauo trên hoa văn cực kỳ nhăn nhủi mà lại rõ ràng cũng không hề theo thời gian trôi qua trở nên mơ hồ trái lại càng thêm tràn đầy động lực vì lẽ đó tại mỗi mãnh liệt va chạm dưới cũng không phát sinh bất luận là biến hóa gì hoa văn không có một địaa runrậy nhất Tiên Minh hít sâu một hơi vừa nãy một đòn va chạm Mỹ lực đã đạt đến khủng bố mức độ đừng nói một cái nho nhỏ tâm chắn Coi như là thiên đạo lao tổ bản thân đều có một chút không chịu nổi thế nhưng là bị cái này nho nhỏ tấm chắn lung dung hóa giải cái này tấm chắn không đơn giản nhất tiên Minh hít sâu một hơi muốn tìm ra trong đó biện pháp đối phó thiên đạo lao tổ muốn phá ra ta tấm chắn nghĩ tới Mỹ thiên đạo lao tổ xem thường thì thầm, hắn trở tay đẩy một cái tấm chắn trung gian tạo thành một đạo đặc biệt đường nét đường nét bên trong tản mát ra hảo quang của bạo màu xanh tấm trắng trong nháy mắt biến thành lớn hơn đạoo mắt đã biến thành một cái to lớn vong lớn màu xanh hoa văn lập tức h tán ra hướng về những này mới bao vây đã qua Trong đó Chen Lẫn Sức mạnh để Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được sợ hãi, hắn lập tức ý thức được Thiên Đạo lao tổ chuẩn bị toàn bộ bắt đi những này muội. Người dám? Nhiếp Thiên Minh ý thức được những này muội bị Thiên Đạo lao tổ bắt đi hậu quả, vội vàng thôi thúc trong bàn tay triệu nỗi phạm, hồn ấn lập tức gầm hét lên. Hống hống hống. Hồn ấn lần này rít gào tràn đầy phẫn nộ, bởi vì mỗi lỗ sắc sau, cho dù Nhiếp Thiên Minh không cho hắn thôn phệ chúng nó, thế nhưng hơi chút hấp thu một điểm, cũng đầy đủ nó khôi phục. Những này muội trên người tỏa ra khí tức không phải là những này phổ thông yêu thú có thể so sánh với, mà là với hắn như thế đều là đến từ tự cổ. Hỗn ấn rít gào, xuyên phá cái này mật lộ, để hết thể yêu thú đều cảm nhận được sợ hãi, thậm chí so với trước bạch lộ để gọi khủng bố hơn nhiều, liền ngay cả cái kia một ít ẩn dấu ở sơn mạch nơi sâu xa thượng cổ yêu thú, đều cảm nhận được một trận uy hiếp, dục dịch ngóc đầu dậy. Trong lúc nhất thời vốn là khôi phục đến bình tĩnh bạch lộ khu vực lần thứ hai bắt đầu sao động, mà ở triệu mỗi phẩm trên tạo thành từng đạo từng đạo đặc biệt yêu thú khí tức, màu đen khí tức mang theo một ít màu tím nhạt, màu tím khí bên trong mơ hồ ẩn chứa cường đại lực ướt, so với bên trong thân thể của hắn cái kia một cái song thanh phệ hỗn không chút nào kém. Dám thu rồi ta mua oi, ta liền phá tấm chắn của ngươi. Nhất Thiên Minh lớn tiếng quát, giờ khác này hắn không thể tại chiều lùi về sau đi tới, hắn quát to một tiếng, trực tiếp buôn đã qua. Hôn ấn rít gào với Thiên Đạo lao tổ tâm thần dẫn theo không thể xóa nhòa ảnh hưởng, bàn tay của hắn nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, thế nhưng lập tức tỉnh táo lại, hắn nhẹ giọng thì thầm, xoay chuyển thuật, cho ta chuyển động. Xoay chuyển thuật là hắn tiến vào đến khuyết luân cảnh giới sau cổ ngộ một loại chuyển lực lượng, cái này cũng là hắn một loại cảm ngộ mới, trong nháy mắt, Nhiếp Thiên Minh cùng Thiên Đạo lão tổ vị trí xảy ra cấp tốc biến hóa. Vốn là hồn ấn là hướng về Thiên đạo lao tổ giống giận, thế nhưng giờ khác này, nhưng hướng chính hắn, Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, âm thầm chịu đựng hồn ấn rít đảo, sắc mặt âm trầm nhìn người này, thì thao thì thầm, đây là chuyện lực lượng sao? Chờ ta thu phục những này muội, trở lại giết chết ngươi. Người cũng đừng cấp. Thiên đạo lao tổ ha ha cười lớn lên, lần này đi tới Bạch Lộ khu vực đạt được này một ít mua muội, cũng đã tính được là kinh doanh có lãi, khi chiếm được bi giới, như vậy hắn liền đủ hài lòng. Nhìn thấy Thiên đạo lão tổ cười đã ý, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một trận khó chịu, những này muội đều là hắn tu phục mà lại hao tốn hắn đầy đủ 500,600 ngàn thiên dương đan, tuy nói thiên dương đàn cũng là hắn cấp đến, nhưng là cũng là liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, theo lý thường phải làm. Ta mới tuyệt đối không thể để cho người thu phục đi. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng hiện ra một tia u uất vẻ mặt, bàn tay của hắn dùng sức một chảo Chuyển vào đến hồn ấn một đạo cực kỳ mạnh mẽ mệnh lệnh. Hồn ấn thân thể bỗng nhiên run nhúc nhích một chút, nó lập tức rõ ràng Nhiếp Thiên Minh một kia, nhiều tia huyết dịch từ hồn ấn bên trong thân thể phun trào đi ra, đi tới Minh trong bàn tay. Nhiếp Thiên Minh cần huyết dịch, hồn ấn đã có cho hắn huyết dịch một lần chảy qua. Lần thứ hai cũng không có lần thứ nhất khó khăn như vậy, lại nói nữa nếu như muội thật sự bị cái kia Thiên đạo lao tổ đã được, hồn ấn tổn thất cũng không thể so nhiếp thiên minh tiểu bao nhiêu. Vì lẽ đó lần này, hồn ấn hầu như không có nửa điểm do dự liền đem dòng máu của chính mình kính dâng cho nhiếp thiên minh, nhiều kia hồn ấn màu máu từ nhiếp thiên minh lòng bàn tay chảy ra, khỏe miệng hắn nhẹ nhàng mà nợ nụ cười. Thiên đạo lao tổ, ngươi cứ như vậy tự tin ngươi có thể thu phục ta muội sao? Nói xong một đạo màu máu ánh sáng, cấp tốc hướng về 30 ngàn mũi bên trong thân thể rót vào, này đạo màu máu là hồn ấn cường đại huyết dịch chi hồn liền ngay cả tấm chắn cũng không có cách nào chống lại. Không có phí nửa điểm khí lực, huyết dịch hết tốc lực tiến vào, Thiên đạo lao tổ khẽ cười nói, dòng máu của ngươi, chỉ có thể để mỗi hơi chút hưng phấn một thoáng, chờ một lát, ta đem dòng máu của ngươi toàn bộ thả đi, để những mẩy muỗi cũng tốt hảo vui vẻ một phen. Thiên đạo lao tổ tự nhiên không biết những này huyết dịch cũng không phải là nhiếp thiên minh, mà là hồn ấn, mặt trên càng có hồn ấn ý niệm cùng bố, chúng nó mới vừa tiến vào đến mỗi bên trong thân thể, lập tức truyền đạt một cái mệnh lệnh. Húng húng húng. Màu vàng muôi tuy rằng xảy ra lốc xác, Thế nhưng khoảng cách 6 con muỗi còn có chênh lệnh rất lớn, vì lẽ đó lại tâm linh bên trên vẫn không có thoát khỏi hồn ấn kinh sợ lực lượng, lập tức dựa theo hồn ấn mệnh lệnh đi làm. 30000 con đồng thời hướng về cái kia màu xanh tâm trắng trên đánh tới, lần này lựa chọn vị trí rất đặc biệt, là thiên đạo Lao tổ lưu lại vết tích nơi kia, Nhiếp Thiên Minh đã sớm nhìn ra trong đó đầu mối, cho nên mới phải ở trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến như vậy biện pháp. Ông long lóng ngủ, màu vàng cánh mảnh liệt va về phía cái kia từng đạo từng đạo vết tích, thiên đạo lão tổ thay đổi sắc mặt. Hắn không biết tại sao những này mỗi tại sao như thế có quy luật hướng về chính mình dấu ấn đánh tới. Cái này dấu ấn, người khác hay là không biết, thế nhưng hắn sợ nhất bị người công kích địa phương, vốn là tấm chắn vẫn không có cái gì rõ ràng khuyết điểm, thế nhưng một khi đã biến thành vòng lớn, cái kia vết tích đã bị vô hạn phóng to. Chương 708, để cho chạy hỗn ấn. Hử, ngươi còn muốn phản kháng sao? Thiên đạo lao tổ trong mắt không có nửa điểm do dự, hắn biết cái kia một cô yêu thú khí tức bất phạm, thế nhưng cũng ngăn cản hắn không được giết chết nhiếp thiên minh. Ai ngăn cản ta, đều cho ta tử. Hồng Hỏa hồ Lâu bị thiên Đạo lão tổ bắt lại, động nhiên lệnh xuống đến, mấy trăm đạo hồng quang cấp tốc bắn mạnh đi ra, sức mạnh so với trước đó càng thêm cuồng bạo. Này nếu như đánh tới trên người ta, ta không thể không chết. Nhất Thiên Minh trong lòng lập tức hẩn trương lên, hắn cắn chặt một thoáng hàm răng, lớn tiếng thì thầm: "Hôn ấn, giúp ta chặn này một thoáng, ta trả lại cho người tự do." Nhất Thiên Minh biết hắn lời này từng nói ý vị như thế nào, đó chính là triệt để từ bỏ một cái hôn ấn, cái này chịu mỗi phạm cũng từ đây phá hủy. "Hống hống Hôn ẩn lập tức gầm hét lên, nó không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ chờ đến ngày này. Lập tức hưng phấn gầm thét lên. "Bất quá, ta thả ngươi, thế nhưng ngươi không thể gây thương hại Bạch Lộ nơi." Nhất Thiên Minh giờ khắp này mong nhớ là Quân Ninh, Kỷ Phỉ Lan, huyên muội còn có những kia người hắn quen biết, đây là hắn duy nhất có thể làm. Hôn ấn trong lòng thì thầm, "Cái này phá địa phương, có cái gì có thể đáng giá ta lưu lại, ta mới không thèm để ý Bạch Lộ đây." "Được, ta thả ngươi, nếu có duyên chúng ta gặp lại." Nhất Thiên Minh cắn răng một cái, sau đó bỗng nhiên vừa kéo cầm cố, triệu môi phàm trên hết thể cầm cố trong nháy mắt nổ tung ra được. "Hống hống hống." Hôn ẩn thân thể gầm dữ dội. Bạch Lộ lập tức run rẩy lên, liền ngay cả trước đó Bạch Đạo Hồng Quang cũng thuận theo tan vỡ hạ xuống, tại hồn ấn trước mặt, Hồng Quang qua nhỏ bé, nó hít sâu sau đó Bạch Đạo Hồng Quang lập tức bị thôn phệ đi vào. Thiên Đạo Lao tổ cũng cảm giác được áp lực cực lớn, vừa này hống một tiếng dưới, đạo tâm lần thứ nhất xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, hắn đông nhiên chụp tới hồ lô màu đỏ, che ở trước mặt chính mình, phòng ngừa hồn ấn lần công kích thứ hai. Hống hống hống. Hồn ấn một lần cuối cùng truyền đến một đạo ý niệm, ý của nó là nói, nó chỉ có thể vì làm nhiếp thiên minh tại nhiều ra tay một lần, nhất định phải rời khỏi. Hống hống hống. Chôi nổi hồn ấn bỗng nhiên hướng về Thiên đạo lao tổ một trảo, một trảo rưỡi, chu vi bầu trời bắt đầu sụp đổ, liền ngay cả bầu trời đầy sao cũng bắt đầu lão đà lão đảo, Lao tổ sắc mặt trắng bệnh, thầm nghĩ trong lòng, này là sức mạnh gì, quá kinh khủng. Xì xì, một ngụm máu tươi phun trào đi ra, Thiên đạo lao tổ lần thứ nhất cảm nhận được sắp tử vong, ánh mắt của hắn sợ hãi, sắc mặt dữ tận, vội vàng đem hộ lô màu đỏ lấy ra ngăn trở nó tiến bộ công kích. Hống hống, hống. hồn ấn móng đuốt một cái, trực tiếp cào nát hộ lô màu đỏ, sau đó xoay người đi. Một màn này quá nhanh. Thiên đạo lao tổ cảm giác được khí tức tử vong, tiện đà cảm giác được sống lại, quá trình này bất quá mấy trong lúc đó, hắn nhìn thấy bàn tay bên trong hồ lô màu đỏ, dĩ nhiên thiếu một góc. Thiên đạo lao tổ một trận lòng vẫn còn sợ hãi, bảo hồ lô tuy rằng phá một góc, thế nhưng vừa mới cái kia ra hỏa nhiều trảo một lần, liền ngay cả tính mạng của hắn đều khó giữ được, tuy rằng đau lòng, thế nhưng càng nhiều chính là cảm nhận được may mắn. Nhất Thiên Minh biết một lần cuối cùng là hồn ấn dùng mạnh nhất một đòn trợ giúp hắn, cũng là nó duy nhất có thể làm, sự uy hiếp của nó cũng cũng đến đây là kết thúc, dù sao bị giam cầm ở triệu muỗi đã nhiều năm như vậy nhưng không phải gần nhất Nhiếp Thiên Minh cho nó đút không ít đồ tốt, liền ngay cả vừa nãy một đòn cũng không có cách nào tạo thành. Hỗn ấn đi, Nhiếp Thiên Minh trong lòng một trận đau lòng, triệu môi phàm bên trong hết thể yêu thú đều tại hỗn ấn phát công một kích cuối cùng thời điểm, toàn bộ tử vong. Thiên đạo Lao tổ ngừng lại, không có dám ra tay, sợ sệt vừa nãy đổ vật kia tại công kích một lần. Nhiếp Thiên Minh không có thời gian thương cảm, đảo mắt hướng về đạo thứ ba phòng tuyến chạy trốn, lưu lại Thiên đạo Lao tổ một mặt kiên kỵ, chỉ chốc lát sau, lão tổ đột nhiên phun một đ máu, khóe miệng chảy ra biến thành màu đen huyết dịch. Quá mạnh mẽ. Tiểu tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ vật ấy. Thiên đạo Lao tổ sâu sắc kiêng kỵ, nếu như vừa nay cái kia bị thả ra hồn ấn đạt đến trạng thái đỉnh cao, hắn đã sớm chết. Lao tổ hứng chịu trọng thương, đây là hắn chịu đến nặng nhất, coi trọng nhất một lần, thế nhưng hắn không có dừng lại, giờ khác này hắn đối với cái này Nhất Thiên Minh cũng bắt đầu có sâu sắc kiêng kỵ, người này nhất định phải giết. Thiên đạo Lao tổ lau lau khóe miệng máu tươi, đột nhiên hít một hơi, hồng hồ lô lần thứ 2 tản mát ra khí tức quỷ dị, hắn cấp tốc truy đuổi, bất quá tình cảnh vừa nãy sát thực ở trong đầu của hắn lưu lại bóng tối. Tiểu tử Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu đồ vật này có thể cứu ngươi." Thiên đạo lao tổ hít sâu một hơi, thì thầm, "Đem cái tiêu cường đại hồn ấn thả đi, quả thực chính là phung phí của trời." Nhất thiên Minh rất nhanh đi tới đệ tam đến phòng tuyến nơi nào, bàn tay của hắn vung lên, trên người thiên phủ khí tức toàn bộ tản mát ra, băng linh chi thủy lập tức toàn bộ hiện ra, đây là hắn, cái thứ ba phòng tuyến. "Băng linh chi thủy, dùng ngươi thôn phệ giúp ta ngăn cản hắn đi." Nhất thiên Minh sắc mặt nghiêm túc, trận chiến này đã không thể dùng tổn thất bao nhiêu đến tính toán, chỉ cần hắn sống sót, đó chính là to lớn nhất thắng lợi, chết rồi cho dù hồn ấn toàn bộ đều tại, vậy thì như thế nào? Còn không phải là cho người khác làm giá y y, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh không ở có nửa điểm do dự, ngày hôm nay cho dù tổn thất đi hắn hết thể đồ vật, hắn như thường muốn đem người này giết trừ. Dầm dầm dầm. Băng Linh Chi thủy lập tức tạo thành một cỗ khủng bố gió xoáy, cấp tốc thiên đạo Lao tổ xoán tới, Lao tổ cầm trong tay hồ lô màu đỏ, thế tới hung hăng đến Nhiếp Thiên Minh đạo thứ ba phòng tuyến nơi này. Đây chính là người đạo thứ ba điểm công kích sao? Quá yếu đuối, không đỡ nổi một đòn. Thiên đạo lão tổ nhẹ giọng thì thầm, từ trên người lấy ra một cái to lớn cây dù cây rủ úa vàng, rất hiển nhiên đã có nhiều năm lịch sử. Muốn dùng băng linh chi thủy tẩy sạch ta sao? Nam mơ, ta chẳng lẽ không so với ngươi hiểu rõ băng linh chi thủy? Thiên đạo Lao tổ xem thường cười, tay trái cây rủ, tay phải hồ lô, thân thể hóa thành một đạo lợi quang, mở ra cơ đốc, bay thẳng đến Nhiếp Tiên Minh công kích mà đến. Nhiếp Tiên Minh hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới Thiên đạo Lao tổ có đồ vật có thể phòng ngự băng linh chi thủy, lập tức tao mày, nếu như lui về phía sau, vậy thì còn lại cuối cùng một đạo phòng tiến. Nhất định phải bài trừ cái kia cây rủ. Nhiếp Tiên Minh biết khả năng không dễ dàng nhế nhưng nếu như thật sự lui về, hắn liền ngay cả phá tan cây rủ cơ hội cũng không có. Muốn đến nơi đây, bàn tay của hắn rũi một cái, lấy ra một cái to lớn lưới bùa to, cái này lưới bùa thật sự là quá nặng, năm đó Đồ Phi chính là kia lưới bùa to. Hiện tại Nhiếp Tiên Minh tu vi, cầm lấy cái này lưới bùa to, vẫn như cũ cảm giác được trọng trọng, như bưng một cái khổng lồ sơn mạch, hắn cắn chặt hàm răng, sau đó dũng nhiên hướng về cây rủ trên đập tới. Ca băng, to lớn lưới bùa phát sinh khủng bố tiếng vang, lại nhìn cây rủ dĩ nhiên không có nửa điểm dấu dậy, thậm chí liền từng chút từng chút phá hoại vết tích đều không có. Chuyện cười, muốn dùng khí lực phá hoại ta cây rủ, lực lượng của ngươi còn chưa đủ." Thiên đạo lao tổ một mặt trầm biếm, nhẹ dọng thì thầm, tại gió xoáy bên trong, có sắp rồi vài bước. Nhất Tiên Minh hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hướng lùi về sau hai lần, bàn tay một chảo, thiên phù sức mạnh lần thứ hai tạo thành đạo thứ 2 cơ lốc, băng linh chi thủy cấp tốc bắt đầu dâng lên, hướng về thiên đạo lao tổ va chạm mà đến. "Chuyện cười, lần thứ nhất không được, trả lại lần thứ hai, lẽ nào là được rồi sao?" Thiên đạo lão tổ cây rủ tại băng linh chi trong nước như một cái mưa gió phiêu bạc tự nhỏ. Thế nhưng là không có bất kỳ phong có thể đem nó đánh tới một nửa, không từ không chậm hướng phía trước đi tới, bước bách Nhất Thiên Minh không ngừng lùi về sau. Đệ nhị phủ tới. Nhất Thiên Minh không cam lòng, đây là hắn duy nhất có thể ngăn cản Thiên Đạo lao tổ biện pháp, hắn không muốn từ bỏ, tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng còn kiên trì hơn. Đệ nhị phủ sao? Được, ta cho ngươi cái tục. Thiên Đạo lao tổ rất có tự tin, hắn chút nào không có nửa điểm lo lắng, đi từ từ. Ca băng. Nhất Thiên Minh đệ nhị lươi bước đã tới, lần này từng từng đánh đến cây dù trên mặt, cây dù hơi chút lay động một chút. Thiên đạo Lao tổ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, "Ta nhìn ngươi có thể bổ ra bao nhiêu lôi bữa, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng." Thiên đạo Lao tổ khỏe miệng hiện ra nụ cười quỷ vị, ngón tay của hắn xem thường chỉ chỉ Nhiếp Thiên Minh, nhẹ giọng nói rằng, "Nhiếp Thiên Minh cắn chặt hàm răng, vừa nãy một đũa sức mạnh quá đủ, hiện tại thân thể của hắn vẫn nằm ở khủng bố rung động bên trong, còn đối phương dĩ nhiên bình yên vô sự, trong chuyện này tất có cái gì hắn không biết sự tình." Nhiếp Thiên Minh suy tư một phen, lập tức nghĩ tới Cẩm Cố, chỉ có này một cái giải thích, đối phương nhất định là đem Cẩm Cố giấu giếm với cái này linh khí bên trong. Như vậy vừa có thể ngăn trở băng linh chi thủy, cũng có thể là ngăn cả ngoại bộ đả kích. Chương 712. Này tạo lực lượng, quá kinh khủng. Thiên đạo Lao tổ sắc mặt nghiêm túc, hắn nếu như không có Long Tích ngăn trở, hắn bây giờ đã sớm chết với nguyện Dạ chi thuật. Nếu như trở lại Thiên đạo chi môn, ta đối với khuyết luân cảnh giới có thêm càng sâu hiểu rõ, đối với khuyết kiếp cảnh giới cũng lại có nhận thức mới, nói không chắc đây chính là kỳ ngộ. Thiên đạo Lao tổ biết nếu như giết nhiếp thiên mình, cho dù không có được bí giới, cũng đáng. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều là trước mắt thanh niên chết đi, hắn nếu bất tử. Tất cả những thứ này đều là đoán mò, hắn nhất định là ta võ đạo trên một cái bóng tối, người này muốn chết. Khái khái khái. Nhất thiên minh bắt đầu ho ra huyết, hắn nguyên khí, hắn thiên phủ đã kiên trì không được thời gian quá dài, thế nhưng vẫn không có hóa giải long tích, xem ra tất cả những thứ này đều nên kết thúc. Không, ta không căm lòng, ta còn có cuối cùng một vật, nếu như không đâm vào thân thể của hắn, ta tử cũng cam tâm. Nhất thiên minh biết nhất định phải làm ra quyết định, hắn đứng lên, lấy ra bộ xương, sau đó đồng nhiên hướng về Long tích công kích mà đi ha ha ha, người không kiên được nữa đi ha ha ha. Thiên đạo lão tổ trực tiếp lấy ra Long Tích tầng tầng đánh đến bộ xương bên trên, chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh lanh lành chuyển đến, bộ xương lập tức vỡ vụn. Thế nhưng ở trong đó ẩn chứa hai đạo cực cường hỏa quang, đỏ như máu ngọc trầm, hung ác đinh nhập đến Long Tích bên trong. Ca băng! Long Tích trong nháy mắt đứt đoạn rồi, Thiên đạo Lao tổ sợ hãi nhìn một màn này, Long Tích dĩ nhiên đứt đoạn rồi, Long Tích đứt đoạn rồi. A, ta phải đem người lăng trì xử tử. Thiên đạo Lao tổ phẫn nộ gầm lên, hắn bây giờ chỉ còn lại có cái kia không trọn vẹn hồ lô, lập tức phẫn nộ gầm thét lên. Ta nguyên khí chỉ có thể kiên trì cuối cùng một thương, sinh tử ngay một thương này. Nhất thiên Minh lấy ra kim thương, hắn bỗng nhiên hướng về Thiên Đạo Lao tổ ném đến, một thương này dùng hết hắn toàn bộ nguyên khí. Ta kim thương, vừa vặn ta không có linh khí. Lao tổ vội vàng duỗi tay chọ một cái, kim thương trên nguyên khí cũng không cường liệt, Thiên Đạo Lao tổ mạnh mẽ bắt được. Ha ha ha, ngươi đến cung dương hết đà đi, từng chút từng chút lực đạo đều không có. Thiên Đạo Lao tổ khỏe miệng có rúm, cười như điên. Nhất thiên Minh trên mặt không có nửa điểm máu máu, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ giọng thì thầm, "Ồ, thật sao?" Ngươi cảm thấy không có sao. Lao tổ vốn định phản bác, thế nhưng lập tức cảm giác được một cái cực kỳ nhỏ yếu đồ vật đâm vào thân thể của hắn bên trong, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng hạ xuống. Ha ha ha. Tu vi của ngươi cũng dừng bước tại này. Ngọc châm tiến vào thân thể của hắn sau, trực tiếp đâm vào đối phương nguyên đan bên trong. Thiên đạo Lao tổ sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, lớn tiếng mắng, ngươi dùng chính là cái gì? Thiên châm, ngươi nghe nói qua sao? Ha ha ha. Ngươi không phải muốn bị giết sao? Ta như vậy có, bất quá ta dự định đem nó hủy diệt, ngọc đẹp của ngươi đến đây là kết thúc, ngươi kiếp chi mệnh cũng bẻ nát đi. Nhiếp Tiên Minh điên cuồng cười, hắn lấy ra bi giới, vốn là muốn tiến vào bi giới bên trong, phát hiện mình thiên phủ đã không chịu nổi bi giới vọt một cái lực. Nếu như mạnh mẽ sử dụng bi giới, hậu quả rất hiển nhiên, tu vi của hắn không đủ với tại một kích cuối cùng, cuối cùng không có phát sinh cuối cùng công kích, chỉ sợ hắn nhân đã bị bi giới trực tiếp đánh chết. Làm sao nữa? Làm sao bây giờ? Lẽ nào ta Nhiếp Tiên Minh thật sự liền chết ở chỗ này sao? Nhiếp Tiên Minh trong lòng không cam lòng, nghĩ tới là Quân Ninh còn bị vây ở tầng băng khu vực, lần này cái kia tầng băng lão tổ tuy rằng tới cứu hắn, Thế nhưng một khi nàng biết được chính mình chết rồi nàng bây giờ nên làm gì rất hiển nhiên là quân Ninh sẽ chọn cái loại này phương thức cực đoan tử vong hoặc là sống không bằng chết đông dạng còn có nguyên muội nghĩ tới với muội nhất thiên Minh liền một trận bị thường năm đó cái kia nhẫn tâm đại tiểu thư theo hắn Đông buôn Tây bà xa xứ hiện tại hắn liền một lần cuối cùng đều không nhìn thấy huy muội ai Phỉ Lan nhất thiên Minh trong đầu hiện ra ngày đó tà dương hạ Kỷ Phủ Lan đó là hắn một đời cho rằng tối Duy mị sự tỉnh đáng tiếc Nếu như năm đó ta chết ở chỗ kia chết ở tàn sát nói ra khẩu, hay là tình huống thì không như vậy, hay là các nàng hẳn là sẽ không khổ sở rồi. Nay đạo họa là ta cuối cùng một món đồ, ta không muốn giữ cho Thiên Đạo lão tổ. Nhất Tiên Minh suy nghĩ một chút, hắn thật giống như cũng không có vật gì, ngoại trừ Hắc Huyền còn có Lôi Hoa. Hắn hưu tâm đem Hắc Huyền thả đi, thế nhưng lấy Hắc Huyền tính cách, cho dù chết cũng muốn cùng chính mình chết cùng một chỗ, hắn cũng không muốn để Hắc Huyền đơn độc đi ra ngoài. Cho dù có thể tránh thoát Thiên Đạo lão tổ, có thể tránh thoát những người khác sao? Một cái thiên dược giá trị của hắn rất cao, đổi dưỡng được rồi thậm chí có thể đạt đến khủng bố cảnh giới, đi ra ngoài cuối cùng khả năng cũng sẽ bị người giết. Lôi oa đây. Nhiếp Thiên Minh một đạo ý niệm truyền vào trong đó, hắn suy nghĩ một chút, Lôi oa so với Hắc Huyền vẫn đơn thuần, ai. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được tương cảm, hắn dương mắt nhìn trước mắt Thiên Đạo lao tổ, hắn chưa từng có như thế thời khắc hận một người. Người cấp đoạt ta tất cả, chỉ cần ta nhếp Thiên Minh có cơ hội sống sót, ta sẽ giết người, cho dù chết, ta cũng muốn quấn quít lấy ngươi. Nhiếp Thiên Minh hung ác thì thầm, trong mắt hạ ra cực nóng sự phẫn nộ, hắn bây giờ không có năng lực đánh giết người này. Ha ha ha, bản tọa sẽ chờ ngươi đến, cho dù ác quỷ, bản tọa cũng có thể đem ngươi luyện hóa thành cho tửn, ngươi những ngày qua châm đều sẽ quy ta. Thiên đạo Lao tổ ho khan mấy tiếng, đây là hắn gian khổ nhất một trận chiến, mấy lần đều sắp kiên trì không đủ, ngấm lại chém giết một tên tiểu bối, dĩ nhiên cần lớn như vậy nỗ lực, hắn quá không cam lòng. Nhiếp Thiên Minh lấy ra một đạo họa, này đạo họa cũng là bị đặt ở bên người bao bên trong, hắn bây giờ cũng muốn đem nó hủy diệt. Ngươi dám? Thiên đạo Lao tổ dùng hết toàn thân sức mạnh, hướng về Thiên Minh đánh tới. Bầu trời hắc vân vút chậm, nước mưa tốc thấp xuống. Nhất Thiên Minh đột nhiên cảm giác được trong bàn tay hình ảnh cấp tốc xoay tròn, dường như một cái hố đen đem hắn hút vào trong đó. Ngay hấp thu Nhất Thiên Minh sau, cái này họa diện tại Thiên Đạo lao tổ trước mặt ầm ầm nổ tung, lao tổ vội vã đời sau, nhìn thấy cũng không còn Nhất Thiên Minh nửa điểm hình bóng. Hơi thở của hắn, thân ảnh của hắn từ vực sâu hoàn toàn biến mất, Thiên Đạo lao tổ rất nhanh ý thức được, Nhất Thiên Minh chết rồi. Ha ha ha, ngươi chết, ngươi chết, ngươi chết thì chết đi, tại sao vẫn mang đi bị giới. Thiên Đạo lão tổ thống khổ tiêu thảm, nếu như biết là cục diện hôm nay, cho dù đánh chết hắn, cũng không tới. Thiên đạo lao tổ cao mày, hắn tuy rằng đem Nhiếp Thiên Minh giết, nhưng là cái này cái giá phải trả quá kinh khủng, hắn tu vi đại hạ, mà lại vẫn trúng rồi một cái thiên trâm. Thiên châm dẫn vào nguyên đan bên trong, cuộc đời này cũng không có cơ hội nữa tiến vào khuyết kiếp cảnh giới, tu vi đại hạ, trận chiến này ta thắng lợi mạng. Một cái có chút điên lão nhân run run rẩy rẩy từ trong vực sâu đi ra, Thiên đạo đại ti mệnh ngay lập tức sẽ nhận ra là trưởng môn của bọn hắn. Lao tổ, lão tổ. lao tổ đi ra, mau nhìn lao tổ đi ra. Mấy cái thiên đạo đại ti mệnh kích động nói. Nhiếp Thiên Minh thật sự là quá mạnh mẽ. Liền ngay cả bọn họ Lao tổ đều thiếu một chút chết đi, một khi thiên đạo Lao tổ vẫn lạc, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được ra. Lao tổ, ngươi thế nào rồi? Ngươi không có cái gì là sao?" Một cái thiên đạo đại ti mệnh lo lắng hỏi. Thiên đạo Lao tổ cao mày, hắn hít sâu một hơi, thì thào thì thầm, "Trên người các ngươi còn có bao nhiêu thiên dương đan?" Mấy văn hạt. Mấy người lập tức ý thức được Lao tổ muốn bổ sung nguyên khí, vội vàng lấy ra, giao cho thiên đạo Lao tổ. Thiên đạo Lao tổ trực tiếp hấp thu xong, thân thể của hắn hơi chút có chút tốt hơn, lập tức nói rằng, "Lập tức trở lại." Thiên đạo đại ti mệnh không dám nhiều trì hoãn, lập tức ngâng thiên đạo lao tổ cấp tốc hướng về thiên đạo chi môn chật vật chạy đi. Lúc này, ẩn dấu ở trong vực sâu cùng mãng huyết còn có tiêu đại sư bọn họ mới dám đi ra, trận chiến này quá kinh khủng, nếu như không phải Nhiếp Thiên Minh sớm bảo vệ bọn họ, hiện tại đã sớm đã biến thành cho tàn. Nhiếp công tử thật đã chết rồi sao? Nói bậy, Nhiếp công tử làm sao sẽ tử, Nhiếp công tử sẽ không lúc. Tất cả im miệng cho ta. Quần mãng huyết tâm tình buồn bực quá, hắn xem vực sâu, trong mắt uất nghẹn, Nhiếp Thiên Minh là bọn hắn bạch lộ truyền kỳ. Chương 716, một cái biến thái. Bản hư cường giả dĩ nhiên ở chỗ này. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu xuất hiện bản hư cảnh giới cường giả, như vậy cái khác cường giả đây, sẽ có hay không có khuyết không cảnh giới cường giả, những thứ này đều là hắn cần tự hỏi, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi tới gần. Cố khí tức này hắn càng ngày càng quen thuộc, cùng tiểu nhã trên người tản mát ra không khác nhau chút nào, có thể kết luận, nơi đây chính là lúc trước tiểu đạo nơi. Thuyền tường mở ra sóng nước, Nhiếp Thiên Minh không từ không chậm đi tới, trong lòng sát khí đã bắt đầu lan tràn đi ra, hắn tuy rằng không còn kiềm thường, không, có rất nhiều linh khí Thế nhưng bàn tay của hắn còn có ngập chìm. Nếu như thiên phủ có thể khôi phục đến đỉnh cao thời kỳ, như vậy lần này liền an toàn hơn nhiều. Nhiếp Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, nguyên khí tu vi từ thiên đạo hậu kỳ rơi xuống thiên đạo sơ kỳ, Then chốt là thiên phủ sức mạnh yếu bớt, để Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được vướng tay chân. Bên trong thân thể hư không lão sư còn có hồ gia cũng ngủ say đi, thật giống như là hình ảnh nghiền nát thời điểm, bọn họ toàn bộ hôn mê, bao quát Hát Huyền còn có Lola. Thực lực bây giờ của hắn vẫn không có cách nào đem bọn hắn toàn bộ tỉnh lại, bất quá hôn mê cũng tốt, không cần cho hắn lo lắng. Nhất Thiên Minh đi tới khí tức to lớn nhất địa phương, cố khí tức này như là từ đáy nước chuyển đến, suy tư mấy, hắn lập tức quyết định tiến vào đáy nước. Ca băng. Nhất Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, thuyền nhỏ đã biến thành bột phấn, chìm vào đến đáy nước bên trong, hắn thuận thế tiếp. Khí tức càng ngày càng đậm nặng, Nhất Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng mà phù nhúc nhích một chút, chậm chậm tới gần, bất quá hắn cảm giác được cố khí tức này tựa hồ bị một loại sức mạnh mạnh mẽ cầm cố mà thành, nỗ lực đi ra, thế nhưng bị vững vàng áp chế. Rất nhanh, Nhất Thiên Minh lặn vào đáy nước, đi tới một cái to lớn hố sâu bên cạnh. Cái này hố sâu có một ít quen thuộc, trong đầu của hắn lập tức hiện ra thời khắc cuối cùng cái kia một bộ họa vỡ tan hình dạng, đó là một lao già ngón tay trời xanh hình ảnh. Thế nhưng lão nhân dưới lòng bàn chân, chính là cái này thiên hố. Hắn lập tức cảm nhận được trong đó quỷ dị, hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên Minh cuộc đời này chuyện như thế nào chưa bao giờ gặp, nhưng là chuyện này vẫn để cho hắn dọa xuất ra một đời mồ hôi lạnh. Ngày vào đi. Nhiếp Thiên Minh suy tư mấy, đột nhiên cảm giác được trong hố sâu chuyển đến dạy đặc tiên phủ khí tức, liền ngay cả bên trong thân thể của hắn đã khô héo địa hồn hạch vào đúng lúc này cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Hắn đã đến rồi thôn trang nhỏ đầy đủ một năm một năm qua nguyên khí tu vi đã đặt đến cực hạn, muốn ở chỗ này khôi phục đến đỉnh cao gần như là không thể nào mà bên trong thân thể của hắn địa hồn Hạch một năm này Dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng bất luận hắn dùng biện pháp gì kích thích nó nó như mê man giống như vậy không để ý tới nhiếp thiên Minh triệu hoắn thiên phủ sức mạnh đã thức tỉnh một nửa thế nhưng vẫn không có kích thích địa hồn hạch, hoạchếp thiên Minh cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là trở mong mới cơ duyên thế nhưng ở cái này trong hố sâu Dĩ nhiên chuyển đến một tiêu cực kỳ bạc được khí thức Cái này để hắn lập tức mừng rỡ như điên, một năm không có bất kỳ phản ứng nào, rốt cục các loại chờ đến ngày này. Nhiếp Thiên Minh lộ ra lâu không gặp nụ cười, hơi chút bình tĩnh một thoáng tâm tình hưng phấn, để hắn lần thứ hai tỉnh táo lại, bởi vì xuống có thể có liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Bất quá để hắn từ bỏ một cơ hội như vậy, cái này cũng không phải là Nhiếp Thiên Minh tác phong, địa hồn hạch không khôi phục, hắn rất khó tại trở lại đỉnh cao thời kỳ, điểm này hắn biết rõ. Xì xì. Nhiếp Thiên Minh cũng không còn do dự, lần thứ 2 nhảy vào đến tiên trong hầm, lần này hắn cảm thụ chính là thấu xương nước lực. Nhiệt độ cùng trước đó tạo thành tương phản, hiện tại nước đá dường như tầng băng khu vực giống như vậy, mặt trên liền dường như ôn tuyển. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Minh đi tới tối mặt đất, hắn thấy được một sơn động, sơn động đen kịt, bên trong tản mát ra giả mùa khí tức, thật giống một cái tử thượng cổ mà đến yêu thú, nó lẳng lặng nằm ở đáy nước, chờ người đến đem nó đánh thức. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, cảm nhận được từng trận áp lực, trong hắc động không có bất luận là hào con nào, hắn thậm chí không biết hố đen mặt sau là cái gì thế giới. Thế nhưng cường giả kia khí tức, còn có thiên phủ như thế tinh thần khí tức, cái kia tang thương khí tức, đều đang hấp dẫn hắn để hắn đi vào. Vèo vèo. Nhất Thiên Minh bàn tay bỗng nhiên một chảo, thân thể cấp tốc hướng về bên trong một xuyên, hố đen kịch liệt co dù lại, phá tan rồi một đạo bạch quang, hắn thấy được một cái hoang cổ thời kỳ cảnh tượng. Cát vàng đi thạch, khắp nơi hoang vu cảm giác, nơi đây không có một mảng cỏ, liền ngay cả nhiều tiêu màu xanh lục đều không nhìn thấy, cùng bên ngoài quả thực chính là liền một cái thế giới, rất khó tưởng tượng, này vẹn vẹn ngăn cách một đạo màu đen động, thế giới dĩ nhiên thay đổi như thế. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng dẫm cứng rắn bùn đất, thật sự muốn ở trên mặt này mọc ra thảo đến, đây mới thật là không dễ dàng. Hắn dương mắt nhìn lên, Xa xa có núi non trùng điệp, thế nhưng toàn bộ đều là màu tản tro. Hắn hít sâu một hơi, lập tức cảm giác được cái tia một cốc cường đại bản hư khí tức hướng về bên này áp sát tới. Không sai, là hắn, chính là khí tức này. Nhiếp Thiên Minh sát khí trên người lập tức bay lên tới, đạo khí tức này là hắn 10 ngày đến muốn nhất giết trên người, chính là hắn phá hủy tiểu nhã thân thể. Khái khái khái. Vừa đi vào nhếp Thiên Minh, một nam tử trung niên mặt mày xám xịt ho khan, trong bàn tay ho ra tơ máu, sắc mặt cũng trắng bệnh, xem ra trước đó tu vi của hắn tuyệt đối vượt qua bản hư, hầu như tại quyết không cảnh giới. Thế nhưng bởi đặc nguyên nhân khác mới lưu lạc tới nơi đây. Khái khái. người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Minh, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn thì thào thì thầm, đã nhiều năm như vậy, hiếm thấy tới một người ra mỏng thịt non người, xem ra ta rốt cục có thể đại bổ một chút, thân thể càng ngày càng không được rồi. Ai? Người đàn ông trung niên đi lại tập tễnh, dưới chân còn có một chút điểm lay động, thế nhưng trên người khí tức nhưng không có nửa điểm hỗn loạn, càng ngày càng mạnh mẽ, hắn đi tới Nhiếp Thiên Minh trước người. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta mỹ thực? Người đàn ông trung niên âm u hỏi. Nhất Tiên Minh hít sâu một hơi, cảm giác được người này có một ít không thể nói lý, bình thường người có thể có như vậy sao, lập tức hơi nhướng mày, một mặt không thích. Làm sao không muốn, làm ta mỹ thực, người có thể thiếu chịu đến rất nhiều giản vặn, ta sẽ trước hết là giết ngươi, sau đó chậm rãi thưởng thức. Người đàn ông trung niên không có cảm thấy nửa điểm buồn nôn, dường như tại miêu tả một cái tươi đẹp sự tình, liền ngay cả tiếng nói của hắn đều trở nên ôn hòa lên. Nhất Tiên Minh sầm mặt lại, sắc khí lập tức tản mắt ra, hắn nhẹ dọng hỏi, mấy năm trước là có người hay không đi tới nơi này, ngươi mạnh mẽ phá hỏng thân thể của bọn họ. Nhân Người nào, đã đã lâu không có ăn được thịt người." Người đàn ông trung niên mỉm cười nói rằng, sắc mặt trắng bệnh càng thêm quỷ dị, ngựa khí cũng cực kỳ biến thái. Nhiếp Tiên Minh hơi nhướng mày, quăng lên, người đã không chịu nói, ta sẽ đưa ngươi xuống cho cái kia người một nhà nhận lỗi đi." Tên nam tử trung niên này mới bắt đầu xem Nhiếp Tiên Minh, hắn đánh giá hai lần đối phương, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ngựa khí cũng khôi phục bình thường, hắn hừ lạnh một thoáng, tuổi còn trẻ, liền ăn nói ngông cuồng, muốn chết. Người đàn ông trung niên trên người nguyên khí đột nhiên bộc phát ra, quét qua trước đó chán trường khí tức. Hai ngón tay như kim thép bình thường cấp tốc xen vào Nhiếp Thiên Minh trước mắt, nếu như bị hắn cắm đi vào, như vậy con mắt của hắn liền vô dụ. Được, ngày hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhiếp Thiên Minh triệt để nổi giận, vốn là hắn còn muốn trách cứ người này đối với một đứa bé ra tay, bây giờ nhìn lại người này chính là một cái biến thái, nói với hắn đạo lý gì, trực tiếp giết. Nhiếp Thiên Minh bàn tay bỗng nhiên hướng phía trước một chảo, trên người nguyên khí trong nháy mắt tăng đột lên, thiên phủ khí tức cấp tốc vận chuyển, hắn biết đòn đánh này nhất định phải đoạn sâu đó đường. Chuyển hóa. Hắn nhẹ giọng thì thầm, nếu như thời điểm cao tung cần chuyển hóa lực lượng, một tay của hắn là có thể chém giết bản hư cường giả, thế nhưng hiện tại tu vi nga xuống, để cho an toàn, hắn chuyển hóa lực lượng trong nháy mắt mở ra. Chu vi nguyên khí tạo thành một cỗ nồng nặc khí tức, bùng cắt lập tức lan tràn lên, trong không khí tràn đầy sát vàng, Nhiếp Thiên Minh bỗng nhiên đưa bàn tay ra, hướng về hai ngón tay chụp tới. Chương 720, tiến vào hoàng cổ di tích. Người kia ánh mắt lộ ra hà quang, nhẹ giọng thì thầm, chúng ta vọng nguyện bộ lạc thánh vật chính là phương thiên hắn ẩn dấu ở phương thiên chi trong ngọn núi, kết quả có một ngày, gia hỏa này đến đây, ngồi xuống trên đỉnh núi, sau nửa ngày Vọng Nguyệt Chi Tê bị hắn trò trêu chọc đi ra. Nhất Thiên Minh trong lòng cả kinh, thời gian nửa ngày, dĩ nhiên có thể trêu chọc ra đối phương thánh vật đi ra, thiên toán tử làm chuyện gì, khen chốt là vẫn không có khiến cho những người khác chú ý, nếu như bọn họ tộc trưởng cảm giác được thiên toán tử tồn tại, đã sớm đem hắn đuổi đi. Đón lấy đây, Nhất Thiên Minh đối với thiên toán tử người này cảm thấy rất hứng thú, lập tức tò mò hỏi. Hắn dẫn ra Vọng Nguyệt Chi Tê sau, cho rằng tộc trưởng mặt, trực tiếp móc ra Vọng Chi Tê trong can, đó là một cái phát tác hào quang màu trắng tinh linh chi thạch. Người kia hồi ức, hào quang màu trắng tinh linh chi thạch Nhất Tiên Minh khiếp sợ hỏi: "Theo đạo lý Vọng Nguyệt chi Tê trái tim hẳn là màu đỏ như máu, kia tê tên lưu trái tim tuyệt đối không phải bình thường đồ vật." "Vâng, thế nhưng chúng ta xem rất rõ ràng, chúng ta toàn bộ bộ lạc phẫn nộ nhìn hắn. Chúng ta tộc trưởng chất vấn hắn, làm sao có thể lấy trái tim của nó?" Người kia tiếp tục nói: "Ngày đó toán tử nói như thế nào?" Nhất thiên Minh ngẩn thở, ân cần hỏi Han: "Ngày đó toán tử quá vô sỉ, hắn dĩ nhiên nói đồ vật này vốn là không phải chúng ta Vọng Nguyệt bộ lạc, lại càng không thuộc về Vọng Nguyệt hắn ngày hôm nay chính là tới lấy đồ vật này." Người kia luôn đáp trả: Cái này hình ảnh còn có thiên toán tử lập tức đưa tới Nhiếp Thiên Minh chú ý, hắn hít sâu một hơi, hắn tại Bát Hoang thời điểm, liền nghe từng tới thiên toán tử tinh thông một môn thuật tính toán, đã từng suy tính ra bên trong đất trời ẩn chứa 4 khối thiên hồn hạch, lẽ nào cái này Vọng Nguyệt Chi Tê năm đó liền cắn nuốt một khối thiên hồn hạch, sau đó bị thiên toán tử suy tính ra. Cái này, thiên toán tử quá kinh khủng. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ thì thầm, chẳng trách thiên toán tử mới vừa tiến vào Tân Hoang là có thể tránh trận chém giết nhiều như vậy cường giả tồn tại, nếu như cho hắn một khối thiên hạch, hắn bây giờ cũng không lại ở chỗ này. Mà sau đây, Nhiếp Thiên Minh hiện tại toàn bộ tâm tư đã toàn bộ tiến vào chuyện này, hắn không chỉ là đối với thiên toán tử cảm thấy hứng thú, hơn nữa từ nơi sâu xa, để hắn cảm giác được chính mình có thể có nắm lấy một cơ hội này, tìm kiếm được một khối thiên hồn hạch. Hắn Nhiếp Thiên Minh so với không được thiên toán tử, không có suy tính lực lượng, trước đó hết thảy địa hồn hạch đều là hắn cảm ứng mà, hiện tại bên trong thân thể của hắn địa hồn hạch đã tiếp cận tử vong, đừng nói cảm ứng thiên hồn hạch, liền ngay cả địa hồn hạch đều cảm ứng không tới. Muốn mau sớm đề cao mình tu vi, nhất định phải sớm một chút tìm kiếm được thiên hồn hạch. Nói không chắc đây chính là kỳ ngộ. Nhất Tiên Minh ánh mắt lộ ra một tia kiên định hào quang, hắn dương mắt nhìn thường mang sơn mạch, biết muốn chân chính tìm kiếm được thiên hồn hạch, nhất định phải đi vào trong sơn mạch. Sơn mạch nguy hiểm, hắn tử khi người này trong giọng nói đã hiểu được, thế nhưng đây là hắn duy nhất lối thoát, bởi vì hắn hiện tại cũng lâm vào này cầm cố bên trong. Năm đó, thiên toán tử cùng cùng tộc trưởng một trận chiến, dĩ nhiên đánh lén tộc trưởng, khiến cho tộc trưởng bị thương, tộc trưởng hạ lệnh, nhất định phải đánh giết người này. Người kia nhẹ giọng thì thầm. Nhất Tiên Minh sa vào đến sợ hãi thật sâu bên trong, hắn sợ hãi nhìn người này, người kia nói thiên toán tử tập kích tộc trưởng. Trong chuyện này nhất định là người kia nói ngoa mà thôi, xem ra thiên toán tử cũng bị thương nặng, lúc này mới chạy trốn tới nơi này, cuối cùng không có cách nào chém giết ba cái trùng khuyết cảnh giới người. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Một người độc chiến một cái Vọng Nguyệt Chi bộ lạc, không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Kích thương Vọng Nguyệt Chi tộc tộc trưởng, sau bị ba cái trùng khuyết cảnh giới cường giả truy sát, chạy trốn tới nơi đây, cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng cái này cầm cố, bao bọc mọi người. Nhất thiên Minh hít sâu một hơi, đây là cỡ nào sức chiến đấu, cái này với hắn nghe được hoàn toàn khác nhau, thiên toán tử tu vi đến cùng đạt đến loại nào trình độ rồi. Hắn suy đoán, xem ra Thiên Hồn Hạch cường đại quả nhiên không gì sánh được. Nếu như ta có thể được đến một khối, như vậy tình huống thì như thế nào đây? Nhất Tiên Minh liếm liếm môi, đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác hưng phấn, tuyệt đối kỳ ngộ, hắn nhất định phải thử một chút. Trước tiên không mạo hiểm tiến vào, ta trước tiên vây quanh sơn mạch lượn một vòng, trước tiên hiểu rõ một cách đại khái. Nhất Tiên Minh quyết định, ngược lại hắn bây giờ đã tới, dựa theo người này, tạm thời cũng đừng muốn đi ra ngoài, chỉ có đi vào, thường thường tử lộ cũng có thể là đường sống, hắn cũng không muốn sống ở chỗ này ngồi đợi chết giả. Ngươi Mang theo ta trước tiên đem hoàn cảnh nơi này làm quen một chút, như phản kháng, giết không tha." Nhất Thiên Minh sắc mặt tâm trầm thấp giọng thì thầm. Người kia gặp gỡ Nhất Thiên Minh thủ đoạn, lập tức không dám phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn chạy dũng khí đều không có, gật đầu nhẹ giọng nói rằng, "Ta chỉ mang ngươi vây quanh chủ vị, bất quá ta cũng không với ngươi đi vào." Nhất Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng ngươi nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, cho đến lúc này còn dám theo ta có kẻ mà cả. "Được, vậy ta cũng đem lôi phế bỏ, vừa vặn đi chiếu cố ngươi cái kia không có đầu lôi sư lại đi." Nhất Thiên Minh lông mi hơi run lên, khẽ miệng dương lên một tia quỷ dị đường vòng cung, khẽ cười nói, người kia lập tức ngậm miệng, xoay người mang theo Nhiếp Thiên Minh hướng về sơn mạch bốn phía vần quanh, hắn một mặt đi một mặt cho Nhiếp Thiên Minh giới thiệu, năm đó nơi này xảy ra cái gì, Nhiếp Thiên Minh một mặt lườm ác. Có vài chỗ, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được tinh thần khí tức mạnh mẽ quá đáng, thế cho nên thiếu một chút liền đem thân thể của hắn hút vào trong đó, hắn yên lặng đứng mấy giờ, nhớ kỹ này mấy nơi là biệt, tiếp theo sau đó theo người này vòng quanh sơn mạch đi lại. Sơn mạch cực kỳ khổng lồ, bên trong để lộ ra khí tức cũng vô cùng quỷ dị, hai người đầy đủ dùng thời gian năm ngày mới hoàn thành đệ nhất quyển khảo sát, Nhiếp Thiên Minh chiếm được một ít cơ bản tin tức, những tin tức này đều không ngoại lệ chỉ về sơn mạch nơi sâu xa. Muốn phát vây, chỉ có tiến vào trong sơn mạch. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà thì thầm, đây là hắn mấy ngày qua đạt được to lớn nhất cảm xúc, mỗi lần hắn cảm nhận được tinh thần khí tức triệu hắn chính mình thời điểm, hắn thị có một loại cực cường kích động, hắn biết bên trong tuyệt đối có tinh thần mạnh mẽ khí tức tội nguồn. Đi, chúng ta tiến vào trong sơn mạch. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh khẽ cắn một thoáng hàm răng, thấp thì thầm. Thật sự, đi vào sao? Người kia có một ít lo lắng. Dù sao hắn tận mắt gặp đồng bạn của mình sau khi đi vào, không một người sống đi ra. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng mà nở nụ cười một thoáng, lầm bẩm nói, "Ta đã nói rồi, không đi vào liền đi cùng ngươi sư đệ, tên sư đệ nào, ta cũng khá là nhân tử, tùy tiện ngươi lựa chọn." Người kia nuốt một cái nước bọn, trong lòng yên lặng thì thầm, "Cái này cũng gọi là nhân tử, một cái chết rồi một cái phế bỏ, Tả Hữu chạy không thoát, không bằng với hắn vào đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút trung tâm dãy núi đến cùng là cái gì." Quyết định chủ ý sau, hắn dương mắt nhìn Nhiếp Thiên Minh, cung kính nói, "Vậy ta còn tiếp tục cho công tử dẫn đường đi." rất lựa chọn sản xuất. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng mà nở nụ cười một thoáng, bàn tay vung lên, hướng về trong sơn mạch lên đường. Tiến vào sơn mạch vào miệng, lối vào, người kia cũng khá là quen thuộc, khá là bọn họ đã từng theo dõi quá mấy cái mất tích người, thời khắc cuối cùng muốn ngăn cản bọn họ, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Đây chính là tiến vào sơn mạch vào miệng, lối vào. Người kia theo bản năng ngừng lại, thân thể run rẩy, tự hồ trong đầu hiện lên chính mình tử vong mô dạng, nhẹ giọng thì thầm. Nhất Thiên Minh dương mắt nhìn về phía trước, nơi đây cũng không hiểu yếu, thậm chí có thể nói vùng đất bằng phẳng. Chúng nó chỗ giao giới không có quá rõ ràng tiêu chí, nếu như nói có, như vậy chỉ có một cái to lớn hòn đá đứng ở bên cạnh. Chầm tứ mấy, Nhất Thiên Minh biết một khi đi vào, có thể có cũng không thể ra ngoài được nữa, thế nhưng đồng dạng, nếu như không đi vào, hắn cả đời này cũng không ra được, nếu như không có lựa chọn, như vậy hắn tình nguyện lựa chọn đối mặt. "Chúng ta đi." Nhất Thiên Minh con người nhỏ bé không thể nhận ra co rúm lại, một cỗ kiên định khí tức truyền ra, sơn mạch hắn muốn đi vào. Nhấp bộ, Nhất Thiên Minh một bước đi vào trong đó, người kia cũng đi vào theo, sau khi tiến vào, cũng không hề cái gì không thấy đứng. Cũng bình thường không có khác nhau lớn bao nhiêu, bất quá hắn cũng không hề bất cận, nơi này khắp nơi tràn ngập nguy cơ, nói không chắc một cái nho nhỏ sai lầm, liền để hắn bỏ mạng tại này. chương 724, tiểu tạo lực lượng. Nguyên khí đất trời nghịch chuyển mà đến, ngón tay mánh liệt hướng về phía trước và tới, cái kia một đạo hung mánh đường vòng cung cấp tốc đánh trúng phía trước hòn đá. Ca băng. To lớn hỏa tinh từ hòn đá trên bắn ra, huy lực so với ngày đó chỉ tay thông thiên, có thể nói không phải một cái cấp bậc. Thế nhưng so với chính mình Nguyệt Dạ chi thuật, vẫn là không đủ cường đại, loại lực công kích này vậy chính là có thể đối phó khuyết không cảnh giới người mà thôi, khuyết minh cảnh giới người, trở tay cũng có thể diệt đi khí tức này. Xem ra cảm nộ còn chưa đủ. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng thì thầm, hắn bình tĩnh nhìn người này, người kia vẻ mặt, người kia nhất cử nhất động, người kia tóc gáy mở ra trình độ đều bị Nhiếp Thiên Minh nhớ tại trong lòng, bất quá tại hắn thi triển một thức này sau, thi thể của người kia rốt cục hóa thành một đạo cho bụi tiêu tán tại Tân Hoang bên trong. Cái kia một tia khói xanh không có bất kỳ cường ngạo nguyên khí, có thời gian ngồi đất trở về buổi bảm, Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng thì thầm: "Xem ra ta cần càng nhiều cảm ngộ." Nhiếp Thiên Minh lập tức chợt ngồi xuống, sắc mặt hắn bình tĩnh, trong đầu hiện ra vừa nãy người kia cường thế một đòn, các loại thần tính lập tức hiện lên ở Nhiếp Thiên Minh trong đầu, hắn tỉ mỉ tự hỏi, cảm ngộ. Loáng một cái 10 ngày trôi qua, Nhiếp Thiên Minh trên người tản mát ra bảng bạc lực lượng, đó là một loại khiến người ta không dám tới gần khí thế, trước đó với hắn đồng thời đi vào vọng nguyệt chi tộc người, đã sớm nhượng bộ lui mình, không dám nhìn thẳng xem Thiên Minh. 10 ngày qua đi, Nhiếp Minh tâm tình lần thứ hai nhanh chân đề cao, Giờ khắc này hắn còn ngươi hơi nhúc nhích một chút, đột nhiên mở mắt ra, bắn ra hai đạo cực cường hào quang, đảo mắt đã biến thành thâm thúy vẻ, ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà vừa nhấc, cấp tốc thi thầm, chuyển hóa lực lượng, sau mà tiểu tạo lực lượng. Bên trong đất trời nguyên khí lần thứ hai nghịch lưu mà động, cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh cuốn qua đến lên hình thành gió xoáy khí tức thiếu một chút đem chu vi hòn đá toàn bộ nghiền nát. Phải biết những này hòn đá đều là trải qua thiên toán tự củng cố, cũng coi như là trải qua sự kiện lớn môn hạng, thế nhưng tại Nhiếp Thiên Minh khí tức cuồng bạo này hạ, dĩ nhiên cũng theo đung đưa. Nghịch lưu mà động lược lại sáng tạo mới sinh cơ, nguyên lai like cái này cũng là tiểu tạo lực lượng một loại. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, đông nhiên ấn xuống, cái kia chỉ tay cuồng bạo giống như quần cuộn cuốn tới. Ca băng. Hòn đá ầm ầm bể nát, Nhiếp Thiên Minh trên trán sinh ra đậu đại mồ hôi hột, bất quá hắn trên mặt nhiều hơn mấy phần nét mặt hưng phấn. Rất mạnh, rất mạnh. Hắn nhẹ giọng thì thầm, so với người kia chỉ tay, hắn này chỉ tay thật sự là như gặp sư phụ, bất quá cái này cũng là bởi hai người tu vi trên lệnh quyết định, thế nhưng Nhiếp Minh này chỉ tay đồng dạng không kém, chí ít có thể chống lại khuyết minh cảnh giới người. Thế nhưng đồng dạng gặp phải một vấn đề chính là nguyên khí không đủ hắn biết mình hiện nay tu vi không mạnh không thể mạnh mẽ sử dụng loại này tiểu tạo lực lượng thế nhưng một khi hắn đột phá đến khuyết không cảnh giới khuyết minh cảnh giới như vậy lực công kích chính là chưa từng có cường đại xem ra thiên toán tử càng cường đại hơn có thể làm cho lực lượng khủng bố như vậy Phong tỏa lên trong chấ mắt ấy đến cùng xảy ra cái gì nhất thiên Minh càng thêm giật mình bởi vì này chỉ tay là sau ngàn năm mới sản sinh lực công kích rõ ràng hạ thấp thế nhưng tu vi vẫn như cũ cường đại hắn nhẹ nhàng mà liếm liếa môi bình tĩnh nhìn về phía trước Lần thứ hai bước ra một bước, phía sau người kia chăm chú dõi tới. Tinh thần khí tức đột nhiên biến mất rồi. Ngay khi Thiên Minh đi tới không tới một rằm nơi thời điểm, hắn Thiên Phù khí tức rõ ràng cảm giác được quỷ dị chuyện. Hắn nhanh chóng đem Thiên Phù khí tức thu hồi lại, đi từ từ, quanh thân vẫn là bụi bặm tung bay, rất nhiều hòn đá bị năm tháng phong hoa tại bụi bặm bên trong, chỉ lộ ra bị tiêu diệt một góc. Nhất Thiên Minh mấy chục năm năm tháng theo chân chúng nó so với, có vẻ quá nhỏ bé, liền ngay cả người phía sau cũng chỉ có thể coi là một loại xem qua mây khói mà thôi. Hắn nhẹ nhàng mà giống như nhún ra bùn đất bên trên, tiến vào nơi đây sau, Của địa đột nhiên biến sâu lên, thật giống bị người hấp thu hồn phách giống như vậy, ít đi cái loại này cuồng bạo giá tính. Phía trước có đồ vật đang hút thu tinh thần phí tức. Nhiếp Thiên Minh rốt cục cảm nhận được cố khí tức mạnh mẽ kia, tại hắn đi tới bên ngoài một đoạn thời điểm, hắn thấy được một cái to lớn vòng xoáy, vòng xoáy bên trong tràn đầy màu đen sợ hãi. Đó là một cái động không đáy, động không đáy bỗng nhiên ngăn cản tại Nhiếp Thiên Minh phía trước, cái kêu màu đen hang động chặn nhếp Thiên Minh tiến lên con đường, hắn thậm chí không nhìn thấy phía trước là cái gì, cảm giác được tất cả đều bị bịt kín một tầng sương mù. Màu đen hang động không ngừng mà hấp thu tinh thần phí tức. Liệp ngay cả Nhiếp Thiên Minh Thiên phủ cũng muốn hấp thu. Hắn trói chặt lông mày, lẳng lặng nhìn vòng xoáy màu đen, cũng không hề lấy bất luận động tác gì, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Chầm tư hồi lâu, Nhiếp Thiên Minh lông mày hơi chút triển khai một chút, hắn nhẹ giọng thì thầm, có vẻ như chỉ có con đường này có thể đi, hảo ngươi đã đem ta mang tới nơi này, ta liền đi xuống xem một chút. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp nhảy vào trong đó, một cỗ cường đại luồng khí xoáy cấp tóc hướng về hắn vọt tới, hắn cắn chặt hàm răng, bàn tay cường thế vỗ một cái, đem khí tức này toàn bộ đánh tan. Ca băng. Trong bóng tối Hắn tựa hồ đụng phải một cái cứng rắn đồ vật, thân thể cũng nhận được ngăn cản, bất quá hắn không có chút gì do dự, đối mặt hà cảm, biện pháp tốt nhất chính là đánh vỡ hà cảm. "Phá cho ta." Nhiếp Thiên Minh một trường tầng tầng vỗ tới phía trước món hàng bên trên, phát ra khủng bố tiếng vang, đồ vật kia xảy ra vỡ tan, bắn mạnh đi ra một đạo mạnh mẽ hào quang, đâm Nhiếp Thiên Minh không mở mắt nổi. Vèo vèo. Nhiếp Thiên Minh không có nửa điểm do dự, hắn nhắm mắt lại, trực tiếp một cước bước vào trong đó, đi tới một nơi khác. Lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, Nhiếp Thiên Minh không nghĩ tới dĩ nhiên là trước đó mặt đường mặt đất. Phía sau hố đen không ngừng nhắc nhở hắn, đây là sự thực. Không tới 10 giây sau, người kia cũng từ trong hắc động chui ra, bất quá hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người đẫm đẫm, lúc tiến vào, càng là mồ hôi đồng địa, suy yếu đi tới Nhiếp Thiên Minh trước người. Nhiếp Thiên Minh hơi nhướng mày, trong lòng thì thầm, tuy rằng hố đen cường đại, nhưng cũng không trở thành đem người này giàn vật thành như vậy, lập tức bỏ lại một chút thiên dương đan. Những này tiên dương đan là khi theo thân bao bị hắn di lưu một bộ phận, nếu không phải hắn tùy tiện lật một chút, không biết còn có những đan dược này tồn tại. Đa Tạ công tử, Đa Tạ công tử. Người kia cảm kích nói rằng Cầm lên dược một cái nuốt xuống. Người tên là gì? Nhất Thiên Minh rốt cục nhớ tới hỏi hắn tên. Tiểu nhân gọi Phương Thần, là vọng nguyệt tri tộc đệ ngũ đại trưởng lão phía dưới đệ tử. Phương Thần nhẹ giọng nói rằng, bất quá trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Ở cái này cường đại tân hoang, chỉ có thực lực mới có thể làm cho người khác tôn trọng chính mình, điểm này hết thể tu luyện người đều trong lòng biết rõ ràng. Trong chuyện này liền bao quát hạ thủ lưu tình, đối với bình thường người mà nói, bọn họ không có tư cách nói hạ thủ lưu tình, chỉ có tuyệt đối cưng giả. Chẳng bao lâu sau, Phương Thần cũng muốn đánh giết Nhất Thiên Minh. Thế nhưng tiến vào sơn mạch này sau, tất cả những thứ này đều xảy ra thay đổi. Nhiếp Thiên Minh biểu hiện ra cương đại, quá mức khủng bố, tại xích sắt trên da tay, tại trên bậc thang cảm ngộ, tại trưởng lão thi thể trước lĩnh ngộ, hệ này liệt động tác nói cho Phương Thần, Nhiếp Thiên Minh thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hắn có người bình thường không có lĩnh ngộ lực lượng. Người sau đó liền theo ta đi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng, cũng không có chờ đối phương trả lời, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chính như Nhiếp Minh động tác như thế, Phương Thần cũng xác thực không có cơ hội lựa chọn, bởi vì sơn mạch này nơi, hắn không có lựa chọn quy lực. Không có nhiếp tiên minh, hắn chỉ có chết. Vâng, là, là. Hắn hướng về phía trước nhiếp tiên minh cung kính không người thể, cung kính nói. Dưới cái nhìn của hắn, này không mất mặt, phản mà là một loại may mắn, này liền mang ý nghĩa hắn có thể có một lần nữa nhìn thấy tân hoang thiên, tân hoang địa. chương 728, Phần mộ. Không đúng, đây không phải là ngọn núi, mà là một cái phần mộ. Nhiếp tiên minh cảm nhận được cường đại tử khí chuyển đến, này cô tử khí đến từ quá nhiều cường dạ, nói cách khác ngọn núi này bên trong, từ người còn có những người khác thiên toán tử Thêm vào ba cái trùng khuyết cảnh giới, cũng nhiều nhất 4 người khí tức, làm sao có khả năng vẫn có nhiều như vậy đạo khí tức đây. Nhất Thiên Minh sợ hãi than thở, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại bất an nhân tố, hay là tất cả những thứ này đều không phải như vậy đơn giản? Lẽ nào trong chuyện này còn có cái gì hắn không nghĩ tới đồ vật? Nhất Thiên Minh không có đi vào, mà là ngồi khoanh chân, cảm thụ nồng đậm tử khí, cũng nghĩ một hồi đến cùng nơi này chuyện gì xảy ra. Nhất Thiên Minh đầy đủ ngồi một canh giờ, khi hắn mở mắt ra thời điểm, một loại sợ hãi tự nhiên mà sinh ra, hít sâu một hơi, hắn nhẹ giọng thì thầm, không đúng. Không đúng, đây quả thực là một cường giả vẫn là nơi, làm sao có khả năng có nhiều người như vậy chết ở chỗ này? Không thể nào. Này xung kích có thể so với gặp được tiểu phong thần tồn tại, cái này xem ra không quá dễ thấy trong ngọn núi, dĩ nhiên Mai Táng Đông Đảo cường giả, hắn cảm nhận được tử khí đã vượt qua cực hạn của hắn, nếu như không phải mạnh mẽ sử dụng thiên phù khí tức, e sợ giờ khắc này hắn đã sớm trầm luân với tử khí bên trong, vĩnh viễn không mở mắt ra được. Ngăn ngắn một canh giờ, Nhiếp Thiên Minh thậm chí cảm giác được so với ngày đó cùng Thiên Đạo lão tổ càng kinh khủng hơn, hơi chút không chú ý hắn liền mất mạng với này. Nơi đây ta không thể đi vào, không biết phía dưới có hay không mai táng tiểu phong thần tồn tại. Nhất thiên Minh chân chối mắt muồm, hắn rốt cuộc biết tại sao thiên toán tử ở chỗ này chết đi, hắn cái cuối cùng tạn mát ra cầm cố không phải đối với những kia đổi theo hắn trùng khuyết cảnh giới cường giả, mà là muốn nốt lại cái cố này khủng bố tử khí. Đến cùng là đại năng như thế nào, dĩ nhiên tại chết rồi đều có thể sản sinh khí tức khủng bố như vậy. Nhất Tiên Minh sợ mất mật than thở, đây không phải là hắn có thể chống lại. Nhất Tiên Minh muốn lui đi ra, vì cái kia một cái thiên hồn hạch, liên lụy cái mạng nhỏ của mình, sắp thực không thể làm. Hắn bây giờ có thêm mặt khác một loại lựa chọn, nếu như hắn có thể luyện hóa bên trong thân thể cái kia một cái thiên hồn hạch, đem nó phát huy đến trình độ lớn nhất, nói không chắc còn có thể đi ra ngoài. Coi như Nhất Thiên Minh chuẩn bị lúc rút lui, đột nhiên bên trong thân thể cái kia thiên hồn hạch chui ra, bay thẳng đến trong ngọn núi chạy đi. Nhất Thiên Minh vội vàng khởi động thiên phù khí tức đem nó chặn lại hạ xuống, thế nhưng vẫn là tay trắng trở về. Làm sao bây giờ? Hy vọng cuối cùng diệt, xem ra chỉ có thể kiên trì tiến vào. Nhất Thiên Minh biết hắn mất đi cái kia một cái thiên hồn sau, cũng đừng hy vọng đi ra ngoài, địa phương này tài nguyên làm sao thiếu? cho dù cho hắn mấy vạn năm cũng đột phá không tới nghịch thiên cảnh giới tồn tại, huống hồ nghịch thiên cảnh giới người đều chết ở chỗ này. Cũng được, bính một thoáng. Nhiếp Thiên Minh không có đường lui, hắn vốn chính là cái loại này sợ phiền phức người, nếu không có đường lui, hắn sẽ kiên trì tiếp tục đi. Nhiếp Thiên Minh hừ nhẹ một thoáng, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc truy đuổi tiên hồn hạch, tại phía trước một giăng nơi, thiên hồn hạch đột nhiên chậm lại, hắn vội vàng đem nó bắt bỏ vào đến trong thân thể, thế nhưng hiển nhiên đã lâm vào sức hút bên trong. Phía trước một đạo màu đỏ quang truyền đến, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được khí tức khủng bố, đó là hoang cổ khí tức. Thiên địa sơ khai khí, Nhiếp Thiên Minh trong lòng rung dậy, chẳng lẽ mình đi tới hoang cổ mới bắt đầu? Thượng cổ trước đó vì làm hoang cổ, đó là đại năng nhiều vô số kể thời đại, đồ đại 10 người có một người liền đã đạt đến nghịch thiên cảnh giới, thế nhưng không biết sau đó bởi vì nguyên nhân gì, thời đại hoang cổ biến mất rồi, cuối cùng đến thời đại thượng cổ, thời đại thượng cổ cũng cực kỳ hoành ánh, bất quá không tới mười mấy vạn năm, cũng dần dần suy yếu xuống, cuối cùng diễn biến thành ngày hôm nay tân hoang. Hoang cổ khí thức, nơi này sẽ không phải một cái tiểu phong thần phần mộ đi." Nhiếp Thiên Minh thì thào nói ra, thế nhưng lập tức đem miệng lấp Vào lúc này hắn không dám nói lung tung, dù sao cái này tầng ngoại tử khí quá mức khủng bố. Màu máu cực nhanh diễn biến thành một đạo ngọn núi, trong ngọn núi hiện lên một cánh cửa, Nhiếp Thiên Minh vẫn không có tự hỏi, đã bị cái kia một cánh cửa hấp thu tiến vào. Phù phù. Nhiếp Thiên Minh cảm giác được thân thể như bị người bỗng nhiên đập một cái, đầu mơ màng, hắn đứng lên, phát hiện Phương Thần đã sớm không biết tại nơi nào, lấy Phương Thần tu vi, phòng trừng cũng không chịu được nữa. Phương Thần sống hay chết hắn Nhiếp Thiên Minh cũng không cần biết, hiện tại liền ngay cả chính hắn cũng không biết có thể hay không sống sót đi đến, nghi tới đây, hắn lập tức bò lên lên. Sơ sơ phát đau đầu lâu, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Ngay hắn chuẩn bị bước vào trong đó thời điểm, bên trong thân thể Thiên Hồn Hạch cấp tốc đông đưa, hiển nhiên cảm nhận được mặt khác một khối. Nhất Tiên Minh nhíu như mày, hắn giờ khắc này ngược lại là hy vọng Thiên toán tử không nên tiến nhập phần mộ quá sâu. Một cường giả vẫn lạc, tiến vào có nhiều như vậy cường giả chôn cùng, người này tuyệt đối cường thế. Hắn cảm thụ Thiên Hồn Hạch chỉ dẫn, đi tới một cái yên lặng địa phương, hiện tại hắn to lớn nhất ý nghĩ chính là đạt được một cái khác Thiên Hồn Hạch, sau đó nắm lấy bất cứ cơ hội nào đi ra cái này khủng bố địa phương. Thật hy vọng cái này thiên toán tử ngay chung quanh đây, tuyệt đối không nên tiến vào nơi sâu xa rồi. Nhiếp Thiên Minh thì thào thì thầm, chu vi tảng đá đều ẩn giấu đi cường đại hoang cổ khí tức, liền quét lên phong đều bao hàm âm u. Từng chút từng chút hào quang màu xanh lá từ phía dưới chậm rãi phiêu tới, Nhiếp Thiên Minh không có dám điểm nổi lửa số con, ở trong bóng tối chậm rãi cất bước. Thiên phù khí tức cấp tốc đúng đưa, nơi đây là tương tự với hình xoắn ốc trạng cầu thang, Nhiếp Minh hít sâu một hơi, khẩn trương hướng về phía dưới đi đến. Không biết đi bao nhiêu cái cầu thang, Trí ít đã sắp nằm ở trung gian bộ phận, Nhất Thiên Minh cảm nhận được một trận đầu váng mắt hoa, cái cỗ này tử khí như muốn thôn phệ tu vi của hắn giống như vậy, cuốn vòng quanh hắn. Cùng ngay, Nhất Thiên Minh nhẹ giọng mắng, may là Thiên phù khí tức đồng dạng cường đại, lúc này mới đem những cường giả kia tử khí xua đổi đi. Có kẹt. Nhất Thiên Minh đột nhiên giẫm đến một đồ vật, trong lòng hắn cả kinh, hướng về phía dưới nhìn lại, dĩ nhiên là một ngôi mộ mộ. Cái này phần mộ bên trong môn mở ra, trực tiếp đem hắn hút vào trong đó. Vù vù hô. Nhiếp Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng ấn tới trên mặt đất, chậm rãi thở ra một hơi cái này phân mộ cũng không nhỏ, bất quá cùng toàn bộ phân mộ so với, một tiểu tử nhìn thấu hai người trên lệnh. Dựa vào tử khí có thể phán đoán ra được, người này tu vi cũng nên tại trùng khuyết cảnh giới, phân mộ bên trong, không có vật gì, chỉ có một cái quan tài. Lao Tiền Bối, tiểu bối Nhiếp Thiên Minh là trong lúc vô tình đi vào, nếu như quái rối lão nhân ra người thanh tu, xin hãy tha thứ. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng thì thầm, hắn mặc dù biết người này đã chết, thế nhưng trên đầu lưỡi tôn kính vẫn không thể thiếu. Chu vi một mảnh tịch liêu, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi tới gần mặt sau vết tượng. Như vậy có thể phòng ngừa có người từ phía sau đánh lén, tuy rằng hắn biết nơi này không có ai, thế nhưng đây là một loại tổng kết ra kinh nghiệm. Giang Dác, Giang Dác. Ngay khiết Thiên Minh lui trở về vách núi thời điểm, nghe được một trận quỷ dị âm thanh từ trong quan tài truyền ra, lần này đem Nhiếp Thiên Minh dọa đến. Chẳng lẽ là lao tiền bối hồn phách? Nhiếp Thiên Minh sợ mất mặt nhìn một màn này, hắn dù sao cũng tiếp xúc đến vong hồn, lúc đó những kia vong hồn tu vi đều không có chính mình cao, hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng hôm nay không giống, cái này là một cường giả vẫn lạc phân mộ, tùy tiện một cường giả hồn phách là có thể bóp nát hắn. Hồi lâu đã qua, cái thanh âm kia vẫn như cũ không ngừng chuyển đến, Nhất Thiên Minh là gan hơi chút lớn hơn một ít, chậm dài hướng về quan tài bên kia tới gần, một đạo thiên phủ khí tức cấp tốc rót vào trong đó, hắn này mới cảm giác được nơi nào tử khí toàn bộ đều là đến từ một cái đầu, cái đầu kia cứ việc đã chết đã nhiều năm như vậy, thế nhưng tàn mát ra nguyên khí vẫn như cũ tương đương cùng bố. Chít chít. Nhất Thiên Minh lần thứ hai nghe được một trận thanh âm kỳ quái, này mới cảm giác được nguyên lai là một con con chuột tại gặm nhấm quan tài. Bất quá kỳ quái chính là, những tia quan tài tử khí toàn bộ hướng về quan tài phía dưới dâng lên đi chỉ có một số ít khí tức truyền ra, Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, lẽ nào cái này phần mộ phía dưới bao hàm đồ vật gì? Một cái hoang cổ đại năng, vẫn là hoang cổ yêu thú. Nhiếp Thiên Minh nghĩ tới đây, cảm nhận được tê cả ra đầu, trước đó biến mất thiên hồn hạch cảm ứng xuất hiện lần nữa, thực sự một nơi khác. Nhiếp Thiên Minh cũng không tiếp tục muốn ngốc ở nơi này, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước chạy đi, đi tới vách núi kia trước đó, không dám lớn tiếng phá hoại vết tưởng, bàn tay bỗng nhiên một chảo, đánh ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Đó là. Nhiếp Thiên Minh suýt chút nước kêu lên, hắn vội vàng xoay đầu lại, rốn về mặt sau chạy đi. Chương 732, gặp phải giặc cướp. Kèn Chu vi đá vụn bắt đầu phân hóa, cuối cùng đã biến thành bột phân biến mất ở Niệp Tiên Minh trong mắt, hoang cổ khí tức lập tức không còn sót lại chỗ gì. Hắn rõ ràng, những này hoang cổ khí đa số đều có có những này hòn đá tản mắt ra, xem ra muốn đột phá đến bản hư cảnh giới, vẫn cần đại lượng tiên dương đan. Chỉ cần ta Niệp Tiên Minh có thể đi ra ngoài, hừ, tiên dương đan không là vấn đề. Niệp thiên Minh nhẹ giọng hừ một thoáng, nếu nơi này hoang cổ khí đã toàn bộ biến mất rồi, hắn cũng không có cần thiết tại lưu lại bàn tay bỗng nhiên một chảo, không gian dĩ nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, hắn đạp hư ảnh mà lên, trực tiếp thoát ra ngõ núi. Ngoài sơn mạch diện đã tàn khuyết không đầy đủ, Nhiếp Thiên Minh đạp bước đi ra, trước đó cái kia một lão già đã chết ở vừa nãy chấn động bên trong, hắn nhẹ nhàng mà thì thầm, cũng được, sớm một chút siêu thoát chưa chắc không là một chuyện tốt, xem ra cái kia Phương Thần cũng đã chết. Nghĩ đến chính mình mất đi một cái hướng đạo, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, dư quang bốn phía nhìn, dĩ nhiên phát hiện một bóng người ở một cái yên lặng địa phương run Thần, dĩ nhiên là Phương Thần, hắn còn chưa chết. Nhất Thiên Minh sợ hãi kêu lên, vừa nãy cố lực lượng kia, đừng nói Phương Thần, có như là trùng khuyết cảnh giới cường giả, phòng trừng cũng rất khó chịu đựng kinh khủng như vậy công kích. Nhất Thiên Minh bước nhanh đi tới nơi này, phát hiện trong đó dị thường, nơi đây dĩ nhiên là Thiên Hồn Hạch một chỗ lối ra, mở miệng, chẳng trách không có bị trọng thương, lập tức rõ ràng. Nếu như hắn không phải trở thành Thiên Hồn Hạch chủ nhân, cũng cảm ứng không tới nơi này chính là Thiên Hồn Hạch lối ra, mở miệng, Nhất Thiên Minh khẽ miệng hiện ra một nụ cười, nhẹ giọng thì thầm, "Phương Thần, ngươi vận may không tệ." Phương Thần lúc này mới nhô đầu ra, thấy được Nhất Thiên Minh trong lòng rất gấp gáp, kích động mà nói rằng: "Ngươi, ngươi còn chưa chết?" Phí lời, ngươi đều không có chết, ta có thể chết sao?" Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng thì thầm, hắn nhanh chóng kéo ra khỏi phương thần, chuẩn bị muốn đánh ra lối ra, mở miệng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên Minh nghĩ tới những thứ gì, nhẹ giọng thì thầm: "Ta đi thử thử một lần, nhìn tu vi bây giờ có biện pháp nào hay không gỡ xuống chúng nó." Xoay người sau, Nhiếp Thiên Minh thân thể hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc chạy tới. "Chủ nhân, ngươi đi đâu?" Phía sau người kia sợ hãi nhìn phía trước biến mất bóng trắng. Hắn tựa hồ cảm giác được chủ nhân khí tức lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. "Ngươi cố gắng sống ở chỗ này, không thể lộn xộn, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Vừa dứt lời, hắn liền đã tới hai người kia to lớn xích sắt trước đó, khỏe miệng hiện lên một tia sáng lạnh mỉm cười. "Không biết, ta có thể hay không đem các ngươi nổ ra." Nhiếp Thiên Minh đột nhiên nổi lên, trên người thiên phù khí tức cấp tốc chui vào đến xích sắt bên trong, xích sắt lập tức nổi giận lên, trước đó màu đen dị sắt chớp mắt bóc ra, biến thành mới tinh màu trắng bạc, cái kia đậm khí cấp tốc hướng về Thiên Minh đánh tới. "Hừ, vừa nãy ta tùy bắt nạt?" Hiện tại nên biến thành ta đi. Thiên phù khí tức tại thiên hồn hạch điều hành dưới, sức mạnh quá kinh khủng, một trảo trực tiếp đem xích sắt liên kết ngọn núi và nát Nhất Thiên Minh trực tiếp rút lấy một cái xích sắt. Còn có này một cái, đều cho ta lại đây đi. Nhất Thiên Minh bàn tay lần thứ hai dùng sức một chảo cái thứ hai xích sắt bị hắn cấp tốc kéo ra. Rầm rầm rầm. Ngọn núi cái này tiếp theo cái kia sụp đổ, mắt thấy sơn mạch lại 1 phần 3 muốn sụp đổ, Nhất Thiên Minh mới không quan tâm những chuyện đó, cho dù hắn toàn bộ sụp đổ, cũng mặc kệ chuyện của hắn, cầm lên xích sắt, hắn bay thẳng đến Tiên hồn lối ra, mở miệng chạy đi. Đi. Nhiếp Thiên Minh không có cho Phương Thần nửa điểm cơ hội nói chuyện, đạp âm thanh trực tiếp đánh ra cầm cố, chui ra ngoài, sau đó trở tay vừa thu lại, đem trên người thiền phủ khí tức lần thứ hai rót vào trong đó, đóng băng lại nơi này. Như vậy Nhiếp Thiên Minh cuối cùng cũng coi như yên tâm, khỏe miệng hiện ra một nụ cười, hắn dương mắt nhìn sơ sinh Thái Dương, tâm tình cực độ vui vẻ. Thanh phong từ đến, màu xanh lục lá cây tại thanh phong bên trong chập chờn, tiểu thảo cũng theo đung đưa, Nhiếp Thiên Minh thuận thế nằm ở trên mặt đất, dương mắt nhìn bầu trời, cuối cùng cũng coi như từ nơi kia địa phương quỷ quái xưa nay Phương Thần tìm một cái sạch sẽ địa phương cũng ngồi xuống, hắn hít sâu không khí, đã nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất nhìn thấy màu xanh lục, lần thứ nhất nghe thấy được như thế mùi thơm ngát không khí, con mắt không biết khi nào đã đã ướt đẫm. Không nghĩ tới hắn còn có thể đi ra, năm đó với hắn cùng đi ra người, đã sớm mất mạng hoàn toàn, nghĩ tới đây, hắn cảm thấy vô hạn cảm khái. Nhất Thiên Minh nhìn tà Dương rơi xuống sân mạch lúc này mới thu thập một thoáng, vỗ phủi bụi trên người, sắc mặt một lần nữa quy về lạnh lùng, đón lấy hắn cần đại lượng thiên dương đan, đương nhiên còn có hỏa diễm ký tức. Chính mình bắt viêm thiên hỏa đã sớm khô cả. Muốn sử dụng phần thiên lô, nhất định phải hấp thu bát viêm thiên hòa. đương nhiên trọng yếu nhất là tìm Thiên đạo lao tổ bảo thủ. Thiên đạo lao tổ, láo tiểu tử, ngươi chờ xem, ta vẫn cho ngươi tự rất thống khổ. Nhất Thiên Minh khỏe miệng hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, hắn hướng về phía trước nhìn lại. Phía sau phương Thần cũng khẩn theo tới, rất nhanh Nhất Thiên Minh đi tới sân mạch, hai người đứng ở đám mây, nhìn đến đây có ít nhất mấy trăm môn phái, bất quá để Nhất Thiên Minh dừng lại nguyên nhân là, hắn cảm giác được lòng đất có lưu động diễm. Khí thế không kém, chí ít cũng đến thất dương chân hỏa. Nhất Thiên Minh liếm liếm môi Mai về phía sau Phương Thần nói rằng, "Chúng ta xuống, ta cần phải ở chỗ này lấy một điểm đồ vật." Hai người bước nhanh đi tới một núi cao mặt trên, đột nhiên nhìn thấy một đạo bạch quang từ bên trên núi cao lao ra, hắn lập tức cảm giác được một trận hứng phấn, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải sấm sét loại hình yêu thú, bắt lại nó cho Hắc Huyền còn có lôi loa bổ sung năng lượng tốt nhất. Phương Thần ra tay ngăn lại vật ấy. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng thì thầm, "Nhiếp Thiên Minh nhìn ra rồi vật ấy tu vi bất quá khuyết không cảnh giới mà thôi, hẳn không phải là Phương Thần đối thủ." Phương Thần cũng đã lâu không có ra tay rồi. Năm năm cầm cố phiền muộn toàn bộ phát tiết đến đó vật trên người. Dầm dầm dầm, một đạo cực kỳ khủng bố năm đấm hung ác đánh đến đó vật trên người, cái kia một đạo hào quang màu trắng tản mát ra cường đại màu xanh lam xâm xét, thân thể hoán chậm lại, hướng về phương thần phẫn nộ nhịn. Hai cái thô to răng nanh lập tức hiện ra, trên người chấp giật phát sinh bổn bùm, bùm điệu nhiệt tâm thanh, phương thần lần thứ hai dùng sức một đòn, trực tiếp đem chấp giật đánh tan. Không thể giết nó, ta còn có tác dụng. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng quát lớn đạo, bàn tay của hắn nhiên một trảo, trực tiếp xuyên thấu qua kia chớp màu xanh lam, cầm lên cổ của nó. Ngươi đương Cái kia tên tiên đang chết chạy đi đâu, rõ ràng thấy được đạo bạch quan kia, lão tử đều tính toán nó mấy chục ngày, chẳng lẽ còn là bị hắn đào tẩu. Một cái sắc bén nam tử âm thanh truyền đến, rất nhanh đi tới một cái văn nho tiểu sinh, hắn thấy được Nhiếp Thiên Minh, sắc mặt lập tức âm chậm lại. Ngũ nội nó, nguyên lai like là người cái này thằng nhóc con trộn con ngồi của ta, nhanh lên một chút cho lão tử đưa tới, bằng không lão tử cho người mất mạng phần núi lửa mạch. Người kia vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh nắm bắt con linh thú kia cái cổ, phẫn nộ gầm lên. Đồ vật này hắn đợi đủ bắt được mấy chục ngày, ngày hôm nay cuối cùng đem nó bức ra không nghĩ tới thậm chí có nhân nhanh chân đến trước. Chuyện cười, chính nó đụng vào trên người của ta, ta vì sao phải cho ngươi? Nhất Thiên Minh hử lạnh một thoáng, khinh thường nói: "Ngươi, đầu giật đi, liền thân thể của ngươi còn có thể chống lại nó một đòn, ta nhìn ngươi nhất định là sử dụng thủ đoạn là gì, đem nó đánh mất, bằng không nó làm sao có khả năng ngoan ngoãn bị ngươi nắm lấy đây? Ngươi kêu biết con yêu thú này cường đại, nghĩ thầm nhất định là thanh niên này, nhân lúc Linh Tu không chú ý, dùng cường đại linh khí kích thương nó, mới nắm lấy." Cái kia Nho tiểu sinh nhìn một chút phía sau hắn người kia, cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Người này tu vi với hắn xê xích không nhiều, bất quá xem ra có một ít tiểu thụy, nếu như thật sự là nhau, hắn chịu đến chính mình sư huynh đệ, nhất định có thể giết người này. Ta nói gan to như vậy, lại vẫn dẫn theo một cái khuyết không cảnh giới người hầu, bất quá ta khuyên ngươi sớm một chút đem con linh thú kia cho ta, thuận tiện đem ngươi trên người kích thương linh thú linh khí cũng ngoan ngoãn đưa lên, bằng không các ngươi đều phải chết. Người kia một đoán, người này nhất định dẫn theo không ít đồ tốt, hiện tại tại địa bàn của hắn, nếu như không nhân cơ hội kiếm một ít, làm sao không có lỗi chính mình đây. Ồ, ngươi nói lên các loại, chờ Linh khí sao? Cái này ta thật còn có một chút, không biết ngươi có nhìn hay không chứ nhãn." Nhất Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng mà nở nụ cười, từ bên người bao bên trong lấy ra cái kia Vọng Nguyệt Trì đao, tuy rằng nửa đoạn, thế nhưng vừa lấy ra, người kia lập tức cảm nhận được một trận lạnh lẽo, đau lòng tâm ý từ trong lòng vọng tới. Chương 736: Đi vào đều chém đứt một chân. "Quên đi, nơi nào muốn thời gian 10 ngày, nhiều nhất thời gian 5 ngày." Mấy người nhỏ giọng thầm nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa. Mấy người thương lượng một thoáng, hướng về bên ngoài lên rồi. Nhiếp Thiên Minh đứng ở trên đỉnh núi, Hướng về bên ngoài nhìn lại, trải qua mấy ngày này hành hạ, hắn rốt cục cảm giác được sơn mạch bắt đầu náo nhiệt lên, không biết lần này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu hỏa diễm khí tức đây. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, vùng sơn mạch này hỏa diễm khí tức quá mạnh mẽ, hắn nếu muốn không bị quấy rầy bắt nhiều như vậy khí tức, đầu tiên nhất định phải kinh sợ nơi này mọi người, như vậy mới có thể không chút kiêng kỵ hấp thu. Nghĩ tới xung tốc hỏa diễm, còn có hồng môn ở ngoài cái kia một mảnh núi lửa, hắn mơ hồ cảm giác được dòng máu của chính mình lên, nhiều năm đều không có cường hành như vậy, đó là đối với hỏa diễm cực độ khát vọng. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta hấp thu hỏa diễm vẻ. Nhất Thiên Minh khỏe miệng dương lên một tia quỷ dị đường vàng cùng, trên người cổ độ lửa khí tức như ẩn như hiện. Năm ngày qua đi, trần Trưởng môn mang theo hơi chút vẻ bại rồi lại nét mặt hưng phấn trở lại, hắn nhiều năm như vậy không có một lần có như thế đã nghiền, khi hắn nói ra muốn tiêu diệt đi Hồng Môn thời gian, những trưởng môn kia cùng trưởng lao khiếp sợ, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Có chút điên cuồng, trần Trưởng môn khẽ miệng vùng lên mảnh liệt đến ý cười, thế nhưng ở những người khác xem ra, này không khác muốn chết. Tin tức rất nhanh truyền đến Hồng Môn nơi nào, lúc này Hồng Môn trưởng môn chính đang tiếp đãi một cái quý khách. Khi hắn nghe được tin tức kia, nhất thời giận dữ quát lên, "Chu Lan, dẫn dắt ngươi mấy cái sư đệ diện phần hỏa môn, thuận tiện đem cái số lao đầu cho bản tọa chụp tới." Ta nhìn hắn ăn, cái gì gần báo, lại dám ăn nói ngông cuồng. Quý khách đứng lên, cười nói, một cái vai hề, lý trưởng môn hạ tất treo ở trong lòng đây, coi như ra ngoài ở bên ngoài, bị người bán một thoáng, người đem hắn đá vang ra là được rồi. Vẫn là long đại sư nhìn thật thoáng, tiểu đệ bêu xấu. Hỏa môn lý mục trưởng môn hơi nở nụ cười một thoáng, bất quá trong lòng sát khí, nhưng không có nửa điểm yếu bớt, sát khí càng cường hoành hơn. Để hắn tại khách mời trước mặt làm mất đi mặt mũi, hắn ha có thể dùng người này. Chu Lan là lý mục đệ nhất đại đệ tử, bình thường tiêu diệt một ít môn phái đều là hắn tại hậu trường gia chủ thủ, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên vì một cái nho nhỏ phần hỏa môn để hắn xuất động. Tinh Hỏa ánh sáng cũng dám tiêu ngạo như vậy, lần này bản tỏa nhất định phải đánh gãy ngươi chân, một đoạn một đoạn ngăn ra, cho ngươi cố gắng nếm thử khiêu khích chúng ta hống môn tư vị. Chu Lan mạnh mẽ cắn một thoáng, cảm giác giống như là tại cắn chần trưởng môn thân thể. Chu Lan dẫn dắt năm cái sứ đệ, còn có không dưới hơn 100 người thế tới hung hăng hướng về phần hỏa môn chạy đi mà bên này Nhiếp Thiên Minh mỗi ngày để những này phần hỏa môn ra hỏa uống rượu, những chuyện khác cái gì cũng không làm, sẽ chờ Hồng Môn đến đây. Trừ đi cái kia láo trần, còn lại đều sợ mất mặt nhìn bên ngoài, có người uống rượu thời điểm, lén lút lưu ra ngoài xem xem có phải hay không phần hỏa môn phái người đến giết hắn. Ngày thứ 20, nhếp Thiên Minh ở bên trên đỉnh núi, rốt cục nhìn thấy quần quần huyên áo, trong đó chen lẫn cùng ngạo sát khí, phía sau theo không dưới 1000 người. Đương nhiên Hồng Môn nhiều nhất bất quá hơn trăm người, còn lại đều là sang đầy xem náo nhiệt. Đương nhiên bọn họ cũng đều biết Giờ khắc này phần hỏa môn nhất định bị diệt, đến ở lúc đó, bọn họ tại A Du định hót hai lần, liền đem này một tấm vượt qua đi tới. Mấy ngàn người hướng về phía Thiên Minh vị trí phần hỏa môn lập tức bị vây nước chạy không loạn, người ở bên trong thấp phẩm lo hâu lên, cái này tư thế, bọn họ khi nào gặp bữa? Tôn giả, người xem cái này. Liền ngay cả trước đó vẫn hưng phấn lao trần cũng cảm nhận được sợ hãi, mấy ngàn người tuy rằng chỉ có trăm người là hỏa môn, thế nhưng loại khí thế kia có thể trực tiếp đem phần hỏa môn trực tiếp tiêu diệt. Ồ, tới, có vẻ như đến cũng không quá quan tâm cùng ai, hỏa môn kiêu căng vẫn là quá lớn mà. Ngươi lập tức đi lập tức một tấm bảng, ai dám ở gần phần hỏa môn một giảm, đánh gây chân của bọn hắn. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng thì thầm. Trần Trường Môn sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, không nghĩ cho đến lúc này, hắn còn có thể như vậy bình tĩnh, thế nhưng tôn giả hắn cũng không dám không nghe. Đã đến cái này mức độ, hắn chỉ có đem toàn bộ hy vọng đều áp cho tôn giả, chỉ cần tôn giả thắng, hắn liền kiếm được mãn an ầm. Đương nhiên nếu bị thua, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đi, mấy người các ngươi theo ta lại đây, theo ta xuống lập hiệu. Lao Trần gầm lên giận dữ. Mấy cái nơm nớp lo sợ người lập tức theo Trần Trưởng Môn đi ra ngoài, không tới 10 phút, tay của bọn hắn nắm một cái to lớn bi văn, cấp tốc đi tới dưới chân núi. Ca băng. Lao Trần tầng tầng một đòn, đem to lớn bi văn trực tiếp ấn tới trong đất bùn, bi văn trên đó viết: Tiến vào nơi đây giả, gây chân. Nói xong lão Trần chuẩn bị lui về đến, Nhiếp Thiên Minh một đạo ý niệm mạnh mẽ chuyển vào đi bảo, hắn nói cho Lao Trần tại ra một câu, mạnh mẽ tiến bảo, giết không tha. Viết xong những này, Trần Trưởng Môn mang theo những người còn lại lui trở lại, ngàn người mênh mông quần quần đi tới phần hỏa môn dưới trấn núi. Cái kia cảm thấy Bi Văn quá dễ thấy, mặt trên tự quá chói mắt. Lan, một cái nho nhỏ một ván, cũng dám kiêu ngạo như vậy. Tiểu Lục, đi giúp ta cho hắn đập phá, sau đó đánh đi vào. Chu Lan sắc mặt phẫn nộ lên, bàn tay của hắn tầng tầng vung lên. Phía sau hắn một người nhanh chóng đứng dậy, người này là thân hình cao lớn, tu vi cũng đã đạt đến khuyết không cảnh giới, hắn bước nhanh đi tới Bi Văn nơi này, một trường tầng tầng đánh đến Bi Văn phía trên. Ca băng, Bi Văn trong nháy mắt sụp đổ, cái này Bi Văn vốn là không tốn sức cố, tại sao có thể chống lại một cái khuyết không cảnh giới cường giả như thế một đòn đây? Ha ha ha. Các ngươi phần hỏa môn vậy chính là một chuyện cười, liền dường như cái này bị văn, muốn hủ dọa nhân, vẫn là quá yếu. Phía sau Chu Lan cười lớn lên, trong giọng nói tràn đầy cười nhạo tâm ý. Tôn giả, ngươi xem chúng ta bây giờ có muốn hay không lập tức xuống, đánh gây chân của bọn hắn. Lao Trần nhẹ giọng hỏi. Không nổi, một người, đánh bất quá ẩn. Nhếp tiên Minh nhắm hai mắt lại, khẽ miệng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, chậm rãi nói rằng, ta hay nói đi, phần hỏa môn bất quá là một môn phái nhỏ, làm sao dám cùng Hồng Môn ho chẳng phải là muốn chết sao? Bọn họ chính là thằng hề mang đến cho chúng ta chuyện cười." Một ít bên cạnh môn phái cười nhạo nói. "Nói thật hay, một cái thằng hề còn muốn nhảy ra sóng lớn hoa, cười chết người, ngày hôm nay ta liền diệt phần Hỏa môn, các người ý nghĩ làm sao?" Chu Lan hướng về bên ngoài nhìn sang, trong giọng nói tràn đầy sắc khí, hắn thậm chí liền cái này phần Hỏa môn mỗi một cái tiểu thảo đều không muốn buông tha, hắn muốn san bằng phần Hỏa môn. "Mấy người các ngươi, đi trước giúp tiểu Lục, ta muốn nhìn bọn hắn một chút khi nào đi ra." Hắn vẫy tay một cái, hắn mấy cái sư đệ lại đi ra, còn có 10, 20 tên đệ tử theo tiến vào. Mấy chục người tùy ý tiêu nguyên khí. Trong trận phá hoại phần hỏa môn, Lão Trần sốt ruột nhìn bên ngoài, nhẹ giọng thì thầm: "Tôn giả, làm sao bây giờ?" Nhất Thiên Minh lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, hắn hướng về bên ngoài nhìn một chút, thì thào thì thầm, sau một phút, đem những kia người tiến vào, chân toàn bộ đánh gãy. Lao Trần trong lòng cả kinh, ám đạo thật sự đánh gậy à, bất quá Tôn giả tính khí hắn vẫn là hiểu rõ, nói một bất nhị. Giờ khác này bên ngoài một mảnh cười vang, mấy cái trưởng môn chào cười nói: "Lão bất tử kia Lão Trần đến nói cho ta biết, hắn muốn khiêu chiến Hỏa môn, ta lúc đó thiếu một chút cờ chết, đúng như dự đoán." Giang Hỏa kia nguyên lai like là vác đá ghẹ chân mình. Chính là, chính là, nghe hắn nói, phía sau hắn còn có một nhân vật thần bí, ta xem hơn phân nửa là kéo đại kỳ làm hổ bị thôi, muốn hù dọa nhân đi. Chu Lan sắc mặt một mặt trầm biếm, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đi ra cũng không dám ra ngoài, hắn lớn tiếng quát lên, tiểu lục, nhanh một chút, nơi như thế này, không có cần thiết ở lâu thêm một phút đồng hồ, sớm một chút tiêu diệt trở lại. Mấy người càng thêm tùy ý làm bậy, nhếp Thiên Minh trên mặt rốt cuộc hiện ra sát khí, hắn nhẹ giọng thì thầm, đi thôi, ta muốn bọn họ mỗi một nhân một chân. Được, đi chém đứt chân của bọn hắn đi. Lao Trần trao hỏi một tiếng, toàn bộ đều tiếp, vừa ra tới chính là mấy chục người. Xông vào đi vào toàn bộ chém đứt chân. Lao Trần ra lệnh một tiếng, trực tiếp bao quanh những người này. Những người khác tu vi hay là không mạnh, thế nhưng trần trưởng môn dù sao cũng là một môn trí tôn, tu vi của hắn vẫn là rất cường đại, hắn dùng sức bắt được tiểu lục, giữ tận thì thầm, cái kêu bi văn chính là người đánh gây sao. Ta tá đi ngươi một chân toán khinh rồi. chương 740, Long Đại Sư. Có thể. Nhất Thiên Minh vừa nhìn tình huống ở bên này đã sốc xỉ rồi. Lúc này mới đưa ánh mắt chuyển rời đến phương xa Hồng Môn, giờ khác này Lý trưởng môn đã sớm chạy trốn tới bên ngoài trăm dặm, nếu như là Nhất Thiên Minh toàn lực truy đuổi, đối phương đã sớm chết ở nơi này. Ta muốn triệt để nắm hỏa giẫm nơi, không chỉ có muốn tiêu diệt đi Lý trưởng môn, còn hắn nữa mặt sau thế lực. Nhất Thiên Minh nhẹ giọng thì thầm, trao hỏi mọi người cấp tốc hướng về Hồng Môn vị trí chạy đi. Hồng Môn giật chấn úi, một lao giả sắc mặt trắng bệnh, trải qua thời gian dài như vậy cấp tốc 43, tiêu hao nguyên khí cũng không ít, chốt là trong lòng chấn cảm, hắn chưa từng có sợ hãi như vậy một người. Hùng môn là tất cả trong môn phái sang trọng nhất một cái, mạnh như thác đổ, môn phái kiến trúc cực kỳ mỹ lệ, núi vây quanh xây lên, có một phen đặc biệt tư vị. Cuối cùng đã tới. Lý trưởng môn nhanh chân bước vào trong đó, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ cảnh giới, đóng sân môn, không cho phép bỏ vào một người. Trưởng môn vội vội vàng vàng giống giận lập tức thức tỉnh hồng môn các đệ tử, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy trưởng môn như vậy sợ hãi, biết nhất định có chuyện lớn phát sinh. Giờ khác này quý khách trong phòng, một người cũng mở mắt ra, hắn lông mày hơi vừa nhíu, thì thào thì thầm: Chuyện gì có thể làm cho Lý Trưởng môn như vậy thất hồn là phách? Nhanh chóng đứng lên, chỉnh lý quần áo một chút, người này trực tiếp buôn phòng khách mà đi, hắn chính là Long đại sư. "Lý Trưởng môn, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Long đại sư nhìn thấy trật vật như vậy Lý Trưởng môn, vẫn đúng là lần thứ nhất. "Ta đắc tội nhân vật thần bí." Lý Trưởng môn đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng nói cho Long đại sư. Long đại sư lông mày hơi vừa vượn, lộ ra vẻ một tia không rõ ham mang, nếu như thật sự như Lý Trưởng môn nói, như vậy Lý Trưởng môn bây giờ còn có thể trở về sao? "Lý Trưởng môn, ngươi bị người lựa" Ngươi suy nghĩ một chút hắn tại sao không có đổi theo, nếu như ta là thanh niên kia, ngươi sớm đã chết ở trong vòng trăm giảm. Long Đại Sư nở nụ cười, dưới cái nhìn của hắn, thanh niên kia không biết xuất phát từ mục đích gì, thế nhưng Tu Vi tuyệt đối không có đạt đến lý trưởng môn nói cao độ như vậy. Lý trưởng môn có thể không cho là như vậy, hắn là cùng nhếp thiên minh chính diện giao phòng, người kia khí tức trong nháy mắt bạo phát, thực sự khủng bố, không đổi theo nhất định là có nguyên nhân gì. Long Đại Sư, ta bây giờ phải đi mời chúng ta hồng môn vài món khí người này quá mạnh mẽ Lý Trường Môn trực tiếp lao tới đến bọn họ Hồng Môn Trọng Địa bên trong, tìm kiếm vài món trấn môn chi bảo. Long đại sư nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thì thào thì thầm, "Lý trưởng Môn, người bị sợ mất mật, một nho nhỏ thanh niên, có thể nhảy ra cái dạng gì ngày tới, người này ta nghe đều chưa từng nghe qua, nghĩ đến cũng là cái loại này không có tên tuổi người." Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh chính dẫn theo mấy ngàn người mênh mông quần quần hướng về Hồng Môn tới rồi, vậy cũng là trong sơn mạch tối bao la một lần, không chúng đá mây trực tiếp bị mọi người nghiền ép thành sương ngủ, bọn họ không nhanh không chậm hướng về Hồng Môn lên đường ấy ngày nữa rốt cục đi tới Hồng Môn dưới chân núi, cái kia từng trận tiếng reo họ, truyền vào mây xanh bên trong, làm cho cả Hồng Môn Lâm vào bất an trong sợ hãi. Giờ khác này bọn họ Lý trưởng môn rốt cục bình tĩnh lại, cầm trong tay một đạo phiên, bên trong ẩn chứa vô số linh hồn, đó là năm đó hắn Hồng Môn trưởng môn giết chết người, toàn bộ để vào trong đó. Cơ này cũng là Hồng Môn rất mạnh lợi khí, đương nhiên Lý trưởng môn còn có một cái khủng bố y phục rực rỡ, y phục rực rỡ có thể độn với trong lửa, cái này cũng là bọn họ năm đó lựa chọn hỏa diễm nơi nguyên nhân, cho dù cuối cùng bị kẻ thù truy sát ở đây, còn có thể bảo lưu một mạng. Dù sao hỏa diễm nơi nơi sâu xa, ngọn lửa kia nhưng là bắt viêm thiên hỏa, tuy rằng không có không có ngưng tụ đến linh trùng mức độ, thế nhưng cho dù khuyết luân cảnh giới người đi tới nơi này, cũng không dám dễ dàng xuống, chém giết ý phục rực rỡ người. Cái này cũng là lý trưởng môn liệu mạng trốn về nguyên nhân, mà Nhiếp Thiên Minh cũng chính là vừa ý hỏa diễm nơi, tinh thần hắn khí tức đã nhạy cảm bắt được nơi đây hỏa diễm chi mạch, trước đó tại phần hỏa môn cái kia một đạo hỏa diễm, chẳng qua là hỏa diễm chi mạch một cái nho nhỏ thôi vòi. Mà thân cây địa phương, chính là hỏa diễm nơi, cái khác chi nhánh mạch đập đều ở trong dãy núi, nếu như toàn bộ hấp thu Hắn hay là hỏa diễm khi có thể đạt đến khủng bố mức độ, nói không chắc có thể ngưng tụ ra bắt viêm thiên hỏa linh chủng. Lý Lao Đầu, ta đã đến rồi, ngươi chạy quá nhanh, ta không đổi kịp. Nhất Thiên Minh cười ha ha thì thầm, âm thanh chuyển vào đến hồng môn bên trong. Lý trưởng môn cau mày, sắc mặt tâm trầm lớn tiếng thì thầm, "Người thanh niên, chúng ta hồng môn cho ngươi không thủ không đoán, chớ ép nhân quá mức, bằng không, cá chết lưới rách, ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao." Lý trưởng môn trong thanh âm bao hàm một loại cảnh cáo, xem ra trong tay của hắn đã có một vài thứ, bất quá so với vọng chi đao, còn có ngọc trâm Những kia linh khí không đáng giá nhắc tới. Vọng Nguyệt Chi Đao hắn biết hay nhất không muốn sử dụng, thiên châm đồ vật này ai cũng không biết nguyên lai chủ nhân là ai, thế nhưng Vọng Nguyệt Chi Đao, hắn không dám bảo đảm sẽ có hay không có người thứ hai hướng về Trần lao quỷ như thế, liếc mắt một cái liền nhìn ra, ở lúc đó liền không tốt chơi. Nói không chắc thật sự trọng phải Vọng Nguyệt chi tộc, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ lấy trong cự loại này vọng tộc tồn tại, bất quá đợi được hắn toàn bộ luyện hóa thiên hồn hạch, cái kia liền không nói được rồi. Năm đó thiên toán tử dựa vào hai khối thiên kích thương Vọng Nguyệt chi tổ Sau đó đem là ba cái trùng khuyết cảnh giới cường giả, cầm Cố Tại Thủy Tinh trong con tài, cuối cùng bị hắn toàn bộ dẫm nhập đến hoang cổ lòng đất, bị bi giới toàn bộ phân giải. Ồ, thật sao? Nhất thiên Minh nghĩ tới đây, khoe miệng nhẹ nhàng mà một niệm, khoe miệng hiện ra một tia xem thường ý cười. Sơn môn mở ra, ta ngày hôm nay muốn nâng hùng môn hết thể sức mạnh, chém giết người này. Lý trưởng môn Tô Bạo khí tức rốt cục tản mắt ra, hắn cầm trong tay hồn thiên, cái kia nồng đậm sát lục khí lập tức lan tràn đi ra. Nhất Tiên Minh cảm thụ này truyền đến khí tức, Hắn trong mơ hổ dĩ nhiên cũng cảm giác được có khuyết luân cảnh giới cường giả khí tức chuyển đến, bất quá là nồng đậm từ khí, khỏe miệng nhẹ nhàng mà nợ nụ cười hạ, nghĩ đến chính mình phần thiên lô bên trong còn kém một ít bổ sung đồ vật, không bằng trảo một ít khí tức, cho những kia vong hồn bổ sung một ít, nói không chắc có thể nhấc lên tứ tỉnh. Không sai, cho ta tặng lễ tới, ta cảm tạ, vậy ta liền không khách khí, nhận. Giờ khác này thiên phủ khí tức cấp tốc tuôn ra, bên trong đất trời nguyên khí hướng về nhất thiên minh bên này vọt tới, thiên hồn hạch điều động tốc độ thật sự là quá kinh khủng, trong mấy mắt Hồng môn hết thể khí tức đều bị Nhiếp Thiên Minh lấy ra không còn một ngống Người này quá mạnh mẽ. Long đại sư biết đánh giá thấp đối phương, hắn muốn lập tức lui lại, thế nhưng hắn chỉ cần đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ khiến cho đối phương chú ý, như vậy trước hết chịu đến công kích cũng không phải là hồng cửa, mà là hắn Long đại sư. Xem ra vẫn không thể đi, ta cứ chờ một chút, nhất lúc bọn họ sống mái với nhau thời điểm, chạy nữa cũng không mượt, nói không chắc ở lúc đó còn có thể mượn gió bẻ măng. Nghĩ tới đây, Long đại sư đem hơi thở của mình ẩn giấu đi, ngoan ngoãn núp ở quý khách trong phòng. Giờ khắc này hồng môn bên dưới ngọn núi Phong Thanh hạt lệ Đối phương quá mạnh mẽ, bọn họ có thể cảm giác được trưởng môn sợ hãi, cũng đã lấy ra bọn họ trấn môn chi bảo, thế nhưng đối phương tựa hồ không có bất luận là áp lực nào. "Được, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta hùng môn cứ như vậy khiến người ta bắt nạt sao?" Lý trưởng môn rốt cục xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt, giờ khác này trong mắt của hắn con mắt tràn đầy u u vẻ, trước đó ánh mắt sáng ngời bị một loại tỏa ra quỷ dị khí tức đen đặc, mà lại không có bất kỳ kích động hố đen thay thế. Trên người hắn khí tức theo trở nên mạnh mẽ, đi qua địa phương, mặt đất xuất hiện khô cạn hiện tượng, những kia thương màu xanh lục cây tối trong nháy mắt đã biến thành bột mịn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Thật kinh khủng. Phía sau Trần lão quỷ hít sâu một hơi, hắn kiến thức rộng rãi, ngay lập tức sẽ nhìn ra lý trưởng môn thế nào, trong lòng thì thầm, cái này nhất định là bọn họ hùng môn hậu thiên, không nghĩ tới cường đại như vậy. Có chút ý nghĩa. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười, trực tiếp hướng về cái kia nồng đậm hắc khí bên trong đi đến. Tôn giả, cẩn trọng, cái kia tử khí quá mạnh mẽ, ta sợ ngươi không chống đỡ được. Mặt sau Trần lão quỷ vội vàng hô lên, hắn biết chỉ cần Nhiếp Minh không có chuyện gì, hắn liền không có chuyện. Trần lão quỷ, ngươi muốn chết phải không? Lý Trưởng môn ngữ khí lạnh lẽo, trên người khí tức trong nháy mắt đi tới Trần Trưởng môn nơi nào, cường đại sức hấp dẫn trực tiếp đem hắn bắt lại. Lại đây. Lý Trưởng môn tận tốc lôi kéo người này, hắn trước hết giết đi người này, tỏa tỏa nhiếp thiên minh uy khí. Tôn, Tôn giả, cứu ta. Trần Lao quỷ tu vi vốn là không phải quá mạnh mẽ, thêm vào tại Lý Trưởng môn hồn tiên dưới, hầu như không có sức lực chống đỡ lại, trực tiếp bị kéo qua đi tới. Chương 744, linh thủy xuất hiện. Hỏa diễm trước mắt nổ tung, cái kia trên người mặc y phục rực rỡ Lý Trưởng môn đã sơ hóa thành tro tàn. Liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh đều cảm giác được to lớn sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, lấy ra cái kia huyền hỏa kính, thông qua huyền hỏa kính hắn thấy được một vật. Đó là, Nhiếp Thiên Minh sợ hãi thì thầm, rõ ràng là một giọt nước biển, dĩ nhiên có thể tại ánh lửa ngút trời bắt viêm thiên hỏa bên trong tồn tại, quá kinh khủng. Nhiếp Thiên Minh sợ hãi nhìn thấy, hắn sát mặt nghiêm túc, giọt kia thủy tuyệt đối không đơn giản. Ca băng, một giọt nước từ trong ngọn lửa trôi nổi lên tới, hỏa diễm chiếu rọi tại thủy châu bên trong, hào quang chói mắt, cực kỳ khủng bố, nó chậm rãi hướng về Nhiếp Thiên Minh trôi nổi lại đây. Đây là Nhất Thiên Minh khiếp sợ thì thầm, "Mà giờ khắc này tại một chỗ địa phương hoang vu, một cái lao giả tóc trắng đột nhiên thức tỉnh, lộ ra vẻ kinh hỉ, nhẹ nhàng thì thầm, là người phương nào? Là có thể dẫn động chúng ta tộc thánh vật." Lão nhân kinh hỉ đứng lên, một đạo ánh lửa chuyển tới, lão nhân trực tiếp bổ ra sơn mạch, đi ra, cấp tốc hướng về trong tộc đi đến. Rất nhanh hắn liền tới đến một cái phồn hoa địa phương, nơi đây đó là mọi người kiên kỵ vọng tộc, Hỏa Long tộc. "Lão tổ." Là lão tổ tới. Rất nhiều người một chút liền nhận ra lão nhân, Hỏa Long lão tổ đã không biết bao nhiêu năm không có xuống núi. Ngày hôm nay dĩ nhiên đi ra. Vừa nghe đến Hỏa Long lão tổ xuống núi, người phía dưới lập tức kinh hãi, rất nhanh chuyển đến Hỏa Long tộc bên trong, Hỏa Long tộc tộc trưởng nhanh chóng đi tới phía trước, cung kính thì thầm, "Lão tổ xuống núi, lão hủ không có nên tiếp, tội đáng muốn chết." "Quên đi, quên đi, lão tổ ta vừa ra tới, ngươi liền làm những thứ đầu hỗn loạn này, là không phải là không muốn làm cho ta đi ra." Lão tổ sắc mặt bình thản thì thầm, "Chút nào không có Tiểu Phong thần tư thế." Tộc trưởng lập tức gật đầu, vội vàng lên tiếp lại đây, nhẹ giọng hỏi, "Lão tổ, lần này đi ra cái gọi là chuyện gì?" Lão tộc trưởng nhớ tới Lao tổ đã mấy vạn năm không hề đi ra, từ khi bọn họ thánh vật Cửu Dương Thiên Hỏa Linh Thủy mất đi linh tính sau, lão tổ liền quy ẩn trong núi. Mà những năm gần đây, lão tổ cũng đang suy nghĩ làm sao kêu gọi Cửu Dương Thiên Hỏa Linh Thủy, năm đó hắn vì chém giết một cái tiểu phong thần tồn tại, không thể không lấy ra bọn họ thánh vật, linh thủy oai, thêm vào thực lực của bản thân hắn, trực tiếp chém giết người này. Thế nhưng không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, cái kia tiểu phong thần lựa chọn phá hoại linh thủy, cuối cùng để linh thủy khô cạn, mất đi linh tính, ngủ say đã qua. Năm đó hắn huyết khí phương cương, thế nhưng vì chuyện này Phá hủy Linh thủy trong lòng hắn này nấy trực tiếp đi vào mấy vạn mét lòng đất bên trong cũng không còn đi ra không nghĩ tới tộc nhân còn có có thể dẫn động linh thủy người lao tổ mừng rớt như điên thi thầm ta nói cái này là ai khiến cho lao tổ trực tiếp hỏi hắn quá muốn nhìn thấy người này nếu như có thể dẫn động Linh thủy như vậy bọn họ hỏa lòng tộc có thể có trở lại thượng của vọng tộc thời đại bởi Linh thủy Linh tính biến mất rồi hậu nhân hầu như rất khó tu luyện tới cửu Dươngên Hỏa có thể tu luyện tới bắt viêm thiênên Hỏa đã là rất có thiên phú người cho nên bọn hắn hỏa lòng tộc tu vi cũng không phải là trong chuy thuyết cao như vậy Nếu như không phải hắn tọa chấn, sớm đã bị nhân diện môn. Ai? Lao tổ chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng sợ hãi hỏi. Tiểu tử ngươi hãy cùng ta trong đi, xuất ra chuyện lớn như vậy, đều không giống Lao tổ báo cáo, tìm mạ đúng không? Lao tổ mạnh mẽ thì thầm. Lao tổ, ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, gần nhất rất thái bình a, làm sao có việc đây? Tộc trưởng không rõ nhìn Lao tổ, thì thầm. Lao tổ hơi nhướng mày, nhẹ giọng thì thầm, lẽ nào ta ngủ hơn nhiều, cảm ứng sai rồi, trong tộc thật không có nhân đột phá sao? Về lão tổ, chính xác 100% không có ai đột phá. Tộc trưởng Kiên Định nói rằng: "Lẽ nào ta thật sự cảm ứng sai rồi?" Lao tổ sơ sơ đầu, khổ sở cười cười, có thể là quá muốn cảm ứng được linh thủy mới xuất hiện trong thời gian ngắn ảo giác. Ngay hai người rơi vào trong im lặng, Đông Phương giếng cạn bên trong, đột nhiên phát sinh nổ tung giống như âm thanh, khâu cạn giếng, cổ cấp tốc phun trào đi ra, càng ngày càng cường đại. "Tiểu tử ngươi liền gạt ta đi, năm đó Lao tổ ta đột phá thời điểm, cái này giếng cạn liền phun trào đi ra, còn dám gạt ta?" Lao tổ phẫn nộ thì thầm, hắn cấp tốc hướng về giếng cạn phương hướng tới rồi. Tộc trưởng sợ hãi thì thầm: "Không đúng a." Chúng ta tộc nhân gần nhất không có ai đột phá a." Lao tổ đảo mắt liền đến giếng cạn trước đó, sắc mặt hắn vui sướng nhìn giếng cạn bên trong hình ảnh, nhẹ giọng cười nói, "Ngươi xem, rõ ràng cho thấy chúng ta tiểu bối mà, còn nói không phải, nói mong là ai hải tử, ta lập tức thu hắn làm đồ đệ." Lao tổ muốn thu đồ, đây là ngàn năm vạn năm đã tu luyện phúc khí, tranh nhau chen lần hướng về bên trong nhìn lại, phát hiện là một người tuổi còn trẻ, người này diện mạo tu lãng, thế nhưng chỉ có không người nào có thể nhận ra là ai. Không phải chúng ta hỏa lòng người." Lão tộc trưởng nhẹ giọng thì thầm, có một ít nho nhỏ thất vọng. "Cút cho ta Ngươi mới không phải Hỏa Long tộc, ta thấy thế nào tiểu tử này chính là của ta Đồ Đệ, ngươi dĩ nhiên nói không phải chúng ta Hỏa Long tộc, lao tổ ta phế bỏ ngươi tộc trưởng vị trí. Lao tổ nổi giận, hắn thấy rõ, hình ảnh bên trong người kia có thể cảm ứng được linh thủy, hơn nữa cảm ứng vẫn rất cường đại. Hắn khổ sở chờ đợi nhiều năm người rốt cuộc đã tới, vốn là cho rằng linh thủy cứ như vậy triệt để khô cạn, không nghĩ tới ngày hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Lao tổ, ta mắt mở chân chậm, dĩ nhiên nhìn không ra người kia chính là lao tổ Đồ Đệ. tộc trưởng lập tức xin lỗi nói, lời này ta thích nghe, cái này chính là của ta Đồ Đệ. Bất quá tu vi tựa hồ có một chút điểm ta à, bất quá không có quan hệ, theo lao tổ ta, tu vi còn là vấn đề sao? Lao tổ nhẹ giọng thì thầm, cái này là tự nhiên. Lao tộc trưởng không dám nhiều lời nửa câu, con mắt nhìn thẳng hình ảnh nhân vật bên trong. Người này chính là Nhiếp Thiên Minh, hắn cảm ứng được cũng chính là Hỏa lòng tộc Thánh vật, Linh thủy. Cái này là cái gì? Nhiếp Thiên Minh hấp thu một dọn, cảm giác được cả người thoải mái, bất quá rất nhanh cũng cảm giác được bên trong thân thể nguyên khí chảy ngược. Dĩ nhiên cùng tiên phụ rằng có xúc. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, vậy thì vì cái gì đây? Giọt thứ hai lần thứ hai hiện lên đến trên bầu trời, lần này Nhiếp Thiên Minh do dự, hắn gặp Gỡ Thiên Phủ cường đại, nếu để cho hắn từ bỏ Thiên Phủ sức mạnh, hắn tuyệt đối không thể. Tên tiểu tử này làm sao chờ mặc, làm sao không hấp thu? Lao tổ làm gấp thì thầm, mỗi một giọt linh thủy đối với tu luyện hỏa diễm khí người mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, năm đó hắn cũng chỉ có 5 giọt, đã đến tiểu phong thần cảnh giới. Tiểu Từng đốc, nhanh lên một chút hấp thu. Trở thành chúng ta hỏa lòng tộc người. Lao tổ lớn tiếng thi thầm, hắn lúc này thật sự cũng lên, và năm qua hắn gặp gỡ cái thứ nhất cảm ứng được linh thủy người. Nếu như hắn cuối cùng bỏ qua, không biết còn muốn chờ đến bao lâu mới có thể sinh ra người như vậy được. Mấu chốt nhất chính là, người này cũng không phải là Hỏa Long tộc người, mà lại có thể cảm ứng được linh thủy, nói rõ tương lai hắn tu vi nhất định khủng bố. Người đang do dự cái gì? Do dự cái gì? Lao tổ Khẩn Trương đi lại, mỗi tiếp thu một giọt linh thủy, nơi này liền nhiều ra một đạo giếng cạn phun trào. Mỗi cái giếng cạn phun trào cho Hỏa Long tộc mang đến lợi ích cũng là to lớn, hắn gia tốc tộc nhân tu luyện hỏa diễm khí. Thế nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên ngừng lại, đây cũng là tiểu phong thần mẹ hoặc a? Giờ khắc này Nhất Thiên Minh cũng lâm vào trong chấm tử, hắn có thể cảm ứng được linh thủy cường đại, đương nhiên cũng biết thiên phù bá đạo. Ta hấp thu nữa một dọn, nhìn có biện pháp nào hay không đạt đến cân bằng. Nhất Thiên Minh không muốn từ bỏ hai thứ, hắn lần thứ hai hấp thu đi vào. Vù vù hô. Hù chết lao tổ ta, ta còn tưởng rằng tiểu tử này đầu dật. Lao tổ sờ sờ trên trán sản sinh mồ hôi hột, lần này hắn thật sự khẩn trương, người này tuyệt đối có thể làm cho Hỏa Long tộc đón lấy mười mấy vạn năm năm ở đỉnh điểm thời kỳ, hay là còn có thể tìm Hỏa Long tộc hoang cổ di tích. Ca bang. Lúc trước trong vòng 100m Diễn cạn lần thứ 2 phun trào đi ra, đây là chiếc thứ 2 giếng cạn phun trào. Tổng cộng 9 thanh diễn cạn, không biết người này có thể dẫn động mấy cái phun trào đi ra. Lao tổ nhẹ giọng thì thầm, "9 thanh vi tôn, chỉ cần có thể dẫn động 9 thanh, như vậy hắn nhất định có thể đạt đến đại phong thần tồn tại." Năm đó Lao tổ dẫn động 5 thanh diễn cạn, cũng đã mang đến cường đại như vậy tu vi. Giọt thứ 3 xuất hiện. Mau nhìn, giọt thứ 3 xuất hiện. Chương 748: Về biệt lộ. Lao tổ, ngươi xem có thể hay không thông qua bồi thường để đền bù đệ tử của ngươi tổn thất." Tổn thất đi chính mình tu vi. Ma Tinh tộc tộc trưởng thực sự không đành lòng, hắn thật vất vả mới tu luyện ở đây bộ. Lao tổ hơi nhíu mày, nhẹ giọng thì thầm, ngày đó, nếu ta không ở, đệ tử ta sẽ là kết quả gì? Sợ là sớm đã chết rồi, tổn thất. Người vẫn theo ta có kẻ mà cả. Lao tổ lập tức nổi giận lên, hắn là một cái điển hình tự bên người, năm đó bởi vì trong tộc một người bị bắt nạt, trực tiếp hỏa thiêu đối phương một môn phái, đây chính là Hỏa Long lão tổ, đây chính là hắn tính cách. Được rồi, hy vọng người không nên vì khó tộc nhân của ta. Ma Tinh tộc tộc trưởng nhẹ giọng thì thầm. Hỏa Long lão tổ nhẹ giọng thì thầm, Ta cũng không phải là một cái ái gây sự người, chỉ cần các ngươi Ma tinh tộc không đến tìm chúng ta để gây sự, chúng ta sẽ không động các người, bất quả nếu như các ngươi muốn tìm chúng ta hỏa lòng tộc báo thủ, cái kia lão tổ chờ các ngươi hậu nhân của thời. Lão tổ không sợ trả thù, nếu dám giết người, liền muốn có gánh chịu hậu nhân báo thủ dục khí, đây chính là tiểu phong thần thổ báo. Ma tinh tộc tộc trưởng khổ sở cười cười, muốn tìm một cái tiểu phong thần nhân báo thủ, còn không bằng nói cho bọn họ biết, cố gắng tu luyện. Thân hoang nhiều năm như vậy, có thể xuất hiện mấy cái tiểu phong thần. Ca băng. Ma tinh tộc tộc trưởng tự phế tu vì sao? Cung kính hướng về Hỏa Long lão tổ bãi một cái, xoay người liền chuẩn bị đi. Cái kia, chuyện này cũng đừng trách ta, nếu là ngươi tính toán ta Hỏa Long lão tổ, ta không lời nào để nói, thế nhưng tính toán đệ từ ta, xin lỗi, liền muốn trả giá như vậy cái giá phải trả. Lão tổ nhẹ giọng nói rằng. Dạ dạ dạ. Nói xong, cái kia khuyết kiếp cảnh giới người đem tộc trưởng ngâm đi. Nhất Tiên Minh có một ít thương cảm, thế nhưng nếu như không phải Sư Tôn thời khắc cuối cùng xuất hiện, hắn bây giờ đã sớm chết trong vũng máu, nếu như Ma Tinh tộc tộc trưởng tu vi đạt đến tiểu phong thần cảnh giới, sợ là sớm đã cùng Sư Tôn một trận chiến. Đây chính là cường giả du hí, cường giả cảnh giới. Nhất Thiên Minh chiếm được cái này kết luận. Được rồi, ta chuẩn bị đi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Lao tổ nhẹ giọng cười nói. Nhất Thiên Minh suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới nơi này là địa phương nào, lập tức thật không tiện hỏi, nơi này là Thân hoang đạo thứ ba, Hỏa Long chi đạo." Lao tổ nhẹ nhàng cười cười. Cái kia Bạch Lộ chi đạo tìm thứ mấy đạo?" Nhất Thiên Minh nghĩ tới năm đó hắn lên cấp địa phương, hỏi, "Ồ, oh, năm đó địa phương kia gọi đầm chi đạo, bất quá từ khi cái kia tiểu phong thần vẫn là sau, liền triệt để cô đơn." Sau đó cải danh thành Bạch Lộ chi đạo, cách nơi này hẳn là có một năm lộ trình đi. Lão tổ cười khe nói rằng, "Một năm lộ trình, chuyện này quả thật là hai thái cực, Tân hoang thật sự quá lớn." Nhất Thiên Minh lúc này mới thở dài nói, "Một năm lộ trình, quá kinh khủng." Lão tổ ý vị thăm trưởng vô vô vai nói rằng, "Nhớ tới, Hỏa Long tộc chính là ra, sau đó nhớ tới trở về xem lão tổ ta." Nói xong lão tổ lần thứ hai đạp không mà đi, biến mất trong nháy mắt tại không gian bên trong. Nhất Thiên Minh hướng về lão tổ bãi một cái, dương mắt nhìn sân mạch, này mới nhớ tới Trần lão quỷ những gia hỏa kia. Cấp tốc hướng về bên ngoài chạy tới. Tôn giả, Tôn giả, ngươi đi ra. Trần Lao Quỷ vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh đi ra, vội vàng cung kính tỷ thầm, người phía sau đồng thời cũng bãi người này. Được rồi, được rồi, hiện tại ta liền mang ngươi thu phục Hùng môn, từng nói muốn bồi thường ngươi độ vật. Nhiếp Thiên Minh còn nhớ rõ ngày đó ước định, nhanh chân hướng về hồng môn chạy đi. Hùng môn giờ khắc này đã rách tạc rồi, môn nhân biết hồng môn chạy trời không khỏi nang sau, dồn dập trộn các bảo vật, rời khỏi Hùng môn đảo mạng đi tới, bất quá những nơi khác ngược lại cũng không có tổn hại. Bên trong còn có người sao? Có người hiện tại liền đi ra. Ta cho ngươi khỏi chết, bằng không đừng trách ta Nhiếp Thiên Minh hạ thủ." Liên hô mê tiếng, không có người trả lời, hiển nhiên không người nào đồng ý cùng Hồng Môn cùng chết sống. Lập tức trực tiếp ra lệnh, "Trần lão quỷ, cái này Hồng Môn từ hôm nay đã biến thành phần hòa cửa, bất quá ngươi nếu như đã biến thành cái thứ hai Hồng Môn, ta lập tức trở về đến giết ngươi." "Tôn giả, lão đầu không dám, không dám." Trần lão quỷ đối với Nhiếp Thiên Minh thật có thể nói là tôn sùng đến cực điểm, vội vàng cung kính thì thầm. "Được rồi, các ngươi từng người tất cả giải tán đi, tán đi đi, Hồng đổ vật sau đó chỉnh lý đi ra, nếu như có hủy hoại đồ vật Có thể vậy những đồ vật này cho rằng bồi thường rồi. Nhiếp Thiên Minh vô vỗ Trần lão quỷ vai, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Mọi người nhìn theo Nhiếp Thiên Minh rời khỏi, lúc này mới cắt làm các sự tình. Ngày đó Nhiếp Thiên Minh đi tới đỉnh núi, nghĩ đến hát Huyền cùng Lôi oa vẫn nằm ở trạng thái hôn mê, còn có Hư Không lão sư cần tỉnh lại, dù sao lão sư so với hắn biết đồ vật nhiều, tìm một cái úu tính địa phương ngồi xuống. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh tu vi đã rất cường đại, tuy rằng không có đạt đến bản hư cảnh giới, thế nhưng chỉ cần có đầy đủ thiên dương đan, đột phá bản hư chỉ là việc rất nhỏ, liền ngay cả khuyết không cảnh giới Hắn đều có thực lực đi xung kích. Hiện tại còn không phải là muốn trùng kích bản hư cảnh giới thời điểm. Nhiếp Thiên Minh nghĩ tới Vạn Kiếp lực lượng, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, hắn không chỉ có muốn trùng kích bản hư cảnh giới, càng phải thấu hiểu Vạn Kiếp sau lưng đồ vận. Năm đó ở cấp giật phần thiên lô thời điểm, hắn bị Vạn Kiếp lực lượng tính toán quá một lần, cừu hận này hắn vinh viên nhớ tới, thù này không báo, cũng không phải là Nhiếp Thiên Minh. Hắc Huyền lôi toa tốc độ tỉnh lại. Nhiếp Thiên Minh cường đại thiên phù khí lập tức rót vào đến hai cái yếu thú bên trong, trải qua thiên phù lẩm hai cái yếu thú rốt cục có một tia phản ứng. Chưa hết mở mắt ra là Hắc Huyền, Ngộ Tùng con mắt nhìn chăm chú nhất Thiên Minh nhìn vài nhãn, lúc này mới phản ứng lại, nhẹ giọng thì thầm, "Chủ nhân, phát sinh cái gì? Đây là nơi nào?" "Không có chuyện gì, ngươi chỉ là ngủ một giấc, hiện tại đã tỉnh." Vừa dứt lời, Lôi Hoa hai cái to lớn thai giúp cũng bắt đầu tụ khí. "Xì xì." Một cô thanh tươi truyền đến, Hắc Huyền kích động cánh thì thầm, thật thú." Lôi Hoa thật không tiện hướng về phía Hắc Huyền cười cười, hai cái to lớn thai giúp càng thêm hùng ngực, Nhiếp Thiên Minh cười cười nói rằng, "Các ngươi đi trước tìm một chỗ tắm một cái táo đi, một lúc nữa tới tìm ta." Lôi Hoa cùng Hắc Huyền vui vẻ kết bạn mà đi, Nhiếp Thiên Minh lập tức chui vào đến thánh châu bên trong, một đạo nguyên khí cấp tốc chuyển vào đến sư phụ trong thân thể, quá hồi lâu, lao sư cũng tỉnh táo lại. "Tiểu tử, tu vi của ngươi tựa hồ lại đầy cao." Lão sư vừa tỉnh lại, cũng cảm giác được Nhiếp Thiên Minh sản sinh khí thế trở nên mạnh mẽ lớn. Nhiếp Thiên Minh cười cười, nhẹ giọng thì thầm, "Ừm, hơi chút tăng cao một điểm, chờ ta giúp hổ gia cũng biết tỉnh, đang thương lượng chuyện kế tiếp." "Được." Thư không lão nhân vỗ vỗ bả vai của hắn, Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 đi tới một cái khác thánh châu bên trong, cứu tỉnh hổ gia. Ba người tọa đến cùng một chỗ, Nhiếp Thiên Minh đem sự tình đơn giản tự thuật một lần, Hồ gia cùng Hư Không lão sư khiếp sợ nhìn Nhiếp Thiên Minh, không nghĩ tới bọn họ mê man mấy ngày nay dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá hai người đều vì Nhiếp Thiên Minh tù vì tăng cao kinh hỉ, bọn họ thương lượng sau đó tình huống. Quen thuộc nhất Tân hoang thuộc về Hư Không lão sư, hắn cũng đã được nghe nói Hỏa Long lão tổ, bất quá Hỏa Long lão tổ vị trí cùng bọn hắn vị trí địa phương quá xa, Hư Không lão sư chưa có tới quá. Bất quá hắn đã từng xem qua sư tôn một quyển sách, thư bên trong đem Tân Hoàng chia làm năm phần lớn, Hỏa Long chi đạo ngã về tây mà bọn hắn trú ở Bạch Lộ nơi, lại là mặt đông nhất, gần như là Tân Hoang hai thái cực. Ngoại trừ hai nơi sau, trung gian là mới dã tri đạo, cũng là tân hoàng to lớn nhất địa phương, nghe nói trong đó tụ lại rất nhiều cường giả, tiểu phong thần thì có mấy cái, nghịch thiên cảnh giới người, không phải số ít. Bất quá hư không lão sư biết, trừ phi theo nhiệt thiên mình, bằng không đi vào chỉ có làm việc vặt phần, hắn cũng không muốn rời khỏi Bạch Lộ. Tại mặt nam là khu vực không người, nghe nói nơi nào chôn ở một đại phong thần, từ nơi kia đại phong thần vẫn là sau, không còn có người tiến vào bên trong. Bất quá cái kia đại phong thần đến cùng tự không có chết cũng không ai biết, ngược lại là không có có người tại dám vào đi tới, mặt phía bắc cùng Bạch Lộ như thế, tình huống xe xích không nhiều. Trải qua Hư Không lão sư giới thiệu sơ lược, Nhiếp Thiên Minh đối với Tân Hoang lại nhiều hơn một chút nhận thức, hắn hít sâu một hơi, thì thào thì thầm, đây chẳng phải là Bạch Lộ đã đã lâu chưa từng xuất hiện tiểu phong thần. Ừm, thật, đã lâu, ngươi muốn trải qua bi giới đại kiếp nạn sau, muốn tử mới xuất hiện một cái tiểu phong thần đại năng qua khó khăn. Hư Không lão sư thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không tới nửa ngày, Hắc cùng Lôi Hoa trở lại, Nhiếp Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lần thứ 2 lên đường. Chương 752: Thời đại thượng của nhân vật. Lạc Quân Ninh tại nhiếp thiên minh trong lòng ngực không ngừng mà co giật, Đọc lại hơn 2 năm nỗi lòng toàn bộ vụ phát ra, đó là một loại không cách nào chống lại nữ nhân nỗi lòng. Nhịp Thiên Minh con mắt đã ướt đẫm, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Quân Ninh phần lưng, an ủi, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tất cả đều qua rồi." Lạc Quân Ninh chôn sâu ở nhịp Thiên Minh trong lòng ngực, vẫn như cũ không ngừng mà nước nở. Nàng muốn không phải nhu nhược nữ tử, thế nhưng khi sơ Thiên Minh tử vong tin tức đối với nàng đả kích quá lớn, thế cho nên nàng có tiềm chết chi tâm. So với Nam Cung Huyên còn có Kỷ Phỉ Lan, bọn họ cũng không biết trong chuyện này xảy ra cái gì, chỉ có Lạc Quân Ninh biết thế nào. Ngày đó nhìn thấy lạnh leo lao tổ thở hồng hộc trở lại tầng băng khu vực sau, nàng cũng cảm giác được một loại linh cảm không lành. Hai năm lụt ngạt, hai năm thống khổ, tại hôm nay rốt cục toàn bộ phát tiết đi ra, cuối cùng Lạc Quân Ninh gào khóc âm thanh cũng dần dần biến mất rồi, lúc này mới xoa xoa con mắt, rướn mắt cố gắng nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh. "Quân Ninh, là ta không tốt, là ta đem người mất ở nơi này rồi." Nhiếp Thiên Minh cho rằng Lạc Quân Ninh ở chỗ này hứng chịu to lớn oan ức, đau lòng ăn đuổi. Ngươi biết không, khi ta nghe được tử vong tin tức thời gian, ta cảm thấy thiên địa đều sụt xuống, ta cảm giác được cuộc đời của ta cứ như vậy kết thúc, ta duy nhất sống sót ý nghĩa chính là báo lại tầng băng láo tổ năm đó đối với sự giúp đỡ của ngươi, ta biết ngươi không muốn thiếu người ân tình." Lạc Quân Ninh êm thanh nhẹ nhàng nói rằng, hai con mắt đỏ chót, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng để lại nước mắt châu, ôm thật chặt hắn. Nhiếp Thiên Minh nằm mơ không nghĩ tới chính mình sau trận chiến ấy sẽ cho Lạc Quân Ninh mang đến lớn như vậy tâm lý thống khổ, nếu như hắn có thể, hắn nguyện ý gánh chịu tất cả những thứ này, ôm chặt lấy nữ nhân của hắn. Hắn trong lòng có một kia hồ hận, nồng đậm cảm động, càng nhiều nhưng là đau lòng. Được rồi, được rồi, chúng ta rốt cục đoàn tụ. Đoàn tụ. Nghĩ đến trong vòng 2 năm, Lạc Quân Ninh chịu đựng áp lực, Nhiếp Thiên Minh rớt nước mắt lướt xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Quân Ninh tỷ tỷ, Kỷ Phỉ Lan nhẹ nhàng xoa xoa Lạc Quân Ninh một thoáng, cũng theo khóc lên, năm đó nàng hôn mê bất tỉnh, là Lạc Quân Ninh không hề có một chút điểm lòng đấu kỵ lý, giúp nàng tìm biện pháp cứu tỉnh chính mình, phần nhân tình này nghĩa vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nam Cung Nguyên đã sớm khóc trở thành lễ nhân. Nàng một chân quỷ xuống đến, nhẹ dọng nước nợ nói, "Quân Linh tỷ tỷ, đều qua đều qua, chúng ta bây giờ muốn cố gắng sống sót, sống sót." Lạc Quân Ninh tầng tầng gật đầu, Nhiếp Thiên Minh còn sống này so với cái gì đều trọng yếu, hai năm thống khổ lại tính là gì? Bốn người đứng lên, hướng về bên trong đi đến. Giờ khác này bên trong Tầng Băng lão tổ đã sớm biết là Nhiếp Thiên Minh tới, nàng càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới ngăn ngắn 2 năm, để ra hỏa này trưởng thành nhanh như vậy, tại Thiên Đạo lão tổ cường thế một đoàn dưới, vẫn cứ sống sót, hiện tại tu vi đã đạt đến cùng bộ. Nam đó tầng Băng lão tổ là từng trải qua điên thiên đạo lao tổ mạnh mẽ cái kia một cốt lực lượng lực công kích, đủ để sánh ngang nhau khuyết kiếp cảnh giới lực công kích cứ như vậy không những không có giết chết người này vẫn để thanh niên này trưởng thành đến đáng sợ như vậy cảnh giới tầng Băng lão tổ có thể tưởng tượng thiên đạo lao tổ kết cục cái kia thiên đạo chi môn hay là từ đây ngay Tân hoàng xóa tên rồi cũng được cũng nên đặt ở đứa bé này lúc tầng Băng lão tổ sắc mặt hơi chút triển khai một chút nhẹ dọng than thở. cũng không lâu lắm Nhếp thiênên Minh còn có ba người kia tế vào nhất thiên Minh Dương mắt liền thấy được tầng Băng lão tổ Cung kính hướng về lao tổ ông quyền, khiêm tốn thì thầm, tiểu bối Nhiếp Thiên Minh bái kiến lao nhân gia, đa tại trước đó ra tay giúp đỡ, nếu không cũng không có tiểu bối ngày hôm nay. Thôi thôi, năm đó ta là bởi vì cái nha đầu này mới ra tay, nếu là ngươi cảm tạ, liền cẩn thận cảm tạ nàng đi. Tầng Băng lão tổ nhẹ nhàng chỉ chỉ bên cạnh là Quân Ninh, mỉm cười nói rằng, lao tổ năm đó ân tình, tiểu bối sẽ không quên. Tiểu bối lúc này mới đến cố ý mang đến một món đồ, toàn hiếu kính cho lão tiền bối, hy vọng lao tiền bối có thể nhận lấy. Nhiếp Thiên Minh cung kính thì thầm, bàn tay bỗng nhiên một chào Đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, người xung quanh lập tức cảm nhận được từng trận âm hàn khí. Đây là. Lao tổ vốn là vẻ mặt bình thản, thế nhưng khi nàng nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh trong bàn tay đồ vật và sau, lập tức kinh hãi, đồ vật kia đúng là nàng thất lạc băng trụ, cũng là tầng băng trong khu vực trọng yếu nhất linh khí. Là băng trụ. Lao tổ thất sắc từ trên ghế hạ xuống, cấp tốc đi tới Nhiếp Thiên Minh phía trước, vẻ mặt vội vàng nắm quá băng trụ, lộ ra vẻ vui sướng thần tình, nàng ha ha, ha cười lớn lên. Ta rốt cuộc tìm được nó, ha, ha, ha Không nghĩ tới sẽ có một ngày ta còn có thể một lần nữa đạt được vậy. Lão tổ thần tình quá thước, cầm lên băng trụ sau, Nhiếp Thiên Minh chớp mắt cảm giác được tầng băng khu vực lại lạnh leo mấy phần. Đát đát đát. Phía sau Kỷ Phỉ Lan còn có Nam Cung Huyên Hàm đang đánh run run, không nghĩ tới nơi nào còn như thế lạnh leo. Lao tổ lập tức nhìn thấy phía sau người vẻ mặt, lúc này mới nghĩ đến chính mình thất thố, lộ ra vẻ một tia khó có thể phát hiện lúng túng tình, tại trước mặt tiểu bối thất thố, xác thực là một cái việc không tốt. Học sinh cũng ngày hôm nay quá cao hứng, vừa nãy có một ít thất thố, mong rằng mấy vị không lấy làm phiền lòng. Trước đó tầng băng lão tổ đối với bọn hắn khí, Đa số là bởi vì Lạc Quân Ninh, còn có Nhất Thiên Minh tu vi. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, Nhất Thiên Minh mang đến nàng Tha Thiết Ước Mơ băng trụ, hắn đã trở thành khách quý. Lão nhân ra, không biết tiểu đồi có thể hay không hỏi một cái vấn đề. Nhất Thiên Minh sờ sờ mũi, từ khi hắn tiến vào đến hoang cổ nơi sau đó, hắn đối với cái này tân hoang nhiều hơn mấy phần nhận thức, sau đó Hỏa Long lão tổ cũng làm cho hắn một lần nữa biết cái này tân hoang. Hỏi đi, chỉ cần học sinh cũng biết, nhất định toàn bộ nói cho người biết. Tân Băng lão tổ mặt mỉm cười, người này mang đến nàng cần băng trụ, làm cho nàng một lần nữa đạt được hy vọng tự nhiên đối với người này an lành lên. Nhiếp Thiên Minh ho nhẹ một thoáng, hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng vẫn là hỏi lên, "Lao Tiền núi, nơi này là làm sao hình thành?" Dựa theo nhếp Thiên Minh suy đoán, Bạch Lộ vốn là không có địa phương này, sự tồn tại của nó nhất định bao hàm cái gì chuyện trọng đại. "Ồ, cái vấn đề này." Tầng Băng lão tổ hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh sẽ hỏi cái vấn đề này, liên quan với Tằng Băng khu vực, xác thực không phải hẳn là xuất hiện ở Bạch Lộ, đây là một cái rất cổ lão chuyện. "Thế nào? Không tiện nói sao?" Nhiếp Minh hít sâu một hơi, thì hỏi, "Cũng không phải là Chỉ là chuyện này quá xa xưa, liền ngay cả cái này Bạch Lộ khu vực lịch sử cũng không có tầng băng lâu. Tầng Băng lão tổ nhẹ dọng thì thầm. Nhiếp Tiên Minh hít sâu một hơi, hắn biết Tằng Băng khu vực không đơn giản, nhưng không ngờ rằng sẽ xa xưa như vậy, lập tức nhẹ dọng thì thầm, chẳng lẽ là thời đại hoang cổ lưu lại. Tầng Băng lão tổ hít sâu một hơi, không bởi nhiều đánh giá thanh niên này, không nghĩ tới đối với Phương Tiểu Tiểu tuổi, dĩ nhiên biết nhiều như vậy, kiến thức chi quảng bác, liền ngay cả nàng đều có một chút vất vả. Không phải hoang cổ di tích. Tân Hoang hoang cổ di tích, ta cũng không biết còn có mấy chỗ. Ta tầng Băng khu vực tuy rằng không phải hoàng cổ thời kỳ, thế nhưng là thuộc về thời đại thượng cổ. Tầng Băng lão tổ lông mày hơi nhíu một thoáng, nghĩ tới rất xa xưa chuyện, đó là chôn giấu trong lòng nàng một cái cổ xưa việc, lâu liền ngay cả hắn cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Thời đại thượng cổ. Nhất Tiên Minh tuy rằng đoán được từng chút từng chút, thế nhưng nghe được Tầng Băng lão tổ nói lời này, vẫn là cảm thấy một trận khiếp sợ, thời đại thượng cổ, hắn không chỉ một lần nghe được, thế nhưng là là lần đầu tiên người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lẽ nào tiền bối ngươi là? Nhất Tiên Minh hít sâu một hơi, nghĩ đến đối phương có thể có chính là thời đại thượng cổ nhân vật. Cái này quá khó mà tin nổi. Không sai, ta đến từ thời đại thượng cổ, thượng cổ đỉnh cao nhất thời đại." Thường Băng lão tổ nhẹ dọng thì thầm. "Đỉnh điểm thời đại. Vậy ngươi làm sao sẽ? Ngày hôm nay cho Nhiếp Thiên Minh đến mang đâm trọc quá lớn, liền ngay cả sư tôn của hắn Hỏa Long lão tổ đều không có người này cựu viễn, trước đó hắn nghe sư tôn nói cùng, thật giống hắn là thuộc về thượng cổ mặt thay thế thế, so với người này, e sợ chênh lệnh rất nhiều năm tồn tại." Thường Băng lão tổ hít sâu một hơi, nàng hơi gật đầu, chậm rãi nói rằng, "Không sai, thượng cổ đỉnh cao thời kỳ. Vậy ngươi như thế đi tới nơi này, Nhất Tiên Minh rất khiếp sợ, nơi này chẳng lẽ không đúng chính là năm đó thượng cổ đỉnh điểm thời kỳ địa phương đi. Chương 756, sát khí không nhiều cũng không ít. Các ngươi trải qua như thế nào? Nhất Tiên Minh quan tâm hỏi. Nhờ ân công phúc, cũng còn tốt, so với trước kia mạnh, không khí cũng so với trước đây được rồi. Đại phi nhẹ giọng thì thầm. Vậy thì tốt, ta lần này đến muốn nhìn các ngươi một chút vẫn cần thiết cái gì, ta hảo giúp các ngươi làm ra. Nhất Tiên Minh hơi cười cười, năm đó nếu như không phải thôn người trong trang, hắn khả năng muốn tiêu hao không ít tinh lực đạt được bí giới. Mọi chuyện đều tốt. Làm phiền ân công quan tâm." Đại phi Cao Hưng nói, Nhiếp Thiên Minh vốn là muốn mang bọn họ đi mới địa phương, hiện tại phát hiện bọn họ đã thức đứng, liền thay đổi chủ ý, nếu như hắn vẫn che chở, thôn này trang lĩnh viễn trưởng thành không đứng lên. Ở chỗ này lưu lại mấy ngày, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai rời khỏi, lần này mục tiêu của hắn là Bạch Lộ Cung, trước đó hắn đã hiểu rõ đến lúc trước cái kia của Mãng Huyết đã kiến thiết mới Bạch Lộ Cung, hắn sợ gì nghĩ đến Cuồng Mãng Huyết, là bởi vì vô vọng tử từng theo hắn có liên hệ. Rất nhanh liền đã tới một chỗ mới xây thiết cung điện trước đó, Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn lại, vừa xây cửa đá trước đó Thình lình viết bạch lộ cung. Haha, ha, gia hỏa này động tác thật nhanh. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, hướng về bên trong đi đến. Ngươi là người phương nào, lại dám xông cung chủ phủ đệ, muốn chết sao? Một người thị vệ thô bạo quát. Ồ, ngươi đi nói cho cùng Mãng huyết, liền nói hắn cố nhân tới. Nhiếp Thiên Minh cũng không có sinh khí, nhẹ giọng thì thầm. Hừ, chuyện cười, chúng ta cung chủ Tu Vi đã đạt đến tiên đạo hậu kỳ, kỳ thực loại người như ngươi tầm thường người muốn gặp liền có thể gặp, ta khuyên ngươi mau mau rời đi, bằng không, thị vệ kia vẫn chưa nói hết. Cảm giác được một cỗ cuồng bạo nộ phong từ Nhiếp Thiên Minh thân thể phát ra, một đạo cuồng phong qua đi, người kia dường như diều đất, "Dây, không, có nửa điểm khống chế, trực tiếp đụng phải cung điện trên vách tường." Một người thị vệ, cũng dám nói với ta nhiều như vậy mạnh miệng, nhà ngươi chủ nhân cũng không dám nói như vậy." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên. "Ngươi chờ, các loại chờ, chủ nhân đi ra, ngươi sẽ biết tay." Thị vệ kia cắn chặt hàm răng, hung hắc thì thầm. "Ồ, thật không? Nhiếp Thiên Minh xem thường nở nụ cười, bàn tay bỗng nhiên một phen, một đạo cuồng phong từ trên người tuôn ra, chớp mắt tàn vào đến bạch lộ cung gốc này. Người phương nào cường đại như vậy? Cuốn Mãng Huyết sợ hãi mở mắt ra, hắn vội vàng hướng về bên ngoài đi tới, trong lòng không ngừng mà thì thầm, người này mạnh mẽ quá đáng, tuyệt đối không nên đến tìm chính mình gây phiền thoái. Khi Cuốn Mãng Huyết đi tới nơi này một bên thời điểm, hắn thấy được Nhiếp Thiên Minh, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà kích động kêu lên, "Vâng, Nhiếp công tử, Nhiếp công tử còn chưa chết." Đó là một loại phát đến nội tâm hoan hô, rất nhanh âm thanh truyền vào đến những chỗ khác, mọi người đều hướng về bên này tụ lại. Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng bọn họ, dường như anh hùng Năm đó thanh niên kia đứng chắp tay, một mình một người cùng Thiên Đạo Lao tổ chém giết, cuối cùng tuy rằng bị Thiên Đạo Lao tổ giết chết, thế nhưng hắn loại tinh thần kia sâu sắc cổ vũ bọn họ, đặc biệt là theo cuồng mãng huyết đi ra những người kia, càng thêm đối với Nhiếp Thiên Minh sinh ra sùng bái. Nếu như lúc trước không phải Nhiếp Thiên Minh, chỉ sợ bọn hắn đã sống chết, hiện tại Hải Cốt không còn. Năm đó Thiên Đạo lão tổ vẻ mặt trầm đạm, hướng về Thiên Đạo chi môn chạy đi, có thể thấy lão tổ chịu đến thương tích cũng không nhẹ, một người có thể làm cho khuyết luân cảnh giới người chịu đến như vậy trọng thương, thật sự là quá không giống bình thường. Nhiếp công tử, ngươi thật không có tư Côn Mãng Huyết lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh thời điểm, nghĩ tới tại trong vực sâu tất cả, năm đó Nhiếp Thiên Minh dẫn dắt bọn họ chạy ra khỏi Thiên Nguyệt vây quanh, nổi giận chém dịch phòng, khiêu chiến Thiên Nguyệt. Bản hư cường giả, khuất không cảnh giới cường giả, ở đó một trận chiến để Nhiếp Thiên Minh tại Bạch Lộ Dương danh, mà ở Độc Chiến Thiên Đạo lao tổ thời điểm, thanh danh của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Người cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên Minh lông mi hơi nhúc nhích một chút, ngoài miệng lộ ra sán lạn mỉm cười, đối với Côn Huyết đã sớm không có cựu hận có thể nói, hẳn là tính cả là một người bạn. Côn Mãng Huyết khẩn đi hai bước, tiến lên bắt được Nhiếp Thiên Minh vai. Tằng tằng vỗ vỗ, vui vẻ quát, "Nhất công tử, thật sự sống, ông trời mở mắt, ông trời mở mắt." Nhất Thiên Minh biết quần Mãng Huyết tất cả những thứ này đều là phát đến nội tâm, hắn nhẹ giọng thì thầm, "Ta lần này tới nơi này, là muốn hỏi thăm người một chỗ." Chỉ cần Nhất công tử nói ra, ta Cuồng Mãng Huyết nhất định giúp ngươi tìm tới." Cuồng Mãng Huyết vỗ vỗ chính mình bộ ngực, lớn tiếng thì thầm, "Ta muốn tìm đến Thiên Đạo lao tổ." Nhất Thiên Minh con người nhỏ bé không thể nhận ra co dù lại, trên người lập tức tản mát ra một cỗ sát khí. Sát khí lan tràn đi ra, chớp mắt làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Đó là khiến người ta tuyệt vọng lạnh lẽo, may là đắc tội người này chính là Thiên đạo Lao tổ. Côn Mãng huyết không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh nhanh như vậy liền muốn tìm Thiên đạo Lao tổ báo thủ, tuy rằng có một ít khiếp sợ, thế nhưng đây mới là Nhiếp Thiên Minh chân chính phong cách, ai chêu chọc hắn, nhất định chết. Cái này, Thiên đạo chi môn, cường giả như mây, Nhiếp công tử không bằng đang đợi một khoảng thời gian lại đi. Côn Mãng huyết lo lắng thì thầm, hiện tại xác thực là Thiên đạo Lao tổ là lúc yếu đất nhất, thế nhưng Thiên đạo chi môn cường đại, không chỉ là Thiên đạo lão tổ một người, vẫn có nhiều như vậy, hiện tại Nhiếp Thiên Minh đi tới. Như vậy liền mang ý nghĩa Hắn muốn lấy một người sức mạnh khiêu chiến toàn bộ thiên đạo chi môn, bao quát hắn phụ thuộc nơi. Cái này phóng tầm mắt toàn bộ bạch lộ khu vực, tuyệt đối được cho một cái văn văn liệt liệt chuyện lớn. Ta không muốn đợi, ta chỉ muốn tiêu diệt thiên đạo chi môn mà thôi, nếu như ngươi không có cách nào giúp ta tìm tới, ta mặt khác nghĩ biện pháp đi. Nhất Tiên Minh nhẹ giọng thì thầm, hắn lần này đi ra, chính là vì báo thủ, năm đó cừu hận, hắn sẽ không quên. Bị một cái khuyết luân cảnh giới mạnh mẽ áp chế, ý đồ giết chết chính mình đi bị giới, cừu hận này, hắn sẽ không quên, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua người này. Cái này, ngược lại cũng không phải Ta là lo lắng nhất công tử ngươi." Cuồng Mãng Huyết sắc mặt làm khó dễ nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Nhiếp Thiên Minh mạnh hơn, cũng không thể nào khiêu chiến toàn bộ Thiên Đạo chi môn. "Yên tâm, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới Thiên Đạo chi môn vật sở hữu, ta hứa hẹn, ngươi có thể tùy ý lựa chọn." Nhếp Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh nói. "Nhiếp công tử, ngươi đem ta Cuồng Mãng Huyết cho rằng người nào? Ta tuy rằng ái tham tiền nghi, thế nhưng đối với Nhiếp công tử, ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta đồng ý giúp ngươi tới." Cuồng Mãng Huyết sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Nhiếp Thiên Minh hướng về Cuồng Mãng hơi gật đầu. Xem ra cái kia vực sâu nơi sự tình đã để ra hỏa này bắt đầu xảy ra chuyển biến, lập tức lòng sinh cảm kích. Cái kia, ta Nhiếp Thiên Minh bái tạ rồi. Nhiếp Thiên Minh hướng về quần Mãng Huyết Ô Quyền, mỉm cười nói rằng: "Nhiếp công tử nói chi vậy, bất quá ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi, chuyện này ít đi Tiêu đại sư, phòng trừng cũng làm không được, vậy ta liền sai người đi thỉnh Tiêu đại sư, ngươi chờ." Cung Mãng Huyết vừa nhìn nhếp Thiên Minh vết tiên đạo lao tổ tâm rất kiên định, lập tức vừa quan tâm, hướng về Minh nói rằng: "Cung chủ, ta nguyện ý đi, không ra thời gian 10 ngày, ta nhất định có thể đem Tiêu đại sư mời tới." Tại đoàn người hơi chút thấp một người lập tức đứng dậy, kích động nói. Cùng Mãng Huyết cùng Nhiếp Thiên Minh hướng về đoàn người nhìn tới, người này Nhiếp Thiên Minh cũng không có quá nhiều ấn tượng, bất quá Côn Mãng Huyết ngược lại là nhận thức, năm đó theo chính mình cùng tiến vào đến trong vực sâu người. Người này làm việc, hắn yên tâm, trải qua vực sâu sự kiện kia, tu vi của bọn họ còn có tâm tình đều chiếm được mức độ lớn tăng cao, nghĩ tới đây, cùng Mãng Huyết nhẹ giọng thì thầm, "Giao cho người, đi nhanh về nhanh." "Vâng." Lời còn chưa dứt, người này đã xuất ra bạch lộ cùng, trực tiếp hướng về phong lâm nơi tiến đến. Không tới thời gian 10 ngày, Tiêu đại sư vội vội vàng vàng hướng về bên này tới rồi, tại sao trận chiến ấy, Tiêu đại sư cũng bị Thiên đạo chi môn triệt để quy lãng. Nhếp công tử. Thực sự là Nhiếp công tử. Tiêu đại sư thấy được Nhiếp Thiên Minh, con mắt có một ít sưng đỏ, hướng về Nhiếp Thiên Minh lại lại bái. Tiêu đại sư, ngươi khách khí. Nhiếp Thiên Minh vội vàng đứng dậy đón lấy, chí ít bọn họ đã từng đều kể vai chiến đấu quá, tại thời điểm mấu chốt nhất, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan giúp đỡ chính mình, phản đối dịch phong. Đối với điểm này, hắn rất cảm kích. Ba người ngồi cùng nhau, cung mạng huyết lấy ra cất giấu nhiều năm thượng đẳng trà ngon kiến người ta pha trà sau, mấy người bắt đầu thảo luận chuyện kế tiếp. Nhiếp công tử, ngươi lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu đại sư sắc mặt âm trầm hỏi đạo, hắn cùng cùng mạng huyết đồng dạng lo lắng chuyện này, dù sao một người sức mạnh muốn chém giết một môn phái, quá khó khăn. Không nhiều, cũng không ít. Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh thì thầm, bất quá sát khi đã triệt để hiện ra. Chương 760, Thiên Dương Đàn chúng ta đã tới. Thiên đạo lao tổ, ta trước tiên đem ngươi phụ thuộc nơi đảo loạn, sau đó sẽ đi ngươi Thiên đạo chi môn, năm đó ước hẹn mối thù, ta nhớ ngươi không thể nhanh như vậy liền quên mất đi. Nhất Tiên Minh khỏe miệng dương lên một đạo quỷ dị đường vàng cùng, trong mắt lóe ra vô số tinh mang, sắc khí kia để phía sau ba người lần thứ hai cảm giác được lạnh leo khủng bố, đó là một loại đến từ trốn cựu u sắc khí. "Nhất công tử, chúng ta đón lấy bây giờ nên làm gì?" Côn Mãng Huệ nhẹ giọng hỏi, vừa nãy cô sát khí kia để Côn Mãng Huệ cũng cảm nhận được khẩn trương, vội vàng rời đi chô khác đề tài. Nhất Tiên Minh cũng không trả lời, mà là xoay người lại, một đạo hàn quang bắn tới, hắn đối mặt chính là Ngô Phi, sắc mặt âm trầm thì thầm, "Ngươi nói, chúng quanh đây to lớn nhất môn phái là cái gì?" "A" Ta không rõ nhất công tử ý tứ." Lô Phi khẩn trương thì thầm. Nhất Thiên Minh lạnh lùng thì thầm, "Ta cần một ít Thiên Dương Đan, càng nhiều càng tốt. Công tử muốn đi Thiên Đạo chi môn, cho nên muốn muốn thu thập 1000 vạn Thiên Dương Đan, đúng không?" Lô Phi tựa hồ đoán được Nhất Thiên Minh suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. "Ồ, làm sao ngươi biết?" Nhất Thiên Minh vốn là muốn thu thập lượng lớn Thiên Dương Đan, là vì đột phá đến bản hư cảnh giới làm chuẩn bị, thứ hai hắn không thể không muốn đối mặt vạn kiếp tồn tại. Bởi vì hắn cũng dự định tại tấn công Thiên Đạo chi môn thời điểm, đã đột phá đến khuyết không cảnh giới. Đối với người khác mà nói, liên tục đột phá đến khuyết không cảnh giới, nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh không giống nhau. Hắn đã trải qua mấy lần tu vi tử có đến không, thêm vào tâm tình, cảm ngộ trên đột phá, trên thực tế đột phá đến khuyết không cảnh giới, cũng là không phải quá khó khăn. Hắn cần không phải cảm nộ, mà là lượng lớn nguyên khí đất trời, mà ở Bạch Lộ địa phương, cũng không đủ nguyên khí, cho nên hắn lựa chọn nơi này, lựa chọn tại Thiên Đạo lao tổ Thiên Đạo chi môn đột phá, một là, nơi này có đầy đủ nguyên khí, hai là, hắn muốn báo thù Đạo chi môn. Đây là một cái một mũi tên hạ hai chim sự tình. Hắn bây giờ cần chính là lượng lớn thiên dương đan. Lô Phi vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh cảm thấy hứng thú, vội vàng giải thích, ngươi xem mà, ngươi lần này đến, khẳng định không phải là vì chúng ta loại này tôn cấp đến, Nhiếp công tử mục tiêu tự nhiên là Thiên đạo Lao tổ. Thiên đạo Lao tổ có thể có trốn ở thiên đạo chi môn không ra, vào lúc này, Nhiếp công tử làm sao giết hắn đây? Nhiếp Thiên Minh hơi nhướng mày, cái vấn đề này hắn sắc thực chưa hề nghĩ tới, hắn không nghĩ tới Thiên đạo Lao tổ sẽ trốn ở thiên đạo chi môn không gia, nếu như hắn một năm không ra, chẳng lẽ mình sẽ chờ một năm sao? Ha, ha thú vị, thú vị. Nhất Thiên Minh sờ sờ mũi, hướng về Ngô Phi cười, nói tiếp, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ hắn một thoáng. Ngô Phi một xem được Nhất Thiên Minh khích lệ, biết tính mạng hắn không lo, lập tức cũng tâm tình vô cùng vui vẻ, cười nói, "Nhất công tử, hiện tại duy nhất một cái biện pháp, đó chính là mạnh mẽ tập trung vào 10 triệu hạt Thiên Dương đan, trực tiếp dùng nguyên khí đất trời nổ ra Thiên đạo chi môn." Cái này, Nhất Thiên Minh mặc dù là có nhiều va chạm xã hội người, thế nhưng nghe được cái này, cũng không khỏi ngần ra, thầm nghĩ trong lòng, "10 triệu hạt Thiên Dương đan, ngươi cũng thật sự dám nói." Phía sau hai người càng thêm kiếp sợ. Bọn họ hơn vạn thiên dương đan vẫn là gặp gỡ, 10 vạn cũng có năng lực thu thập được, Bách vạn tiên dương đan, đó chính là người tiên. Ngày hôm nay dĩ nhiên nghe được 1000 vạn tiên dương đan. Người là nói, 10 triệu sao? Tiêu đại sư sợ hãi thì thầm. Luffy nhẹ nhàng cười cười, nói rằng, ngàn vạn thiên dương đan, đối với người ta tới nói, cái kia là thiên đại con số, thế nhưng đối với nhiếp công tử người như vậy, còn có vấn đề sao? Cái này, đối với ta cũng là một cái to lớn vấn đề. Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài nói, Bách vạn tiên dương đan, hắn vẫn có thể thu thập được, thế nhưng ngàn vạn dương đan Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn khiêu chiến. Ngươi có thể tại Thiên đạo chi môn phụ thuộc nơi thu thập, tin tưởng nhất công tử uy lực, 10 triệu vẫn phải có. Lô Phi nhẹ giọng cười nói. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng mà vô vô Lô Phi, nói rằng, ngươi thật sự rất có thể nói, nói một chút làm sao ngươi biết tin tức kia. Cái này là tiến vào Thiên đạo chi môn một loại biện pháp, Thiên đạo chi môn trăm năm chọn lựa một lần đệ tử, bất quá vừa lần kia mở ra buông tha đi tới, vậy chính là ngươi muốn đi vào nhất định phải đang đợi trăm năm rồi. Lô đầu nhìn Thiên Minh, nhìn đối phương vẻ mặt Chỉ lo mình nói ra một chữ, đưa tới sát sinh thái hóa. Ừm, nói tiếp. Nhiếp Thiên Minh cùng cùng mãng huyết còn có tiêu đại sư với thiên đạo chi môn sự tình, không quá quen thuộc, cái này Ngô Phi ngược lại là với thiên đạo chi môn quy củ hiểu được rất nhiều. Liên từ hắn có thể nhận ra Nhiếp Thiên Minh đến một kiện sự này, nói rõ người này quan sát năng lực rất cường đại. Trong năm xa, đối với Nhiếp công tử mà nói, vốn là cũng không thể gọi là, thế nhưng công tử là vạn năm thiên tài, chắc chắn sẽ không loại này việc nhỏ, dừng lại trăm năm, vì lẽ đó công tử lựa chọn biện pháp khác. Ngô Phi nói rằng, Nhất Tiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng mà nợ nụ cười, đây cũng chính là Ngô Phi phong cách, lập tức cũng không tại ở cái gì, cười cười nói rằng, "Ta muốn biết người nào dùng 1000 vạn Thiên Dương Đan làm sao đi vào?" "Ồ, oh, đây là Thiên Đạo chi môn mạnh mẽ nhất một loại phương thức, bởi vì cho bọn hắn cung phụng ngàn vạn Thiên Dương Đan, sở dĩ có quyền lợi để cử hai người đi vào, bọn họ trực tiếp liền có thể đi vào đến Thiên Đạo chi môn đệ tử năm cốt, hơn nữa cung phụng môn phái cũng được hưởng Thiên Đạo chi môn ưu tuyển quyền lực rồi." Ngô Phi giải thích. "Có chuyện như vậy, 10 triệu liền có thể mua được hai cái danh nghịch." Nhất Tiên Minh hít sâu một hơi, Nhẹ giọng hỏi, cái giá tiền này vẫn đúng là đắt giá a. Như vậy mặc kệ tu vi sao? Một bên quần mãng huyết không rõ hỏi, dưới cái nhìn của hắn quá khó mà tin nổi, tu vi thấp người, chính là tiến vào đến tiên đạo chi môn cũng không có cơ hội. Lô Phi bất đắc dĩ cười cười, giải thích, bọn họ tốn hao ngàn vạn tiên dương đan đem hai người đưa vào đi, ngươi cảm thấy hai người kia là phế vật sao? Không sai, có thể tốn hao ngàn vạn nguyên đan người, như vậy tu vi của bọn họ còn có thiên phú đều là đạt được công nhận, đưa vào đi, đối với mình môn phái tăng lên có tác dụng rất lớn. Nhấp Thiên Minh gật đầu. Đây thật là một biện pháp tốt, đều là vẫn là rất đắt. Bị đưa lên đi người, chính là môn phái tiêu ngạo, sau trăm năm, chọn lửa cũng sẽ ưu tiên lựa chọn, vì lẽ đó không ít môn phái sẽ thông qua kết minh tuyển ra mấy cái thiên phú rất cao người, sau đó chọn lựa đang đưa lên đi. Nói đến đây, Nô Phi hướng về Nhiếp Thiên Minh cười cười, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Nhiếp Thiên Minh trước mắt sẽ hiểu Lô Phi ý đồ, khỏe miệng nhẹ nhàng mà thì thầm, "Biện pháp tốt, biện pháp tốt, cái này liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được." "A? Giao cho ta? Nhiếp công tử, ngươi không phải nói đùa sao? Ta đi mượn" Chẳng phải là muốn chết. Lô Phi đầu sau này co dù lại, dùng sức lắc đầu, dường như chống đối. Phía sau hai người lén lút nợ nụ cười, trong lòng bọn hắn thầm nghĩ, ra hỏa này vác đá gẻ chân mình, lần này được rồi. Nhiếp công tử, ngươi nhìn ngươi có thể hay không theo ta cùng đi, chỉ cần có ngươi tại, đừng nói một ngàn vạn thiên dương đan, nhiều hơn nữa ta cũng có biện pháp giúp ngươi cho tới. Lô Phi chớp mắt một cái, mỉm cười nói rằng. Nhất Tiên Minh gật đầu, hắn vốn là không có dự định để gia hỏa này đi, bất quá dù sao Lô Phi là thiên đạo chi môn phụ thuộc nơi người. Đối với nơi này rất quen thuộc, để hắn mang theo chính mình đi thu thập Thiên Dương Đan, vừa vặn như hổ thêm cánh. "Được, chỉ cần ngươi thu thập 1000 vạn Thiên Dương Đan, ta lấy trong đó 1 phần 10 cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào?" Nhất Tiên Minh cũng vô cùng hào sảng, ngược lại đạt được Thiên Dương Đan cũng không phải là hắn, trực tiếp đồng ý 1 phần 10. "A, Nhất công tử chuẩn bị cho ta 1 phần 10, đó chính là 100 vạn Thiên Dương Đan." Ta nương, Lô Phi trừ phi thu thập mấy cái cùng Thiên Dương Đan mới có thể đạt được con số này, mà lại những này Thiên Dương Đan không thuộc về bọn họ, cuối cùng phân đến mấy người trong tay không tới mấy trăm hạt, đã đủ hài lòng. Bạch Vạn Thiên Dương Đan, trực tiếp có thể mời đến mấy cái đại môn phái vì ngươi ra tay rồi. Lô Phi trong lòng một trận kích động, hắn vội vàng nói rằng, "Nhất công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó, đa tạ Nhất công tử ban thượng." Nhất Thiên Minh cười cười, không nói gì, nhẹ nhàng mà vô hắn một thoáng, Lô Phi lập tức tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng thì thầm, "Thiên Dương đan, chúng ta đã tới." Chính như nhiếp Thiên Minh suy đoán như vậy, cái này Lô quả nhiên là biết không ít đồ vật, những đồ vật này đều thuộc về lòng đất tin tức, xem ra người này thường thường trà trộn ở dưới đất, bất quá như vậy vừa vặn có thể dùng đến thu thập thiên dương đan. Nhiếp công tử, nơi này là sơn mạch này đệ nhất giàu có môn phái, chúng ta bây giờ liền vào thăm. Mấy người đi tới một cái đại núi cao phía trước, ngừng lại, Lô Phi vội vàng giới thiệu. Chương 764, đánh tới hắn ra cửa lớn. Được rồi, chúng ta bây giờ liền đi. Nhếp Tiên Minh mang theo bọn họ, đi thẳng tới cái kia hơi chút cao to trên ngọn núi, lạnh lùng quát, các người, nghe, ta là Nhiếp Tiên Minh, năm đó thiên đạo lao tổ bắt nạt ta tù vì không cao, thiếu một chút làm cho ta bỏ mạng tại trong vực sâu, ngày hôm nay ta truyền tới để trả thù. Nhất Thiên Minh âm thanh trực tiếp truyền đến trong cả sơn mạch, sơn mạch lập tức bắt đầu gây rối, liền ngay cả thiên đạo chi môn người đều cảm nhận được nồng đậm áp lực. Làm sao bây giờ? Nhất Thiên Minh tới, gia hỏa kia có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc. Mười mấy cái trưởng môn lập tức túm lại ở cùng một chỗ, nhỏ giọng nói thầm, trước đó bọn họ vẫn ưu hai dù thái hưởng thụ nguyên khí đất trời, hiện tại cảm giác được hô hấp đều bị nhân hách ở. Không biết, làm sao hắn tới nhanh chóng như vậy, đệ tam bình phong dùng để bài biệt sao? Một trưởng môn phẫn nộ gầm thét lên. Bên cạnh một người vẻ mặt đau khổ, nhẹ giọng thì thầm, không phải bài biệt có thể như thế nào, chỉ bằng đệ tam bình phòng, hắn có thể ngăn cản Nhiếp Tiên Minh sao? Các người đều tại chướng người khác khí thế, diệt uy phong của mình, Nhiếp Tiên Minh sắc thực rất cường đại, thế nhưng còn không phải là bị Thiên Đạo lao tổ đánh suýt chút nữa chết đi sao? Nếu không phải tên tiểu tử này vẫn may tốt, phòng trừng đã sớm chết rồi. Một người quần áo màu xanh tóc bạc lão nhân lớn tiếng quát lớn những kẻ nhát gan người. Bất quá, ông trưởng môn nói đúng, năm đó Nhiếp Tiên Minh tuy rằng mạnh mẽ, bất quá cuối cùng vẫn là thua ở Thiên Đạo lao tổ trên tay, vừa mới qua đi mấy năm, ta cũng không tin hắn tu vi thông thiên chỉ cần chúng ta đợi được thiên đạo chi môn ra tay, nhất định có thể giết chết người này." Ông trưởng môn bên cạnh người kia cũng tán thành nói rằng, "Cái này, các ngươi thấy thế nào?" Trước đó lo lắng người hướng về một mặt khác mấy cái trưởng môn hỏi, "Ta cảm thấy ông trưởng môn nói không phải không có lý, thế cục bây giờ không giống nhau, hắn muốn lấy sức lực của một người tiêu diệt chúng ta toàn bộ thiên đạo chi môn, ta xem là cả gan làm loạn, yên tâm đi, chỉ cần thiên đạo chi môn ra nhân, người này chắc chắn phải chết." Lao nhân kia trong mắt tản mát ra cực cường sát khí, hung hắc thì thầm, Hảo nếu các ngươi đều nói như vậy, Chúng ta liền thủ vững đến thiên đạo chi môn gia nhân mới thôi. Cuối cùng mười mấy cái trưởng môn nhất trí đồng ý, kiên quyết chống đỡ Nhiếp Thiên Minh, vẫn đạt được thiên đạo lao tổ đi ra cứu viện. Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn bốn là náo nhiệt sơn mạch chấp mắt tràn đầy cảnh giới, lập tức hơi nở nụ cười, thì thào thì thầm, còn muốn phản kháng, không biết các ngươi núi dựa lớn, còn có động tác gì, nhu toán phản kháng, chỉ có một con đường chết. Nhiếp Thiên Minh hiện tại cũng không đội ra tay, hắn muốn nhìn một chút thiên đạo chi môn khi nào đi ra, những gia hỏa này đều tốt thu thập, chỉ cần đem thiên đạo chi môn phái đi ra gia hỏa toàn bộ đánh chết. Những trưởng môn kia tự nhiên không dám phản kháng. Mà giờ khắc này Thiên đạo chi môn cũng loạn thành hỗn loạn, đặc biệt là mấy cái trải qua vực sâu cuộc chiến người, những thiên đạo này đại ti mệnh đều là từng trải qua nhất thiên minh mạnh mẽ, liền ngay cả thiên đạo Lao tổ đều bị tính toán đến, bọn họ không dám trêu chọc. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Bên cạnh một trưởng lão khẩn trương hỏi, những năm này bọn họ nhất là sợ hãi người chính là nhất thiên minh, bọn họ vẫn đem thiên đạo Lao tổ cho rằng trong lòng to lớn nhất chỗ dựa, là vĩnh viễn sẽ không chiến thắng, thế nhưng đột nhiên, có một ngày, lão tổ bị một cái vô danh tiểu tốt đánh thành trọng thương. Cái này tâm linh chấn động, thật sự là quá lớn. Trước kia bọn họ cho rằng Nhiếp Thiên Minh đã chết, thời gian 4, 5 năm, để bọn hắn dần dần quên lãng chuyện này, thế nhưng ở đây nghe được nhếp Thiên Minh tên thời gian, cái loại này tâm linh sợ hãi không những không có nửa điểm giảm thiểu, trái lại tăng thêm. Thiên đạo đại tim mệnh, người lập tức mở ra sơn môn nhìn, phía dưới người nọ là không phải Nhiếp Thiên Minh. Ta không tin người này thật sự sống sót. Đại trưởng Lao rốt cục mở miệng nói chuyện, từ khi Thiên đạo lão tổ sau khi bị thương, vô vọng tử còn có vô trần tử lần lượt chết đi, đại trưởng lão đã toàn quyền quản lý Thiên đạo chi cửa là đại trưởng lão. Trước đó đi theo vô Trần Tử cùng đi cái kia Thiên đạo đại ti mệnh lập tức hướng về bên ngoài đi đến. "Ghi nhớ kỹ, không muốn đem người này thả tới." Đại trưởng lão nhớ tới cái gì chuyện gì, lần thứ hai dặn dò. "Thiên đạo đại ti mệnh đầu tiên là sử xuất, tiện đà rõ ràng có ý gì." tầng Tâm gật gù, hướng về Thiên đạo chi môn lối ra, mở miệng đi đến. "Ca băng. Một tiếng âm thanh lanh lảnh truyền khắp toàn bộ Thiên đạo chi môn, còn có phần lớn Thiên đạo chi môn phụ thuộc nơi. Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy bầu trời hiện ra một đạo sinh đẹp quang ảnh, từ quang ảnh bên trong đi ra một người. Thiên đạo đại ti mệnh. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng mà hơi động, thì thào thì thầm. Lúc này những kia sốt ruột đang đợi Thiên đạo chi môn cứu viện trưởng môn vừa nghe đến tiếng cửa mở âm, lập tức cao hưng lên, lẫn nhau khuyến khích nói rằng, Thiên đạo chi môn đã chuẩn bị nên chiến, ta hay nói đi, một cái Nhiếp Thiên Minh, làm sao có khả năng dọa đến toàn bộ Thiên đạo chi môn đây. Chính là, vừa nãy thật sự đem ta hù chết, ta vẫn một lần cho rằng Thiên đạo chi môn thật sự không dám nên chiến gì, hiện tại được rồi, chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức lao ra, giết chết gia hỏa kia. Toàn bộ phòng khách nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ làm nóng người chờ Thiên đạo chi môn hạ mệnh lệnh, chuẩn bị đánh giết Nhiếp Thiên Minh. Lúc này cái kia Thiên đạo đại ti mệnh vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, sắc mặt lập tức tối xuống, thần tình thần trương, ngày đó khủng bố, hắn ký ức chưa phai, khiếp sợ thì thầm, người này quả nhiên không có chết đi. Người là tới thăm ta sao? Thiên đạo đại ti mệnh. Nhiếp Thiên Minh vốn là tọa ở bên trên đỉnh núi, chờ đối phương quá đến tìm chính mình gây phiền thoái, nhìn thấy Thiên đạo đại ti mệnh thật lâu không tới, không kịp đợi, đứng lên, muốn chui vào trong đó. Mẹ kiếp, hắn chuẩn bị lên tới, nhanh lên một chút đóng cửa. Thiên đạo đại ti mệnh thì tháo quát, bên người hai người không dám có nửa điểm bất cẩn, ngón tay run đóng cửa lại. Cà băng. Mặt khắc một tiếng âm thanh lanh lảnh mới chuyển đến, bất quá lần này là đóng cửa âm thanh, cử động này lập tức đưa tới phía dưới mười mấy cái trưởng môn cùng hoảng, hắn lo lắng nhìn bầu trời, không bởi cầu khẩn, sẽ không không dám nên chuyến đi. Sẽ không, vừa nãy thiên đạo đại ti mệnh rõ ràng đi ra nhìn, hiện tại bọn họ nhất định là trở lại chế định kế hoạch, không ra nửa giờ, nhất định lấy biện pháp, ta tin chắc. Cái kia ông trưởng môn kiên định nói rằng, hắn dương mắt nhìn bầu trời, tràn đầy hy vọng. Mấy người còn lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ giọng than thở, hy vọng như thế đi. Nhiếp Thiên Minh cười nhạo nhìn cái kia trong chấp mắt hạ quang, lần thứ hai ngồi xuống. "Nhiếp công tử, chúng ta không muốn trước tiên đánh một môn phái, quá đáng nghiệt." Lô Phi liếm liếm miệng giác hưng phấn nói, hắn chưa từng có ngày hôm nay như vậy phấn khởi quá, hắn đối với Thiên đạo chi môn cũng không có mảnh liệt lòng trung thành, chỉ là Thiên đạo chi môn cho hắn cung cấp cái kia phân vinh quang mà thôi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười, trầm nói rằng, "Ngươi xem, chúng ta ở chỗ này xem có vui, nhiều vui vẻ, để chính bọn hắn đi trước phiền nhiễu đi." Đóng lại cửa lớn Thiên Đạo Đại Ti mệnh vội vàng hướng về phòng khách chạy đi, đảo Mắt liền đã tới phòng khách, hướng về đại trưởng Lao bẩm báo, "Hồi bẩm đại trưởng lão, người này chính là Nhiếp Thiên Minh." Đại trưởng Lao đã có chuẩn bị tâm tư, Thiên Đạo Lao tổ thương thế khá là trọng, hiện tại căn bản không có thực lực chống cự Nhiếp Thiên Minh, chỉ có một cái biện pháp có thể chỉ hoãn Nhiếp Thiên Minh công kích, chỉ cần Thiên Đạo Lao tổ khôi phục đến 5 tầng thực lực, chí ít có thể khởi động Thiên Đạo chi môn cường hành nhất công kích. Mọi người nghe lệnh, lập tức đóng hết thẻ lối ra, mở miệng, bất luận người nào không thế tiến vào. Đại trưởng lão lập tức đứng lên, lớn tiếng quát: Bên trong đại sảnh mấy chục người sợ hãi nhìn một màn này, động tác này mang ý nghĩa bọn họ cần phải chết thủ Thiên Đạo chi cửa, vẫn đạt được Thiên Đạo Lao tổ xuất quan mới thôi. Vâng, vậy ta liền đi sắp xếp. Bên cạnh trưởng Lao hướng về bên người hai người hộ, hai người theo hắn nhanh chóng rời đi. Rất nhanh Thiên Đạo chi cửa mở bắt đầu công việc lu bù lên, một đám có một đám người nhanh chóng hướng về Thiên Đạo chi môn mỗi cái vào miệng, lối vào tới gần, tại đại trưởng Lao điều lệnh hạ, nhanh chóng chuẩn bị. Không tới nửa giờ, hết thảy tất cả đều cơ hồ quyết định, đại trưởng lão hít sâu một hơi, đồng nhiên đưa bàn tay ra, dùng sức lôi kéo Quan công, Quan công, Thiên đạo chi môn chậm rãi hợp lại ở cùng một chỗ, ngoại lực muốn từ bên ngoài mở ra, khó như lên trời còn khó hơn. Nhiếp Thiên Minh vốn là sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nghe được này vài tiếng ầm sau, cảm nhận được một trận vướng tay chân, thanh âm mới vừa rồi rõ ràng cho thấy một loại cực kỳ sức mạnh khủng bố, để Thiên đạo chi môn chấp mắt chặn, hắn nếu muốn đi vào, liền không ở đơn giản. Chương 768, chính là chờ đợi ngươi vạn kiếp lực lượng. Cái này, Luffy nghĩ tới đây, đã không biết lấy cái gì từ đến hình thành Thiên Minh, chỉ cảm thấy chỉ cần Thiên Minh đột phá Cái này thiên đạo chi môn liền không còn có người dám ngăn chờ hắn Làm sao bây giờ hắn đúng là tại đột phá hơn nữa còn là đột phá đến bản hư cảnh giới một cái thiên đạo đại ti mệnh khẩn trương nhìn một mặt này bầu trời triệt để hhôn ám trên bầu trời cái kia một đạo khủng bố chấp giật cấp tốc bổ xuống tạo thành mấy đạo cực cường hào quang, đảo mắt đi tới nhất thiên Minh trước người chấp giật ai cũng dám đến tham gia cho vui mau tránh ra cho ta nhất thiên Minh đứng ở đỉnh núi đỉnh thần tình lạng nễ ngón tay của hắn Đỗng nhiên chỉ tay trực tiếp đem bầu trời tụ lại chấp giật đánh tan mở ra Lập tức trở về đi bẩm báo đại trưởng lão, để hắn lại đây nhìn. Thiên đạo đại ti mệnh không dám làm chủ, vội vàng triệu hắn bên người một đệ tử trẻ tuổi, người kia run rẩy hướng về bên trong đại sảnh chạy đi. Không tới một phút đồng hồ, đại trưởng lão cũng tới, hắn nhìn thấy như thế tình cảnh sau, tâm thần run rẩy, hắn thì thảo thì thầm, chúng ta làm sao đắc tội như vậy sát tính đây. Đại trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Gia hỏa kia sát thực thực sự đột phá. Thiên đạo đại ti mệnh khẩn trương do hỏi. Đại trưởng lão trên trán đã bốc lên đậu đại giống như mồ hôi hột, đối phương Cường Hãn đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Hắn trầm ngâm hồi lâu sau, con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra du lên, lạnh leo nói rằng, chỉ cần vạn kiếp xuất hiện sau, chúng ta nhất định phải tấn công. Vạn kiếp là bọn hắn thời cơ tốt nhất, nếu là đột phá đến bản hư cảnh giới, vạn kiếp đến cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lại nhiếp tiên minh cường thế như vậy, dẫn động vạn kiếp hay là rất khủng bố. Được, tất cả nghe đại trưởng lão, ta bây giờ liền xuống đi bố trí, một khi đợi được vạn kiếp xuất hiện, chúng ta lập tức công kích. Cái kia Thiên Đạo đại ti mệnh cắn răng một cái, hung ác nói rằng, rất nhanh, đã hợp thành 15 người cường đại đội ngũ, trong đó khuyết minh cảnh giới có tới 5 người. Cái khác đều là khuyết không cảnh giới cùng giả, cái này sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh đứng ở trên đỉnh ngọn núi, đang đợi Vạn Kiếp xuất hiện, khóe miệng nhẹ nhàng mà hơi động, hắn thậm chí có một ít phấn khởi, nghĩ đến nhiều năm đại thù và hôm nay muốn chiếm được tàn sát đẫm máu, nghĩ đến cái kia Vạn Kiếp người sau lưng, hắn lạnh lùng cười cười. Ca băng. Bầu trời dường như sụp xuống giống như vậy, bên trong đất trời nhanh chóng trở tối, đã không nhìn thấy một điểm hào quang, nếu như không phải Nhiếp Thiên Minh tu luyện chính là Bốn Đạo Hỏa Diễm Linh chủng, hắn bây giờ cũng trầm tĩnh ở trong bóng tối. Hỏa Diễm, lên. Cái này đêm đen không phải ta muốn, ta muốn đốt tan cái này hắc ám. Nhiếp Thiên Minh trong bàn tay phun trào ra khủng bố hỏa diễm, một đạo hỏa diễm vọt thẳng phá bầu trời hắc ám, tạo thành cái kia đặc biệt hào quang màu đỏ. Xì xì. Trên bầu trời, mọi người nhìn thấy cái kia đốm lửa tùy ý thả ra, cái kia trói mắt hào quang khiến người ta không mở mắt ra được, trong bóng tối, chỉ có Nhiếp Thiên Minh là quang minh. Ca bang. Kèn cà ca. Thiên điệu triệt để sổ xuống, cái kia mảnh vỡ nhanh chóng rơi xuống, nằm ở thiên đạo chi môn mặt đất đã rơi vào tiếp, tạo thành một đạo khủng bố hằng câu. ngay cả đạo thứ 3 bình phong nơi nào? cũng nhanh chóng sụp đổ, mọi người cấp tốc hướng về mặt sau thối lui. Hiện tại toàn bộ thiên đạo chi môn phụ thuộc nơi cũng biết phát sinh cái gì, cũng biết cái kia một người tên là Nhiếp Thiên Minh người tới, cái này khủng bố thiên tượng chính là lại hắn gây ra đó. Vạn kiếp. Vạn kiếp hiện lên. Theo mọi người nhiều tiếng tiếng quát tháo sau, tại Nhiếp Thiên Minh phía trên, thình lình xuất hiện một cái hào quang khủng bố, hào quang màu vàng kim, tựa hồ muốn phá hủy trên đời tất cả. Đó là một cái khủng bố 5 ngón tay, màu vàng năm ngón tay, muốn áp bách bên trong đất trời bất kỳ người, cái kia năm ngón tay chính là năm đó ước hiệp hắn năm ngón tay. Nhất Thiên Minh trong mắt chạy đi khủng bố hỏa diễm, sắc khi đã triệt để lan tràn. Hống hống hống. Nhất Thiên Minh hướng lên trời giống giận một tiếng, không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ có vô tận sát lục khí. Nay đạo vạn tiếp xuống, các ngươi lập tức xuất phát, nhất định phải làm cho gia hỏa này bị trọng thương, chỉ cần hắn bị thương, ta lập tức làm cho cả Thiên Đạo chi môn sức mạnh công kích hắn. Đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc nhìn Nhất Thiên Minh, thấp giống giận. Mười mấy người đã vận sức chờ phát động, hắn sẽ chờ này một đạo vạn tiếp xuống, sau đó công kích hắn. Ta giúp ngươi vượt qua bản hư cảnh giới, cho ta bình thường nguyên khí bằng không chỉ có tử vong. Một thanh âm từ vạn kiếp bên trong truyền tới, thanh âm kia tràn đầy tăng thương, đồng thời dường như thiên uy giống như vậy, không, có nửa điểm cảm tình, cái kia lạnh leo ngựa khi để Nghiệp Thiên Minh rất phải cảm. "Lan, muốn ta nguyên khí bình thường, ngươi nghĩ tới quá đẹp, ta bản hương, chúng ta có thể vượt qua." Nghiệp Thiên Minh sắc mặt phẫn nộ, hắn hướng về vạn kiếp giận dữ hét. "Không cảm thấy được ra hỏa, ta nhìn ngươi chằn sống." Thanh âm dàn mua bên trong, lập tức truyền đến khủng bố tiếng hú, ngay sau đó một đạo khủng bố kim quang trực tiếp xuống tới, muốn đem Nghiệp Thiên Minh triệt để giết chết. "Được, ngay lần này" Lên đường đi. Đại trưởng lão vẫn nộ quát. Thiên đạo chi cửa mở ra một cái nho nhỏ lỗ hồng, ngay sau đó hơn chục đạo hào quang khủng bố bay ra ngoài, cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh chạy đi. Vạn Kiếp tới, không nghĩ tới các ngươi cũng tới tham gia cho vui, được, cùng đi, đến còn chưa đủ. Nhiếp Thiên Minh nhìn kinh khủng kia Vạn Kiếp, khóe miệng dương lên một tia nụ cười quỷ dị, bàn tay bông nhiên một chảo, thình lình xuất hiện một cái xích sắt. Cái kia xích sắt là ngày đó hắn từ hoang cổ di tích nơi nào đặt được, hiện tại hắn muốn nhốt lại Vạn Kiếp lực lượng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng rời khỏi, ngươi chờ xem. Nói xong, một đạo khủng bố hàn quang trực tiếp phá vỡ phía trên trời, cái kia hắc ám tại này một đạo hàn quang dưới có vẻ cực kỳ yếu đối. Băng. Ca băng, Kenka. Hắc ám triệt để sụp đổ, thay vào đó chính là xích sắt bên trên cái kia tản mát ra túc sát hào quang màu trắng, màu trắng thay thế hắc ám, đại địa chớp mắt lâm vào một tầng tầng băng bên trong. Vạn Kiếp sau. Nhất Thiên Minh hướng về nó lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay bỗng nhiên run lên, trực tiếp bắt được Vạn Kiếp phía sau cái kia to lớn cánh tay, dùng sức một kéo. Người một chết. Vạn Kiếp sau một người lập tức nổi giận. Ngày là lần đầu tiên có người giảm công kích hắn, Vạn Kiếp mạnh, Hạ Dung người khác khiêu khích, một khi Vạn Kiếp thất bại, kế hoạch của hắn vĩnh viễn thành công không được. Các ngươi cũng đừng đi." Nhất Thiên Minh con mắt hướng về mặt khác mười mấy người nhìn lại, vốn là hắn lần này chỉ tính toán đối phó Vạn Kiếp lực lượng, không nghĩ tới Thiên đạo chi môn người cũng nhân cơ hội hạ xuống. "Hắn, quá kinh khủng." Cái kia đại ti mệnh vừa đi vào, liền hối hận, hiện tại bọn họ căn bản là không phải một cấp bậc, đối phương tại Vạn Kiếp vây quanh dưới, vẫn cứ thành thạo điều luyện. "Không tốt, toàn bộ lui lại." Đi ở trước nhất một người kia lập tức cảm nhận được hơi thở của cái chết, hét to một tiếng, vội vàng xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhất Thiên Minh lạnh lùng cười nói, thật vất vả đến, cứ như vậy đi sao? Bàn tay bỗng nhiên một chảo, tại trong lòng bàn tay tạo thành một đạo khủng bố hỏa diễm hoa, hỏa diễm lập tức phát tán ra, tại nguyên lai xích sắc bên trên, dĩ nhiên tạo thành mặt khác một cái khủng bố màu đỏ, hồng quang cùng bạch quang tư lững, trong nháy mắt, thiên địa sinh ra khủng bố gió xoáy. Ca băng Gió xoáy trước hết công kích chính là vạn kiếp lực lượng, cái tia màu vàng năm ngón tay tại gió xoáy dưới, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Chật cố khí thế kia bảng bạc gió xoáy đi tới hơn 10 người thiên đạo chi môn đệ tử trước người, trực tiếp thôn phệ trong đó. A. Những người kia sợ hãi kêu lên, thế nhưng đảo mắt đã toàn bộ biến mất ở trong gió lốc. Mắt thấy tất cả những thứ này, đại trưởng lao sợ hãi nhìn cái này, trong lòng run rẩy không ngừng, đối phương cường đại, lại một lần nữa để hắn cảm nhận được ngông cùng tự lại rồi. Đó là mười mấy cơn giả, trong đó bao hàm mấy cái quyết minh cảnh giới người, nhanh như vậy liền chết đi. Nam ở đạo thứ ba bình phong những người kia sợ hãi nhìn, Nhất Thiên Minh lực công kích quá kinh khủng, đã có thiên đạo lão tổ thực lực. Nhất công tử quá mạnh mẽ. Tiêu đại sư cùng cùng mạng huyết hưng phấn nhìn phía trước, thì thào thì thầm. Lô Phi nhưng là triệt để ngây dại, hắn chưa từng thấy qua cường hành như vậy công kích phương pháp, một người đối mặt vạn kiếp coi như xong, không nghĩ tới hắn một lần công kích đem vạn kiếp còn có mười mấy cường giả toàn bộ chém giết. Nhất Thiên Minh con mắt hơi mị một thoáng, hắn tự nhiên không tin, vạn kiếp liền một chút sức mạnh này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hôm nay hắn không cần trước tiên đột phá đến khuyết không cảnh giới, hắn sẽ chờ đối phương đến công kích. Người rốt cuộc đã tới. Chương 772, buộc ta ra tay sao? Các ngươi chậm rãi các loại chờ, đi. Đối phương một ngày không biết ý nghĩ của mình, liền một ngày xuất ruột, thiên đạo chi môn người lòng như lửa đốt nhìn bên ngoài, nhếp thiên minh không bởi vui vẻ lên, trong lòng thì thầm, sắp rồi, không cần phải gấp các người rất nhanh liền biết rồi. Sau 10 ngày, Nô Phi rốt cục gom góp 10 triệu thiên dương đan, dùng không tới thời gian 2 tháng, nhếp thiên minh rất hài lòng, nhẹ nhàng mà vô vô hắn nói rằng, không sai, không sai, người từ địa phương này lúc đi, vừa ý cái gì, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho người một cái. Đa tạ nhếp công tử, đa tạ nhếp công tử. Nô Phi kích động nói, Thiên đạo chi môn bên trong có không ít bảo vật, tùy tiện một cái đã giá trị liên thành. Nhất Thiên Minh dương mắt nhìn phía trên bầu trời, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lay động một chút, lớn tiếng nói: "Thiên đạo lao tổ, ta đã đến, đến rồi, người Thiên đạo chi môn tại kiên cố, ta cũng sẽ đem nó phá tan." Nhất Thiên Minh nhanh chóng đi tới Thiên đạo chi môn thấp nhất địa phương kia, sau đó đem phần thiên lô lấy ra, hướng về phía dưới một thả. "A, gia hỏa này sẽ không dự định hỏa thiêu Thiên đạo chi môn đi." Nhất Thiên Minh cử động này lập tức đưa tới vô số người khiếp sợ. Thiên đạo chi môn bên trong đệ tử trí ít có chục và người, này bằng với muốn toàn bộ tiêu chết. Thiên đạo Lao tổ Khẩn Trương nỗi lòng rốt cục hòa hoãn lại, một đạo kiên định âm thanh từ trong miệng hắn đi ra, "Các ngươi không cần lo lắng, cái kế hỏa diễm còn chưa đủ lấy hỏa táng chúng ta cửa lớn, an tâm thủ hộ là tốt rồi." Có thiên đạo Lao tổ một câu nói kia, thì bằng với nhếp Thiên Minh không vào được như thế, bọn họ cũng hơi chút thở phào nhẹ nhóm, đại trưởng Lao lập tức phân phó hạ xuống, cẩn trọng thủ hộ. "Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, nếu như chủ động đi ra, ta Nhiếp Thiên Minh xem tình huống, nếu như theo ta không có cái gì thâm, lại hận." Giống nhau không, giết, hy vọng các người quý trọng." Nhất Thiên Minh lạnh lùng quát lên. Người ở bên trong tuy rằng có một ít động tâm, thế nhưng nghĩ tới đại trưởng lão Thanh Minh, cũng không có ai dám nói chuyện. "Quên đi thôi, ngươi đi vào lại nói, không vào được ngươi có thể giết chết ai, phải dựa vào này điểm hỏa diễm, muốn uy hiếp chúng ta, nằm mơ đi." Có mấy tên đệ tử hét lớn, năm đó bọn họ đều là thiên đạo chi môn cường hoành nhất gấp đôi, hạ dung đối phương như vậy sỉ nhục. Nhất Thiên Minh cũng không có sinh khí, hắn không lại nói bất kỳ thoại, bàn tay bỗng nhiên một chảo, trực tiếp lấy được dưới đấy, gầm dữ dội một tiếng, hỏa diễm khí tức Đi ra cho ta. Rầm dầm rầm. Phần Thiên Lô bên trong nhiều như vậy cường giả lập tức bắt đầu phun trào, tại Diệp Thiên Minh ý niệm mạnh mẽ dưới, cấp tốc khởi động Hỏa Diễm. Giờ khác này bên trong thân thể của hắn Hỏa Diễm cũng thuận theo xuất hiện, cái kia bốn đạo Hỏa Diễm đem toàn bộ Thiên Đạo chi môn phụ thuộc nơi chiếu sáng. Hỏa Diễm vô cùng tương đại, tại tạo thành một đạo khủng bố khối không khí sau, bốn đạo Hỏa Diễm từ phần Thiên Lô bên trong chậm rãi bay lên tới, giờ khác này Thiên Đạo chi môn bị Minh gắc ở phần Thiên Lô trên tiêu cháy. Chuyện này phóng tới nơi nào đều là một cái chuyện kinh khủng, thậm chí có nhân ý đồ dùng Thiêu khai Thiên Đạo chi môn. Quả thực chính là một cái nói mơ giữa ba ngày. Thế nhưng đây là Nhiếp Thiên Minh làm, không có ai nói không thể nào, bọn hắn đều từng trải qua Nhiếp Thiên Minh cường đại, sức lực của một người đem thiên đạo chi môn trộn lẫn gà chó không yên, thực lực này để bọn hắn tin tưởng, thiên đạo chi môn cũng sẽ tại không lâu sau đó mở ra. Càng khen chốt chính là, đối phương lần thứ hai góp nhặt 10 triệu thiên dương đan, hiện nay vẫn không có ai biết hắn chuẩn bị muốn làm mà, này liền nhiều hơn một phần hy vọng. Tiêu đại sư, người nói Nhiếp công tử hắn có thể đốt tan thiên đạo chi môn sao? Côn Mãng huyết có chút lo lắng thì thầm, hỏa diễm mạnh hơn, thế nhưng rất rõ ràng Cái kia bóngg ánh long lanh giống như linh khí cũng không phải là vật phạm hỏa Diễm thật sự có thể đốt tan sao không biết thế nhưng ta tin tưởng nhiếp công tử tiêu đại sư con mắt tràn đầy kiên định đồng thời phía sau hắn những người kia cũng mỗi người một ý trước đó bọn họ không muốn làm cho nhiếp thiên Minh mở ra thiên đạo chi môn thế nhưng hiện tại tâm tính đã sớm phát sinh ra biến hóa trợ giúp nhiếp thiên minh góp nhặt 20 triệu thiên dương đằng sau thiên đạo lao tổ đã không lại che chở bọn họ nói cách khác một khi thiên đạo lao tổ sau khi đi ra trận tiêu đại chỉnh đốn nhất định triển hai mỗi cái môn phái trưởng môn đầu tiên sẽ đều bị, bị chấm giết Đây mới là Thiên Đạo Lao tổ Tắc Phong. Lạng Yên trong lúc đó, vận mạng của bọn hắn đã cùng nhất Thiên Minh quân lấy nhau, bất quá nhất Thiên Minh so với bọn hắn nhiều ra rất nhiều lựa chọn, một khi nhất Thiên Minh tấn công không ra, hắn có thể chọn rời đi, Thiên Đạo Lao tổ cũng không có cách nào lưu lại hắn. Thế nhưng bọn họ không thể, bọn họ môn phái ở chỗ này, căn cơ ở chỗ này. Một khi liên quan đến đến lợi ích vấn đề, tâm lý của bọn hắn đã xảy ra trọng đại thay đổi. Hỏa diễm lên. Nhất Minh gầm dội một tiếng, theo âm thanh quyết đoán, hỏa diễm chớp mắt đạt đến khủng bố trình độ rồi. Thế nhưng Thiên Đạo chi môn rắn cực kỳ. Muốn dùng hỏa diễm trực tiếp đốt tan, khó, khó, khó. Nhiếp Thiên Minh vốn là cũng không có định dùng hỏa diễm trực tiếp đốt tan Thiên Đạo chi môn, hắn chỉ là lựa chọn dùng hỏa diễm khảo, đem Thiên Đạo chi môn đã biến thành một cái khác biển lửa như thế. Hỏa diễm khí tức bị ngăn cách tại Thiên Đạo chi bên ngoài cửa, trước đó đệ tử tuy rằng nghe được Thiên Đạo lao tổ, thế nhưng vẫn có một ít lo lắng, bất quá lần này không giống nhau. Hỏa diễm đầy đủ đốt một canh giờ, bọn họ không có nửa điểm cảm giác, bọn họ biết Nhiếp Thiên Minh hỏa diễm không thể nào vĩnh viễn tiêu xuống, như vậy hắn cuối cùngưu kế cũng sẽ thất bại. Chuyện cười Ngã thông suốt quá diễm mở ra chúng ta Thiên đạo chi môn, nằm mơ đi." Một đệ tử trước tiên phát ra cười nhạo âm thanh. Cái này tiếng cười nhạo âm vừa qua khỏi, mọi người người cũng đều cười nhạo lên. "Nhất Thiên Minh, chúng ta thừa nhận ngươi cường đại, thế nhưng muốn nhân lúc chúng ta lão tổ bị thương, diệt đến chúng ta Thiên đạo chi môn, ta nhìn ngươi là người ngốc nói mê." "Chính là, chính là, nếu không phải lão tổ bị thương, đi ra một trường liền đem ngươi lập chết, nơi nào cho phép ngươi ở đây na ngược." Một nhóm người vừa nhìn đã không có nguy hiểm, vội vàng châm trọng đạo, mấy tháng này nhưng làm bọn họ biệt hỏng rồi. Bọn họ vốn là đều là tại Thiên đạo chi môn cùng phụ thuộc nơi hô phòng hoán vũ người, hiện tại bị một người trực tiếp vây chết tại Thiên đạo chi môn bên trong, trong lòng phiền muộn khí tại sao có thể giải. Nhiếp Thiên Minh không muốn phản ứng những người này, khỏe miệng nhẹ nhàng mà hiện ra một tia xem thường mỉm cười, hắn thì thảo thì thầm, "Ồ, thật sao? Các ngươi chậm rãi hưởng thụ, ta chậm rãi cho các người điều chế mấy món nhắm." Hỏa diễm khí tức cuồng bạo mà lại mãnh liệt, giờ khác này hỏa diễm khí tức chính như Nhiếp Thiên Minh thần tình giống như vậy, hắn chí tại diệt mang Thiên đạo chi môn, hỏa diễm bốn đạo lao ra, trong phạm vi xung quanh trăm khủng bố đến cực điểm. Ai giám tới gần một bước, lập tức hồn phi phế tán, đó là thuộc về bắt Viêm Thiên Hỏa linh trùng khí tức, đó là có thể đem nhân từ linh hồn thiêu đốt khí tức. Vù vù hô. Trải qua 2 giờ không ngừng thiêu đốt, Nhiếp Thiên Minh rốt cục cảm giác được một tia mệt nhọc, trên trán đã bước lên to bằng hạt đậu tiểu bản mồ hôi hột, hắn nhẹ nhàng xoa xoa, thật dài thở ra một hơi, nhẹ giọng thì thầm, xem ra không đơn giản, chí ít cẩn thật nhiều ngày. Đối phương vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh hỏa diễm yếu đi hạ xuống, lập tức cười nhạo lên, một đệ tử cản giỡ thì thầm, tiểu tử, thật sự coi là lạm giả, muốn trực tiếp phá nhanh thiên đạo chi môn vẫn là trở lại đang luyện luyện đi. Trước đó sợ hãi tâm lý triệt để biến mất rồi, thay vào đó là hiện tại tùy tiện, còn có ngông cuồng tự lại. Ha ha ha. Đại trưởng lão cũng tâm tình không sai, chiếu cái tốc độ này, cho dù Nhiếp Thiên Minh đem ngọn lửa trên người toàn bộ đốt sạch, cũng không thể nào mở ra Thiên đạo chi môn, hắn nhẹ nhàng thì thầm, người đến, mở ra phía sau núi tự trì, chúng ta Thiên đạo chi môn liền nhìn hắn làm sao bài trừ chúng ta cửa lớn. Một đám đệ tử hưng phấn thì thầm, tụ trong giao rượu nhưng là ẩn nguyên khí mạnh mẽ, dì vãng chỉ có cống hiến chắc việc nhân tại có cơ hội quất lên rượu này không nghĩ tới hiện tại là có thể quất lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta đi. Một đám đệ tử cấp tốc hướng về tiểu trì chạy đi, rất nhanh sẽ mở ra tiểu trì. Tiểu trì to lớn, trong vòng 10 giảm toàn bộ đều là rượu, sơn môn bị mở ra sau, cái cỗ này nồng nặc hương tiểu mùi vị lập tức phiêu tán đi ra, các đệ tử hưng phấn hướng về phía sau núi nhìn lại. Nhất Thiên Minh ngồi ngay ngắn ở phía dưới, khỏe miệng cũng hiện lên một tia xem thường cười nhạo, hừ, đây là tử vong trước cuối cùng phong tung sao? Các ngươi là tốt rồi lượng thụ tốt đi. Nhất Thiên Minh vốn là muốn nghỉ ngơi một chút, bất quá đạo mắt liền thay đổi chủ ý. Nếu đối phương muốn cởi nhà mình, hắn đơn giản không thèm đến sửa. Được. Nhất Tiên Minh bàn tay nhấp đô, tại 5 ngón tay trong lúc đó tạo thành khủng bố hỏa diễm khí tức, màu xanh lam màu đỏ, ngọn lửa màu tím bắn ra tốc độ để chu vi khe hở lập tức tạo thành khủng bố hồ đen. Chương 776, bi giới lên. Tộc trường sắc mặt phẫn nộ, hắn lập tức triệu tập 5, 6 người, này năm, 6 người đều là chủng khuyết cảnh giới cường giả, tu vi ở nơi này đều là số một số 2, đặt ở mới giá chí đạo, cũng là sức mạnh khủng bố. Các ngươi lại nơi này thủ hộ gia tộc, chúng ta đi trước tìm kiếm ma thạch. Tộc trưởng Tu Vi đã đạt đến lịch thiên cảnh giới, đơn giản khai báo hai câu, lập tức khởi động trong tộc cường hành nhất phi hành, cấp tốc hướng về Ma Thạch phương hướng về tiến đến. Thiên đạo Lao tổ sắc mặt trắng bệnh, hắn trong bàn tay Ma Thạch càng ngày càng tương đại, cái này hòn đã là năm đó sư tôn của hắn để lại cho hắn, đã từng nhắc nhở hắn, không có đạt đến trùng khuyết cảnh giới không thể sử dụng Ma Thạch, bằng không cái này thiên đạo chi môn sẽ triệt để bại lộ. Cái này thiên đạo chi môn chính là cái kia vọng tộc linh khí, năm đó hắn sư tôn lén lút đem đồ vật này lén ra đến, không nghĩ tới bị tộc trưởng phát hiện, lạnh lẽo hắn lục đạo kinh mạch, thế nhưng vẫn bị hắn đạo tẩu. Cuối cùng nhận thức, trốn ở chỗ này, trải qua 5 tháng rụt rữa, không còn có người nhận ra cái này chính là năm đó linh khí, Thiên đạo Lao tổ nghĩ tới những thứ này, hắn có biết hay chưa biện pháp, hay là Triệu Hoán không đến, đây là Thiên đạo Lao tổ cuối cùng một điểm tâm tư, ma thạch vô cùng cường đại, trong nháy mắt, thiên đạo chi môn nội hết thể nguyên khí toàn bộ bị hấp thu, 70000 chi chúng đệ tử trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ, liền ngay cả từng chút từng chút huyết dịch đều không có để lại. Nhất Thiên Minh sợ hãi nhìn một màn này, hắn phóng hỏa thiêu chết người cũng không được 1 3, thế nhưng lực công kích xa xa không có ma thạch mạnh mẽ. 700000 chi chúng, đảo mắt toàn bộ bị hấp thu. Nhất Thiên Minh cảm giác được thiên đạo chi môn nội ẩn giấu đi khí tức mạnh mẽ, cỗ khí tức này tựa hồ muốn chạy vội đi ra, hắn lần thứ nhất cảm giác được khẩn trường, đối phương cuối cùng lấy ra đồ vật quá là quỷ dị. Làm sao bây giờ? Nhất Thiên Minh bàn tay chăm chú nắm chặt, trong tay còn có không tới 4 triệu tiên dương đan, nếu như toàn bộ thả ra, hẳn là có thể chống đối vùng lên thiên đạo lao tổ công kích. Thế nhưng muốn chân chính đánh giết người này, muốn đánh bại tiên đạo lão tổ tay đồ vật bên trong, chỉ có một vật có thể. Bị rối. Nhất Thiên Minh không phải vạn bất đắc dĩ không nghĩ tới vận dụng bi giới, đó là một giết chóc khủng bố đến cực điểm đồ vật, có thể nói đại hung đồ vật, đặc biệt là tu vi của hắn không cao thời điểm. Nếu như ta có thể được đến khối thứ ba thiên hồn hạch, khống chế cơ hội vẫn phải có, bất quá bây giờ chỉ có thể làm hết sức giảm thiểu tử vong rồi. Nhiếp Thiên Minh vừa nghĩ tới bên ngoài còn có mấy người là chính mình mang đến, cùng mãng huyết cùng Tiêu đại sư vừa nghe đến hắn muốn công kích thiên đạo lao tổ, hai người không có hai lời, theo lại đây. Liên tư điểm đó, nhất Thiên Minh nhất định phải đem bọn hắn mang về, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm, hướng lên trời quát, mọi người Lập tức rút khỏi thiên đạo chi môn phụ thuộc nơi mau chóng nói xong bàn tay của hắn Đông nhiên vừa thu lại trước đó bị hắn cầm cố thiên phủ khí tức toàn bộ biến mất rồi sợ hai đám người tựa hồ ý thức được sắp xảy ra một cái chuyện kinh củng. cùng cũng mang biết cùng tiêu đại sư hướng về bên trong nhìn tới bọn họ có thể cảm giác được nhiếp thiên Minh lo lắng hai người bọn họ ở chỗ này xác thực là nhiếp thiên Minh bao quần áo lập tức xoay người hướng về bên ngoài đi đến hai vị ta tải người là đườngôphi cười cười hắn cầm lên hai người cấp tốc hướng về bên ngoài chạy điôphi thông minh đến mức nào người Hắn liệu định Nhiếp Thiên Minh nhất định sẽ bình an vô sự, hơn nữa Nhiếp Thiên Minh rất nặng tình nghĩa, mình bây giờ nếu như tại cứu bằng hữu của hắn, như vậy bằng lên song bảo hiểm. Dù sao nơi này Ngô Phi quen thuộc, hơn nữa Ngô Phi cảnh giới so với hai người đều cao, vì lẽ đó tốc độ chăm chú so với những kia khuyết minh cảnh giới cường giả chậm một chút, so với bản hư cảnh giới nhanh hơn rất nhiều. Nhiếp Thiên Minh âm thanh lần thứ hai chuyển tới, lần này càng gia tăng, đây là nhắc nhở, cũng là tại nói cho bọn họ biết, thật sự nếu không lui lại, khủng bố không có ai có thể cứu bọn hắn. Trong nháy mắt, trên bầu trời hiện lên vạn người hướng về lối ra. Mở miệng chạy đi, vốn là lối ra, Mở miệng đã tụ lại quá nhiều người, nếu như không phải Nhiếp Thiên Minh cầm cố ngăn cản, bọn họ sớm liền đi ra ngoài. Hiện tại cầm cố chết bỏ, bọn họ toàn bộ chào ra, trước đó chấn nhỏ kia chớp mắt bị nghiền ép thành mảnh vỡ, người phía sau quần liên tiếp, thông qua tốc độ càng ngày càng nhanh. Giờ khác này vốn là phồn hoa thiên đạo chi môn còn có phụ thuộc nơi đã trở nên cực kỳ thê lương, dường như đạt được như bệnh dịch, toàn bộ biến mất rồi. Dướn mắt nhìn Thiên đạo chi môn lão nhân, hắn cầm trong tay ma thạch, trong mắt tràn đầy máu, hắn lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên Minh. Là ngươi bộ ta Thiên đạo lao tổ tóc triệt để giải rác mở ra, cuồn phong gợi lên, tóc của hắn càng thêm luân mang, giờ khác này thần tình cực kỳ khủng bố, khi thế mạnh mẽ để nhiếp thiên Minh cảm giác được áp lực. Ta buộc ngươi. Chuyện cười, là ai nhân lúc ta tu vi không cao, muốn đánh giết ta? Là ai tại trong vực sâu, từng bước đem ta hướng về tử vong đầy đi? Là ai thiếu một chút làm cho ta chết ở chỗ kia? Ta buộc ngươi. Lao tử ngày hôm nay chính là muốn buộc ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi thiên đạo chi môn đã bị ta trộn lẫn thành như vậy, ngươi muốn thế nào? Nhiếp Tiên Minh thần tình cuồng nạo, tại Thiên đạo lão tổ trước mặt, Hắn đã nghĩ mạnh mẽ dâm dâm hắn. "Hừ, năm đó cái kia bi giới là ta trước tiên phái người đi lấy, không nghĩ tới bị người đoạt, ta không nên cầm lại tới sao?" Thiên đạo Lao tổ phẫn nộ gầm lên, "Năm đó nếu như không phải gia hỏa này xuất hiện, hắn có thể thuận lợi đạt được bi giới, cũng không, có nhiều chuyện như vậy, còn có cái này ma thạch, cũng không có cần thiết đánh ra." Hiện tại Thiên đạo Lao tổ thống hận nhất một người, chính là Nhiếp Thiên Minh. "Người phái người đi lấy, năm đó cũng không chỉ ngươi một người đi lấy đi, nhị trưởng lão Vân Vụ có phải hay không cũng đi nắm, chỉ là thực lực của hắn không bằng ngươi, tại sao phải ngươi có thể đi nắm?" Ta thì không thể đi cướp, ba đạo đại trận, ngươi phá vài đạo. Toàn bộ Bạch Lộ đại trận, bao quát Bạch Lộ đều là ta thu phục, có ngươi lão giả này chuyện gì? Nhất thiên Minh phẫn nộ quát, tương tự nhiều năm như vậy, hắn thống hận một người đến mức độ như vậy cũng không nhiều, Thiên đạo lao tổ tuyệt đối toán một cái. Thiên đạo lao tổ sắc mặt phẫn nộ, bất quá không nói gì rồi. Làm sao? Không nói gì mà chống đỡ đi, nói cho cùng còn không phải là ai thực lực mạnh mẽ, ai có nói chuyện quyền? Năm đó tu vi của ta đạt đến ngày hôm nay trình độ, ta nhìn ngươi liền thí cũng không dám thả một cái đi, ngày hôm nay hay là ta buộc ngươi rồi? Nhất Thiên Minh căn phấn sục sôi quát, trong năm năm này đoán khí vào đúng lúc này toàn bộ phát thiết. Vực sâu chi nhục, hắn vĩnh viễn không quên, Thiên đạo lao tổ bất tử, hắn Nhất Thiên Minh không đặt chân ở thiên địa, không đặt chân tân hoang. Được, đã như vậy, bản tọa ngày hôm nay liền lần thứ hai đưa ngươi quy tiền, xem ngươi mệnh đến cùng có bao nhiêu ngạnh. Thiên đạo lao tổ đã không thèm đến rẻ, bất kể như thế nào, nhất định phải giết chết người này cho dù đồng quy vu tận cũng được. Hắn thiên đạo chi môn bị người này triệt để phá hủy, chính mình chuyên tâm tu luyện nhiều năm như vậy cũng bị cái kia một cái ngọc trấn phá hủy, hắn hận Thiên Minh. Hà hà hà, ta nhớ được mấy năm trước, lao già kia cũng đã nói lời này đi, bất quá ta nhiếp thiên minh vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Trận chiến này, ta nhiếp thiên minh vẫn là người thắng sau cùng, đi ra nhân hay là ta nhiếp thiên minh? Nhiếp thiên minh ông cùng tự đại nói rằng, hắn liền muốn như thế thô bạo. Tại nhân bất kỳ trước mặt, đều không cần như thế thô bạo, chỉ có tại địch nhân của mình trước mặt, liền muốn biểu hiện ra cường đại thô bạo, muốn mạnh mẽ đánh đối phương, như vậy mới có thể giải trong lòng khí. Muốn chết, ta ma thạch đã mở ra, ngươi sẽ trở chết đi. Thiên đạo lao tổ giận dữ Một đạo hàn quang cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh vốn là, cứ như vậy một đạo hàn quang sao? Có thể đánh giết ta, nằm mơ đi." Nhiếp Thiên Minh lật bàn tay một cái, trực tiếp bị 500.000 thiên dương đan bốc cháy lên, lửa lớn rừng rực chấp mắt đem hàn quang chắn hỏa ở ngoài. "Nếu như liền chút buồn sự ấy, ta sẽ nói muốn giết người sao?" Ngay hàn quang bị ngăn cản sau, bầu trời xảy ra kinh dị tưởng tượng, bầu trời rơi xuống vô cùng hào quang, hào quang đâm vào đến trên mặt đất, mặt đất trực tiếp hóa thành khối xanh, biến mất rồi. Tốc độ nhanh chóng, sức mạnh to lớn, đã đạt đến nghịch thiên rồi. "Muốn đánh giết ta Nhiếp Thiên Minh?" nghi khá lắm. Nhiếp Thiên Minh khởi động tiên phủ khí tức, thế nhưng vừa hình thành cầm cố, chớp mắt bị này hào quang khủng bố đâm tấu. bất đắc dĩ, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai thiêu đốt 500.000 thiên dương đan, thế nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Là người bức lão tử, lão tử ta cũng không thèm đến xẻ rồi. Nhiếp Thiên Minh giận dữ hét, trong tay của hắn không phải là không có đồ vật, ai sợ ai. Bi giới, lên. Nhiếp Thiên Minh trực tiếp lấy ra bi giới, hai cái ngăn ra bi giới tại trong lòng bàn tay của hắn, hào quang nhàn nhạt chút nào nhìn chưa ra uy lực, thế nhưng ngay hắn hướng về đồng thời ngưng tụ thời điểm, Cố khí tức khủng bố kia xuất hiện. Chương 780, Ân oán. Không thể nào, không thể nào, người này tu vi tuyệt đối khủng bố, ít nhất là khuyết kiếp cảnh giới, mà lại đối với mặt sau người kia cực kỳ cung tính. nếu như hắn là Nhiếp Thiên Minh, lúc trước cũng không có thiên đạo lao tổ chuyện gì. Trường môn lập tức phủ định, trong vòng 5 năm, một cái vốn là đã người bị chết, đột nhiên đi ra, ít nhiều khiến nhân không tin. Ta tìm vấn vụ, năm đó ta nói rồi, trong vực sâu, bước bạch ta Nhiếp Thiên Minh người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhiếp Thiên Minh cuối cùng từ mặt sau đi ra. Trưởng môn trong lòng chấn động. Đúng là Nhiếp Thiên Minh, hắn không phải chết rồi 5 năm sau. Làm sao hiện tại kinh khủng như vậy? Nguyên lai là Nhiếp công tử, lão già chưa kịp lên tiếp, mong rằng công tử nhiều chỗ tội. Trưởng môn cũng không phải người ngu, Nhiếp Thiên Minh lần này thế tới hung hăng, khen chốt là hắn mang đến người quá kinh khủng, một trường trực tiếp có thể đem cái này phạm tiền môn đập thành mảnh vỡ, làm sao chiến đấu? Người câm miệng, các người phạm tiền môn cũng không phải là vật gì tốt, ngươi đại đệ tử phiền tiền đây. Năm đó ta nhớ được hắn cũng tới, đem hai người lập tức giao ra đây. Nhiếp thiên Minh giống giận một tiếng, khí thế đồng dạng khủng bố. Phạm Tiền môn trưởng môn xem như là hiểu rõ, hai người này mỗi một người đều không thể trêu trọc, tu vi đều là đơn trưởng là có thể đập chết bọn họ người, lập tức quát một tiếng, "Phiền Tiền, còn không đi ra, lăn ra, còn có vấn vụ, các ngươi làm ra chuyện tốt. Người cũng trốn không thoát quan hệ, người cái là ngươi sư đệ, một người là đệ tử của người, người tên sư tôn này, sư Minh, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp đi." Chu Hải rất nhanh sẽ hiểu phát sinh cái gì, lạnh lùng quát lên. Phạm Tiền môn trưởng môn lập tức run rẩy lên, tại Chu Hải trước mặt, hắn chính là một cái con kiến nhỏ. Không lật được trời địa ngay cả chạy trốn chạy tư cách đều không có một cái khuyết kiếp cảnh giới hoặc là cao hơn tu vi người muốn giết hắn hắn chỉ có rỗi ra cái cổ nhận lấy cái chết hối không nên lúc trước cũng với đổ vật kia động tầm năm đó nghe được vân vụ đánh đồ vật kia chủ ý thật đã lâu đã nghĩ nhân cơ hội đã đến nghe được thiên đạo lao tổ cũng tham dự trong đó hắn lập tức lui khỏi vị trí hai tuyến để đệ tử của hắn đi ra không nghĩ tới vẫn là dẫn dẫnỏa trên người thiên đạo lao tổ không có tìm hắn để gây sựếp thiên Minh ngược lại là tới đến thì tới đi tu vi đã đạt đến kinh thiên cảnh giới toàn bộ phạm tiền môn đều không phải là đối thủ của hắn. Một cương giả như vậy đủ rồi, Nhất Thiên Minh vẫn dẫn theo một cái người càng mạnh mẽ hơn, nếu như nói ra, phòng trường trực tiếp liền đem nhân hữu chết. "Ta, ta có tội, năm đó hai người sau khi trở về, đã bị tai nhốt vào cầm đoán bên trong, 5 năm, năm, Lao già chưa hề đem bọn họ thả ra một lần, cầu Nhất công tử, cầu cái này Lao tổ khai ân." Phạm Tiền Môn trưởng môn khóc sức mướt nói rằng, hắn sống nhiều năm như vậy không dễ dàng, có thể không muốn bởi vì việc này là mất mạng. Nhất Thiên Minh lạnh lùng nhìn lão nhân này, đối với người này Hắn ngược lại cũng không có quá nhiều kỉu hận, hắn chỉ là hoán hận phiền tiền còn có vất vụ, bất quá người này cùng hai người bọn họ quan hệ không thiết, muốn đơn giản như vậy thả hắn, cũng không phải là Nhiếp Thiên Minh tác phong. Nhân ở nơi đâu, làm sao vẫn không hề đi ra, là không phải là không muốn sống. Chu Hải không kịp bận, chỉ là việc nhỏ, dĩ nhiên làm phiền đến bây giờ, hắn bây giờ thật muốn giết trưởng môn kia. Phạm Tiền môn trưởng môn chỉ chỉ mặt sau ngọn núi, nhẹ dọng thì thầm, bọn hắn đều ở nơi đâu? Kenka. Chu Hải không có các loại, chờ, Phạm Tiền môn trưởng môn nói xong, thân thể trực tiếp thăm dò qua đi tới. Bàn tay bỗng nhiên xé ra đôi lớn, cảm nhận được hai cố khí tức chuyển đến, hắn không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp đem hai người lấy ra đến, tầm tầm ném đến Nhiếp Thiên Minh trước mặt. "Nhiếp công tử, có phải hay không hai người này?" Chu Hải nhẹ giọng nói rằng. "Không sai, quả nhiên là bọn họ." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nở nụ cười, hai người tuy nói đều hứng chịu tới trọng thương, thế nhưng chút nào nhìn chưa ra chịu đến giam cầm mô dạng, vận vụ tu vi rơi xuống không ít, thế nhưng sắc mặt vẫn là đĩnh đạc no đủ, phiền tiền tu vi dĩ nhiên trở lại lúc trước tu vi. Thấy thế nào cũng nhìn không ra hai người hứng chịu giam cầm. Nhất Thiên Minh lạnh lùng quát lên một tiếng, "Ngươi biết giam cầm là cái gì không?" Nhất Thiên Minh chỉ tay lực lượng, chớp mắt sinh ra khủng bố hỏa diễm, trực tiếp truyền vào đến trong lòng đất, Phạm Tiền môn trưởng môn chớp mắt bị ngọn lửa nhốt ở bên trong, hỏa diễm cũng không có lập tức tiêu cháy, chỉ là chậm rãi nung hắn. "A, Nhất công tử, Nhất công tử tha mạng a, tha mạng a." Trường môn chịu không được, lớn tiếng kêu gào. "Tha mạng, ta cảm thấy ngươi lời nói dối so với tính mạng của ngươi trọng yếu hơn nhiều, ngươi đã không nỡ bỏ giam cầm bọn họ, ta giam cầm ngươi được rồi." Nhất Thiên Minh lại truyền vào một đạo tiên phù khí tức trước mắt đem nguyên khí ngăn ra, Trưởng môn cảm giác được muốn nạt tờ. Một đạo sức mạnh khủng bố từ hắn đỉnh đầu hạ xuống, muốn đem hắn ép thành mảnh vỡ giống như vậy, hắn khổ sở chống đỡ lấy, không nghĩ tới năm đó nho nhỏ hành động sẽ mang đến hôm nay thai nạn. Được rồi, nên các ngươi." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng tỉ thẩm. Năm đó xác thực là ta quá tham lam, đưa tới hôm nay tai nạn, đều là một mình ta chi quá, với cái này Phạm tiền Môn không có chút quan hệ nào, nếu như ta chết, có thể đánh tan trong lòng ngươi đối với Phạm Tiễn Môn tự hận, ta nguyện ý vừa chết. Trải qua vực sâu cuộc chiến sau, Vân Vũ đã biến thành một người khác. Sắc mặt hắn Âm trầm thì thầm. Nhất Thiên Minh đến không nghĩ tới Vân vụ sẽ nói những này, năm đó hắn dùng Tam Linh trấn phạm khổ sở áp chế chính mình thời điểm, không phải cuối cùng 3 mét, hắn ra sức nỗ lực, phòng trưng ngày hôm nay hắn cũng không sẽ tiếp tục sống. Ta có thể tha các ngươi phạm tiền môn, bất quá ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Nhất Thiên Minh nhẹ giọng quát lạnh nói. Biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Trước khi chết, Vân vụ ngược lại cũng chấn định, sắc mặt bình tĩnh, năm đó ở trong vực sâu, hắn đã chết một lần, hiện tại tại tử một lần, cũng lạ gì đây. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng hỏi, ta mà lại hỏi ngươi Tiểu Cốc Tử đến cùng là bị người phương nào làm hại? Tiểu Cốc Tử? Vân vụ không hiểu ra sao, hắn không ngờ rằng Nhiếp Thiên Minh hỏi cái vấn đề này, Tiểu Cốc Tử là ai, hắn đều nghĩ không ra. Năm đó ngươi thỉnh Âu Dương Tử một thời gian, từng đáp ứng giúp hắn cứu trợ sư tôn của hắn Tiểu Cốc Tử, lẽ nào ngươi quên mất? Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, một mặt tức giận. Giờ khác này Vân Vũ mới nhớ tới năm đó hắn xác thực mời một người, người kia tu vi đã đạt đến bản hư cảnh giới, năm đó hắn thật sự là đồng ý giúp hắn sư tôn trị liệu trên người bệnh gì, không nghĩ tới Nhếp Thiên Minh ngày hôm nay nhưng hỏi tới nói ra thật xấu hổ, năm đó lão phu đều chỉ là vì lợi dụng một thoáng Âu Dương Tử Nguyệt một thoáng, lúc này mới nghĩ ra cái biện pháp này. Nói đến đây, Vân vụ cúi đầu, âm thầm tự trách. Vốn là ta muốn thả ngươi một con đường sống, thế nhưng ngươi lừa gạt bằng hữu của ta, cái thủ này không thể liền quên đi như thế. Nhất Thiên Minh bàn tay dùng sức chỉ tay, một đạo hào quang màu vàng kim rốt vào đến Vân vụ trong thân thể. Kim quang qua địa, chỉ nghe thấy lanh lảnh xương gậy vỡ âm thanh, Vân vụ vẫn cứ không có chốt một tiếng, hắn mồ hôi trên mặt châu đã tạo thành từng cố từng cố, cấp tốc hướng về phía dưới đi. Cũng được. Vậy cũng là ngươi trưởng phạt rồi." Nhiếp Thiên Minh lật bàn tay một cái, trực tiếp hủy bỏ tu vi của hắn, nhẹ dọng thì thầm. Vân vụ hiển nhiên không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng Nhiếp Thiên Minh vẫn là thả hắn, lập tức cố nhịn đau khổ, hướng về Nhiếp Thiên Minh lại bái, cung kính nói, "Đa tạ công tử đại nhân đại lượng, mới là không để phạm tiền môn bị mất ở trên tay ta." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn cùng Vân vụ ân đoán xem như là xóa bỏ, thế nhưng trước mặt hắn người kia, Phiền tiền, hắn nhưng không có nửa điểm khách khí. Nhếp công tử ta." cũng muốn nói cái gì? "Không cần, ngươi không cần phải nói, ngươi chắc chắn phải chết rồi." Nhất Thiên Minh không có cho hắn biện giải cơ hội, đối với người này, hắn từ lúc vực sâu nơi đã nghị giết Hắn đôi mắt kia, để Nhất Thiên Minh có một loại đánh đập hắn kích động, năm đó không có chém giết người này, ngày hôm nay vừa vận hoàn thành tâm nguyện. Một đạo hàn quang quá khứ, phiền tiền nhất thời ngã xuống vũng máu bên trong, Nhất Thiên Minh nhìn một chút trong ngọn lửa trưởng môn, giờ khác này hắn đã hấp hối, Nhất Thiên Minh hơi cười cười, nhẹ giọng nói rằng, "Quên đi, vừa diệt Thiên đạo lao tổ, tâm tình không sai, cứu hận của ngươi, Cố Miễn, ra đi." Nhất Thiên Minh lập tức rút ra đạo hỏa diễm khí tức, trưởng môn lập tức có quắc ngồi ở chỗ đó. Hỏa diễm khí vô cùng tương đại, vốn là không không phải hắn có thể chống lại, hiện tại cuối cùng kết thúc. Ta, ta, ta. Trưởng môn liên tiếp đề khí ba lần, dĩ nhiên đều không có nói ra thoại, vừa nãy đoạn thời gian kia, là hắn một đời thống khổ nhất thời gian. Được rồi, ta có một người bạn gọi Âu Dương Tử Nguyện, hi vọng các ngươi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng. Phạm Thiên môn một cái cơ linh đệ tử vội vàng nói rằng, yên tâm, chúng ta nhất định coi hắn là làm đến tân quẩn đại, chỉ cần hắn cần ta môn Phạm Tiên môn, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Chương 784, Thiên Tôn trưởng lão. Nhất Tiên Minh hít sâu một hơi, năm đó liền ngay cả Hỏa Long lão tổ cũng không biết, hắn một cái trùng khuyết cảnh giới làm sao có thể nghe qua đây. Chuyện gì xảy ra? Chu Hải nhảy cảm cảm giác được trong đó nhất định tồn tại đồ điều gì, lập tức lo lắng hỏi. "Ồ, không có chuyện gì, Chu đại ca không cần lo lắng." Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng cười cười, hắn xác thực cảm nhận được nguy hiểm, bất quá hắn cũng không phải là cái loại này bó tay chịu trói người, ai dám có ý đồ với hắn, hắn phản kích cũng là rất rõ ràng. Đây chính là hắn, Nhất Tiên Minh, có thù báo thù, có ân báo ân, thiên phủ ở trên người hắn. Thiên hồn hạch ở trên người hắn, có bản lĩnh liền đến tìm hắn lấy, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cũng không thèm đến sửa, chỉ cần hắn sớm một chút tìm tới khối thứ ba thiên hồn hạch, thực lực tăng mạnh, cũng không để ý có người tính toán. Đến thời điểm để sư tôn điều tra rõ ràng, một khi tìm tới người kia, nghĩ biện pháp đem hắn giết chết, dám tính toán đến trên đầu hắn, hắn ha có thể dung người này. Trước mắt Nhiếp Thiên Minh sát khí liền lan tràn đi ra, cường đại sát lục khí liền ngay cả Chu Hải đều mặc cảm, đó là một loại tuyệt đối quá cảm, Nhiếp Minh nhưng là dùng bi giới đẩy lùi Tiểu Phong thần khí tứ người. Nhếp công tử Nhất Thiên Minh cử động khác thường vẫn để cho hai người lo lắng không dứt, hắn tuy nói không có chuyện gì, là người đều có thể nhìn ra, trong chuyện này nhất định có chuyện gì. Trước tiên không nói chuyện chuyện của ta, chúng ta ngâm lại trước mắt sự tình đi. Nhất Thiên Minh lập tức đem lời của mình để rời đi chỗ khác, trong chuyện này bao hàm độ vật nhiều lắm, còn có bí mật của hắn, hắn không muốn quá nhiều thảo luận. Chu Hải lo lắng nhìn hắn một cái, không ở hỏi tới, dù sao Nhất Thiên Minh còn có một sự tôn, Hỏa Long lão tổ, Tân Hoang bên trong, liền ngay cả hoàng thần đều kiêng kỵ ba phần cường giả tồn tại. Ầm, tiểu cốc tử tình huống Ta không có cách nào giải quyết, bất quá tộc trưởng cũng nên có biện pháp giải quyết chuyện như vậy." Các loại, chờ, phẩm thủ giải thi đấu sau khi chấm rúc, chúng ta mang theo tiểu cốc tử trở lại tân gia tri đạo." Hỏi một đoàn tộc trưởng. Chu Hải suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói rằng, "Cái kia, Chu đại ca, ngươi có biện pháp biết là người phương nào gây nên sao?" Nhiếp Thiên Minh trong mắt lóe ra một tia sắc khí, đảo mắt lần thứ hai bình phục lại. Ngày hôm nay Nhiếp Thiên Minh chạy ra đi ra sát khí nhiều lắm, Chu Hải sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Cái này khó mà nói, cái này muốn xem tộc trưởng, tộc trưởng nếu như có thể phán đoán ra được, Vậy thì có thể phán đoán ra được, nếu như không thể, chúng ta cũng không có cách nào." Nhất Thiên Minh gật đầu, ở đây mọi người cũng biết hắn có ý gì, nếu như sau khi biết diện người kia là ai, không cần hỏi, Nhất Thiên Minh trực tiếp sẽ giết tới. Không chỉ là bởi vì hắn cùng tiểu cốc tử quan hệ không ít, cũng bởi vì trong thân thể hắn thiên phụ, nuôi nấng đồ vật, từng bước xâm chiếm việc, mặc kệ cái gì, chỉ cần hắn biết, người này hắn phải chết. "Được rồi, chúng ta sẽ chờ phẩm tiểu giải thi đấu kết thúc đi, đến thời điểm ngươi theo chúng ta cùng đi Tân Dã chi đạp nhìn." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vú Âu Dương Tử Nguyệt, nhẹ giọng thì thầm: Âu Dương Tử Nguyệt gật đầu, hắn đương nhiên sẽ đi, đây là cứu trợ hắn sư tôn biện pháp, đừng nói tân dạ tri đạo, coi như là núi đao biển lửa, không chối tử. Ba người định ra rồi sau, nghỉ ngơi sau mấy ngày, lần thứ hai đi tới tiểu danh điện, mấy ngày này tiểu danh điện tới không ít người, đa số đều là mộ danh mà đến, rượu nơi này, nhưng là tân hoàng đệ nhất. Đặc biệt là cho hoang thần cung phụng rượu ngon, nghe nói uống một cái, thậm chí có thể cảm ngộ đến thuộc về tâm cảnh của mình, bất quá người bình thường liền nghe thấy được cơ hội đều không có, càng đừng hi vọng uống. Liền ngay cả tiểu cốc tử cũng không có cơ hội thưởng thức thượng hạng cống tử. Bởi vì loại rượu này có ít, thật là ít đòi, thiếu liền ngay cả hoang thần đều cảm giác được quý giá cực kỳ. Chính là bởi vì loại này cống tiểu ít đòi, mới để cho tiểu danh điển địa vị cực cao, liền tiểu phong thần cũng không dám động bọn họ, hoang thần mặt mũi, ai dám không cho Thời gian trôi qua, chỉ trước mắt đã đến phẩm tiểu giải thi đấu, ngày đó, tiểu danh điển có thể nói phi thường náo nhiệt, trong đó cường giả càng là như nước thủy triều, như tiểu cốc tử đối với tiểu niên cứu người cũng không ít, bất quá tiểu cốc tử tại cất rượu địa vị vẫn là phi thường cao. Hầu như hết thệ cất rượu người đều muốn hướng về hắn Vân An. Dù sao tiểu cốc Tử Thiên Phú đặt ở đằng kia. Ngày đó từ Tân Giã tri đạo tới không ít đại gia tộc, trong đó cũng có mấy cái đã đạt đến trùng khuyết cảnh giới, đặc biệt là mang đến mới một đời, có mấy người tu vi cực kỳ khủng bố, liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh tới gần bọn họ thời điểm, đều cảm nhận được một trận áp lực khủng bố. Những người này đều là hoàng thành quanh thân người, người xem ba người, bọn họ là hoàng thành ngoại thành phía Đông Tiền gia nhân tài mới xuất hiện, nghe nói 200 năm trong lúc đó đã đạt đến khuyết kiếp cảnh giới rồi. Chu Hải hiển nhiên kiến thức rộng rãi, nhẹ giọng giới thiệu. Cái này là Ngô gia, lão nhân tu vi đã đến trùng khuyết cao nhất chuyện không biết có hay không đạt đến nghịch thiên cảnh giới rồi. Chu Hải giới thiệu. Lão ra lão nhân tựa hồ cảm giác được có người đang nói hắn, xoay người lại, thấy được Nhiếp Thiên Minh còn có Chu Hải, hắn tại Nhiếp Thiên Minh trên người không có quá nhiều dừng lại, bất quá thấy được Chu Hải sau, lông mày rõ ràng vừa nhíu, hiện nhiên cảm giác được Chu Hải cường đại. Lão nhân ánh mắt lần thứ hai thu hồi, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mỉm nở nụ cười, hướng về bên ngoài nhìn lại, phát hiện một đạo cực cường bạch quang từ trên bầu trời xé qua, hắn hơi nhướng mày, tu vi của người này vô cùng cường đại, đã đến nghịch thiên cảnh giới. Đạo mắt đã đi tới bên trong đại sảnh. Người tới là một lao giả, bất quá bên trong đại sảnh lập tức sôi trào lên, người đến là hoàng thần bên người cường đại trưởng lão, Thiên Tôn trưởng lão, tu vi chỉ đứng sau Chu lao tổ, tu vi cũng là nghịch thiên cảnh giới, thực lực khủng bố đến cực điểm, ngoại trừ mấy cái tiểu phong thần tồn tại, liền đến tới Chu lão tổ còn có cái này Thiên Tôn trưởng lão. Thiên Tôn trưởng lão, hành lộ hành lộ a. Không nghĩ tới ngày hôm nay hoang thần dĩ nhiên để Thiên Tôn trưởng lao đến, có thể thấy được năm nay không hề tầm thường. Lô ra lão nhân hướng về Thiên Tôn trưởng lão ổn quyền, cười nói: "Lô lão cũng tới, chúng ta đã lâu không uống rượu." không bằng một lúc nữa chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống uống một đứa, ngươi xem, coi thế nào. Thiên Tôn trưởng lão cũng không có quá to lớn kêu căng, bất quá trong lúc phát tay, cái loại này uy phong sẽ không bởi vì ngựa khí ít đi mấy phần, ngược lại càng kinh khủng hơn. Thiên Tôn trưởng lão lên tiếng, lão đệ ta tại sao có thể không cho mặt mũi nhi, ngày hôm nay không say không về. Nô ra lão nhân mỉm cười nói rằng, Thiên Tôn trưởng lão thân sau đứng một người, người này tuổi không quá lớn, bất quá giữa hai lông mày có một cỗ sát khí mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng quét qua chu vi, bất quá hắn trong mắt tựa hồ không nhìn tới nhất thiên minh. Chỉ là tại Chu Hải trên người hơi chút dừng lại chốc lát, liền triệt mở ra. cùng, đột nhiên Nhiếp Thiên Minh bên người bao bên trong lôi hoa ở một hơi rượu, phát ra quái lạ âm thanh, lôi hoa cử động này lập tức đưa tới mọi người chú ý. Giờ khắc này lôi hoa cảm giác được một trận bị đèn nén, rũa ra đầu đến, thấy được đông đảo ánh mắt nhìn hắn, lập tức đem đầu dụ trở về. Ồ, vẹn vẹn mặt đường, lập tức đánh tới to lớn phong ba, đầu tiên trở mặt chính là cái kia Thiên Tôn trưởng lão, lại thứ yếu là hắn phía sau người kia, hai người sợ hãi nhìn lôi loa. Cái này, làm sao có khả năng Nam tử trung niên kia không thể tin được ở chỗ này dĩ nhiên có thể nhìn thấy lôi hoa, cất bước đến Nhiếp Thiên Minh phía trước, không hỏi Nhiếp Thiên Minh, trực tiếp liền đưa tay đi bắt cái kia lôi hoa. Vị huynh đệ kia, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt tâm trầm hắn lần thứ nhất thấy không tiến vào chủ nhân đồng ý, tiểu đi cầm người khác đổ vật người, lập tức một cỗ tức giận nhẹ ra. Nam tử trung niên kia lúc này mới nhìn nhếp Thiên Minh, bất quá chút nào không có hổ thẹn cảm giác, nhẹ giọng nói rằng, đem con linh thú này cái kia ta nhìn một chút. Tại đông đảo nhân ánh mắt dưới, người đàn ông trung niên gần như mệnh lệnh ngữ khí, Nhiếp Minh hơi nhướng mày, lòng sinh phản cảm. Lạnh lùng nở đủ cười, tại sao phải? Nói xong, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà vô vỗ lôi hoa đầu, lôi hoa nhìn thấy nam tử kia trong mắt mang chút hung quang, biết có khả năng đã gây họa, vội vàng rụt trở về. Tại sao phải? Ta muốn nhìn một chút. Người đàn ông trung niên không có một tia hối cải tâm ý, hắn lạnh lùng nói, thật giống Nhiếp Thiên Minh chính là hắn người hầu. Ý dự phục của ngươi không sai, có thể cởi cho ta nhìn một chút sao? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà châm biếm một tiếng, chậm nói rằng, Tôn lão nhân hướng về Nhiếp Thiên Minh xem ra, trước hắn vẫn không có cố lưu ý thanh niên này, bất quá vừa nhìn một chút khí chất tại bạn cùng lứa tuổi bên trong xem như là rất đặc biệt. Bất quá nghe được Nhiếp Thiên Minh câu nói này sau, Thiên Tôn lão nhân sắc mặt cũng có chút không nhịn được nữa, bọn họ là thân phận gì, tại Tân Giả Chí Đạo, chỉ cần bọn họ coi trọng đồ vật, người khác đều sẽ chủ động lấy ra, hiến cho bọn họ, không nghĩ tới ngày hôm nay gặp phải hai cái không cảm thấy được ra hỏa. Khái khái khái. Tiểu Hưng đệ, nói chuyện không muốn cường ngạnh như vậy mà. Thiên Tôn lão nhân sắc mặt tuy rằng mang theo mỉm cười, thế nhưng cái kia một cỗ sát khí mạnh mẽ đã lan tràn đi ra, Nhiếp Thiên Minh trong lòng nhận ra, mãng, là ai không cường ngạnh hơn. Nhất Tiên Minh hơi nợ nụ cười, ngữ khí hơi chút có một chút cùng tin nói rằng, lão nhân ra nói đùa, đó là của ta đồ vật, ta không có xem trọng, nào dám cường ngạnh. Nhất Tiên Minh tinh tế nghe tới, bao hàm nhưng là xem thường cùng châm trọng, coi trọng người khác đồ tốt, liền muốn xem, này cùng giặc cấp không khác, nhân ra không cho, còn ngờ người khác cường ngạnh. Chương 788, nguyên lai là người đồng Hoàng lão nhân. Hải tộc tộc trưởng chậm rãi đi tới tiểu cốc tử bên người, màu máu tiểu bản ngưng tụ với trong không gian, ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà điểm nhập đến tiểu cốc tử trên người. Một đạo cực kỳ khí tức mạnh mẽ chui vào đến tiểu gốc tử trong thân thể. Giờ khác này, Nhiếp Thiên Minh ngẩn tở, trợn to mắt nhìn một màn này, mà bên ngoài Âu Dương Tử Nguyệt khẩn trương nhìn chăm chú vào một màn này, bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thân thể theo bắt đầu run rẩy. Nhiếp Thiên Minh đã chuẩn bị kỹ càng, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, lập tức lấy ra Thiên hồn hạch, ngăn cách tất cả, hắn thiên hồn hạch cường đại, hẳn là có thể đoạn tuyệt phản phệ lực lượng. Hải tộc tộc trưởng bắt đầu thăm dò, hắn sắc mặt nghiêm túc, vốn là bình tĩnh sắc mặt xuất hiện một tia quỷ dị màu đỏ, tiện huyết dịch hầu như lưu động, xuất hiện hiện tượng không bình thường. Nhất Thiên Minh cũng không dám quấy rối, tuy rằng lo lắng thế nhưng biết lung tung ra tay, có lẽ sẽ hại hai người. Mọi người đều lòng như lửa đốt đang đợi, Nhất Thiên Minh cảm nhận được một tia khí tức kỳ dị từ bên trong truyền tới, cố khí tức này, hắn tựa hồ gặp gỡ, Đó là Đông Hoàng lão nhân. Nhất Thiên Minh rất gấp gáp, đồng thời Khẩn Trương còn có Hải tộc tộc trưởng, hắn trong bàn tay tiểu bản trực tiếp rơi xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. A. Hải tộc tộc trưởng liên tục lui về phía sau vài bước, Nhất Thiên Minh vội vàng buôn qua khứ, nâng trưởng, lo lắng hỏi: "Thế nào? Chuyện gì phát sinh?" Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Hải tộc tộc trưởng sợ hãi nhìn lên bầu trời, trong mắt bên trong tràn đầy khủng bố, đạo khí tức kia đúng là bọn hắn kẻ thù, Đông Hoàng lao nhân. Nhất thiên Minh sợ hãi nhìn tộc trưởng, vốn là tiểu cốc tử sự tỉnh, bây giờ nhìn lại không phải đơn giản như vậy, lập tức kế tục hỏi tới, ngươi cảm giác được cái gì? Đã lâu, tộc trưởng mới kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới hiện tại liền gặp được Đông Hoàng lao nhân, đối phương cường đại đã vượt qua thực lực bây giờ của hắn, nếu như vừa nãy đối phương đổi theo ra, trực tiếp tới, bọn họ hải tộc cũng hoàn toàn biến mất. Hải tộc tộc trưởng thân thể run rẩy, Đông Hoàng Lao nhân quá mạnh mẽ, so với lúc trước bế quan thời điểm cường đại hơn rất nhiều lần, hắn xuất quan chuyện thứ nhất phòng trường liền muốn giết bọn họ. Không cái gì, chỉ là cảm nhận được một cái người quen phi tức. Hải tộc tộc trưởng thần tình hơi chút bình tĩnh một chút, bất quá vẫn là rất chấn động. Ngươi cũng biết Đông Hoàng Lao nhân? Nhiếp Thiên Minh ngại cảm cảm giác được, hắn nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Thiên Minh nói ra Đông Hoàng lão nhân sau, Hải tộc tộc trưởng trong tay mầm cũng lại bắt không được, tầm một thoáng trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Còn lại người cũng nghe đến Đông Hoàng lão nhân lập tức sống ở chỗ kia, cái tên này đã từng có một quãng thời gian giàn vật toàn bộ tộc. Nhất Thiên Minh hít sâu một hơi, xem ra suy đoán không sai. "Nhất công tử, ngươi tại sao biết Đông Hoàng lão nhân?" Vẹn vẹn dựa vào khí tức kia liền có thể phán đoán ra là Đông Hoàng lão nhân, có thể thấy được giữa hai người cũng có quan hệ gì, lập tức nhẹ giọng hỏi. Nhất Thiên Minh cũng không tính đem thiên hồn hạch sự tình nói cho Hải tộc tộc trưởng, chỉ là hơi nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, "Đánh với hắn quá mấy lần liên hệ." "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Hải tộc tộc trưởng lắc lắc nói rằng, hắn biết Đông Hoàng lão nhân đã sớm mê quan, làm sao có khả năng đi ra đây. Ta sắp thực gặp gỡ hắn. Bất quá là hắn hư ảnh cũng không phải là bản thân của hắn. Nhất Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng, nghĩ đến tại Bạch Lộ cái kia Đông Hoàng lão nhân trong cung điện, hắn lông mi mảnh liệt run nhúc nhích một chút. Lẽ nào hắn đã từng cũng mơ ước cái khối này bi giới? Bằng không hắn làm sao có khả năng lưu lại một đạo ý niệm ở nơi đâu đây? Nhất Thiên Minh lập tức cảm giác được không được bình thường, xem ra hắn nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, bởi vì Đông Hoàng lão nhân khả năng đã biết hắn người mang bi giới. Cái kia không phải bình thường bi giới, sức mạnh toàn bộ tản mát ra, đủ để chống cự tiểu phong thần bị giới, Đông Hoàng nhân nếu như thật sự đánh ý này, Nhất Thiên Minh cảm nhận được mạc danh áp lực, nhất định phải tại hắn xuất quan trước đó giết chết hắn. Đông Hoàng Lao nhân. Nhất Thiên Minh thì thảo thì thầm, mặc kệ nằm ở cái gì lý do, liền chỉ cần nói cái kia khối thứ ba thiên hồn hạch, hắn nhất định phải giết người này. Ta cứ nói đi, một đạo hư ảnh vẫn rất bình thường, nếu như đúng là bản thân của hắn tới, khủng bố chúng ta nơi này không có người nào dám ngăn trở hắn. Hải Tộc Tộc trưởng Kiên Kỵ nói rằng, Đông Hoàng Lao nhân tu vi cao bao nhiêu? Nhất Thiên Minh nhẹ giọng hỏi. Hải Tộc Tộc trưởng than thở, năm đó hắn tu vi bất quá trùng khuyết cảnh giới. Bất quá cũng đã chém giết chúng ta trong tộc hai cái cùng giai cấp trưởng lao, sau đó ta ra tay, chỉ có thể với hắn chiến bình, chúng ta hải tộc cũng với hắn kết ra lương tử, không biết hắn xuất quan thời điểm tu vi đến loại nào trình độ rồi. Vậy các ngươi tại sao không đi tìm hắn, nhân lúc bọn họ không có xuất quan trước đó, giết chết hắn." Nhất Tiên Minh nhỏ giọng nói, nếu là hắn đạt đến nghịch thiên cảnh giới, đã sớm tìm ra hỏa kia một trận chiến, cái nào còn có cho hắn xuất quan cơ hội." Nhất công tử nói đùa, nếu là hắn muốn tránh lên, chúng ta tại sao có thể tìm tới hắn, mới vừa mới cảm giác được cố khí tức này, cũng không biết hắn tại nơi nào." Tộc trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại tìm tới hắn, còn chưa chắc chắn có thể đánh thắng người này. Nhất Thiên Minh tự hỏi mấy, hiện tại cũng không phải là trêu chọc người này thời điểm, lần trước đối phương từ bỏ đánh giết chính mình, hơn phân nửa là bởi vì Hỏa lòng sư tôn để lại cho hắn tiểu lệnh bài, khả năng bi giới vẫn không có bại lộ, bất quá đối phương xác thực vừa ý chính mình thiên hồn hạch, chính như hắn cũng vừa ý Đông Hoàng lao nhân thiên hồn hạch. Cái kia, tiểu cốc tử tình huống thế nào rồi? Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Tộc trưởng vẻ mặt hơi chút được rồi một điểm, hắn nhẹ giọng nói rằng, tạm thời không có cái gì. Cố khí tức này bên trong có Đông Hoàng lão nhân khí tức, thế nhưng còn lại khí tức nhưng là một người khác, bằng không Đông Hoàng lão nhân nhất định sẽ phát hiện chúng ta rõ xét hắn. Nhiếp Thiên Minh gật đầu, bất kể là ai, hắn bây giờ nhất định phải bế quan, hiện tại đi tới Tân Dã tri đạo, tu vi đã không đủ dùng, hắn không thể tổng thể nắm hỏa Long sư tôn lệnh bại cất bước, vạn nhất đối phương thật sự sẽ rách mặt, giết mình làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng, "Tộc trưởng, ta cần phải ở chỗ này bế quan, có thể hay không tìm một chỗ cho ta?" "Được, vậy ta liền đi sắp xếp." Tộc trưởng biết rõ Nhiếp Thiên Minh không giống Đối phương có thể cảm ứng được đông hoàng lão nhân khí tức, có thể bị hỏa long lão tổ có trọng, tuyệt đối không phải hời hợt hàng người. Ít ngày nữa sau, Nhiếp Thiên Minh đi tới một chỗ yên lặng độc phủ, đây là hải tộc bế quan ơi, bên trong thiên dương đàn có đủ nhiều, còn có càng nhiều tộc trưởng và những người khác lưu lại cảm ngộ, đối với hắn tu luyện tuyệt đối có trợ giúp. Cá biệt mấy người, Nhiếp Thiên Minh chui vào trong đó, hắn cần không chỉ có vẫn là khuyết minh cảnh giới, mà là khuyết kiếp cảnh giới. Từ khi lần trước đột phá đến khuyết không cảnh giới sau, hắn trong thân thể hỏa diễm cùng nguyên khí thậm chí có một chút dung hợp, đặc biệt là mỗi khi hắn cảm ngộ hỏa diễm thời điểm, Dĩ nhiên có thể phát hiện hỏa long lão tổ lệnh bài. Năm đó hắn vì thiên phủ bỏ qua bảy đạo linh thủy, cái kia bảy đạo linh thủy nếu như toàn bộ hấp thu, nói không chắc có thể ngưng tụ ra Cửu Dương thiên hỏa. Bất quá Nhiếp Thiên Minh chưa từng có hối hận để hắn tự bỏ thiên phủ, hắn không làm được. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Nhiếp Thiên Minh sẽ tìm được ngươi. Trong đầu lần thứ hai hiện ra thiên toán tử cuối cùng một đạo ý niệm, đây là hắn to lớn nhất tâm bệnh, hắn tu vi càng cao, loại áp lực này cũng càng lớn, cho nên hắn mới muốn mau sớm đột phá. Khuyết minh cảnh giới. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nở nụ cười chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn vẫn có tự tin xung kích, trong thân thể đã hiện ra một cái to lớn kinh mạch, muốn đột phá đến khuếch minh cảnh giới, thiên dương đan không thiếu được. Cảm nộ tâm tình, hắn bây giờ đã có thể sáng tạo thuộc về mình chuyển lực lượng, thậm chí liền sang lực lượng đều có thể cảm nộ đến, tâm tình tuyệt đối không phải ngăn cản hắn tiến lên độ vật. Vì lẽ đó Nhiếp Thiên Minh đối với lần này rất có lòng tin, từ khi khắc phục kinh khủng kia xong thanh vệ hồn bí sau, hắn cảm nộ đến đồ vật càng ngày càng nhiều, thêm vào hắn chiếm được thiên hồn hạt sau, tu vi đạt đến khủng bố cảnh giới. Thiên chốt hắn vẫn đạt được một đạo thuộc về thiên toán tử huyết dịch. Cái kêu huyết dịch sau ẩn chứa rất nhiều thứ đến bây giờ hắn cũng vô ích dọn máu này bởi vì hắn muốn lấy được khối thứ ba thiên hồn là sau tại lấy ra tin tức Ca băng theo thời gian di động nhất thiên Minh trong thân thể phát sinh khủng bố âm thanh một có mạnh mẽ khí tức từ sơn động hướng về bên ngoài khuyết tán ra hắn nhắm mắt không nói tóc không gió mà bay lên trong mơ hồ trên người tản mát ra ngọn lửa màu đỏ còn có mãnh liệt nguyên khí thiên phụ khí tức cũng theo theoở ra trong lúc nhất thời ba đạo khí tức rằng có lên cực kỳô bạo Ca băng sơ động thậm chí có một ít run dậy nếu như không phải tộc trưởng tu luyện sơn động Ê e sợ giờ khắc này đã sớm báo hỏng, Nhiếp Thiên Minh giữa hai lông mày để lộ ra một cỗ tự tin, còn có một cỗ quyết tâm. "Khuyết Minh cảnh giới sao?" "Chương 792, lúc này mới là đệ tử của ta." "Cũng được, may là ta cũng đổ vật." Nhiếp Thiên Minh không có nửa điểm do dự, trực tiếp lấy ra Huyền Hỏa Kính, vừa vận đạo thứ ba hỏa diễm cũng xuống, cùng đạo thứ hai hỏa diễm tương đương. "Sư tôn ngươi cũng thật sự dám chịu hắn a." "May là hắn lấy ra Huyền Hỏa Kính, bằng không lần thứ hai đã biến thành thăng cốc, tuy rằng không có nguy hiểm, thế nhưng cái này cũng quá hiếu." tia chớp màu đỏ hỏa diễm trực tiếp va về phía Huyền Hỏa Kính, Nhiếp Thiên Minh trên hai cánh tay hiện ra khủng bố màu đỏ, màu vàng khí tức từ trên bàn tay hiện ra, hắn trực tiếp lựa chọn ngăn trở hỏa diễm. Xì xì. Hỏa diễm trực tiếp chui vào đến Huyền Hỏa Kính bên trong, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được thân thể không ngừng run rẩy run, tiểu phong thần cảnh giới uy lực quá lớn, xem ra sư tôn không chỉ là rót vào hỏa diễm, càng muốn để hắn lĩnh hội cái gì là tiểu phong thần. Nay đối với hắn mà nói quá trọng yếu, Nhiếp Thiên Minh thân thể run run mấy cái, nhanh chóng hấp thu hỏa diễm, hỏa diễm lần thứ nhất bị hắn lợi dụng. Trước đó làn da màu đen trực tiếp bị màu đỏ thay thế, tán mát ra màu vàng giống như hào quang, đó là một loại tân sinh sức mạnh, Nhiếp Thiên Minh giống giận một tiếng, trên người hỏa diễm chớp mắt đạt đến to lớn nhất. Phun! Phun! Phun phun phun. Bảy thanh kiếm cổ lần thứ hai phun trào đi ra, sản sinh cường đại hỏa diễm trực tiếp đem Nhiếp Thiên Minh đẩy ra trăm mét cao, trên không bên trong hắn, sắc mặt bình tĩnh, lông mi tóc đã dường như hỏa diễm bình thường cấp tốc thiêu cháy. "Tiểu tử, ngươi có độ vật này, sớm một chút nói a." Hỏa Long lão tổ thế mới biết Nhất Thiên Minh tại sao có thể tại tu vi mới bất quá bản hư cảnh giới thời điểm hấp thu cường đại hỏa diễm, nguyên lai like có độ vật này. Được, lao tổ liền không khách khí, nhiều cảm thụ một ít đi. Hỏa Long lão tổ trực tiếp đánh ra một đòn cuồng ngạo hỏa long trực quyền, một quyền này để giếng cổ người ở bên cạnh thối lui ra khỏi hơn một giám điện. Lại nhìn trong gió lốc Nhất Thiên Minh, cầm trong tay huyền hỏa kính, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trực tiếp tiến vào đến hòa Long lao tổ đánh ra một kích kia trong ngọn lửa, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì là vẻ. Cửu Dương hỏa. Dĩ nhiên là như vậy. Nhất Thiên Minh hít sâu một hơi, Đó là một cố diệt thiên sắc khí, chẳng trách sư tôn đối với hắn ác như vậy, ra tay quá nhẹ, căn bản là đánh không ra Cựu Dương Thiên Hỏa khí tức. Nguyên lai Cựu Dương Thiên Hỏa là dùng để thiêu diệt tất cả, nó đã không phải là một đạo hỏa diễm, mà là cái loại này hủy diệt phía chân trời sức mạnh, chẳng trách không có vật gì có thể tiêu diệt Cựu Dương Thiên Hỏa, bởi vì nó chỉ thuộc về giết chóc. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mà thì thầm, hỏa diễm hóa thành sức mạnh, cho dù hắn thực lực bây giờ không mạnh, thế nhưng có thể cảm ngộ đến tầng này hỏa diễm, đã có thể chém giết một cái trùng huyết cảnh giới người. Cựu Dương Thiên Hỏa, khủng bố đến cực điểm. Ta lúc này mới lĩnh ngộ đến từng chút từng chút liền kinh khủng như vậy, nếu như Nhất Thiên Minh khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, nếu như thật sự luyện thành thuộc về hỏa diễm của chính mình, lịch thiên cảnh giới, có thể một trận chiến. Nhất Thiên Minh chưa từng có hưng phấn như vậy quá, hắn tựa hồ thấy được hy vọng, một cái thông nhập đến cường giả con đường, hắn chưa từng có ngày hôm nay như thế tự tin quá. Đây chính là tiểu phong thần ý niệm mạnh mẽ. Nhất Thiên Minh biết tại sao mình có cỗ tự tin này, bởi vì Hỏa Long lão nhân đem ý niệm của mình cũng truyền vào đến trong ngọn lửa. Sư tôn thực sự là dụng tâm lương khô công hiểu người trực tiếp sẽ bị đốt thành cho bụi. Hắn nhẹ nhàng mà nở nụ cười, bất quá Nhiếp Thiên Minh cũng không sợ, có Huyền Hỏa Kính, vẫn là có thể chống lại ngọn lửa này. "Tiểu tử, đừng cười, mà sau còn có." Hỏa Long lão tổ vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh nhanh như vậy liền hấp thu hỏa diễm, nhất thời cao hứng lên, đơn giản tại chuyển vào một điểm. Nhiếp Thiên Minh trong lòng cả kinh, than thở, "Sư tôn, ngươi cũng đừng nhanh như vậy à, ta còn có hấp thu đây." Bất quá Hỏa Long lão tổ tính khí hắn quá quen thuộc, "Sư tôn nói một hai, lần công kích phòng trường cũng sắp đến rồi. Nếu như ta dùng hỏa diễm chặn lại một lần, Không biết tình huống như thế nào, Nhiếp Thiên Minh nghĩ tới Thiên Hồn ở sau, quyết định trước tiên thử một lần Hỏa Diễm chi đạo. Ca băng Thiên phủ điều hành, Hỏa Diễm trực tiếp phát sinh khủng bố pha âm thanh, Nhiếp Thiên Minh chưa từng có cảm giác được hắn ngày hôm nay cường đại như vậy quá. "Hảo tiểu tử, muốn ngăn thiệt ta Hỏa Diễm, không thiệt thổi ta Hỏa Long lão tổ đệ tử." Lão tổ vui vẻ. Hỏa Long lão tổ trong lòng yêu thích đệ tử này, với hắn tính cách quá đầu, lập tức ha ha cười lớn lên. Ca bang. Hai cú cực kỳ khí tức khủng bố đụng vào nhau, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên thành công chặn lại giống như vậy. Liền ngay cả Hỏa Long lão tổ cũng không nghi tới. "Tiểu tử, có ngươi, bất quá này một đạo hỏa diễm, liền cần ngươi không ngừng lĩnh ngộ, lĩnh ngộ ra đến, đó chính là thuộc về ngươi cựu Dương Tiên Hỏa rồi." Hỏa Long lão tổ rốt cuộc quyết định. Bàn tay cấp tốc đông đưa, Nhất thiên Minh rõ ràng nhìn thấy lao tổ phía sau hiện ra một đạo khủng bố Hỏa Long, Hỏa Long dương nhanh múa đuốt, khí tức cực kỳ khủng bố, một chảo lực lượng đủ để vô chết một cái nghịch thiên cảnh giới người. Đây mới là sư tôn thực lực chân chính sao? Nhất Tiên Minh sợ hãi thì thầm, "Hỏa Long quá mạnh mẽ, tại Hỏa Long trước mặt, hắn thậm chí liền hoàn cơ hội cũng không có." trừ phi hắn mạnh mẽ thả ra bi giới, bằng không chỉ có một con đường chết. Hỏa Long lão tổ đương nhiên không phải chuẩn bị dùng này một đạo hỏa long vì làm nhất thiên minh mở ra cựu dương thiên hỏa, đừng nói nhất thiên minh, đổi một cái nghịch thiên cảnh giới người, cũng không thể chịu đựng khủng bốt như vậy một đòn. Thiên Minh nhìn kỹ, lúc này mới là chân chân chính chính tiểu phong thần uy lực, đây mới là hỏa diễm màu sắc. Giờ khác này Hỏa Long lão tổ như màu đỏ thái dương giống như vậy, để phạm vi trong vòng ngàn dặm người sinh ra khuất phục tâm ý, cái cường thế hỏa diễm đâm người không mở mắt ra được. Tới gần hỏa diễm những tia hỏa lòng tộc các đệ tử cảm giác được tâm thần đều sắp muốn qua đời. Lao tổ! Lao tổ!" Hỏa Long tộc các đệ tử lập tức cung kính thì thầm, Hỏa Long lão tổ chính là của bọn hắn tất cả, Hỏa Long lực lượng, bọn họ nguyện ý vì đó kính dâng tất cả. "Hỏa Long!" Hỏa Long đi ra. Trong vòng ngàn dặm người đều thấy được cái kia một đạo khủng bố hỏa long, hỏa long cực kỳ cuồng ngạo, nó trực tiếp xé rách không gian, một trào phá tan rồi quần quần tầng xét không ngừng, thế nhưng tại hỏa long trước mặt, lập tức biến mất hầu như không còn. Liên sấm đều tránh sự sắc bén, hỏa long lực lượng quá mạnh mẽ. Nhất Tiên Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn cấp tốc hô thu, cảm ngộ. Đây là Hỏa Long Lão tổ tự tay làm mẫu cho hắn xem, nếu như hắn không phải là của mình sư tôn, cho dù tốn hao mấy trăm triệu Thiên Dương Đan, cũng đừng muốn mời động Hỏa Long Lão tổ. Đó là tiểu phong thần công kích, càng có tiểu phong thần ý niệm, tiểu phong thần cảm ngộ, hoàn toàn hiện ra tại Nhất Tiên Minh trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, đối với Nhất thiên Minh tu luyện mang đến chất bay vọn, loại này tâm tình trên đột phá quá là đáng sợ, mang đến cho hắn một loại khí, hắn tựa như cái kia một cái Hỏa Long, ngàn vạn tầng mây tùy ý chính mình bay vọp. Bên trong đất trời Không có hắn, Nhiếp Thiên Minh có thể sợ sệt đổ vỡ. Hống hùng hống. Hỏa Long hống một tiếng, thiên địa xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, núi sông bắt đầu sụp đổ, mọi người tâm thần nằm ở tan vỡ bên dưới, nếu như không phải Hỏa Long lão tổ bảo vệ, những người kia phòng trừng giờ khắc này đã mất đi tu vi. Hỏa Long hống một tiếng, Nhiếp Thiên Minh theo phần chấn lên, hắn hai chân bỗng nhiên đặt địa, thân thể vọt thẳng nhập trong mây mù, bên trong thân thể hỏa diễm phun trào đi ra đối bụng, giờ khắc này hắn tràn đầy ngạo khí, ngông tự đại ngạo khí. Được, không chỉ có phải có ngông nẹn, ngạo khí, chúng ta Hỏa Long đệ tử cũng nên có. Hỏa Long lão tổ thỏa mãn nhìn đệ tử của hắn, trên người tản mát ra màu vàng lưu quang, Hỏa Long lão tổ thân ảnh biến đổi, một đạo hào quang màu đỏ trực tiếp đem Nhiếp Tiên Minh tập trung tại trong ngọn lửa. Giờ khác này Nhiếp thiên Minh con mắt đã nhắm lại, hắn tại cảm ngộ hỏa diễm khí, chút nào không có phát sinh bất kỳ không vẻ. Xì xì. Hỏa diễm đốt sạch bầu trời tất cả khí thức, thế nhưng là cho Nhiếp thiên Minh cung cấp quần quần không ngừng sức mạnh, ánh mắt hắn đóng chặt, thế nhưng mọi người nhưng có thể cảm giác được cái kia một đôi khủng bố con mắt, một khi mở đến, thiên địa cũng vì đó rung lên. Tiên Minh, sư phụ có thể làm chính là những thứ này. Ngươi chỉ cần ngộ ra Hỏa Diễm khí, liền có thể đánh mở tầng này Hỏa Diễm, hiện tại ta cũng có chuyện của chính mình muốn làm rồi." Hỏa Long lão tổ bàn tay vừa thu lại, phía trên bầu trời cái kia một đạo Hỏa Long trực tiếp đi vào đến giả tổ trong lòng bàn tay. Chương 796, không cần. Chuyện cười, hoang cổ đồ vật ngươi cũng phải xem ở trong tay hay như ngươi nhân vật như vậy, chỉ có thể phế bỏ hoang cổ linh tính. Nhất Thiên Minh biết trong tay của hắn Bạch Cốt không đơn giản, hắn làm sao từng e ngại quá, trong tay của hắn cũng có một cái hoang cổ đồ vật, thời điểm mấu chốt, không biết hai từ đây Chất trong tay ta nghịch thiên cảnh giới nhân vật, không biết có bao nhiêu nhân, ngày hôm nay liền miễn cưỡng thu phục ngươi. Đông Hoàng lão nhân rốt cục ra tay rồi, 6 cái bạch cốt xếp thành một đạo cực kỳ hào quang công bố, Chu Vi Sơn mạch cấp tốc xuất đổ, tại hoàng cổ khí tức dưới, còn có cái gì có thể chống cự đây. Năm đó thiên toán tử dùng thiên hồn hạch giam giữ lại toàn bộ hoang cổ, nho nhỏ hoàng cổ đồ vật, há có thể lật lên sóng lớn, Nhiếp Thiên Minh không có lựa chọn lùi về sau, một bước đi tới Đông Hoàng lão nhân trước người, trong bàn tay hiện ra hai đạo mạnh mẽ bạch quang. Bạch quang chính là hai cái tiên hồn hạch, tiên hồn hạch cường đại lực bẩy xích. Dĩ nhiên trực tiếp đem hoang cổ khí đổi đi. Có kẹt. Dưới chân sơn mạch tại cấp tốc liên nát, liền ngay cả Nhất Tiên Minh trên người phần Thiên Lô cũng xuất hiện một đạo khe nứt. Sáu cái bạch cốt sản sinh khí tức tuy rằng bị Thiên Hồn Hạch bài xích ra, thế nhưng cực kỳ khủng bố lực cắn nuốt, thậm chí mấy ngày liền phụ cũng dám cắn nuốt. Vật ấy nhất định là hoang cổ nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh vai hồn ấn đồ vật. Nhất Tiên Minh vừa nghĩ tới hồn ấn, trong lòng nhiều hơn một chút cảm thán, nếu như hồn khắc ở nơi đây, hắn trực tiếp lay ra đến, cho dù là cổ đồ vật, chỉ cần trên người hắn có linh thú khí, hồn ấn liền không sợ. Giang giác. Phần Tiên Lô nước ra rồi một vết thương, một đạo hỏa diễm trực tiếp phun trào đi ra, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt tâm trầm cái này Phần thiên Lô từ khi đạt được cho tới bây giờ, đã vô số lần cứu tính mạng của mình, không nghĩ tới ngày hôm nay ở chỗ này hủy hoại. Đông Hoàng lão nhân, ngươi cho rằng dựa dẫm 6 cái phá xương liền dám hoành hành bá đạo, hoang cổ đồ vật, ta cho ngươi nhìn cái gì mới là chân thực hoang cổ đồ vật. Nhiếp Thiên Minh rốt cục lạnh lùng hạ sát thủ, hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện hai đạo khủng bố bạch, Quang. bạch Quang lên, hiện lên hai cái sinh mãn dị sắc sát, sát khí thế cực kỳ kinh người. Cái này là Đông Hoàng lão nhân vẫn không có đến cùng nói chuyện, chỉ nhìn thấy bên thai chuyển đến một đạo khủng bố xích sắt âm thanh. Ca băng. ca băng. Xích sắt vô cùng tương đại, đảo mắt đem Đông Hoàng lão nhân dung ra cách xa trăm mét, Nhiếp Thiên Minh không có ngừng tay, cầm trong tay xích sắt tầng tầng đánh quá khứ. Cái này thì cũng thôi. Hoang cổ đồ vật. Đông Hoàng lão nhân sợ ngây người, bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng, đạo thứ nhất bạch cốt tầng tầng đánh đến xích sắt bên trên. Ca băng. Khiến Nhiếp Thiên Minh không rõ chính là xích sắt tại bạch cốt va chạm dưới, dĩ nhiên xảy ra gãy liệt, vốn là cứng rắn cực kỳ hoang cổ đồ vật. Đột nhiên cắt thành mấy chu tiết. Ha ha ha, ngươi cũng là hoang cổ đồ vật, ta xem như là đồng nát sắt vụ đi, vẫn hoang cổ đồ vật, chỉ có hoang cổ khí, không, có hoang cổ ai, xem ta. Đông Hoàng lão nhân tinh thần tỉnh táo, cầm trong tay 6 cái mật cốt, Tầm tầng hướng về Nhất thiên Minh đột tới. Ca băng. Nhất Tiên Minh cầm trong tay một cái khác xích sát. dĩ nhiên lần thứ 2 bị nát, lần này càng thêm triệt để, đã biến thành vô số tinh điểm, biến mất ở trong ánh mắt của hắn. Không đúng, không đúng. Nhất Tiên Minh sắc mặt nghiêm túc lên, giờ khắc này Đông Hoàng lão nhân cản rỡ vồm cầm lấy bạch cốt tầng tầng hướng về Nhiếp Thiên Minh đột tới. Ca băng. Cựu Dương Thiên Hỏa dĩ nhiên không có thiêu đốt vật ấy, có thể thấy được vật ấy cường đại đến mức nào. Nhiếp Thiên Minh liên tục lui về phía sau, không nghĩ tới Đông Hoàng lão nhân dĩ nhiên dựa vào vật ấy có thể làm cho Cựu Dương Thiên Hỏa không thể làm gì. Ca bang. Nhiếp Thiên Minh đột nhiên phát hiện một tia cực kỳ tinh vi hào quang từ bốn phía tản mắt ra, cỗ khí tức này so với Hỏa Diễm khí một không kém, hiển nhiên không phải từ đối phương xương bên trong tản mắt ra. Đó là cái gì? Liên ngay cả Đông Hoàng lão nhân cũng cảm nhận được cỗ khí tức này, đó là hoang cổ khí tức. Hàn Vũ Thiên không thể nghi ngờ. "Mẹ kiếp, làm sao nhiều như vậy hoang cổ khí tức?" Đông Hoàng lão nhân mắng, thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì bị hắn đánh nát xích sắt dĩ nhiên cấp tốc dung hợp, mà lại bên trong sức mạnh bùng lên càng kinh khủng hơn. "Mụ, không phải xích sắt." Nhiếp Tiên Minh hít sâu một hơi, sợ hai thì thầm, nguyên lai trong tay của hắn cái kia hai đạo xích sắt đều không phải chân chính xích sắt, dĩ nhiên là một loại hoang cổ đồ vật. Vở đấy hắn cũng không biết là vở gì, nhất định là bị một cái cường giả đỉnh cao dung hợp vào, biến thành hai người kia xích sắt. Bây giờ xích sắt bị xương đánh nát, Bên trong sinh vật dĩ nhiên lần thứ 2 ngưng tụ. A. Nhiếp Tiên Minh sợ hãi thì thầm, hắn thấy được một cái quỷ dị yêu thú, màu vàng muỗi. Là 6 con màu vàng muỗi. Nhiếp Tiên Minh khiếp sợ thì thầm, 6 con màu vàng muỗi, năm đó cừu đầu màu vàng muỗi có thể đấu đá lung tung, liền ngay cả hoàng cổ đại năng đều tránh né sự sắp bén, liền hồn ấn cũng không dám khiêu chiến chúng nó. Ông ong ngoong. To lớn muỗi chớp mắt bùng nổ ra khí tức khủng bố, nó đi tới Đông Hoàng lao nhân phía trước, hỏi xương khí tức, cảm giác có một ít quen thuộc, trực tiếp đã năm đi, sáu cái xương trực tiếp bị nó nuốt vào trong miệng. A. Quá kinh khủng. Đông Hoàng lão nhân cũng không dám chạy, hắn biết một chạy cái này mỗi một cái tắt là có thể đem chính mình độ chết, chỉ có thể mặc cho do nó gặm linh khí của mình, không nghĩ tới chính mình cực phú lực công kích linh khí dĩ nhiên đã biến thành linh thú đồ ăn, nghĩ tới đây, Đông Hoàng Lao nhân phun ra huyết tới. Nhất Tiên Minh em thầm vui vẻ lên, không có sáu cái xương Đông Hoàng lão nhân, lực công kích lập tức yếu bớt một nửa, chỉ có thể so với trùng huyết cảnh giới hơi chút cường đại như vậy một ít. Rang rắc. Rang rắc. Sáu cái xương bị sáu con muỗi mấy phút liền làm xong, Đông Hoàng lão nhân ảo nào không ngớt. Chuyện này quả thật tại phong phú của trời a. Sáu cái xương nhưng là thời đại hoang cổ đồ vật, giá trị không cách nào đánh giá, cứng rắn cực kỳ, chém giết cường giả càng là đến công suệ, không nghĩ tới bị môi trực tiếp ăn hết, muội dư vị một thoáng, bốn phía nhìn quanh. Muội nghe nghe Đông Hoàng lão nhân, há miệng, Đông Hoàng lão nhân cho rằng đối phương muốn ăn đi hắn, sợ đến vội vàng nhắm hai mắt lại, ngay cả chạy trốn chạy đều quên. Ai biết muội đánh một cái hả hơi, một cỗ tinh tuệ vị lập tức chui vào đến Đông Hoàng lão nhân trong thân thể. Hoa. A. Đông Hoàng lão nhân thiếu một chút liền ngã tở, hắn vội vàng đạp hạ xuống liều mạng thổ phận không thể đem ruột đều phun ra, Nhiếp Thiên Minh suýt chút nữa cười ra tiếng. Cô, sáu con màu vàng mới đánh một cái cách, lập tức đã ngủ mê mang rồi, thân thể cấp tốc biến hóa, đảo mắt dĩ nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ, lần thứ hai ngưng tụ thành hai cái xích sắt. Nhiếp Thiên Minh không nghĩ tới dĩ nhiên mất mà được lại, khen chốt này hai đạo xích sắt là sáu con mưa diễn biến, cái này quá kinh thiên. Hoang của mạnh, quả nhiên không thể nào tưởng tượng được. Nhiếp Thiên Minh khiếp sợ thì thầm. Giờ khắc này Đông Hoàng lão nhân mặt đều tái rồi, vẫn đang không ngừng mà nhổ nước miếng, trong bụng đồ vật gì đều bị thu sạch sẽ. Thế nhưng vẫn là muốn thổ. Hoa hoa hoa. Đông Hoàng lão nhân liên tục hói ra 2 giờ, rốt cục lui có quắc ngồi ở chỗ đó, hắn không có sức mạnh, cái kia 6 con muỗi hả hơi thối quá. Nhiếp Tiên Minh mỉm cười nhìn hắn, e sợ liền Đông Hoàng lão nhân chính mình cũng không ngờ rằng sẽ như vậy, vốn là hắn còn có năng lực chém giết Nhiếp Tiên Minh, thế nhưng bị cái này muỗi ăn hết 6 cái xương sau, còn bị cái kia một cỗ tanh tươi suýt chút nữa vẫn tử, ngay cả chạy trốn chạy sức mạnh đều không có. Người gặp gỡ Thiên toán từ sao? Nhiếp Minh lạnh lùng quát lên, hiện tại Đông Hoàng lão nhân sức cùng lực hiệt, đã không đáng lo lắng. Hắn muốn động thủ bất cứ lúc nào có thể giết chết, không, có trước đó cảm giác một loạn. Đông Hoàng lão nhân hề bại nói rằng: "Kính chào, bất quá ngươi muốn giết ta, vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng một khối thiên hồn hạch." Đông Hoàng lão nhân đã ý thức được hắn ngày hôm nay chạy không phát, hiện tại không nói chuyện điểm điều kiện, e sợ trực tiếp bị Nhất Thiên Minh chấm giết. Cuối cùng một khối thiên hồn hạch. Nhất Thiên Minh lộ ra vẻ mỉm cười, biểu thị cảm thấy hứng thú. "Đúng, cuối cùng một khối, chỉ cần ngươi thả ta, ta muốn làm chuẩn bị cho ngươi cuối cùng một khối thiên hồn hạch. các loại, chờ, bốn khối thiên hồn hạch tập hợp sau." Tu vi của người đem chưa từng có cường đại. Đông Hoàng lão nhân nước Ao nói rằng, thật giống hắn đã đã biến thành Niếp Thiên Minh trung thực người hầu. Niếp Thiên Minh nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ giọng thì thầm, "Không cần, ta cảm thấy cuối cùng một khối chính là trên người của người cái kia một khối." Chương 800. Sở Kế Kỳ sắc mặt tâm trầm hắn hận không thể lập tức ra tay, làm cho đối phương máu tươi ba thước, phương giải mối hận trong lòng, bất quá hắn biết Niếp Thiên Minh nếu nói chuyện, cái này mặt mũi ai cũng không dám không cho. Liên ngay cả Thiên Tôn trưởng lão cũng không dám chính diện cùng Thiên Minh tranh đấu, hắn tự nhiên cũng không muốn đắc tội. Quyên đi cũng không phải là chuyện đại sự gì, bất quá hy vọng ngươi quản hảo bằng hữu của chính mình, lần sau làm cho ta nhìn thấy, cũng sẽ không khách khí như vậy. Sở Kế Kỳ ánh mắt lóe lên, một đạo hàn quang quét qua đại hán, trong đó sát khí càng kinh người hơn, tu vi đã vô hạn tiếp cận nghịch thiên cảnh giới. Đại hán thực tại mạnh mẽ, trực tiếp coi rẻ đạo hàn quang này, thì thầm, hảo, lão tử chờ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đầu của ta bất cứ lúc nào dâng. Sở Kế Kỳ sắc mặt uấn nộ, bất quá chớp mắt chuyển biến tới, hắn hướng về Nhiếp Thiên Minh ôn quyền nói rằng, Nhiếp công tử, ngươi chậm rãi thuần tước, ta còn có chuyện. Sau đó bạn lại, đúng rồi, đem nhã giấy tờ tiêu, coi như ta mời khách rồi. Ha ha, vậy thì đa tạ sở công tử. Nhất thiên minh lạnh lùng nở nụ cười, bất quá vẫn là rất khách khí nói. Sở kế kỳ sắc mặt tối tâm đi xuống, cái thiêu bị đánh tiểu nhị không giải thích được nói, cứ như vậy buông tha bọn họ. Đúng, đều là ngươi trêu trọc sự. Sở kế kỳ hiện tại chính đang khí đầu bên trên, tiểu nhị như thế vừa hỏi, hắn hỏa khí càng lớn, tại hoàng thành nhiều năm như vậy, không người nào dám như thế chống đối hắn, ngày hôm nay một lần gặp được hai người đúng. Sở kế kỳ một cái tắt cũng đánh vào tiểu nhị trên mặt, phẫn nộ rời khỏi. Tiểu nhị hoa nước nhìn ông chủ, hắn không hiểu ra sao bị giật hai lần, nói liên tục lý địa phương cũng không có. Ta, ta, ta làm sao lại đen đuổi như vậy? Tiểu nhị hảo nào nói rằng, bất quá cũng không dám cùng ông chủ tranh luận, ông chủ đánh cũng chỉ có thể đánh. Sở kế kỳ vừa đi, quan thần lâu tất cả xuân sao, lập tức Nhật Bản về tới, có thể làm cho một cái tức giận vội vã thiếu ông chủ, không ra tay đánh người, mà lại vẫn cung kính đem chốc mắt này phạn tiền trao, có thể thấy được người bên trong không đơn giản. Thật hay giả? có thể làm cho Sở Kế Kỳ ăn như thế một đại thiệt thòi, người này là ai a? Không biết. Chưa từng nghe qua a. Mọi người không có người nào biết sự tồn tại của đối phương, thế nhưng nhếp Thiên Minh trực tiếp đè ép xuống, Sở Kế Kỳ liền tức giận cũng không dám bạo phát, trực tiếp đánh người mình mới phát tiết một ít phẫn nộ khí. Ai, thật sự không ngờ rằng, như vậy tuổi trẻ, dĩ nhiên như vậy lai lịch, xem ra nhất định là một cái tiểu phong thần loại hình đệ tử, không phải đệ tử thân truyền, cũng là cực kỳ coi trọng đệ tử. Ta muốn thì cũng thôi, hơn phân nữa là, không dám tiểu phong thần dĩ nhiên chỉ để hắn một người tới, tiểu phong thần đệ tử Chúng ta cũng có nghe thấy, như thế người này chúng ta xưa nay chưa từng nghe nói. Ngươi chưa từng nghe nói nhiều người đi, còn có thể đều cho ngươi biết. Bên cạnh một người phản bác đạo, trước đó hắn còn muốn châm chọc Nhiếp Thiên Minh, thế nhưng vừa nhìn thấy liền ngay cả Sở Kế Kỳ cũng không dám động hắn, có thể thấy được hắn mạnh mẽ. Ngươi biết, biết. Ngươi cũng không biết, tại sao phải nói ta? Bọn họ suýt nữa ra tay đánh nhau. Vừa nãy Sở Kế Kỳ nói cái gì? Thật giống nói chính là Nhiếp công tử. Một người đột nhiên nhớ tới cái gì tới, hắn nhất thời dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì có một khoảng thời gian Hoàng Thành đang nói một người, người này chính là Nhiếp Thiên Minh. Hỏa Long Lão tổ đệ tử thân truyền, bất quá đã qua 50 năm, năm trong 10 năm, mọi người cũng không còn nghe được liên quan với Nhiếp Thiên Minh tin tức, dần dần quên lãng. Bất quá vẫn là có người nghĩ tới, kinh hồ, hắn là Hỏa Long Lão tổ đệ tử. Hắn là Hỏa Long Lão tổ đệ tử. Hỏa Long Lão tổ đệ tử. Cái này, quá kinh khủng. Mọi người vừa nhắc tới Hỏa Long Lão tổ, liền cảm nhận được áp lực vô tận, cái kia trực tiếp chém giết một cái tiểu phong thần tồn tại, tại Tân Hoang đoạn này lịch sử bên trong, vẫn không có người nào dám chém giết một cái cùng cấp bậc tiểu phong thần. Hỏa Long lão tổ Cường Hãn, tân hoang thuộc về nhân vật cường đại nhất, liền ngay cả Hoang Thần cũng không dám ắt giao, năm đó hắn chém giết cái kia tiểu phong thần thời điểm, trực nói ra một câu, ngươi động chúng ta tộc nhân, ta diệt ngươi bộ tộc, bao quát ngươi tiểu phong thần. Năm đó còn có người muốn quy bảo, Hỏa Long lão tổ trực tiếp buông lời đi ra, ai dám biện hộ cho, đường trách hắn trở mặt vô tình. Kết quả cuối cùng liền Hoang Thần cũng không dám đứng ra điều giải, đương nhiên càng chủ yếu sự tình, Hoang Thần cũng muốn nhìn một chút Hỏa Long lão tổ thực lực, trận chiến ấy bên trong. Hỏa Long lão tổ thi triển ra mạnh mẽ hỏa diễm, cuối cùng trực tiếp đốt cái kia tiểu phong thần, để một đời tiểu phong thần trực tiếp chết đi. Hoang thần cảm thấy bất ngờ, hắn không nghĩ tới Hỏa Long lão tổ cường đại đến cảnh giới như vậy, chém giết sau, không, có người nào dám nhiều lời nữa câu, đã nghĩ chuyện này không có phát sinh như thế. Giết xong sau, Hỏa Long lão tổ lần thứ hai Bế quan, với hắn đột nhiên đi ra như thế, không có ai biết hắn có thể chém giết một cái tiểu phong thần tồn tại, thế nhưng hắn giết, mọi người lúc này mới kinh hô, thật sự có người dám chém giết tiểu phong thần. Hắn Bế Quang, thế nhưng đoạn này Quang Huy lịch sử Không có ai quên, nhiều năm như vậy, chỉ có một kiện sự này, khủng bố Hỏa Long lão tổ một trận chiến để hắn trở thành Tân Hoang kiêng kỵ nhất nhân vật. Đương nhiên không có người nào dám trêu chọc Hỏa Long tộc, chuyện trọng yếu hơn, Hỏa Long tộc từ trước đến giờ biết điều, liền dường như Hỏa Long lão tổ lúc trước giống như vậy, thế nhưng vừa ra tới, sẽ giết một cái tiểu phong thần, ai dám đắc tội? Hắn là một cái ngủ long, ai dám đem hắn đánh thức, trực tiếp cán chết, đây chính là Hỏa Long lão tổ tác phong, cũng làm cho các gia tiểu phong thần hết sức kiêng kỵ. Mà bây giờ hắn thu rồi một cái đệ tử thân truyền, có thể thấy được nhiếp tiên minh địa vị. Nhã bên trong Trên đại hán kia tựa hồ cảm giác mất đi là thú, túi đầu rót một chén rượu, thở dài một hơi. Người anh em, đây là vì sao?" Nhiếp Thiên Minh nhỏ giọng hỏi, vốn nên là hài lòng mới đúng. "Ai, đều do huynh đệ ngươi, vốn là ta muốn đem cái này Quan Thần lâu cho Hàn Sóc, hiện tại ngược lại tốt, không có lý do gì." Đại hán một mặt thú uất nói rằng, ánh mắt tràn đầy thất vọng. "A, ngươi thật sự dự định muốn hất đi Quan Thần lâu?" Nhiếp Thiên Minh khiếp sợ hỏi, cái này chủ so với mình vẫn tàn nhận à, thật sự dự định muốn rỡ bỏ đi Quan Thần lâu. Đại hán thở dài một hơi, nhẹ giọng thì thầm, Năm đó sư mội ta ở chỗ này bị Quan Thần lâu bắt nạt, lao tử liền lập được thệ ngôn, kiếp này nhất định phải đem Quan Thần lâu cho hắn hủy đi, nhìn hắn còn dám bắt nạt sư muội ta. Nhiếp Thiên Minh không ngờ rằng còn có như thế một tầng ý tứ, bất quá liền từ đại hán ca tính, hắn hướng về người này dựng lên một cái ngón tay cái, nói rằng, hảo chí khí. Ai, cho dù tốt chí khí cũng không có huynh đệ ngươi mạnh, một câu nói trực tiếp đem cái kia cả trấn đổ trở về, vẫn giật người giúp việc một cái, ngậm lại cũng hả giận. Đại hán chén rượu lên, hướng về Thiên Minh kính một chén. Ta liền mượn hoa hiên Sau này có cái gì cần ta Lý Chí Minh, ta Lý chết Minh không nói hai lời. Nhất Thiên Minh Thế mới biết hắn gọi Lý Chí Minh, lập tức cũng hướng về hắn ôm quyền, nói rằng: "Cảm tạ. Cung hay, cung hay." Một cái tức giận vội vã mỹ nữ tại Quan Thần lâu phía dưới mắng to, trực tiếp ra tay đem Quan Thần lâu mấy tên đệ tử đã bay, lần thứ hai đưa tới mọi người quan sát. Tamôn, Tamôn, ngày hôm nay thật là nhiều người tìm Quan Thần lâu rối quẹo, này không lại tới một nữ tử, nhìn dáng rất lai lịch cũng không nhỏ." Đúng vậy, không biết lần này Sở Kế Kỳ xử trí như thế nào. Người phía dưới lập tức báo cáo cho Sở Kế Kỳ Sở Kế Kỳ hơi nhướng mày, nghĩ tới cái kia vướng tay chân chủ ở nơi nào, lập tức lại nhắm hai mắt lại, chuyện này vẫn là trước tiên xử lý lạnh. Chờ đến thật sự tiến vào đến Phong Thần Chi Tháp bên trong, gặp lại Cao Thấp. Giờ khác này Sở Kế Kỳ sát khí đã hiện lộ ra, lần này chỉ cần Nhiếp Thiên Minh dám vào đi, như vậy liền để hắn có đi mà không có về, tại Phong Thần Chi Tháp bên trong giết người, cho dù có hỏa lòng lão tổ che chở, cũng kiên quyết cha không được trên đầu hắn, cuối cùng hành động bí mật một điểm, tất cả đều giải quyết. Để bọn hắn tại hành hạ mấy ngày đi, sau đó có bọn họ chịu. Sở Kế Kỳ lạnh lùng nói, Bàn tay vung lên, nói cho hạ nhân, chuyện như vậy không nên tới phiền hắn. Quan thần lâu người đã biết lâu bên trong nhã là ai, tự nhiên không dám trêu chọc, bất quá cô gái này là lai lịch gì, dĩ nhiên cũng dám trêu chọc bọn hắn. Đánh, trực tiếp đánh, ta cũng không tin, chẳng lẽ là một cái khác hỏa long lão tổ đệ tử. Quan thần lâu quản gia hung ác thì thầm. Sư muội, nơi này. Đại hán hướng phía dưới nhìn tới, lớn tiếng hô. Cái kia tuấn tú nữ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, này mới nhận ra là sư huynh của mình, thì thào thì thầm, sư huynh làm sao lại tấm trạng phục. Không phải sách một cái tiểu lâu sao? Chương 804, quen thuộc khí tức. Cùng lúc đó, trên người hắn thiên hồn hoạch mấy lần tốc độ vận hành lên, thiên phù lập tức quét tán đi ra, tầng thứ 5 lập tức xa vào đến cường đại thiên phủ khí tức bên trong. Mượn trước các nguyên nguyên khí dùng một lát, Nhất Thiên Minh bàn tay một chảo, khí tức cấp tốc hướng về thân thể của hắn dựa vào, cái kia khí lưu khủng bố đã để chu vi cảm nhận được mệt thở. Có bản lĩnh, liên tiến vào đến tầng thứ 6 đi. Sở Kế Kỳ khinh thường nói, muốn dùng thời gian ngắn như vậy xuyên phá tầng thứ 5, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhất Minh dương mắt nhìn tầng thứ 6. Trên tay hỏa diễm như ẩn như hiện lên, hắn trực tiếp nhấc chân cất bước, hóa thành một đạo khủng bố hỏa diễm, trực tiếp xuyên qua cái kia mạnh mẽ ngăn cản, đi tới Sở Kế Kỳ còn có Sở Kế Kỳ giúp đỡ bên người, nhẹ nhàng mà nở nụ cười một thoáng, ta đi trước. Đảm mắt, Nhiếp Thiên Minh thân hình lần thứ hai di động, vốn là lần thứ nhất đã rất bị thiên, lần thứ hai Nhiếp Thiên Minh trực tiếp mở ra gấp 10 lần thiên hồn hoạch vận hành tốc độ, nguyên khí lần thứ hai đại bạo phát, trực tiếp đem hắn đẩy vào đến tầng thứ sáu. Mẹ kiếp, thực sự là biến thái. Sở Kế Kỳ giọa một thân mồ hôi lạnh, vừa nãy cái kia nháy mắt Hắn rõ ràng cảm giác được Nhiếp Thiên Minh trên người tán mát ra sát khí. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm quyết định, nhất định phải chém giết người này, không có tác dụng thủ luận gì, Nhiếp Thiên Minh cần phải chết, bằng không tương lai tân hoàng liền không có bọn hắn địa vị. Giờ khác này, Nhiếp Thiên Minh đã trở thành bọn họ ẩn tại đích nhân, sợ kế kỳ lạnh lùng nói, trước hết để cho hắn vui vẻ một hồi, chúng ta cũng hết tốc lực vào đi thôi. Mấy người cũng nỗ lực tiến vào, đến tầng thứ 6 bên trong, xuất hiện lần nữa phân những điểm, một vùng tám tối, không nhìn thấy bất luận người nào âm thanh, giờ khắc này đã có 10 người đi tới tầng thứ 6. Đứng ở quan thần lâu trên hoang thần con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra hơi động, hắn đương nhiên có thể cảm giác được vừa nãy Nhiếp Thiên Minh Lịch Thiên di động, hắn ngẩn ngùi ngừng lại, thấy được 6 tầng bên trên, di động cái kia 10 cái tinh điểm. Trong đó có 8 cái tinh điểm là hoang thần quân thuộc, cố khí tức kia là tới đến hoàng thành khu vực, xem ra đều là các đại vọng tộc sau, mà mặt khác 2 cái không cần suy đoán nhất định là vậy cái Lý chết Minh còn có Nhiếp Thiên Minh. Chu lão tổ cũng khiếp sợ nhìn một màn này, đã nhiều năm như vậy, có thể nhanh như vậy đã đến tầng thứ 6 rồi, thực sự là đạo ít lại càng ít, có thể nói là người tiên mà người phía dưới quần đã sôi trào, thuộc về Nhất Thiên Minh cái kia một điểm sáng đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, dùng cấp tốc vượt qua phía trước người, đảo mắt đã đem mọi người soạt ở phía sau. Ca băng. Nhất Thiên Minh giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh nhìn Hắc Ám, đối với Hắc Ám hắn xưa nay không sợ hãi, bàn tay cấp tốc một trảo, Cửu Dương Thiên Hỏa cấp tốc thiếu đốt, này chút ít ánh lửa dường như trong bóng tối sáng ngời nhất hào quang, chiếu sáng Nhất Thiên Minh tiến lên con đường. Ông ông. Hoang cổ khí tức. Nhất Thiên Minh lần thứ nhất đánh hơi được Hoang cổ khí tức, lẽ nào cái này phong thần chi tháp đến từ Hoang cổ? Sáu vị trí đầu tầng hắn không nhìn tới bất kỳ chỗ đặt thủ, dường như bình địa. Thế nhưng này tầng thứ 6 để hắn rốt cục cảm giác được hoang cổ khí tức, nguyên lai là đến từ hoang cổ, chẳng trách cường hành như vậy, liền ngay cả hoàng thần cũng không thể đoán ra được lai lịch của hắn đây. Hoang cổ khí tức hắn nhiếp thiên minh cũng không xa lạ gì, năm đó ở hoàng cổ di tích bên trong, hắn nhưng là thám thiết cảm thủ qua. Lập tức xoay quanh mà ngồi, hoang cổ khí tức đối với bọn hắn cảm nộ phong thần cảnh giới có quá nhiều trợ rút, đối với tâm tình, đối với phong thần lý giải, đều là những đồ vật khác không thể thay thế được. Mạnh này tân hoang trên mặt đất Hiện nay mới thôi vẫn không có người nào cảm ngộ đến đại phong thần, đi ở tuyến đầu chính là Hỏa Long lão tổ còn có hồn thần. Thế nhưng hai người bọn họ như trước rất mê hoặc, bọn họ vẫn là không hiểu làm sao đột phá lên trời, dù cho lệch trời có thể có chính là từng tầng từng tầng tinh tế giấy cửa sổ. Nhất Tiên Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn bây giờ vẫn không có đột phá đến khuyết luân cảnh giới, hắn chỉ cần một cái ván cầu, mà cái này cũng là hắn đến phong thần chi thắp nguyên nhân. Hắn cảm thấy ở chỗ này hay là có thể tìm tới một cái to lớn cơ duyên, khi hắn cảm ứng được hoang cổ khí tức sau, hắn ý thức được hắn đến đúng rồi. Vù vù hô. Nhất Tiên Minh bên người khí tức cấp tốc chuyển động, dần dần hắn cảm giác được, nơi này hoang cổ khí tức dĩ nhiên so với ngày đó tại hoang cổ di tích càng cường mạnh hơn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhất Tiên Minh sợ hãi mở mắt ra, vốn là hắn cho rằng khí tức này rất yếu, thế nhưng với hắn thân thể tiếp xúc sau, hắn triệt để thay đổi ý nghĩ. Cũng chỉ có hắn đi qua hoang cổ di tích mới cảm nhận được cổ khí tức này không giống, hắn lập tức chìm vào tiếp. Nguyên Đan giờ khắc này kình thôn giống như hấp thụ, nơi này hoang cổ khí so với ngày đó nhiều hơn mấy phần thuộc huyết, ít đi mấy phần cường dã cùng, cùng thổ Có thể là thời gian giải tiếp thu nhật nguyện của rửa, để phong thần chi tháp nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Nhất Thiên Minh không thể buông tha cơ hội tốt như vậy, đây là trực tiếp lĩnh ngộ hoàng cổ cơ duyên. Bang bang. Nhất Thiên Minh không gian trung quanh xảy ra vỡ vụn, ánh mắt hắn đóng chặt, không hề bị lay động. Giờ khắc này tầng thứ 60 cái tinh điểm, không có người nào gì động quá, năm đó Lý Chí Minh dùng thời gian 10 ngày mới hoàn toàn đi ra khỏi tầng thứ 6, sau đó vọt thẳng lên 9 tầng, tại 9 tầng ở lại, sững sau một tháng, nhảy vào 10 tầng bên trong, tại 10 tầng ở một tiên, cảm giác được chịu đựng không đủ, đi xuống. Không biết lần này về phát sinh cái gì, có người hay không phá lý chết minh 10 ngày tốt nhất thành tích, hay là lý chết minh chính mình có thể bài trừ. Sau 2 ngày, Nhất Tiên Minh bỗng nhiên vừa mở, nồng đậm sát khí chớp mắt khuyết tảng ra, còn lại 9 giờ ánh sao cảm nhận được người này tương đại, yên lặng thì thầm, là ai? Chẳng lẽ là Lý Chết Minh? Lý Chết Minh cũng sợ hai cảm thụ đối phương cường đại, đối phương có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ tầng thứ sáu, này vẫn còn chúc lần thứ nhất. Vù vù hô. Chu lão tổ khẩn trương hít một hơi, phong thần chi tháp truyền đến khí tức khủng bố để hắn cảm giác được khẩn trương. Hắn không biết cái kia là sức mạnh gì, lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi. Thiên Tôn trưởng lão cao mày, cố khí tức kia quá kinh khủng. Là Hoang cổ khí tức. Hoang cổ đã tỉnh. Hoang thần bình tĩnh nói, thế nhưng là không cách nào che giấu nội tâm hắn mừng như điên, thậm chí có nhân có thể đem Hoang cổ khí tức dẫn động đi ra, người này là ai? Là người sao? Hoang thần trong đầu hiện lên một người thân ảnh, người này là Lý Chí Minh. Năm đó Lý Chí Minh nhưng là trực tiếp tiến vào đến 10 tầng tồn tại, Hoang thần đối với người này cũng rất có hứng thú. Ca bang. Một tiếng lanh lảnh vang động từ Phong Thần chi tháp tầng thứ 6 nghi tới. Nhất Thiên Minh đứng lên, hắn ở nơi này đã cảm ngộ đến có đủ nhiều hoang cổ khí, giờ khác này hắn cũng tiến vào đến khuyết luân cảnh giới. Muốn đột phá, chỉ có hấp thu mà khắc một tầng hoang cổ khí tức, hắn bước ra bước tiến, trực tiếp hướng về tầng thứ 7 đi đến. Tung tung tung. Quy tắc lên thang lầu âm thanh tại toàn bộ phong thần chi trong tháp vang lên, truyền vào đi ra bên ngoài, chuyển vào đến quan thần lâu bên trên, Hoang thần hơi nhướng mày, nhẹ giọng thì thầm, "Vâng, hắn." Dĩ nhiên là Nhất Thiên Minh, hắn chỉ dùng thời gian 2 ngày, cũng đã có thể tiến vào đến tầng thứ 7. Người phía dưới sợ hãi nhìn cái kia chậm rãi di động quan điểm, đó là khủng bố bao nhiêu một chuyện, trực tiếp đem thời gian nói trước tháng ngày, năm đó cái kia Lý chết Minh sau khi tiến vào, trực tiếp bước vào đến tầng thứ 9 mới nghỉ ngơi một tháng, không biết Nhiếp Thiên Minh lần này có thể hay không trực tiếp đến thượng hạn, 11 tầng. 11 tầng. Đây chính là nghịch thiên mạnh mẽ nhất một tầng, trong hoàng thành chỉ có 3 người có thể tiến vào tồn tại, hắn thật sự có thể không? Lúc này, phía dưới Lạc Quân Minh cùng Kỷ Phỉ Lan khẩn trương nhìn cái này tình hình, không ngừng vì làm Nhiếp Thiên Minh khuyến khích. "Là ai? Là ai tiến vào tầng thứ 7?" Là lý vì sao?" Sở Kế Kỳ khiếp sợ hỏi, nơi này nếu như có nhân thật sự có thể đi, như vậy chỉ có một người có tư cách, chính là Lý Chết Minh. Nửa ngày sau, không có người trả lời, Sở Kế Kỳ hít sâu một hơi thì thào than thở, không nghĩ tới, Lý Huynh sớm tháng ngày, xem ra hắn đột phá đến tầng thứ 11 có hy vọng rồi. Sở Kế Kỳ thất vọng thì thầm, thứ này cũng ngang với bọn họ vây quét Nhiếp Thiên Minh còn có Lý Chí Minh kế hoạch muốn bị nhớ. Nhiếp công tử, là người tiến vào sao?" Không lâu sau đó, Lý Chết Minh có chút vất vả âm thanh truyền đến lại đây, Sở Kế Kỳ càng kinh hãi hơn. Tiến vào bộ lục lý Chiến Minh, lẽ nào thật sự là gia hỏa kia? Quá kinh khủng. Vùng không gian này thật giống bất luận người nào đều nghe không được người khác trả lời giống như vậy, chỉ chốc lát sau, bình tĩnh lại. Nhiếp Thiên Minh một mình một người tới đến tầng thứ 7, tầng thứ 7 hoang cổ khí đã ít lại càng ít, liền 6 tầng 1 phần 3 đều không có đến. Hắn nhíu nhíu mày, chuẩn bị xài bước bậc thang, thế nhưng vừa đến cửa thang lầu nơi nào, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tước. Chương 808, giết người. Lý Chí Minh cũng không rõ nhìn Nhiếp Thiên Minh, theo đạo lý Nhiếp công tử không phải như thế tính cách. Lý Huynh Ngươi lựa chọn một người, còn lại đều giao cho ta." Nhất Thiên Minh nụ cười đột nhiên biến mất rồi, trong mắt lóe ra sát khí khủng bố, tám người đều bị khiếp sợ, trong nháy mắt cảm nhận được sợ hãi. Bất quá chợt liền cười lớn lên, Sở Kế Kỳ xem thường cười nhạo nói, "Còn muốn đánh bại sao? Ta một cái ngón tay liền đem ngươi chặt chết rồi, nếu không phải bên cạnh ngươi có Lý Chí Minh, ta một người là có thể chém giết ngươi." "Được, ta cho ngươi một thời gian uống cạn chén trà, một chén trà sau, ta giết không sống ngươi." Ta Nhất Thiên Minh trực tiếp tự phế tu vi. Nhất Thiên Minh bay thẳng đến nhảy tới bộ, lớn tiếng quát. "Ngum cùng tự đại!" Ta lần đầu tiên nghe được có người như thế nói chuyện với ta, một chén trà phế bỏ ta, nam mơ. Sở Kế Kỳ căn bản cũng chưa có đem Nhiếp Thiên Minh coi là chuyện to tát, hắn tôn trọng Nhiếp Thiên Minh cũng là bởi vì hỏa lòng láo tổ địa vị. Bên cạnh một da hỏa mang to, đối phó như vậy tự kêu giương hỏa, không cần nhiều thiếu, trực tiếp đập chết. Đây là ngươi chỉ tìm tới, ta trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường. Sở Kế Kỳ hướng phía trước đi một bước, trên người khí tức chớp mát khuyết tán đi ra, tu vi của hắn là trùng khuyết đại viên mãn, chỉ có nho nhỏ một bước đã đột phá đến nghịch thiên cảnh giới. Nếu như là Nhất Thiên Minh không có luyện hóa khối thứ 3 Thiên hồn hạch, không có cắn nuốt mất 2 khối bí giới, như vậy vẫn đúng là muốn lãng phí một chút thời gian. Bất quá bây giờ, hắn trực tiếp có thể đập chết người này. Nhất Thiên Minh xem thường nở nụ cười một thoáng, trên người bỗng nhiên hướng phía trước hơi động, đi thẳng tới Sở Kế Kỳ bên người, một tấm khủng bố bàn tay lớn hung ác trộm tới hắn, trực tiếp bài trừ Sở Kế Kỳ nguyên khí, hung ác bắt được cổ của hắn. A! người, Những người còn lại khiếp sợ, liền ngay cả Lý Minh đều cảm nhận được khó mà tin nổi, Nhất Thiên Minh dĩ nhiên có thể trực tiếp nắm lên một cái tiếp cận thiên cảnh giễu người mà lại đối phương ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. A. Kinh khủng nhất đương nhiên là Sở Kế kỷ, hắn vốn là cho rằng có thể đi tới liền đập chết Nhiếp Thiên Minh, nhưng là mình trùng khuyết khí bị đối phương dùng không thể kháng cự mà đến sức mạnh trực tiếp xé rách, hắn vốn là muốn lùi về sau, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh tay quá nhanh. Ngươi không phải muốn đập chết ta sao? Sẽ không liền chút thực lực này đi. Nhiếp Thiên Minh cười lớn ngạo, trong giọng nói tràn đầy cười nhạo. Ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta, chúng ta sợ ra sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Kế Kỳ giờ khắc này tại Nhiếp Thiên Minh trong mắt thấy được sát lục khí. Thân thể của hắn run rẩy, đừng xem hắn tu vi cao như vậy, thế nhưng là là lần đầu tiên gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. Nhất Thiên Minh sầm mặt lại, hắn ghét nhất bị người đè lên, lạnh lùng quát lên, "Năm đó ở tiểu danh điện thời điểm, ngươi không phải muốn ta lôi ba sao? Không phải muốn mạnh mẽ cướp hạ xuống sao? Được, ngày hôm nay ta cũng mua tính mạng, một cái Thiên Dương đàn, giết người, một cái Thiên Dương đàn giá cả đủ để rồi." Nhất Thiên Minh âm thanh truyền khắp toàn bộ phong thần chi tháp, bao quát phía dưới hoàng thần. Sở ra tộc trường tự nhiên nghe được phát sinh cái gì, hắn khiếp sợ nhìn phong thần chi tháp không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh ra tay đến bắt được chỉ cần nháy mắt thời gian. Sở gia tộc trường cũng lại ngồi không yên, vốn là bao bọc phong thần chi thác, vẫn có chút hy vọng, thế nhưng hiện tại sở kế kỳ tại Nhiếp Thiên Minh trên tay, duy nhất tử vong một con đường có thể đi. Ngươi Nhiếp Thiên Minh, mau thả kế kỳ, bằng không ngươi chính là chúng ta Sở gia tất phải giết nhân. Sở gia tộc trưởng phẫn nộ gầm thét lên. Hoang thần cũng mở miệng nói chuyện, hắn cũng khiếp sợ Nhiếp Thiên Minh tu vi, bất quá hắn dù sao vẫn là tiểu phong thần tồn tại, lập tức lạnh lùng quát lên, Nhiếp tiểu hữu, vẫn là thả sở kế kỳ đi. Ngươi nói thả thả. Ngươi nói đem Phong Thần Chi Tháp đóng kín liền đóng kín, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoang Thần, thật sự chính là Tân Hoang Thần, lão tử không nhận ra ngươi." Nhiếp Thiên Minh vẫn nộ gầm thét lên, muốn dùng tiểu Phong Thần tu vi áp chế chính mình, nằm mơ. Hoang Thần cũng đã muốn đem bọn họ một nhóm này nhân nốt vào đến Phong Thần Chi trong tháp, vẫn lại cho Hoang Thần mặt mũi, Nhiếp Thiên Minh không làm được. "Ngươi chính là tiên, lão tử như thường cho ngươi thống một cái lỗ thủng." Nhiếp Thiên Minh hiện tại có ba khối thiên hồn hạch ở trên tay, mà còn có một khối bí giới, cho dù cuối cùng nhìn thấu ra mặt, cũng không sợ người này. "Tiểu bối, ngươi quá cần dỡ." Ngươi sư tôn cũng không dám như thế nói chuyện với ta, ngươi một tên tiểu đối dám mắt không tôn trưởng. Hoàng thần phẫn nộ nhìn tầng thứ 9, trong mắt lóe ra vô số sát khí. Một tên tiểu đối cũng dám trông đối hắn, sau đó hắn làm sao đặt chân ở Tân Hoàng? Sư tôn ta không dám như thế nói chuyện với ngươi. Cười chết ta, ta nhìn ngươi không dám như thế theo ta sư tôn nói chuyện đi, ngươi đừng cậy ra lên mặt, đem chúng ta giam ở bên trong, còn muốn làm cho chúng ta tôn kính ngươi, nằm mơ, thiên hạ chuyện tốt cũng làm cho ngươi một người rồi. Nhất Tiên Minh liều mạng, hắn đã không thèm đến sự cùng lắm thì Hoàng thần mở ra phong thần chi pháp, bọn họ đại chiến một hồi. Ta không tin, nơi này có bao nhiêu người có thể đỉnh được bi giới phong thích. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng xuất hiện một tia lạnh lùng, từ Hoang Thần muốn vứt bỏ bọn họ một khắc kia bắt đầu, Nhiếp Thiên Minh liền không ở tôn kính người này. Hoang Thần mặt đều sắp tức giận tái rồi, hắn tại Tân Hoang nhiều năm như vậy, vẫn không có người nào dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn, càng không có người dám như vậy nói chuyện với hắn. "Tiểu tử, ngươi chờ, coi như là ngươi sư tổ tới, hắn cũng không bảo vệ được ngươi." Hoang Thần triệt để động sắc cơ, bất quá hắn không dám tiến vào phong thần chi trong tháp, bởi vì cô khí tức kia quá mạnh mẽ. Một khi chính mình sau khi tiến bảo, dẫn động đại nhân vật kia truy sát, vậy thì quá kinh khủng. Người chờ, các loại, chờ, khí tức kia biến mất sau, ta nhìn ngươi làm sao chạy?" Hoang thần sắc mặt lập tức bình tĩnh lại, hắn không thể nào vì đánh giết Nhiếp Thiên Minh, phá tháp tiến bảo, hắn phải đợi chờ khí tức kia triệt để biến mất. Nhiếp Thiên Minh trong tay sở kế kỳ chính đang khổ sở giãy giụa, hắn nhìn thấy người này liền một mặt phiền chán, bàn tay dùng sức một chảo, ba đạo kiểu dương thiên hỏa trực tiếp phun ra, khi thế cực kỳ đáng sợ, người chung quanh trực tiếp nhượng bộ lui binh. "Chết đi, ta Nhiếp Minh cũng không có hứng thú rảnh vặt Liên tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhất Thiên Minh bàn tay toàn bộ đều là hỏa diễm, trực tiếp đem Sở Kế Kỳ toàn bộ tiêu chết. "Mẹ kiếp, quá biến thái, chúng ta cùng tiến lên, bất hạnh làm không xong người này." Còn lại 7 người lập tức cảm thấy sợ hãi, bất quá vì sinh tồn, không xuất thủ không được. Nhất Thiên Minh hướng về Lý Chí Minh liếc mắt một cái, nhẹ giọng cười nói, "Ngươi xem ai không vừa mắt, liền cho ngươi, còn lại nhân, ta cùng nhau giết." Lý Chí Minh thấy được năm đó với hắn đồng thời đạp thấp người, năm đó người kia còn muốn tính toán chính mình, nghĩ tới đây, Lý chết Minh ngón tay chỉ chỉ hắn, hừ lạnh nói, "Chính là ngươi." chịu chết đi. Lý Chí Minh liền giao cho ta, các ngươi giết chết Nhiếp Thiên Minh. Những người kia đều là nghịch thiên cảnh giới tả hữu cường giả tồn tại, sáu đánh một, trước đây muốn cũng không thể nghĩ tới. Nếu như đồn đại đi ra ngoài, mắc cỡ chết người. Bất quá hôm nay bọn họ không có cách nào, Nhiếp Thiên Minh quá mạnh mẽ, một tay liền bóp chết sở kế kỷ, không có cho đối phương lưu lại nửa điểm thở dốc thời gian, tu vi như thế đã khủng bố đến cực điểm. Sáu người, không sai, không sai. Nhiếp Thiên Minh trên người hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra, màu đỏ Nhiếp Thiên mình. Giờ khắc này tựa như một tòa sát thần, đứng sững ở 9 tầng bên trong, 9 tầng bên trong tràn đầy sát khí khủng bố. Lý Chí Minh lạnh lùng quát lên, "Năm đó cửu, ta vẫn không có báo, ngày hôm nay liền giết ngươi." Người kia trong lòng cũng có chút không đãi, Lý Chí Minh được công nhận cường giả, có thể nói tại Nhiếp Thiên Minh không hề đi ra trước đó, bọn họ đời này mạnh mẽ nhất một người, bất quá bây giờ nhìn lại, cùng Nhiếp Thiên Minh còn kém nhiều lắm. "Được, năm đó không có giết chết ngươi, là ta nhất thời bất cẩn, ngày hôm nay nhất định chém giết cho ngươi." Người kia hung phản kích lại, Mà bên này Nhiếp Thiên Minh dường như Thái Dương giống như vậy, ngọn lửa nóng bỏng để 6 người không dám gần người dựa vào, ai dám tiếp cận, trực tiếp tiêu chết. Mẹ kiếp, toàn thân đều là hỏa diễm, làm sao đánh? Một người bị thiêu hổ, lúc này mới may mắn trốn ra được, mắng. Không phải là, gần người không cách nào tới gần, hắn hỏa diễm quá mạnh mẽ, chúng ta đem trên người hết thể linh khí toàn bộ lấy ra, không được không thể gây thương tổn được hắn. Một người đề nghị. 6 người đồng thời lấy ra bọn họ linh khí, đây đều là Tân hoang đứng đầu nhất gia tộc nhân tài, linh khí có đều là hoàng cổ lưu truyền tới này, lực công kích bất phàm. Được, nếu các ngươi sợ hãi như vậy hỏa diễm, ta triệt đi hỏa diễm, cho các ngươi nhìn cái gì là thực lực chân chính." Nhiếp Thiên Minh tại trong gió lốc, tóc bắt đầu tung bay, có vẻ cực kỳ khủng bố. Bên này chính đánh cho Hàng Sai Lý Chí Minh vừa nghe đến Nhiếp Thiên Minh không cần hỏa diễm, lập tức lo lắng. Hỏa Long lão tổ có thể nhận lấy Nhiếp Thiên Minh làm đồ đệ, hơn phân nửa là coi trọng hắn hòa diễm thiên phú, hiện tại không cần hỏa diễm, chẳng phải là tự đoạn hai tay sao? Nhiếp huynh đệ, không thể từ bỏ hòa diễm, cùng những gia hỏa này, vẫn nói cái gì, trực tiếp giết." Lý Chí Minh lớn tiếng nhắc nhở. Mấy người vừa nghe Nhiếp Thiên Minh không sử dụng hỏa diễm, lập tức trở nên hưng phấn, bất quá nghe được lý chết minh sau, hận không thể đi tới bóp chết hắn. Ngươi thật sự không sử dụng hỏa diễm? Một người không tin hỏi. Ha ha ha. Không sao, đối phó mấy người các người, có muốn hay không hỏa diễm không phải như thế sao? Tiên Tâm đem các người toàn bộ giết chết thời điểm, ta sẽ dùng cao cấp nhất hỏa diễm cho các người đỡ mà. Chương 812, không thẹn với lòng. Xi xi. Nông Nắc Xương mù từ nơi kia khủng bố trong mắt tàn mắt ra, rất nhanh trong 10 giặm đen kịt một màu lại cũng không nhìn thấy cái kia cường thế con mắt xuất hiện, hắn tự hồ đang chôn tránh Nhiếp Thiên Minh ép hỏi. Ngươi chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất sao? Nhiếp Thiên Minh hướng lên trời lần thứ hai giận dữ hết. Hoang thần đã lại nói hắn, trên người không ngừng run rẩy run, Nhiếp Thiên Minh đến cùng đạt được cơ duyên gì, dĩ nhiên có thể mở ra tầng thứ 12, mà lại còn có thể sản sinh kinh khủng như vậy lực sát thương. Chỉ cần ngươi còn sống trên đời, ta nhất định có thể đem ngươi tìm ra, ta Nhiếp Thiên Minh không phải ngươi có thể tính toán, tương tự gia nhân của ta cũng không phải là có thể tính toán. Ta mặc kệ là hoang cổ đại năng vẫn là thượng cổ đại phong thần, đều sẽ trả giá đồng dạng cái giá phải trả. Nhiếp Thiên Minh phẫn nộ tiếng gào tại cả tòa hoàng thành vang vọng lên, đại địa cấp tốc run rẩy, dường như cái này thiên địa chính là hắn Nhiếp Thiên Minh, hắn có thể chỉ tay để thiên diệt, chỉ tay để địa sinh, bên trong đất trời chỉ có hắn, Nhiếp Thiên Minh. Người hành sao? Một cỗ tang thương âm thanh từ thiên địa nơi sâu xa nhất chuyển đến a, toàn bộ tân hoang cũng nghe được cái thanh âm này, bọn họ dồn dập đi ra. Bạch Lộ chi đạo, cái kia thôn trang nhỏ, một cái cường tráng nam tử dương mắt nhìn lên bầu trời, năm đó hắn từ 10 vạn đầm lầy đi ra bé trai. Bây giờ hắn đã trở thành bảo vệ thôn trang tộc trưởng. Là Ân công sao? Nam tử lo lắng thì thầm. Giờ khắc này, tại Hỏa Long chi đạo, Trần trưởng môn vốn là ngồi ở phần hỏa môn trên bảo tọa xem thuộc về hắn lãnh thổ, nghe được cái thanh âm này, lập tức từ trên bảo tọa hạ xuống, cấp tốc hướng về bên ngoài chạy đi. Mọi người, hết thảy sự tình đều bùng ra, bọn họ đồng thời hướng về bầu trời nhìn lại. Ta không được sao? Một tiếng càng to rõ tràn ngập sức lực âm thanh bắn ra, rất nhiều người nghe ra ai vậy thanh âm? Là hắn, là hắn. Nhiếp Thiên Minh. Hắn là Nhiếp Thiên Minh. Bất luận đã từng là nhiếp thiên minh kẻ địch, vẫn là bằng hữu của hắn, giờ khác này đều tràn đầy kính trọng, không nghĩ tới có một ngày, nhiếp thiên minh sẽ đạt tới khủng bố như vậy độ cao. Nhiếp công tử. Nhiếp công tử. Cuồng mãng huyết kích độ quát, hai hàng giọt nước mắt cấp tốc lướt xuống, trong đầu của hắn hiện ra năm đó ở dưới vực sâu từng tí từng tí, không, có nhiếp thiên minh cũng chưa có hắn cuồng mãng huyết hiện tại. Nhiếp công tử. Theo cuồng mãng huyết âm thanh truyền đến, toàn bộ khu vực cũng bắt đầu la lên, đây là một loại cực kỳ sức mạnh khủng bố, để cái này tiên địa đều run rẩy lên. Được, ngươi rất có chí khí. Cái này hồn ấn là ngươi đi, còn có sư tôn của ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh, cứ đến lấy, đã muộn, ta cũng sẽ phát sinh cái gì." Giản Mua dường như năm tháng bình thường âm thanh, nhẹ dọng thì thầm, trong giọng nói không có bất luận cảm tình gì, như là trong ngọn núi thanh phòng, nhẹ phẩy mà qua. Nhiếp Thiên Minh hai mắt tràn đầy sắc khí, hắn hướng về phía trước hắc án quát, "Được, ngươi chờ, ta Nhiếp Thiên Minh sẽ tìm được ngươi." Khái cục. Thanh âm Giản Mua ho khan mấy cái, biến mất hầu như không còn. Tân Hoàng đều sắp nổ tung loa, khi nào vẫn tồn tại cường đại như vậy lão quái vật. Tu vi của người này tuyệt đối đã đạt đến thiên điệu mạnh nhất đại phong thần, đại phong thần tồn tại. Làm sao có khả năng vẫn còn có đại phong thần tồn tại? Hoàng thần triệt để choán rồi, tân hoang lại vẫn tồn tại đại phong thần, hắn là cái gì thời đại nhân vật, là thời đại hoang cổ, vẫn là thượng cổ đỉnh cao thời đại. Cái này Nhất Thiên Minh. Hoàng thần lần thứ nhất cảm giác được cường đại, phong thần chi thắp bên trong đến cùng có cái gì, có thể làm cho hắn có như vậy hành vi người tiên, liền một cái đại phong thần đại năng cũng dám coi rẻ, quá kinh khủng. Thiên toán tử, ngươi nghĩ được chưa? Nhiếp thiên Minh lần thứ hai hét lớn. Trong giọng nói tràn đầy sát lục khí, "Tiểu bối, năm đó dòng máu của ta nuôi xuống ngươi, ngươi muốn xuống tay với ta, khả năng sao? Thiên toán tử là cường thế đến mức nào ngươi, hắn liền đại phong thần cũng dám tính toán ngươi, tự nhiên không e ngại Nhất thiên Minh khiêu chiến. Dòng máu của ngươi?" "Ha ha ha. Thiên điệu giữa ngươi, hà nói dòng máu của ngươi, chuyện cười, chuyện cười. Ngươi tất cả đều là thiên điệu cho ngươi, mà bên trong đất trời chỉ có thiên hồn hạch." Nhất Tiên Minh lạnh lùng cười nhạt nói, "Ngươi nguyện ý giao ra khối thứ 4 tiên hồn hay sao?" Nhất Tiên Minh lần thứ 2 ép sát đến. Chỉ có khối thứ 4 tiên hồn hợp nhập, hắn mới có cơ hội chiến thắng đại phong thần. Ha ha ha, ngươi nguyện ý đem cái khác ba khối cho ta sao? Ta giúp ngươi giết chết lão bất tử kia, ngươi nguyện ý sao? Thiên toán tử cỡ nào kiệt ngạo người, lập tức phản kích nói: "Ngươi là dòng máu của ta diễn biến, ngươi vĩnh viễn đi không ra ta mệnh, ngươi vẫn là nhận mệnh đi." Thiên toán tử không ngừng thôi diễn chém giết nhếp thiên minh khả năng, trong lòng hắn càng là suy tính, càng là sợ hãi. Ai bảo ngươi đem tiên phủ bí mật nói cho ra hỏa này? Thiên toán tử suy tính đến tiên phủ thời điểm, cảm nhận được lần thứ 3 hóa huyết thời điểm, Ngày thứ ba toán tử dĩ nhiên đem thiên phủ cơ mật báo cho nhiếp tiên mình thiên toán tử suýt chút nữa không có tức giận thổ huyết phá sản A là ta phá sản vẫn là người ra hỏa này phá sản trong đầu của hắn hiện lên lần thứ ba hóa huyết tình hình hận không thể đem người kia trực tiếp bắt chết khái khủng. thiên toán tử liên tục cói ra hai cái huyết hắn sắp bị khí bất tỉnh nếu như có thể sớm một chút tỉnh lại cũng không trở thành bị động như vậy hiện tại liền ngay cả lão bất tử kia ra hỏa cũng đã tỉnh cái này bản tính triệt để phế bỏ trừ khi đạt được mặt khác ba khốii luôn Hạch cũng đánh giết lao bất tử động dạng khó khăn Thiên toán tử tại đại quốc không ngừng mà đi lại, qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất hoang mang lo sợ. Không được, ta lại suy tính một lần, còn có thể không tìm được tên tiểu tử này nửa điểm. Thiên toán tử lần thứ hai ngồi xuống, giờ khác này màu đen ác tóc không gió mà bay lên, hắn ngồi nghiêm chỉnh, phía trước hòn đá cấp tốc chuyển động. Trong đầu hiện ra khủng bố chân dung, thiên toán tử mái tóc màu đen nhanh chóng biến hóa, ngay sau đó nhân trở nên càng thêm tiểu tụy, cuối cùng mái tóc màu đen triệt để biến thành màu trắng. Màu bạc lão nhân, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn ánh mắt thăm thú, nhìn về phía hư không, chút nữa để thiên địa sụp đổ. Nguyên lai vẫn là thiên phủ. Thiên toán tử lạnh lùng nở nụ cười, giờ khác này hắn càng kinh khủng hơn, bàn tay của hắn bỗng nhiên một chảo, phía trước hòn đá toàn bộ vỡ vụn. "Nhất Thiên Minh, bọn người chết đi." Thiên toán tử nói xong câu này sau, triệt để tiêu âm thanh dị tích. Nhất Thiên Minh cảm nhận được một trận lạnh leo truyền đến, tầng thứ 12 không có vật gì, không có thứ gì, liền hoang, cổ khí đều không có. Hắn đứng ở tầng thứ 12 hướng hạ nhìn lại, tựa hồ mọi người đều tại rảnh trước muốn nhìn một chút tầng thứ 12 đến cùng là cái gì. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhất Thiên Minh cũng không biết, hắn ngồi khoanh chân, vở ấy bất phàm, hay là hắn gặp gỡ kinh khủng nhất một món đồ. Ngồi xuống chính là nửa năm, nửa năm này, không người nào đồng ý rời khỏi, bản thân cái này hoàng cổ khí liền đụng bọn họ sử dụng, thêm vào ai không muốn nhìn đến cường giả như vậy đi ra, Lạc Quân Ninh cùng Kỷ Phỉ làn còn có Nam Cung Huyền Tiêu Lô đang ngợi. Nếu như có thể các nàng nguyện ý hầu ở Nhiếp Thiên Minh bên người, cùng hắn vượt qua quãng thời gian này, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh, trong đầu hiện lên quá nhiều đồ vật Cha, ngươi xem đại thủ ấn, thật lớn dấu Hoa hoa rơi xuống đất đến hắn sẽ nói chuyện. Hắn cùng làm cha đi tới nơi kia cái tiểu làng trải tảng đá lớn bên cạnh, hắn hưng phấn thì thầm: "Thiên Minh, so tài một thoáng, xem ngươi khi nào có thể trường lớn như vậy bàn tay." Nhiếp Khiếu hưng phấn cười nói, hắn đem Nhiếp Thiên Minh hướng lên trời bỏ bỏ, lại lần thứ hai nhận được. "Ác ngộng, cái này ác ngộng." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, trận này mộng hắn không thể nào quên, đây là nương theo hắn nửa cuộc đời mộng, bất quá giờ khắc này hắn quá nhiều chính là bình tĩnh. Tiện Đa huyên muội mỉm cười, huyên muội nước mắt, huyên muội một câu: "Ngươi có phải hay không không muốn ta, có phải hay không đem ta từ bỏ?" Nhiếp Thiên Minh trong mắt đượm nước mắt. Ngay sau đó là đạo kia tàn huyết giống như Tà Dương, Tà Dương bên trong trên lẫn hắn chảy ra huyết dịch, tên thiếu nữ kia, đạo kia không cách nào miêu tả thân ảnh, từ ở lúc đó sâu sắc chiếm chính mình tâm, hắn lựa chọn tiêu ngạo đi, cũng không muốn lại ô hiếm trước mặt nữ nhân cái ngã. Ta có năng lực bảo vệ ta đồ vật. Nhiếp Tiên Minh là với chính mình nói, cũng là đối với phía sau đạo kia thiên ảnh nói. Sau đó là cái kia băng trong ao, cái kia thuần ái chuyện nam nữ, tên thiếu nữ kia ngay như vậy đi tới tâm lý của hắn, không cùng xuất hiện bọn họ, ở đó một ngày có thuộc về mình cố sự. Thư Không sư, cái kia là lạ lão đầu cái kia vì mình, suýt chút nữa lên đường tiêu hào lão đầu, sư phụ của hắn. Đó là hắn tôn kính nhất một người, vì hắn, hắn có thể phá hủy toàn bộ long mạch, vì hắn, hắn việc nghĩa chẳng từ nan sông lên tân hoang, tiến vào đến tầng băng bên trong. Còn có hồ gia, lão hồ ly kia, cáo giả hào hồ ly, không có ai so với hắn còn có thể ra phôi điểm từ rồi. Nhưng tại hắn thấp nhất lạc thời điểm, từng bước từng bước làm bạn chính mình, để hắn một lần nữa đi tới nhân sinh điểm cao nhất. Còn có danh tử phòng, còn có hỏa long lão tổ, vẫn có rất nhiều người, đây là hắn một đời, hắn giết qua người, hắn đã cứu người cập thành hắn một đời. Cuộc đời của ta, chỉ cầu không oán không hối hận, chỉ cầu đứng ở bên trong trời đất, không tiến với. Chương 816, Màu vàng muội. Ca băng. Hoàng thành nhanh chóng sụp xuống, xuống, tại Hoang Thần cung điện lòng đất, đột nhiên chuyển đến từng trận kinh sợ tiếng hô ầm, bốn đạo kim quang nhanh chóng kéo động một cái hung manh kim long, bay thẳng đến Nhiếp Thiên Minh bắt tới. Đó là trong truyền thuyết màu vàng hoàng long, dĩ nhiên thật sự tồn tại, quá kinh khủng, đừng nói Nhiếp Thiên Minh tới, coi như là một cái đại phong thần, phòng trừng cũng không dám nhìn thẳng vào nó. Hoang cổ kim long cường đại đã không có ai biết, bởi vì chân chính gặp lại hắn phát huy người toàn bộ đều chết hết, 10 vạn diêm la điện, nghiền ép vạn ngàn thiên hải, đây chính là màu vàng hoang long cường đại. Chu lão tổ thành kính tỉ thầm, hắn cũng không biết hoang thần dĩ nhiên lén lút tàng một tay, màu vàng hoang long đều đi ra, còn ai dám tranh đấu? Chẳng trách hoang thần dám cùng Diệp Tiên Minh một trận chiến, nguyên lai có đồ vật này, quá mạnh mẽ, trận chiến này nên kết thúc. Cái khác mấy cái nghịch thiên cảnh giới đã kết luận, trận chiến này kết quả đi ra. Hoàng long xuất thế, ai cùng so tài? Rất nhiều người cảm thán. Diệp Tiên Minh sắc mặt nghiêm túc, Không nghi tới Hoang Thần dĩ nhiên nắm giữ vào ấy, lúc đó hắn liền cảm thấy bên dưới cung điện kia có cái gì vật phi phàm, nguyên lai like này Hoang Cổ Chí Long, ta trước tiên tử một lần hòa hợp. Nhất Thiên Minh không có lập tức lấy ra đòn sát thủ của hắn, mà là hướng lên trời ném đi, hai đạo khủng bố hào quang màu trắng tản mắt ra, trong đó ẩn chứa hoang cổ khí, hai đạo xích sắt chớp mắt biến hóa. Đảo mắt đã biến thành một con khủng bố màu vàng sáu con muỗi, cường đại sáu con muỗi cũng không e ngại Hoang Cổ Kim Long, đưa ra khủng bố miệng, tham lam coi chừng Hoang Cổ Kim Long. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là hoang cổ truyền thuyết màu vàng cử muỗi? Đoạn đại này mới đạt đến đỉnh cao, đến từ đầu, sức mạnh càng là khủng bố, một trào trực tiếp xé ra thiên địa, không nghĩ tôi à. Chu lão tổ nhất quán bình tĩnh người, ngày hôm nay triệt để đi cuồng, một ngày nhìn thấy nhiều như vậy hoang cổ đồ vật, ai có thể không hưng phấn. Như vậy chiến trường, cho dù chết cũng đáng. Một con hoang cổ kim long, một mặt khác là 6 con màu vàng của mỗi, đôi, vẫn không có khai chiến, bầu trời liền bắt đầu cấp tốc sụp đổ, tại nồng đậm hoang cổ khí hạ, đại địa cấp tốc chủy xuống, xuất hiện khủng bố tiếng hô. Hố. Hống hống hống. Kim Long tại bốn cái thôi thúc hạ, khủng bố đến cực điểm. Ánh quang màu vàng kim dường như một vòng không dị sánh được Thái Dương, ai dám tranh với hắn đoạt quang huy, chỉ có một con đường chết. Ngao ngao a, ngao ngao a. Sáu con muỗi đồng thời gào thét lên, thiên điệu cấp tốc điên đảo lên, mọi người phát hiện mình bàn chân hướng trên, đầu hướng hạ đứng thẳng, hai cỗ sức mạnh khủng bố cứ như vậy đơn giản và chạm đã đưa tới vô cùng biến hóa. Nhiếp Thiên Minh, ngươi quá ra ngoài dự liệu của ta, bất quá tại Hoang Cổ Kim Long phía dưới, ngươi không có cơ hội. Hoang thận thật không nghĩ tới Nhiếp Minh vẫn còn có vật ấy, Sáu con màu vàng muỗi. Năm đó hắn từ Hoang Cổ chi thư trung nhìn thấy vật ấy ghi chép. Linh thú này cường đại tột đỉnh, cừu đầu màu vàng mỗi đủ để chống lại một cái điên cuồng đại phong thần, liền ngay cả hoàng cổ đệ nhất thần thú, thần hồn thú cũng không dám chính diện trêu chọc nó. Bởi vì linh thú này quá không có đầu, đừng xem cựu đầu đầu, thế nhưng không có một cái khai khiếu, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, đấu đá lung tung, liều mạng, cắn được một cái là một cái, cắn được, xương lập tức đã biến thành bột mịt. Một khi nó nghe thấy được máu tươi, như vậy lực công kích sẽ gấp bội tăng lên, càng vô lý hơn thủ nháo. Cũng còn tốt, chính là một con sáu đầu mỗi, hoàng cổ kim long hẳn là có thể chiến thắng nó. Hoàng thần cũng không có quá nhiều sức lực. Nhất định hoang cổ kim long ở dưới mặt đất ở lại, sương sờ đã bao nhiêu năm, liền ngay cả hắn cũng không biết, uy lực thì không phải giảm xuống. Bốn đạo khủng bố linh kiếm cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh đang tới, mà Nhiếp Thiên Minh trước người thực sự là cái kia khủng bố 6 con màu vàng muội, nó rốt cục cảm nhận được kiếm khí cương đại. Nếu như dựa theo bình thường tư duy, 6 con màu vàng muội nhất định sẽ quay đầu tránh né, mà linh thú này sâu trong nội tâm căn bản không có né tránh ý tứ, trực tiếp vượt qua đi tới. Ca băng, màu vàng muội quá cường hãn, một con bị kiếm khí trực tiếp đụng gãy sau, nó dùng sức một cắn đem cổ kiếm trực tiếp cắn nát. Như vậy mạnh mẽ lực công kích đã không cách nào hình dung, nếu như là cựu đầu màu vàng của muội, như vậy nên cường đại đến mức độ nào? Hắn làm sao cái gì cũng có a? Mọi người sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, đối phương tiện tay tung tới một người là có thể đem Tân Hoang đảo loạn. Ta nhìn ngươi màu vàng muội đến cùng có thể ăn đi mấy cái kiếm. Hoang thần đã liều mạng, nếu như màu vàng Hoang Long đều chế phục không được Nhiếp Thiên Minh, như vậy hắn thật sự liền muốn nhận vua, hắn không cam lòng, liền ngay cả hoàng cổ đồ vật đều đi ra, dĩ nhiên giết không chết đối phương. A. Hùng hùng hống. hống, hống. Đảo mắt đã cắn nuốt mất hai đạo khủng bố cổ kiếm. Giờ khắc này mỗi còn có hai cái đầu, bất quá điên cùng tốc độ chạy trốn không giảm, mạnh mẽ cực kỳ, không chút nào chịu đến đầu lâu rơi xuống ảnh hưởng, huyết dịch từ không trung tung xuống, hào quang màu vàng kim chiếu sáng vùng không gian này. Ca băng. Cuối cùng hai cái đầu lâu cường đại không cách nào miêu tả, một đạo cổ kiếm trực tiếp đâm tới, Hoang thần vốn là chuẩn bị cười lớn lên, thế nhưng cổ kiếm dĩ nhiên không có đâm vào trong đó. Cái này, quá. Cái này vẫn là thân thể sao? Người phía dưới còn có Hoang thần đều sợ hãi nhìn một màn này. Nhất Tiên Minh đồng dạng bị giò đến. 6 con màu vàng mỗi không nên làm sao mạnh mẽ đi đột nhiên hắn phát hiện tại mỗi trước ngực thình lình hiện lên ba cái rất nhỏ tiểu tiết lộ rất hiển nhiên là vừa xuất hiện Dĩ nhiên là cựu đầu màu vàngỗ chẳng trách khủng bố như vậy nhất Ti Minh sợ hãi thì thầm, hắn căn bản cũng không biết khi nào ra hỏa này đã đột phá đến cửu đầu màu vàng mỗi cấp bậc năm đó rõ ràng vẫn là 6 con nhất thiên Minh lập tức cũng không kiểm nghĩ nhiều con mắt nhìn thẳng phía trước giờkhắc này mỗi quá người thiên một phát bắt được cổ kiếm trực tiếp cácưt hống hống hống màu vàng hoang long run dậy lên mỗi quá bạo lực Hắn hiển nhiên nghĩ tới thời đại hoang cổ, cái kia hành hành bá đạo ra hỏa, cừu đầu mỗi nhẹ nhàng mà nghe thấy một thoáng, lông mày chăm chú vừa nhíu, phát hiện mùi không tốt, lắc đầu liên tục, đảo mắt thân thể biến đổi, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ta, này, còn chưa kết thúc đây. Nhiếp Thiên Minh không nói gì quát, ra hỏa kia dĩ nhiên trên đường chạy. Cừu đầu màu vàng mỗi đột nhiên rời khỏi, để Nhiếp Thiên Minh thật sự vẫn bất đắc dĩ, thử hỏi có mấy người có thể ngăn lại nó, thú chi hắn vốn là không thuộc về mình độ vận. Màu vàng hoàng long vừa nhìn hắn chạy trốn, lần thứ hai gan lớn lên. Điên cuồng nhất không gì hơn hoang thần. Hắn gần như điên cười lớn, khiến mọi người thấy được một cái khác hoang thần. Nguyên lai like hắn hoang thần cũng lo lắng muốn chết. Ha ha ha. Nhiếp Thiên Minh, ngươi mất mạng với này, liền ngay cả linh thú đều bỏ qua ngươi, ngươi lần này bây giờ nên làm gì? Hoang thần cười to nói. Hoang thần, giết chết hắn, vì làm gia tộc chúng ta nhân báo thủ. Hoang thần giết chết hắn, giết chết hắn. Mấy trăm cường giả la lên, bọn họ đều là hoàng thành cường giả đỉnh cao tồn tại, thế nhưng nhếp Thiên Minh dường như một cây chùy thủ sâu sắc gai nhập đến bọn họ trái tim bên trong, xen vào niệm yêu ngạo của bọn hắn địa vị bên trong bọn họ không lại cao cao tại thượng, mà là bị người mạnh mẽ đập ở lòng đất rồi, đều cho láo tử câm miệng. Nhất Thiên Minh phẫn nộ gầm gét một thoáng, hắn vốn là không có hy vọng cái này mỏ vàng mới tới giải vây, hắn tự nhiên còn có đòn sát thủ. "Tiểu tử, ngươi cùng cái gì? Hiện tại hoang cổ Kim Long ở đây, ta nhìn ngươi làm sao đối phó nó?" Phía dưới một người hung thần ác sát thì thầm. "Ngươi cho ta đi vào, ngươi xem một chút ta là thế nào thắng được." Nhất Thiên Minh phẫn nộ một trảo trực tiếp đem người này vô vào tới, dùng sức bỏ đến hoang cổ Kim Long nơi nào. Kim Long không có nửa điểm do dự trực tiếp tấn công, Nhiếp Thiên Minh lại nhìn mấy cái khó chịu người, đồng thời trực tiếp chụp tới, phía dưới không còn có người dám nói lao đầu. "Nhiếp Thiên Minh, lại cho ngươi của một hồi, liền để ngươi chết ở chỗ này." Giờ khác này Hoang Thần hận không thể có thể lột ra rút ân, uống Nhiếp Thiên Minh huyết. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc lên, xem ra không thể không vận dụng đòn sát thủ cuối cùng, hắn nhẹ nhàng cười cười, nói rằng: "Hoang Thần, chờ chốc lát, ta đi cái thứ kia, trở về lại chừng trị ngươi." "Muốn chạy sao? Ta liệu định ngươi đi không ra trăm rằm nơi." Hoang Thần lạnh lẽo quát: "Chạy!" Chuyện cười, ta Nhiếp Thiên Minh là hạ người như vậy sao? Bất quá là vì để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nhiếp Thiên Minh đảo mắt liền đã tới Phong Thần Chi Tháp hạ, hắn đứng thẳng ở này, ngừng lại. Lẽ nào Phong Thần Chi trong tháp có cái gì linh khí của hắn? Lẽ nào cùng vừa nãy mỗi bình thường cùng bố? Hoàng Thần lo lắng, "Nhiếp Thiên Minh, sớm một chút lấy ra đi, bằng không chỉ có tử vong." Hoàng Thần lớn tiếng quát. "Hảo ha, chờ một chút." Nhiếp Thiên Minh bàn tay bỗng nhiên một trảo, trực tiếp đem trăm mét cao Phong Thần Chi Tháp cho tươi sống bắt lại, khí tức khủng bố lập tức tràn mắt ra. Tân hoang đều cảm nhận được loại này khủng bố chấn động. Thế nào, tân hoang muốn hủy diện sao? Chấn động càng ngày càng tích liệt, núi non sông suối chốc mắt bị săn bằng, mọi người sợ hãi coi trừng bầu trời.